Chương 325. Dordomi ở Elite Cutting. Chương 325. Dordomi ở Elite Cutting. Ngoại hạng Anh qua đi, đón lấy Liverpool liền muốn chuẩn bị Champions League thi đấu. Ngày 30 tháng 9, Champions League vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 Nhật, Liverpool toàn đội đi đến Thụy Sĩ thành thị lớn thứ 3 dẻo. Nói là thành thị lớn thứ 3, kỳ thực cũng chính là cái mười mấy vạn nhân khẩu thành nhỏ mà thôi. Bá dư câu lạc bộ là Thụy Sĩ giải đấu bá chủ cấp đội bóng, hiện nay đã ở Thụy Sĩ giải đấu ở trong hoàn thành rồi năm liên quan, hơn nữa nhìn dáng vẻ là không chút nào muốn dừng tay ý tứ. Chính là bởi vì như vậy Bà dẻo cũng là Âu chiến trên sàn thi đấu khách quen, mặc kệ Tramtyon Lit Olien luôn có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Có điều tuy rằng luôn có thể đánh Âu chiến, nhưng bà dẻo là một chi tiểu giải đấu đội bóng, bọn họ cũng không có quá mạnh mẽ lực cạnh tranh. Bà dẻo ở Tramtyon Lit tối thành tích tốt là thập lục cường, Olien tối thành tích tốt là bán kết, một cái tiêu chuẩn tiểu giải đấu ban bá đội bóng Âu chiến phiếu điểm. Thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý chính là. Bà Dẹo đội bóng này nhưng là có một cái biệt hiệu tờ giờ mi ở Elite ở trang The trên sàn thi đấu. Bà Dẹo nhưng là cho tờ giờ mi ở Elite các nhà giàu chế tạo quá không ít phiền phức 11 12 mùa giải trang The cho là bà Dẹo cùng tờ giờ mi ở Elite M.U. phân đến một vòng bảng. Sau đó bọn họ ở cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu sân nhà 21 nỗ lực đánh gục MU. Sống sờ sờ đem đá hỏa liền có thể ra biên quỷ đỏ cho đưa xuống đi đánh đúng FA. E Euro League 13 14 mùa giải trang The cũng chính là mùa giải trước trang The bà cùng Chelsea phân đến một vòng bảng. Tuy rằng cuối cùng bạn giờ không thể vượt qua vòng bảng, nhưng bọn họ nhưng làm được sân nhà và khách song giết the blue, đem Chelsea khiến trò phi thường lúng túng. Trên thực tế, ai cập phạ dạ Oaxala chính là dựa vào hai hiệp song giết Chelsea biểu hiện xuất sắc, có thể gia nhập liên minh sở tem Fort có điều hiện tại hắn vẫn còn bị rẻ lạnh giai đoạn. Bây giờ, Liverpool cũng ở trang đi on lead vòng bảng thi đấu gặp gỡ bạn dẻo. sát thực cũng không có thiếu nước anh truyền thông vì là Liverpool mà lo lắng. Hiện nay này vòng bảng đã có riêu cái này cường lực đối thủ tình huống. Liverpool nếu như đối mặt bạ dự không thể bắt được lý tưởng thành tích, đó là có khả năng sẽ bị bạ dự cho dồn xuống đi. Vô duyên vượt qua vòng bảng ở bạ dự S C T giả cổng hát sân bóng. Liverpool thi đấu sát thực rất khó đánh. Bạ dù Sở tựa hồ cũng bị sở Terling chuyển nhiễm vui sướng ước số, đem một lần mở màn 5 phút tuyệt hảo phá cửa cơ hội lãng phí. Hắn ở chấm phạt đền phụ cận nhận được gỡ dắt chuyển bóng tiến hành đẩy bóng, lại đem bóng đẩy ở trên sáng ngang. Liverpool bỏ mất lần này mở màn phá cửa cơ hội tốt. Nay tựa hồ để bạ dự trở nên càng có lòng tin, bọn họ ở sân nhà đánh cho tương đối khá. Liverpool hơi hơi tình cảnh chiếm ưu. Nhưng vẫn không tìm được phá cửa cơ hội, trái lại là đối thủ phản kích rất có uy hiếp. Hai bên Hiệp một chiến thành không không một mình, thế nhưng Hiệp 2 phút thứ 52, bà dẻo dựa vào cơ hội phản kích, có bọn họ tiên phong sở chéo lở hoàn thành phá cửa, đạt được điểm số trên dẫn trước. Xem ra, thụy sĩ đội bóng là phải tiếp tục phát triển chính mình tờ giờ mi ở lít tinh phong cách. Sau đó bà dự có rút lại phòng thủ, Liverpool thời gian dài đều bó tay hết cách. Liên đến thời khắc cuối cùng, vẫn phải là bở rủ sở ra để giải quyết vấn đề. Phút thứ 85, Bờrù sở ở vòng ngoài cấm địa lấy một lần đẹp đẽ trên không tà bóng, đem hậu trường mỹ nổ nẹt chuyển tới bóng cao vững vàng tà ở dưới chân, sau đó tại chỗ vây chân sút xa. Quả bóng bị đánh ra đẹp đẽ đường vòng cùng, vòng qua đối phương thủ môn đoạt giơ lệch đầu ngón tay, bay vào khung thành góc trên bên phải. Bờrù sở lại một lần hoàn thành đặc sắc ghi bàn, trợ giúp đội bóng tuyệt bình thi đấu, đồng thời còn để thủ môn mỹ nổ nẹt cũng hôn đến một cái kiến tạo ba. Liverpool ở Thụy Sĩ sân khách một, một đánh hòa bà dẻo, này cũng không phải cái rất lý tưởng điểm số. Có điều cân nhắc đến đối thủ giờ mi ở League Cup tinh thủ tính, Liverpool lại là ở điểm số lạc hậu tình huống tuyệt bình thi đấu, kết quả này vẫn tính có thể tiếp thu. Cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài ở trong, Real sân khách 21 thắng được Ludo Moliti. Nếu như vậy, Real lấy hai thắng liên tiếp có 6 điểm xếp tới đầu bảng, Liverpool một thắng một hòa tích 4 điểm xếp hạng thứ hai. Nói tóm lại, tuy rằng vòng thứ hai vòng bảng thi đấu đánh cho không quá lý tưởng, nhưng Liverpool vẫn là tạm thời nằm ở một cái tương đối an toàn vị trí. Nhưng đón lấy liền đem là Liverpool cùng Gio hai hiệp trực tiếp giao chiến, này hại trận thi đấu phi thường trọng yếu. Nếu như Liverpool vẫn muốn nghĩ vượt trên rêu trở thành vòng bảng số 1, vậy thì thiết yếu đang đối mặt diêu hại trận thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, ít nhất phải một thắng một hòa mới coi như hợp lệ. Coi như Liverpool không cân nhắc đi tranh vòng bảng đệ nhất vấn đề, vậy cũng phải tận lực ở rêu trên người 5 phân, sợ bị song giết. Nếu như Liverpool bị rêu song giết, mà bà dẻo lại làm được hai hiệp song giết lù ổ mâu lôi thì, cái kia Liverpool sẽ ở điểm trên bị bà dẻo vượt lại, không cẩn thận liền muốn gặp nguy hiểm. Có điều vòng bảng thi đấu thứ 3 vòng thứ 4 thi đấu còn sớm có thể tạm thời trước tiên thả một nơi ở trang Di On Lit vòng bảng thi đấu vòng thứ hai cái khác thi đấu bên trong Atletico ở sân nhà mới bắt du văn tú PSG sân nhà 32 đánh bại 3 đây là được quan tâm nhất hai trận tiêu điểm đại chiến đồng thời Mi ở Lit xuất chiến cái khác ba đội Arsenal sân nhà 41 đại thắng gạ lạ tạ xa dày, Chelsea sân khách 10 tiểu thắng sở tốt team vọn đều là khá là lý tưởng thi đấu kết quả có điều Man City ở sân nhà 11 đánh hòa Roma vậy thì không tốt lắm trận trước Man City đã bại bởi bảy rèn lần này lại đánh hòa Roma hai hiệp vẹn vẹn chỉ lấy đến một phân Chuyện này đối với bờ lu mụn ra biên tình thế là phi thường bất lợi. Có điều đón lấy còn có đầy đủ 4 vòng đấu, hết thể đều còn có khả năng, Man City cũng tự nhiên còn có lượng lớn cơ hội. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Arsenal sân nhà đại thắng gạ lạ tạ xạ giữ thi đấu bên trong, Webet hoàn thành rồi hạt Liên tục 2 vòng Champions League đều có cầu thủ ngoại hạng Anh hoàn thành hạt lần này nước Anh truyền thông lại có thể nắm lấy cơ hội nói khoác một phen đặc biệt là hai người này đều là nước Anh địa phương cầu thủ, càng là có thể để cho nước Anh các truyền thông đại thổi rất tuổi. Mặt khác bờ rủ sờ ở vòng này lần thứ hai đánh vào một bóng sau khi Hắn tạm thời lấy bốn cái ghi bản trở thành trang trên bảng vua phá lưới độc chiếm đầu bảng người ba. Trang vòng bảng thi đấu qua đi, rất nhanh lại là cuối tuần ngoại hạng anh. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, giờ ở lit vòng thứ 7, Liverpool ở sân nhà lên chiến với Bournemouth. Cuộc tranh tài này Liverpool thắng được tương đối sạch sẽ gọn gàng, hiệp 1 liền đạt được hai bóng dẫn trước, và dù sở cũng đưa ra một lần kiến tạo. Sau đó 20 điểm số vẫn duy trì đại một hiệp, thời khắc cuối cùng mới bởi vì bất cần bị đối thủ hòa nhau một bóng, nhưng cũng coi như khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đồng thời vòng này cái khác thi đấu bên trong, sáu cường cơ bản đều tại tìm về trạng thái MU, Man City cùng Hộp đều thắng trận, còn có Chelsea ở London, Derby ở trong sân nhà 20 bắt gà Senan tiếp tục duy trì chính mình hung hăng. Hiện nay 7 vòng giải đấu qua đi ở giờ mi ở bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 6 thắng 1 hòa 19 điểm xếp hạng đội bảng, Man City 4 thắng 2 hòa 14 điểm xếp hạng thứ hai. Thứ ba chính là người Oldham, bọn họ là 4 thắng 1 hòa 13 điểm, Liverpool 4 thắng 3 thua 12 điểm xếp hạng đệ tứ, cuối cùng cũng coi như là trở lại nên chờ vị trí. Có điều Liverpool khoảng cách đầu bảng Chelsea có 7 tỷ số cự, cái này tỷ số cũng không nhỏ. Đặc biệt là ở Mujino mang đội rất ổn tình huống. Sau đó mở cùng hột giữa đều là 11 phân, Arsenal thua bóng sau khi xếp hạ trượt, trực tiếp rơi đến đệ chín vị. Hiện nay bảy vòng qua đi vở giờ Mi ở list bảng tổng sắp vẫn tương đối hỗn loạn, chỉ có Chelsea nhất chi độc tú đến khá là rõ ràng, đồng thời Diego Costa cùng Agrizo đều ở vòng này giải đấu bên trong đánh vào một bóng, nếu như vậy, Diego Costa số bàn thắng đạt đến 9 cái, mà bự rủ sở cùng Agrizo đều là lấy 5 cái ghi bàn đặt ngang hàng thứ hai. Lần này nói khoác Costa người càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng may bự rủ sở ở trang The Only phá lưới xếp số 1, đây là rất có sức thuyết phục. Hiện nay Costa vẫn không có thể ở trên trang The On lead đạt được ghi bản, mà Agüero cũng vẻn vẻn chỉ đánh vào một hạt của đều cùng bờ rủ sở còn cách biệt rất xa. Chương 326, diều tới chơi. Chương 326, Diêu tới chơi. Tờ giờ mi ở List vòng thứ 7 qua đi, tiếp theo lại là tháng 10 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đến rồi. Bờ rủ sở vẫn không có đi tham gia đội tuyển Anh thi đấu, mà thưa dịp lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, ạ đi bên kia chuyên môn sắp xếp vì là bờ rủ sở ban phát hắn ở bờ ra duyệt cúp trên thu hoạch, vớt cúp chiếc giày bạc cùng với tốt nhất ngôi sao mới vượt cột các loại giải thưởng cơ bản đều là bị Adidas tài trợ, cho nên khi nhưng mà là do bọn họ đến phụ trách trao giải ở thành phố Liverpool trung tâm bận bận bến tàu khách sạn, Adidas CEO hẹn bất hẹn tự mình đến vì là bờ rủ sở ban phát cúp, một cái chiếc giày bạc cúp, một cái tốt nhất ngôi sao mới cúp, đồng thời giao cho bờ rủ sở trong tay. lần này trao giải có lượng lớn phóng viên chính diện, cũng coi như là vì là bờ rủ sở cạnh tranh cuối năm quả bóng vàng sớm tạo thế một hồi. có điều hiện trường phóng viên quan tâm nhất, nhưng là bờ rủ sở cùng ép vấn đề đối mặt các ký giả vấn đề, Adidas CEO hẹn nợ tự mình đứng ra vì là bờ rủ sở nói chuyện. Bở rủ Sở không có đi tham gia đội tuyển Anh thi đấu, này là phi thường quyết định chính xác. Bằng Bở rủ Sở ở lượt cục trên biểu hiện, hắn nên ở đội tuyển Anh nắm giữ càng cao hơn địa vị. Thế nhưng, rất rõ ràng FA không có cho hắn đầy đủ tôn trọng. Adi CEO đúng là nói tới rất nghĩa chính ngôn từ, nếu như Bở rủ Sở thật sự thời gian dài không đi anh đội tuyển quốc gia đá bóng, bọn họ hẳn là vui mừng khi thấy vậy, bởi vì đội tuyển Anh nhà tài trợ là mai, A.D đối thủ một mất một còn ba đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc, đội tuyển Anh ở ởo thi đấu vòng loại trên trước sau đánh bại SCT Mazino cùng đạt được thi đấu vòng loại trên 3 tháng liên tiếp, xem ra tình thế không sai. Có điều đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, thắng trận cũng là nên. Bản nét vẫn ở cùng FA bên kia giao thiệp, hiện nay hai bên cũng coi như là đạt thành rồi một ít nhận thức chung. FA có thể cân nhắc đổi đi hot sân vấn đề, muộn nhất ở cuối năm nay, bọn họ liền sẽ đưa ra đáp án. Có điều, bọn họ cũng không đồng ý đem Juni trục xuất ra đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, theo bờ ra dưật cột quá khứ, mùa giải mới trang T1 bắt đầu, phần lớn nước Anh fan bóng đá đã chậm rãi tỉnh táo lại, đối với Juni các loại công kích cũng thu lại. Nói chung, Juni chính đang tẩy trắng, FA tự nhiên là hy vọng bọn họ hai người có thể cố gắng. Trân thành hợp tác. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc. Tiếp theo tờ The giờ The mi ở list cùng trang đi on list lại một tới. Ngày 18 tháng 10, tờ giờ mi ở list vòng thứ 8, Liverpool đi sân khách khiêu chiến thăng hạng Quỷ Bắc diện trợ. Quỷ Bắc diện trợ là một nhánh rất có rác ngộ thăng hạng. Bọn họ hiện nay ngoan ngoãn xếp hạng tờ giờ mi ở list đếm nửa số 1, Quá nửa là muốn hướng về phía giáng cấp mà đi ở London lọt sân bóng. Liverpool chỉ có tiến 3 cái bóng, mà đối thủ nhưng tiến vào 4 cái bóng. Có điều cuối cùng điểm số là hai Liverpool sân khách ba bóng thắng lợi. Bọn dù sơ ở hiệp một tiếp sở terling chuyển bóng trợ giúp Liverpool mở tỷ số tiếp theo đối phương cũng đánh vào một bóng, đáng tiếc là phản lưới nhà. hiệp 2 sở tơ linh lợi dụng tốc độ ưu thế đột phá đối phương vùng cấm, chế tạo ra một cái penalty do bờ rủ sở chủ phạt trong số mệnh hoàn thành lập cú đút. sau khi Coutinho xuyên vân tiễn phá cửa, trợ giúp liverpool đem điểm số ưu thế mở rộng vì là 40. lúc này đối phương thay thế bổ sung ra trận chi lê tiên phong vặt gạt ở trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng, có chút muốn dẫn đội lên thế ý tứ. nhưng bọn họ trung vệ đùn đúng, đúng lúc đứng dậy, lại một lần tự bại ú lòng chỉ để đánh đổ chính mình đội bóng. xem loại này có thể làm được tự bại ú lòng lập cú đút, cũng coi như là giới bóng đá ít có kỳ quan liên như vậy, dựa vào đối phương hậu vệ to lớn chống đỡ, Liverpool ở sân khách 52 đại thắng này chi thăng hạng đội bóng, làm cho đối phương tiếp tục chôn giấu ở bảng tổng sắp nơi sâu xa nhất. Mà vòng này tờ giờ mi ở lit cái khác thi đấu bên trong, Chelsea tiếp tục thắng trận lĩnh chạy bảng tổng sắp, quả thực ổn đến một nhóm. Man City ở cùng hỗn của cường mạnh mẽ chiến bên trong 41 đại thắng, cũng coi như là phía đông không sáng phía tây sáng. Hiện nay Man City ở trang di on vòng bảng thi đấu thượng biểu hiện không tốt, thế nhưng tờ giờ mi ở Lid thành tích vẫn tương đối ổn định. căn cứ nước anh truyền thông cái nhìn, mùa giải này tờ giờ mi ở Lid. Khả năng cũng chỉ có Man City có thể có cơ hội đi cùng Chelsea cạnh tranh một hồi. Có điều vòng này MU cùng Arsenal đều phân biệt đá hòa đối thủ, không thể bắt được 3 điểm. Mặt khác hiện nay bảng tổng sắp trên người ô sao Southampton, bọn họ ở sân nhà 80 đại thắng mèo đen Sunderland, sáng tạo mùa giải này, Torje Mi ở list tối điểm số lớn ghi chép. Nếu như vậy, Torje Mi ở list bốn vị trí đầu đội bóng xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa, liền ngay cả tỷ số cũng không có thay đổi, Liverpool tiếp tục xếp ở vị trí thứ 4. Thế nhưng Torje Mi ở Leeds trên bảng vua phá lưới nhưng phát sinh ra biến hóa. Bọn dù sở hoàn thành lập cú đút, nhưng hắn xếp hạng nhưng rơi mất một vị. Diego Costa không có ghi bàn, nhưng là Agüero ở Man City 41 đại thắng hụt của thi đấu bên trong ôm đồn toàn đội sở hữu ghi bàn, hoàn thành rồi bộ kẹ Liên Costa cùng Agüero ở Real Mi ở list số bàn thắng đều đi đến 9 cái, đặt ngang hàng đầu bảng, mà bợ rủ sợ là bảy cái, rơi đến người thứ ba. Có điều nói tóm lại, bợ rủ sợ cùng đầu bảng trên lệnh thu nhỏ lại đến hai bóng, cái này cũng là một cái tiến bộ ba. giờ Mi ở list thi đấu thắng được tương đối nhẹ nhàng, có điều Liverpool trọng tâm vốn là không phải trận đấu kia, mà là tuần này trang Di on vòng bảng thi đấu. Nay một vòng vòng bảng thi đấu, Liverpool muốn ở sân nhà nên chuyển tiêu chuẩn cường mạnh mẽ chiến, hơn nữa thi đấu chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cái này cũng là giao trận chiến báo thủ, vừa là hướng về Liverpool báo thủ, càng là hướng về bự rụ sở báo thủ ở Champions League trong lịch sử. Liverpool cùng Giao từng có 3 lần giao thủ, giao toàn bộ cuối cùng đều là thất bại 1988 81 mùa giải Champions League trận chung kết. Đó là Liverpool cùng Giao lần thứ nhất Champions League gặp gỡ, cuối cùng Liverpool ở Pazzi bạc đẹp rỉnh xe sân bóng 10 đánh bại Giao, bắt được đội trong lịch sử người thứ 3 vô địch Champions League 2008-09 mùa giải. Champions League thập cường, Liverpool cùng lại một lần nữa gặp gỡ. Lúc đó Liverpool phân biệt sân khách 10, sân nhà 40, hai hiệp 50 đại thắng, Riêu. Bây giờ, Liverpool sa sút mà Riêu khởi, bọn họ đương nhiên là muốn phải cố gắng giáo hấn Liverpool một trận. Kỳ thực từ mặt khác nói, mùa giải trước Riêu ở trang Dion trận chung kết bại bởi bở rủ sở mang đội Scott, bây giờ bở rủ sở chạy đến Liverpool đến làm lão đại, Riêu mọi người tự nhiên cũng là bức thiết muốn đối với bở rủ sở tới một lần báo thủ. Tính ra, Liverpool cùng Riêu trận này tiêu điểm đại chiến, thực sự là thù mới hận cũ như thế không ít. Như vậy trọng yếu thi đấu, tự nhiên là tam quân chưa động, mồm nước đi đầu. bên kia bọn họ toàn đội trên giới mỗi một người đều là hoàn toàn tự tin, biểu thị nhất định sẽ ở Anfield bắt thắng lợi. Mà cổ động viên Liverpool nhưng là không ngừng mà nắm mùa giải trước trận đó Tram Tionlid trận chung kết nói sự tỉnh, đặc biệt là Zamos bị bở dụ sờ lắc ngã tỉnh cảnh đó, bị nhiều lần lấy ra đến xem xét ở hai bên cãi nhau trước, ngày thi đấu tử cũng từ từ tới gần, riêu toàn đội đi đến nước anh 3 Ngày 22 tháng 10, Tram Tionlid vòng bảng thi đấu vòng thứ ba, Li vợ buôn nên chiến riu mà thi đấu ở An việc chính thức khai hỏa ở lúc trước làm nóng người thời điểm. Bờ rủ sợ cảm thấy đến tình trạng của chính mình rất tốt, hắn tin tưởng chính mình đêm nay có cơ hội mang đội bắt được một cái kết quả không tệ. Cuộc tranh tài này không chỉ là hắn cùng riu lại một lần nữa giao thủ, đồng thời cũng là hắn cùng rộ trong lúc đó cạnh tranh. Cuối năm quả bóng vàng, riu khẳng định là bờ rủ sợ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vậy hắn đương nhiên phải tận lực ở trực tiếp trong khi giao thủ đánh bại đối phương, vì chính mình chính danh. Tương tự như vậy có thể chiến được, riu cũng là có như thế ý nghĩ. Có điều trận đấu bắt đầu trước, giác mốt tên kia chạy tới cướp danh tiếng, một bộ rất điều dáng vẻ đối với bờ rủ sở nói rằng, tiểu tử, ngươi đêm nay đừng nghĩ có ghi bàn, Ta thật giống như tới, mấy tháng trước ngươi cũng đã nói lời nói tương tự đi. Bờ rủ sở ám phúng một câu, lập tức làm cho đối phương sắc mặt đỏ lên, tiếp theo do hồng biến thành đen, tình chuyển nhiều mây mưa tuyết, trường 327, đại dò. Trường 327, đại dò. Thi đấu chính thức bắt đầu sau, bờ rủ sở sắc thực biểu hiện rất sinh động. Mở màn lần thứ nhất tấn công, bọn rủ sờ liền ngay cả tục quá đi chở rộp cùng cờ dốt hai người. Đến rồi một lần linh xảo khoảng cách xa lốp bóng. Cái này lốp bóng trực tiếp để Casilat luôn cuống tay trần, vội vàng lùi về sau vẫn không thể nào cứu được bóng. Có điều quả bóng chính mình bay ra xả ngang ở ngoài. Navas tuy rằng gia nhập liên minh Rio, nhưng trước mắt hắn còn chỉ là thay phiên, tạm thời không có cơ hội hoàn toàn thay thế được Casilat. Casil nói thế nào cũng là Rio đội trưởng, hơn nữa ở Rio phòng thay đồ có to lớn sức ảnh hưởng, chỉ cần hắn còn ở đội bóng một này Rio liền muốn cân nhắc sắp xếp hắn ra trận vấn đề. Lúc trước Mujino ở giều cùng sở vẹn băng nháo mâu thuẫn, lúc đó cả sĩ, nhưng dù là phản mục đệ nhất người tích cực dẫn đầu, hắn vung tay lên, hơn nửa chiêu đều đến đứng Mujino phía đối lập. Vì lẽ đó chỉ cần cả sĩ còn ở Na Navaz liền không cơ hội trở thành giều đệ nhất cô thần. Bọn dù sơ mở màn cho giều một hạ mạ huy, tiếp theo giều bên kia cũng còn lấy màu sắc. Phút thứ 5, Muji trung lộ phân bóng, rồi trước sân cắt vào bên trong dứt điểm. Nay một cước đánh được lực lượng 10 phần, có điều góc độ cũng không được tốt lắm, Mino nẹt tuy rằng nhào bóng tay, nhưng lại lập tức tiến lên đem bóng ôm lấy. Trận đấu bắt đầu sau hai bên lần thứ nhất tấn công đều là do từng người đương ra ngôi sao bóng đá hoàn thành. Hơn nữa đều đánh cho không sai. Đây là trung lập fan bóng đá rất tình nguyện nhìn thấy. Nói tóm lại, hai bên đều ở mở màn đánh cho không sai, nhưng vẫn là bờ rủ sợ trước tiên trợ giúp Lee và Bun đánh vỡ bế tắc. Phút thứ 18, tám, bờ rủ sợ lần thứ hai tú nổi lên kỹ thuật. Đầu tiên là biến hướng quá đi một gì, sau đó nối liền lấy mát xây tùn, né tránh lên cướp Vazen, Ở bên trong vùng cấm đến một cướp đột nhiên đâm bắn. Bờ rủ sợ lần này chính là ở đánh cược cả sĩ phản ứng, đánh cược hắn cái này 34 tuổi lao thủ môn phản ứng không đủ nhanh. Quả nhiên, sĩ ngã xuống đất chậm một chút, quả bóng vừa vặn từ đầu ngón tay hắn cùng thảm cỏ trong lúc đó khoảng cách cút đi, lăn tiến vào trong lưới không thành. Uổu uổu uổu uổu uổu ổn, nước anh giải thích lập tức hô to lên. Souter bờ rủ sở hắn lại một lần công phá Rio không thành. ở hai đội đều đánh cho không sai tình huống, bờ rủ sở đang đột phá sau lấy một cước đột nhiên đâm bán, lại một lần công phá Cassi lắc không thành. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ ba công phá Rio không thành. Ta nghĩ bờ rủ sở tuyệt đối là cổ động viên Madrid căm hận nhất cầu thủ. Hắn ở năm tháng trước Champions League trận chung kết đánh lén Riou, để Riou bỏ mất Champions League thứ 10 quan, bây giờ hắn lại một lần ở Champions League thi đấu công phá Riou không thành. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, mùa giải này cho tới bây giờ, Liverpool sở hữu Champions League ghi bản đều là do vợ rủ sở đánh bảo. Ghi bản sau khi, vợ rủ sở hưng phấn vọt tới sân bóng mở hai tay ra, tiếp thu các cổ động viên hoan hô. Vợ rủ sở lại một lần chinh phục khán khu, hiện trường fan bóng đá cũng cùng tê lên hô lớn, tỉ vợ rủ sở. Dựa vào mùa giải mới tới nay biểu hiện, Bờ rủ sở càng ngày càng nhiều bị trọng lên Tân An Phúc quốc Vương Ngũ. Livy và Bôn chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vở dù Sở phát hiện, Radek tên tiên kia dính lên chính mình, lại một lần bị đi bàn, Radek Most hồ thật sự tức giận, bắt đầu đem các tiểu kỹ năng dùng ở bợ rủ Sở trên người. Phút thứ 21, Vở rủ Sở ở bên trong vùng cấm chiến đấu bóng cao thời điểm bị âm một hồi, bị tên kia một cái khuỵu tay đánh vào trên ngực, nửa ngày đều còn mơ hồ đau đớn. Phút thứ 25, Radek Most ở phía sau lên cấp thời điểm, lại đá bợ trụ Sở mắt cá chân một hồi, hơn nữa còn sức mạnh không nhỏ. Liên tục mấy lần sau khi, Vở dù Sở cũng nhìn ra rồi, tên kia rõ ràng chính là hướng về phía hại người mà đến. Điều này làm cho bờ rủ Sở rất nổi nóng. Tuy rằng bờ rủ Sở biết mình thương bệnh kháng tính tương đối cao, nhưng cũng không thể tùy ý đối phương như thế làm, chính mình thân thể này lại không phải làm bằng sắt. Vì lẽ đó nhất định phải cho hắn chút ít màu sắc. Phút thứ 36, Bợ rủ Sở dẫn bóng đột phá, ra muốt lại một lần xông lên xoạc bóng, trực tiếp đem đinh giày đều lấy ra đến, đến rồi. Bợ rủ Sở nhảy lên né tránh vẫn bị treo ở một hồi, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất ném mất bóng quyền. Thế nhưng ở ngã xuống đất trong ngay mắt, Bợ rủ sợ đột nhiên linh quang lóe lên, trực tiếp nghiêng người hướng về trên người đối phương ngã, hơn nữa đem lại giọ dựng thẳng lên đến. Liên ở ra mắt ánh mắt khiếp sợ ở trong một cái đại giò hướng về phía trên mặt hắn đánh tới bùng một hồi đánh vào hắn gò má trên trên sân bóng lập tức vang lên to lớn tiếng kêu thảm thiết ra mắt bụ mặt trên đất kêu thảm thiết cầu thủ Real Madrid đều nổi giận đùng đùng xông lại muốn tìm bờ rủ sở phiền phức bờ rủ sở giơ hai tay lên một mặt dáng vẻ vô tội tiếp theo bị đồng đội mình cho bảo hộ ở phía sau trong tài chính mau mau lại đây tách ra hai bên cầu thủ miễn cho gợi ra xung đột Gio đội cũng lập tức lên sân khấu vì là ra kiểm tra các quốc gia giải thích đồng thời nói tới trên sân bóng tình huống bờ rủ sơ ở ngã xuống đất thời điểm không cẩn thận đụng vào Ramus, hắn khẳng định không phải cố ý. nước anh giải thích rõ ràng chính là bờ rủ sờ nói chuyện. tên con kia, hắn chính là cái đao phụ thủ, hắn tuyệt đối là phòng trường, không có ai ngã xuống đất thời điểm gặp dựng thẳng lên dò. Tây Ban Nha giải thích đương nhiên là có ý kiến bất đồng. Ramus tình huống cũng không thoải mái, đó là bờ rủ sơ ở tức giận bổ trợ bên dưới một khuỷu tay, tuy rằng trên mặt không cái gì ngoại thường, nhưng xúc miệng sau khi phun ra toàn là dòng máu. Diêu Y còn đang vì hắn kiểm tra răng hàm, khả năng răng hàm đều xuất hiện buông lỏng. lúc này nước Pháp trọng tài chính là nói đi tới, đối với bờ rủ sơ đưa ra thẻ đỏ. Sân view bên trong vang rội to lớn tiếng xùi. Trước ra Mút liên tục đối với bờ rủ sở phạm quy thời điểm, cái này nước Pháp trọng tài luôn là một bộ người hòa giải dáng vẻ, nhiều nhất thổi một cái phổ thông phạm quy. Nhưng bây giờ bờ rủ sở phạm quy, hắn liền trực tiếp đảo thẻ đỏ. Tuy rằng bị thẻ đỏ phạt xuống, bờ rủ sở một chút cũng không hối hận. Hắn muốn chơi võ thuật, cái kia ta đương nhiên phải phản kích, tên của ta nhưng là bờ rủ sở ly. Bị người đánh không hoàn thủ, đó là tuyệt đối không tồn tại. Duy nhất hơi chút tiếc nuối chính là, rõ ràng ra Moses võ thuật chơi đến càng tốt hơn, trước hắn những người nát động tác cơ bản đều là tách ra trọng tài con mắt mà chính mình chỉ chơi một lần, liền bị trọng tài tóm gọn, ăn được thẻ đỏ. Hơn nữa ra Musk tuy rằng bị đánh cho kêu thẳng thiết, nhưng nói tóm lại vấn đề không lớn, nhiều nhất chính là hàm răng buông lỏng khoang miệng rách ra một loại, ở đây trên nghỉ ngơi một lúc sau khi, lại bỏ lên tiếp tục thi đấu. Bờ dù sở xuống sân thời điểm, cổ động viên Liverpool đều đang vì hắn đứng lên vỗ tay. Dỗ giờ cũng tới đến ôm ấp Bờ dù sợ, vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói rằng, ngươi cũng không có làm gì sai, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trở lại phòng thay đồ, Bờ dù sợ tắm vội thay đổi quần áo, hiệp một thi đấu cũng gần như kết thúc. Tuy rằng Liverpool thiếu đánh một người, nhưng Diêu cũng không thể hiệp một san bằng điểm số giữa sân nghỉ ngơi sau các đồng đội đều đi ra ngoài tiếp tục thi đấu và rủ sở thì lại một người ở phòng thay đồ suy nghĩ khắc phục hậu quả vấn đề mới vừa cái kia một hồi xác thực đánh thoải mái nhưng đón lấy nhưng phải nghĩ biện pháp đem tổn thất rơi xuống thấp nhất ăn được thẻ đỏ bị ngừng thi đấu một hồi chỉ là khẳng định thiếu không được hơn nữa bở rủ sở tình huống như thế UEF á bên kia nói không chắc gặp thêm vào sự phạt vì lẽ đó bở rủ sở đang suy nghĩ sau trận đấu nhất định phải cắn chết đó chỉ là bất ngờ sau đó giả mù xa mưa nói lời xin lỗi cái gì tận lực để thêm vào sự phạt giảm thiểu hiện nay liverpool ở này vòng bảng ở trong có thể cũng không phải có thể ổn định ra biên nếu như bảng cuộc tranh tài bị riêng nghị chuyện đón lấy bở rủ sơ lại bị cấm thi đấu cái mấy trận không làm được đội bóng là thật muốn bị vòng bảng đào thải ra khỏi cụ mới vừa cái kia mấy giây là thoải mái nhưng đến tiếp sau phiền phức cũng không ít cho nên nói thật không thể kích động chương 328 bảo bên trong tòa phu chương 328 bảo bên trong tòa phu Bở rủ sơ bởi vì chịu kích đối thủ bị thẻ đỏ phạt xuống điều này làm cho liverpool thi đấu trở nên gian nan lên vì rằng bảo vệ hiệp một, nhưng hiệp hai Gió liên tục phát lực, Liverpool cuối cùng vẫn là không thể đứng vững. Do vì là Gió san bằng điểm số, Benzema lập cú đúc vì là Gió nghịch chuyển điểm số. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà 13 bị Gió nghịch chuyển đánh bại, đội trong lịch sử lần đầu bại bởi đối thủ này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bộ dự sợ rớt, đại khí xuất hiện ở truyền thông trước, thuyết pháp tự nhiên là cái kia tiểu cũ, đối với Ramos Biểu thị ấy nấy, giải thích đó chỉ là một lần sân bóng bất ngờ vân vân. Mặc kệ đối phương có tin hay không, nhưng Bộ dự sợ nhất định phải ở truyền thông trước làm đủ tư thái. Vòng này vòng bảng thi đấu Liverpool bại Brazil, đây là một cái rất khả năng dẫn đến đội bóng ra biên bất lợi kết quả. Nhưng cùng lúc tiến hành khác một hồi vòng bảng thi đấu bên trong, Brazil hiệp một bị phạt xuống một người tình huống, cuối cùng sân khách không một bị lụ ổ gò dẹt tuyệt sát. Lần này Bungazi người xem như là giúp Liverpool đại ơn. Liverpool tuy rằng sân nhà thua bóng, nhưng vẫn là tiếp tục bảo vệ vòng bảng để nhị vị trí. Hiện nay này vòng bảng thi đấu bên trong, Rio 3 tháng liên tiếp tích 9 điểm lĩnh chạy lộ bảng, Liverpool 1 thắng 1 hòa 1 phụ tích 4 điểm bại thứ hai, Lụ ổ dẹt 3 điểm xếp hạng thứ ba Brazil cũng chỉ có một phân vòng bảng lúc đáy Nếu như vậy Có như vòng kế tiếp bở rủ sở cấm thi đấu, Liverpool đi sân khách bại ở vậy cũng đại khái suất còn có thể tiếp tục bảo vệ ra biên quyền chủ động. Bởi vì bà dự thực lực là muốn rõ ràng mạnh hơn Liverpool. Vòng kế tiếp như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bà dự trở lại sân nhà gặp bắt Liverpool, đến thời điểm Liverpool cùng bà dự cùng được 4 điểm, ai cũng không chiếm được bao lớn ưu thế. Vòng này Trang League được quan tâm nhất tiêu điểm đại chiến chính là Liverpool cùng Rio trận này, nhưng bởi bở rủ sở cái kia kinh diễm một tay, để thi đấu trở nên đầu voi đuôi chuột, chỉ ít trung lập fan bóng đá là không thấy thoải mái có điều cuối cùng thi đấu kết quả vẫn tính phù hợp mong muốn, thực lực càng mạnh hơn giêu thắng trận, đồng thời hai bên đương ra ngôi sao bóng đá đều có không sai biểu hiện. Nhưng cái khác buổi diễn thi đấu liền xuất hiện không ít ít lưu ý dù ven tú lại sân khách không một bại bởi Olim Limtiaco, đây là lạnh nhất một hồi. Man City ở sân khách 22 đánh hòa Moscow CSKA, không thể bắt được mong muốn 3 điểm, cũng là có chút lạnh. Lần này bờ Moon là thật sự có chút ra biên báo nguy, 3 vòng vòng bảng thi đấu vẹn vẹn chỉ lấy đến 2 điểm, là hiện nay tờ Mi ở 4 đội ở trong thành tích biết bắt nhất đồng thời ngoài ra còn có mấy trận, nhưng đều là hơi chút bất ngờ điểm số lớn. Vậy rèn sân khách 71 cùng đồ Zoma, lại chế tạo đồng thời thảm án. Người Đức cũng không biết là cái cái gì thật xấu, đều là yêu thích làm cho người ta đưa bài thích. Có điều trận này thảm án nhưng là đúng Man City phục cầm, không có thể làm cho Zoma kéo dài cùng Man City điểm chiến lệnh, đó lấy Man City còn có cơ hội. Mặt khác Chelsea sân nhà 60 đại thắng Madibou, đây là giờ Mi ở Elite 4 đội ở trong biểu hiện tốt nhất. Mặt khác Sato Donet sân khách 70 đại thắng bộ dị đây mới là to lớn nhất ít lưu ý điểm số. Cái này ít lưu ý cũng không giới hạn so với phần, đồng thời cũng là cầu thủ cá nhân biểu hiện rất lạ. Sata donet mở ra dự tiên phong Atziano trong trận đấu đánh vào năm bóng. Đây là thật sự rất làm người ta bất ngờ. Đây là Tramti Onlit cải chế sau. ở Messi ở ngoài lại một cái có thể hoàn thành Tramti Onlit đơn tràng năm bóng cầu thủ. Kỳ thực ở Tramti Onlit bắt đầu trước. Châu Âu các truyền thông vẫn đúng là đàm luận quá sẽ có hay không có người hoàn thành đơn tràng năm bóng cái kỷ lục này. Thế nhưng bọn họ thảo luận đối tượng cơ bản đều là bợ dù sơ, Rua, Su Thỏ, Ba Lê, Neymar trở nổi danh ngôi sao bóng đá. Thế nhưng bây giờ một cái tên điều chưa biết mở ra dự tiên phong hoàn thành rồi cái kỷ lục này, xác thực rất làm người ta bất ngờ. Có điều chăm chú nói. Bộ gì rồi đội bóng này cũng chân tâm không có gì thực lực. Vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên thời điểm, bọn họ liền sân khách không sáu thảm bại cho Porto, còn bị Anheria người bù lại Hime ở trên đầu chặt bỏ hạt chín. Bây giờ, bọn họ lại bị người ở trên đầu chặt bỏ ngũ tinh liên châu. Cũng không biết cái tia Trimer la rút đội bóng còn biết xấu hổ hay không, lại gọi là gọi bảo bên trong tòa phu. Liên ngươi biểu như này, trận nào cũng đều bị người của bán, còn tòa phu, sợ là liền cái giấm đều không khóa lại được. Bản vòng đấu bở dụ sợ tuy rằng chỉ đá hơn nửa canh giờ, nhưng cũng đánh vào một bóng hắn vốn là có thể tiếp tục chiếm cứ trang Tí on lit bảng vua phá lưới người thứ nhất vị trí liền bởi vì bộ dị dội đưa cho cái kia người bờ ra dịu nắm quả làm cho đối phương lấy 6 cái ghi bàn một hồi vượt lại bờ dụ sở 3. trang tỷ thi đấu qua đi nước anh truyền thông đều đang quan tâm bờ dụ sở cấm thi đấu vấn đề ăn được thẻ đỏ cái kia bị tự động ngừng thi đấu một hồi là khẳng định nhưng uefa gặp sẽ không tiếp tục thêm vào xử phạt cái kia mới là đại gia khá là quan tâm uefa bên kia đã đã tỏ thái độ bọn họ cần thời gian thương nghị cuối cùng xử phạt quyết định liền đại gia cũng chỉ có thể chờ đợi Ngày 25 tháng 10, Derby ở lượt vòng thứ 9, Liverpool ở sân nhà nên chiến Hull City. Hiện nay, Hull City ở Derby ở lượt xếp hạng đệ 10 vị, một cái tiêu chuẩn trung du đội bóng. Nhưng bọn họ trên một vòng sân khách 22 bước hòa Arsenal, xem như là rất tốt biểu hiện. Còn có rõ bờ tở sồng hiện nay ngay ở Hull City đá bóng, vậy cũng là là bở rủ sở cùng năm đó đợt United lão đội hữu một lần gặp lại. Có thể là chịu đến chu trung Âu quan thi đấu ảnh hưởng, Liverpool toàn đội biểu hiện cũng không tính là được, bờ rủ sở cũng không ngoại lệ. Liên Liverpool cuối cùng ở sân nhà cùng Hun City đánh ra một hồi không không một bình. Mặt khác mới vừa khỏi bệnh sở tơ Terjit còn bị thương. Dỗ Roger đã rất cẩn thận sắp xếp hắn ở 70 phút sau đó mới thay thế bổ sung ra trận, nhưng hắn vẫn là chỉ đá mười mấy phút liền tổn thương. Liverpool ở sân nhà đánh hòa, đồng thời sáu cường cái khác năm đội ở trong cũng chỉ có Arsenal là thuận lợi thắng trận. Man City sân khách 12 không địch lại Hammers. Hồi vừa sân nhà 12 bại bởi Newcastle. MU cùng Chelsea cường mạnh mẽ chiến đánh thành 11 hòa cục. Mặt khác Southampton này chi ngựa ô vòng này lại tiếp tục thắng trận. Nếu như vậy, Chelsea tiếp tục chiếm cứ đầu bảng. Liverpool vẫn là xếp hạng đệ tứ, nhưng sau em tận vượt lại Man City, tăng lên trên đến bảng tổng sắp người thứ hai. Không biết này, chi người ô đội bóng còn có thể tiếp tục hắc bao lâu đồng thời vòng này bở rủ sở cùng Diego Costa, có ba người đều không có ghi bàn, vì lẽ đó tờ giờ mi ở list bảng vua phá lưới ba người đứng đầu cũng không có phát sinh biến hóa ba. Tờ giờ mi ở list vòng thứ 9 qua đi, UEFA bên kia liên quan với bờ rủ sở tấm kia thẻ đỏ xử phạt cũng có quyết nghị, ngoại trừ thẻ đỏ tự động ngừng thi đấu một hồi ở ngoài, bờ rủ sở còn muốn bị thêm vào xử phạt ngừng thi đấu một hồi. Nếu như vậy, đó lấy hai vòng Champions League vòng bảng thi đấu. Bảo Vũ Sở cũng không thể ra cuộc tranh tài. Cũng may Bảo Vũ Sở còn có thể theo kịp một vòng cuối cùng, coi như đến thời điểm Liverpool thật sự tình cảnh bất lợi, Bảo Vũ Sở cũng có thể đúng lúc cứu chủ đương nhiên, bởi vì Bảo Vũ Sở ngừng thi đấu, Liverpool cũng coi như là triệt để mất đi cùng Diêu tranh cướp vòng bảng đệ nhất cơ hội. Kỳ thực ở sân nhà bãi bởi rêu sau khi, lễ vật phổ liền cơ bản không có gì cơ hội đi tranh vòng bảng đệ nhất, mà giờ giờ bên kia cũng đã làm điều chỉnh, triệt để từ bỏ vòng bảng đệ nhất ảo tưởng, đổi thành lấy vòng bảng đệ nhị làm mục tiêu, đây là rổ giờ nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất mang đội đánh trang đối với hắn mà nói, có thể vượt qua vòng bảng vậy thì quên đi là hoàn thành mục tiêu chương 329, trăm diêu tính toán chương 329, trăm diêu tính toán Tờ giờ mi ở lịch lịch thi đấu một tuần xong thi đấu là so với khá thường gặp ngày 28 tháng 10, tuần này cúp liên đoàn thập lục cường ngày thi đấu liverpool ở sân nhà nên chiến sở bavaria si. Bởi ở trang thi on lit bên trong bị ngừng thi đấu hai trận rồi giờ, giờ chính an bài song vợ rủ sở mang đội đánh úp efá ở rô bà lit vợ rủ sở cũng không có phụ lòng rồi giờ, giờ tín nhiệm hắn ở sân nhà lập cú đúp trợ giúp liverpool bốn đại thắng sở bavaria si, thuận lợi thăng cấp cúp liên đoàn tứ kết Bởi Man City chiến lược tính sân nhà bại bởi Newcastle, cảnh này khiến cúp liên đoàn tứ kết đội ngũ ở trong, chỉ có Liverpool, Chelsea cùng họt của này ba chi đội bóng khá là có lực cạnh tranh. Mà FA bên kia rút thăm kết quả, Liverpool ở tứ kết đối thủ là ngoại hạng Anh đội bóng quốc nọ nhưng muốn sân khách tác chiến. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, The Miz ở Leeds vòng thứ 10, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Newcastle United. Newcastle làm tợ giờ ở Leeds lâu năm đội ngũ, đã phải có một vài năm không có cái gì thành tích tốt, trước còn một lần giáng cấp, gần 2 năm cũng là hàng năm bảo vệ, nhưng chim khách quân đoàn fan bóng đá vẫn nhiệt tình tăng gọn. Ở sân bóng FC áp chế tạo ra hùng vị thành thế. Liverpool gần nhất có chút trạng thái không tốt, ở sân khách mở màn không lâu trước hết thua một bóng, Và dù sở ở hiệp 1 kết thúc trước kiến tạo hẹn sần san bằng điểm số, thế nhưng hiệp 2 lại bị Newcastle Cá lại tiến vào một bóng. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách 12 bại bởi Newcastle Cá United, Tao nộm tờ giờ Mi ở League liên tục 2 vòng chịu không nổi. Lần này thua bóng sau khi, đội bóng không có may mắn như vậy ở tờ giờ Mi ở League bảng tổng sắp trên, Liverpool bị thắng trận Arsenal một lại, bởi vậy rơi ra 4 vị trí đầu bảng. Ngày mùng ngày 4 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư, Liverpool đi sân khách hiếu chiến Real. Bất dù sơ bị ngừng thi đấu, vì lẽ đó không có đi sân khách, ở lại Liverpool tiếp tục nghỉ ngơi. Gần nhất Liverpool trạng thái không tốt, vòng kế tiếp giải đấu còn đem nên chiến đấu bảng đội bóng Chelsea. Bất dù sở cần phải cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức ở Bet sân bóng, dỗ giờ hàng trước đội bóng tận lực đánh cho bảo thủ, tranh thủ sân khách nắm một phần. Nhưng thi đấu cũng không thể như hắn nguyện. Real ở sân nhà ấn lại Liverpool một trận đánh tới bảy, sốc số lần so với là khuyết đại 284, bán tỷ lệ thuận là 90. Cũng may Diêu tựa hồ có hơi phát lực quá mạnh, một trận đánh lung tung sau khi chân Chính ghi bàn nhưng không nhiều, chỉ có Benzema đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Hai hiệp đối mặt Liverpool thi đấu, Benzema tổng cộng đánh vào 3 bóng, hắn biểu hiện so với giàu còn hung. Mặc kệ thế nào, Diêu sân nhà 10 đánh bại Liverpool, hoàn thành rồi đối với Liverpool xong giết đồng thời tiến hành bảng B khác một cuộc tranh tài, giờ không có lại có ngoài ý muốn, bọn họ sân nhà 40 đại thắng lũ ổ gọt z ở điểm trên bởi kịp Liverpool. Hiện nay này vòng bảng ở trong, Diêu 4 thắng liên tiếp sớm ra biên, hơn nữa là trực tiếp khóa chặt vòng bảng để nhất Liverpool cùng bạ Dẻo đều là 4 điểm, Lũ Ổ Gọ Dẹt 3 điểm. Trên nguyên tắc nói, này ba đội đều còn có cơ hội vượt qua vòng bảng. Cuối cùng hai vòng vòng bảng thi đấu, Liverpool muốn trước sau sân khách đánh Lũ Ổ Dẹt, sân nhà đánh bạ Dẻo. Chỉ cần Liverpool duy trì hai trận toàn thắng, liền nhất định có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng lấy Liverpool hiện nay trạng thái, cộng thêm bỡ dự sợ còn muốn ngừng thi đấu, có thể hay không hai trận toàn thắng, còn dường như khó nói. Vòng này Champions giờ ở 4 đội không có một nhánh là thắng trận. Chelsea sân khách 11 đánh hòa Mã trận này thế hòa đúng là không quá quan trọng. Dù sao Chelsea ở vòng bảng bên trong ưu thế rõ ràng, bắt vòng bảng thứ nhất là vấn đề không lớn. Arsenal ở sân nhà 33 đánh hòa Anderlecht, vậy thì có chút ảnh hưởng, điều này làm cho Arsenal mất đi cùng Dortmund tranh cướp vòng bảng đệ nhất quyền chủ động, đón lấy bùm bở lệ bệ chỉ cần không xuất hiện đại đất lở. Arsenal cơ bản cũng chỉ có thể nắm vòng bảng đệ nhị ít lưu ý nhất chính là Man City, bọn họ lại ở sân nhà 12 bại bởi Moscow cả hai hiệp đối mặt Nga đội bóng, Man City một hòa một thua thiếu một chút bị xong giết. Hiện nay ở Champions League vòng bảng thi đấu đá bốn bánh, đã có Real, Bayern, Barca cùng PSG bốn đội sớm ra biên. Tottenham ở list 4 đội ở trong, London song hùng xem như là tình huống tốt hơn một chút, Chelsea đại khái xuất gặp bắt được vòng bảng số 1, Arsenal đại khái xuất nắm vòng bảng thứ 2. Mali vừa cùng Man City này mùa giải trước Tottenham ở list 1 á quân đội bóng, tình huống của bọn họ cũng không quá tốt. Liverpool đón lấy cần bảo đảm tận lực không phạm sai lầm, mới có thể ổn định bắt được vòng bảng thứ 2. Man City lời nói, bọn họ muốn bánh vòng bảng thi đấu chỉ lấy đến 2 điểm, đã trở thành vòng bảng lót đáy đội bóng, đón lấy bọn họ còn muốn ra biên, không chỉ muốn chính mình cuối cùng hai vòng toàn thắng, đồng thời còn đến cái khác đội bóng đồng thời phối hợp bọn họ sáng tạo điều kiện. Cái điều kiện này chính là, Bayern cùng Roma muốn luân phiên đi đến đánh lén Moscow cả nào hài chung. Man City tình huống so với Liverpool còn muốn ác liệt đồng thời ở vòng này vòng bảng thi đấu bên trong, bộ dị lại bị người bạo. Satadonet trở lại sân nhà lại là một cái 50 đại thắng, đồng thời Adriano lại tới nữa rồi một cái H9. Người bờ ra giữa ở hai hiệp đối mặt bộ dị rồ, trực tiếp cùng soạn tám cái ghi bàn, đồng thời lấy chín cái ghi bàn số liệu, đuổi kịp rồi mùa giải trước sáng tạo trang tí on lit vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục ở mới nhất trang tí on lit trên bảng vua phá lưới, Adriano 9, cái ghi bàn xa xa dẫn trước xem ra hắn mới càng như là thống trị giới bóng đá nhân vật nhưng trên thực tế hắn chín cái ghi bàn ở trong có 8 cái là ở tuổi bắp bộ gì dội trên người xoá đến Bộ dị dội ở mùa giải này trên trang Dion list đã bị người soạt ra ba cái hattrick điều này cũng sáng tạo trang Dion lịch sử ghi chép trước đây có thể chưa từng từng xuất hiện xem nó như thế tuổi bắp tuổi bắp ba trang Dion vòng bảng thi đấu vòng thứ tư qua đi Adi đắt lại đến cho bở rủ sở trao giải mùa giải trước châu Âu chiếc giày vàng thượng châu Âu chiếc giày vàng cũng là do Adi tài trợ đương nhiên cũng là bọn họ đến trao giải bờ rủ sơ mặc dù là ở tờ giờ mi ở list tiếp thu lĩnh thưởng Nhưng cái này châu Âu chiếc giày vàng vẫn là gặp ghi lại ở Bundesliga danh nghĩa, dù sao hắn là ở Bundesliga bên kia ghi bàn bắt được. Tương tự như vậy, xa dễ ở La Liga bên kia tiếp thu trao giải, nhưng tương tự cũng là ghi chép tờ giờ mi ở Elite danh nghĩa. Jonathan bạn nẹt cũng đi đến Liverpool, đồng thời mang đến một cái tin tức không tốt lắm. Gần nhất Tây Ban Nha truyền thông đang điên cuồng giúp giàu kéo phiếu, bọn họ nói giao xong giết Liverpool, chính là giàu càng thích hợp quả bóng vàng chứng minh. Bỡ dù sợ vẫn đúng là không nghĩ đến, Liverpool ở Champions League vòng bảng thi đấu bị giao xong giết, lại thành Tây Ban Nha truyền thông giúp giàu kéo phiếu cái cỡ thật hay. Cuối năm đến, mỗi năm một lần quả bóng vàng cũng phải đến rồi, châu Âu các truyền thông tự nhiên đối với vấn đề này thảo luận đến tương đối nhiều. Tuy rằng quả bóng vàng ba người danh sách đều còn chưa có đi ra, nhưng đại gia phổ biến cho rằng, Bờ rủ sở cùng Rô sẽ chiếm theo hai cái tiêu chuẩn, cái cuối cùng hoặc là là Messi, hoặc là là Nuer. Messi tự nhiên không cần nhiều lời, đây là Messi VS R7 xương bán hiện đại, đồng thời hắn vẫn là luật Copa quân. Mà Nuer thì lại thuộc về vô địch rất cup đại biểu cầu thủ. Nhưng mặc kệ người thứ ba vào danh sách chính là ai, quả bóng vàng cuối cùng được chủ, còn hẳn là ở Bờ rủ sở cùng Rô trong lúc đó sản sinh. Mùa giải mới Liverpool tổng hợp biểu hiện cũng không đủ xuất sắc, đồng thời lại đang trang bị vòng bảng thi đấu trên bị Real xong giết. Điều này làm cho những người kia tìm tới đã kích người cớ. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đơn giản tới nói, và nhẹ chính là đang nhắc nhở bờ rủ sở. Hắn quả bóng vàng khả năng muốn huyền. Từ khi bờ rủ sở chuyển nhượng The The ở dortmund tới nay, nước anh truyền thông đều đang điên cuồng giúp hắn thôi, hy vọng hắn có thể trở thành là lại một cái ở The The ở dortmund bắt được quả bóng vàng cầu thủ. Hơn nữa hắn vẫn là nước anh địa phương cầu thủ. Nhưng hôm nay đến xem, bọn họ nguyện vọng này khả năng muốn thất bại. Real bình đại càng to lớn hơn. Tổng hợp sức ảnh hưởng cũng rõ ràng càng to lớn hơn. Bọn họ tự mình hỗ trợ tạo thế, bọn rủ sở rõ ràng là ở thế yếu. Có điều bọn rủ sở đúng là rất tỉnh táo. Hắn xưa nay liền không cảm giác mình nhất định tranh chấp quạt rô, đơn thuần liền hiện giai đoạn tới nói. Hơn nữa mùa giải mới bắt đầu tới nay, Liverpool thành tích cũng không tính bất xuất, cái này cũng là một nguyên nhân quan trọng. Năm 2010 sở Nicker ở quả bóng vàng trên tao ngộ nghiêm trọng thất bại, hắn ở mùa giải mới biểu hiện không tốt chính là một nguyên nhân quan trọng. 2013 năm Djibril gì gì không thể nguyện bắt được quả bóng vàng, cũng là có đồng dạng nguyên nhân ở bây giờ. Bọn rủ sở biểu hiện xem như là không sai chỉ ít hắn ở trên trang tihon list ghi bản so với dồn muốn nhiều, bất đắc dĩ đội bóng toàn thể biểu hiện không tốt, hắn cũng phải vì vậy mà chịu thiệt. chương 331, 3 vòng chịu không nổi. chương 331, 3 vòng chịu không nổi. Bởi dù sợ ở mở màn 5 phút liền giúp trợ Liverpool đạt được điểm số dẫn trước, điều này làm cho bên sân Mujino rất không vừa ý mùa giải trước hắn mang theo tàn trận Chelsea, đều làm được ở Anfield đánh bại sĩ khí đắt đỏ chỉ ở quán quân Liverpool. Bây giờ đổi thành Chelsea quật khởi mà Liverpool toàn thể trạng thái không tốt. Đội bóng của hắn nhưng xuất hiện mở màn liền mất bóng lúng túng tình huống đối với lấy phòng thủ làm bóng đá triết học Mourinho mở màn mất bóng đúng là lúng túng. Hắn thậm chí đối với vừa nãy liều lĩnh Cahill đều có chút bất mãn. Ở đây một bên nhắc tới lên. Thế nhưng rất nhanh, Mourinho liền đổi thành vì là Cahill hoan hồ. Phút thứ 12, hai, bọn rủ sở ghi bàn mới vừa mới qua đi. Diego Costa dứt điểm giúp Chelsea thắng được một lần phạt góc cơ hội. Gezi ở phạt góc tấn công bên trong hoàn thành đánh đầu cất thành. Mino đem bóng nào đi ra. Ngay lập tức đổi tới xuất đổi. Mỹ nổ nẹt ở trên đường biên ngang đem bóng ôm lấy. Nhưng lúc này, trọng tài chính Taylor đã thổi còi, biểu thị quả bóng đã lướt qua bóng vạch gol. Mùa giải này bắt đầu, giờ derby ở lịch chính thức khởi động rồi vạch gol kỹ thuật. Mới vừa cái này bóng, trọng tài chính đã chiếm được nhắc nhở, quả bóng toàn thể qua giới. Liên như vậy, Liverpool mở màn 5 phút liền phá cửa, nhưng Chelsea cũng cấp tốc san bằng điểm số, hai bên lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhở. Có điều hai người này liên tục ghi bàn cũng làm cho thi đấu trở nên kịch liệt lên, hai bên bắt đầu liên tục chế tạo uy hiếp. Phút thứ 15, Eden sút xa thoáng lệch ra cột dọc ở ngoài. Để trên khán đài cổ động viên Liverpool phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Phút thứ 21, Bọ rùa sở phản chạy tiếp Coutinho chuyển bóng, hoàn thành rồi đối mặt không thành phá cửa, nhưng trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu biểu thị việt vị trước. Phút thứ 32, Diego Costa ở chấm phạt đền phụ cận tiếp Eden chuyển bóng hoàn thành dứt điểm, có điều bị nổ nẹt vững vàng đem bóng ôm lấy. Ngay lập tức 3 phút sau đó, Bọ rủ sở cũng ở đối phương bên trong vùng cấm nhận được hẹn sườn chuyển bóng hoàn thành một lần niệm bóng, có điều bị Cú toa thần dung hóa giải. Tuy rằng hiệp 1 hai bên đánh cho người tới ta đi, nhưng không có lại sản sinh ghi bàn, hai đội lấy 11 điểm số kết thúc hiệp 1. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, dồn dở lần thứ 2 cường điệu tấn công, hắn là thật sự có rất mạnh báo thủ dục vọng, muốn báo mùa giải trước bị đánh lén một mũi tên mối thủ. Có điều hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, đại gia lại phát hiện, Chelsea bắt đầu chủ động chậm lại tiết tấu. Chelsea vốn là một nhánh lấy phòng thủ làm chủ đội bóng, chậm tiết tấu mới là thích hợp nhất bọn họ. Liverpool muốn kéo nhanh tiết tấu tăng mạnh thế tiến công, lập tức liền bị Chelsea đâm một hồi. Phút thứ 50, Liverpool trận hình khá cao, Chelsea ở giữa sân cắt bóng sau khi phản công nhanh, mắt thấy tình huống không đúng, Sergio éo mau mau chuyển thuật phản quy, một hồi dẹp đi mang đội phản kích Diego bởi sở đuổi éo động làm so sánh lớn, costa bỏ lên liền đối với sở đuổi khởi sướng chửi rủa công kích. sở Slovakia người cũng không phải cái gì tốt tính khí, hai người rất nhanh sẽ biến thành lẫn nhau xô đẩy, sân bóng bầu không khí cũng biến thành sốt sáng lên đến. cuối cùng, trọng tài chính lại đây hóa giải phân tranh, sở đuổi éo bởi vậy ăn được thẻ vàng. không nghĩ đến lần này xung đột nhỏ sau khi Diego costa tựa hồ bị kích hoạt trạng thái, cấp tốc liền thu hoạch ghi bàn. phút thứ 57, Diego costa ở cánh phải dẫn bóng bỏ qua mòi nổ tiến vào vùng cấm, lấy một cái góc hẹp đánh bắn hoàn thành phá cửa, trợ giúp Chelsea dịch chuyển điểm số. lần này costa hàng này trở nên tiêu nạo. Vọt tới bên sân trắng trận chúc mừng, dẫn tới sân anfield bên trong một mảnh tiếng suyệt Bở rủ sở cũng có chút bất đắc dĩ, hiện nay này chi chelsea sát thực rất khó làm Húng hồ hiện tại Liverpool lại trạng thái không tốt Có điều, thi đấu vẫn phải là tiếp tục đá, Liverpool cũng sẽ không bởi vì thực lực đối phương cường liền chủ động chịu thua Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Liverpool lập tức liền khởi sướng phản công Phút thứ 62, Mò Yino ở cánh trái đưa ra truyền vào trong, điểm đến vừa vận chính là bờ rủ sở đỉnh đầu Lần này cả nẹ không có cách nào, chiều cao của hắn không đủ So với Bở rủ sợ muốn thấp một cái đầu, ở đánh đầu trên căn bản không tranh nổi hắn. Liên Bở rủ sợ nhảy lấy đà đánh đầu, hoàn thành rồi rất tốt hất đầu công môn, nhưng vẫn không thể nào trải qua cú toa năm ngón tay quan, bị hắn đem bóng bê ra xả ngang ở ngoài. Ngay lập tức phạt góc mở ra đến, lần này Bở rủ sợ là bị ca Huy cùng Ca Nệ hai người nhìn chăm chú phòng thủ, quả bóng điểm đến cũng không ở hắn phụ cận, cuối cùng bị Peji giải vây đi ra ngoài. Có điều xung quanh lần John sân bắt được bóng, một cước đem bóng quét về bên trong vùng cấm, lần này là cái bóng mức thấp, Bở rủ ở cùng Ca nhẹ, dây dưa ở trong, góp chân bất ngờ khái đến quả bóng. Liên quả bóng trải qua biến hướng sau khi, lát tới không ngờ nhìn chăm chú phòng thủ ẻm giờ can dưới chân. Người Đức nhấc chân đệm bóng, rốt cục công phá cụ tòa không thành. Can đệm bóng phá cửa, đến từ bờ rủ sở kiến tạo, Liverpool thành công san bằng điểm số. Đối mặt đầu bảng đội bóng, lĩnh trước tiên chính mình 10 phân Chelsea, Liverpool vẫn là đánh trò phi thường mà cường. Nước Anh giải thích một trận giới thổi, kỳ thực cái này ghi bàn có rất lớn bất ngờ tính, trong hỗn loạn không hiểu ra sao liền đạn đến ẻm giờ can dưới chân, không phải vậy hơn nửa lại là muốn tiến công không có kết quả. Nhưng mặc kệ thế nào, vợ dù sở hôn đến một lần kiến tạo, hoàn thành rồi một chuyền một bán. San bằng điểm số sau khi, rộ giờ ở đây một bên có chút hơi kích động, hưng phấn chỉ huy đội bóng tiếp tục khởi xướng tấn công. Nhưng Chelsea phòng thủ phi thường ổn, Liverpool tiểu chiếm một ít tình cảnh ưu như thế, nhưng là tiêu chuẩn đắc thế không đạt được. Liverpool công hơn 10 phút không đánh ra hiệu quả, trái lại là Chelsea dựa vào cơ hội phản kích thiếu một chút lần thứ hai phá cửa. Nếu không là Diego Costa tham công không chuyển cho Hayden, vậy thì thật muốn mất bóng. Liên thi đấu tiếp cận 80 phút thời điểm, hai bên đều chuẩn bị hôm nay thu binh đối với hai bên tới nói, một hồi thế hòa cũng có thể tiếp thu kết quả. Liên như vậy, Liverpool cùng Chelsea tiêu điểm đại chiến lấy 22 kết thúc thi đấu, hai bên không thể phân ra cái thắng bại. Mà bờ rủ sơ một chuyển một bắn biểu hiện, cũng coi như là không có trở ngại. Nhưng Liverpool đã làm tờ giờ mi ở lít liên tục 3 vòng chịu không nổi. Sau trận đấu mujino còn không quên mở một hồi trào phúng, xem qua thi đấu đều biết, chúng ta là lẽ ra nên bắt thi đấu. Tờ giờ mi ở lít vòng thứ 11, Liverpool ở sân nhà 22 đánh hòa Chelsea, đồng thời cái khác thi đấu bên trong, hội của cùng Arsenal đều phân biệt thua bóng, Man City đã hòa, chỉ có mở là thuận lợi thắng trận. Nếu như vậy, ở mới nhất bảng tổng sắp trên, Liverpool cùng Arsenal mở ưu tập hợp một đống, ba đội phân biệt xếp hạng giờ Mi ở lead thứ 6-7, 8 tên. Mà giờ Mi ở lead 5 vị trí đầu đội bóng ở trong, chỉ có Chelsea cùng Man City 2 chi là truyền thống đội mạnh, cái khác như là Southampton, West Ham United, Swansea các đội bóng một trận loại vào, để giờ Mi ở lead có vẻ phi thường hỗn loạn. Mặt khác vòng này Chelsea tuy rằng tiếp tục duy trì bất bại, nhưng bọn họ ở bảng tổng sắp trên đã bị Southampton đuổi tới chỉ kém 2 điểm, một cuộc tranh tài trong vòng trên lệnh. Nếu như tờ giờ mi ở lí mười mấy vòng qua đi còn có thể có 6 cường ở ngoài đội bóng đang đỉnh đầu bảng vậy tuyệt đối chính là cái tin tức lớn đồng thời ở mới nhất tờ giờ mi ở lí trên bảng vua phá lướigri lấy 12 cái ghi bàn đang đội lên đầu bảng hắn ở gần nhất 3 vòng đấu đánh vào ba bóng Diego Costa lấy 10 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai và rủ sở lấy 8 cái ghi bàn xếp hạng thứ ba Liverpool gần nhất toàn thể trạng thái không tốt và rủ sở cũng chịu đến một chút ảnh hưởng chương 332. tờ giờ mi ở lí thủ mũ chương 332 tờ giờ thủ mũ Liverpool cùng Chelsea thi đấu qua đi Đó lấy là tháng 11 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đội tuyển Anh ở sân nhà đánh bại Slovenia. Nhưng các truyền thông nhưng đang thảo luận Hotson đi ở vấn đề đã có truyền thông dựa vào thủ đoạn của chính mình hỏi tham được tiếng rõ, biết Hotson có thể sẽ ở cuối năm tan học sự tình, liền các loại nghị luận dĩ nhiên là bắt đầu rồi. Có người cho rằng Hotson không có điều tiết thật cùng bờ rủ sở quan hệ, tan học cũng là sống nên. Lấy bờ rủ sở hiện tại giả vị, hoàn toàn có thể đối với huấn luyện viên trưởng đi ở sản sinh to lớn ảnh hưởng. Lại như Real Messi, bọn họ đối với với chính mình đội tuyển quốc gia huấn luyện viên ứng cử viên, tuyệt đối là có to lớn quyền lên tiếng. Cũng có người cho rằng không nên đổi việc Hotson, loại này bởi vì cầu thủ mà đổi việc huấn luyện viên trưởng iPhone không thể chướng, đặc biệt là hiện nay Hotson mang đội thành tích cũng không tệ lắm, ở Euro thi đấu vòng loại trên đã hoàn thành rồi 4 tháng liên tiếp. FA bên kia tuy rằng đi ra bác bỏ tin đồn, công bố Hotson xoáy vị tương đương vững chắc, nhưng truyền thông tiểu báo môn có thể sẽ không tin tưởng, bọn họ đã ở tự mình tự bố trí nội dung, phân tích nếu như Hotson tan học, ai tối có khả năng tiếp nhận nước Anh xoáy vị ba. Quốc tế ngày thi đấu sau khi kết thúc, Liverpool lại muốn chuẩn bị chính mình vòng kế tiếp giờ Mi ở thi đấu. giờ Mi ở vòng thứ 12, Liverpool đối thủ rất là thủ. Hoặc là nói là đối với Bở rủ sở tới nói rất đặc thù. Nay một vòng đấu, Bở rủ sở sắp sửa đi London sân khách khiêu chiến Cazorla Pérez, hắn đã từng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của đội bóng. Gần nhất những năm này theo Bở rủ sở tiếng tâm càng lúc càng lớn, Cazorla Pérez tên cũng lần nữa bị đề cập. Có người nói bọn họ đổi dưỡng được bờ rủ sở như vậy siêu sao bóng đá, cũng có người nói bọn họ có mắt không trọng, liền Bở rủ sở siêu sao bóng đá đều cho dễ dàng để cho chạy. Bờ rủ sở mặc dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, nhưng hắn chưa từng có vì là Cazorla bất kỳ một hồi chính thức thi đấu. Bây giờ lần này chính là bờ rủ sợ lần thứ nhất ở Cờ rít tổ bẽ lì sân nhà Southampton gặp bị thi đấu nước Anh địa phương thời gian ngày 22 tháng 11 buổi trưa Liverpool toàn đội xuất hiện ở Nam London Southampton bóng. Bờ rủ sợ ra trận lúc tuy rằng trên khán đài có một phần fan bóng đá ở suy hắn, nhưng càng nhiều chính là đang vì hắn vô tay trong chú nói đến bờ rủ sợ cùng Cờ rít tổ Pellis trong lúc đó cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột trực tiếp lúc trước hắn đi sở Scotland đá bóng sự Cờ rít fan bóng đá cũng cảm thấy cái kia càng nhiều chính là đội bóng tầng quản lý ngu ngốc dẫn đến lấy bờ rủ sợ bây giờ thành kiểu Hắn đã là Certo Pelis đội trong lịch sử thành công nhất cầu thủ, rất nhiều Certo Pelis fan bóng đá đều là này mà kiêu ngạo. Thậm chí ở trên khán đài, Bợ rủ Sở còn nhìn thấy chuyên môn Hoan nên hắn hành phi. Bợ rủ Sở, Hoan Ninh trở về. Lúc này trên khán đài Certo Pelis fan bóng đá khả năng cũng là có chút tâm tình phức tạp. Lúc trước Bợ rủ Sở lúc rời đi, lúc đó rất nhiều Certo Pelis fan bóng đá căn bản cũng không biết Bợ rủ Sở ly là ai, rất nhiều đều là nhìn thấy đội bóng thông cáo mới biết mình trong đội có như thế một người thanh niên cầu thủ. Nhưng hắn bây giờ lại trở về. Bọn rủ sở đã là danh mãn thiên hạ đại nhân vật, đứng ở dưới bóng đá đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá. Cuộc tranh tài này, hai bên đều sắp xếp chính mình mạnh nhất đội hình xuất chiến, chí ít là hai bên huấn luyện viên trưởng chính mình cho rằng mạnh nhất đội hình. Hiện nay Liverpool ở giờ Mi ở Liga bảng tổng sắp trên tình huống cũng không được tốt lắm, đã liên tục 3 vòng chịu không nổi rơi ra 4 vị trí đầu, tự nhiên là bức thiết cần nắm 3 điểm, chung kết cái này liên tục chịu không nổi vòng lần quần. Marc Zito Pelliz nói, bọn họ hiện nay ở bảng tổng sắp trên xếp hạng đếm đệ tứ, một cái rất nguy hiểm vị trí, bọn họ cũng phải vì bảo vệ mà chiến. Trận đấu bắt đầu sau. Hai bên đều không có lựa chọn bảo thủ, mà là trực tiếp mạnh mẽ thoải mái đối công. Cờ Crotton Palace lần thứ nhất tấn công, bọn họ chỉ bằng mượn trả mạc suốt xa thử thách một hồi Minonet, cũng may bẹn chủ thủ môn chịu đựng được thử thách. Ngay lập tức bỏ rủ sở cũng còn lấy màu sắc, ở trước sân cánh trái hoàn thành một cước đường vòng cung đầu bán, có điều thoáng lệch ra cổ dọc. Hai bên ngươi tới ta đi tấn công để fan bóng đá nhìn ra rất cao hứng, nhưng trước 30 phút đều không có ghi bàn sản sinh. Nhưng Crotton Palace toàn đội ở sân nhà fan bóng đá nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong tựa hồ có chút quên hết tất cả, bọn họ càng đánh càng cấp tiến, xem ra so với Liverpool còn càng có tự tin. Liên phút thứ 32, gỡ rắt ở hậu trường cắt bóng, một cước chuyển xa trực tiếp tìm trên hàng tiền đạo bờ rủ sở. Bờ rủ sở ra tốc khởi động, trên tech thai hậu vệ đi lạng nghi, trước cắm vào vững vàng tiếp bóng, tiếp theo hất bóng nhắm phía khung thành, một cái tiêu chuẩn đối mặt khung thành bóng. Cờ dít tổ bẽ lị thủ môn sợ cờ dần nghi chạy ra khung thành, mà bờ rủ sở bình tĩnh giả bắn thật chuột, một hồi chuột cũng đối phương, tiếp theo hất bóng quá khứ, đệm bóng khung thành trống. hắn ghi bàn rồi. Lần thứ nhất ở xem một trận các bóng cuộc chính tài, mặc dù sở liền hoàn thành rồi đi bàn, nhưng hắn không phải đại biểu đội chủ nhà Cristo Pelis tiến vào bóng, mà là đại biểu đội khách Liverpool tiến vào bóng. Ghi bàn sau khi, mặc dù sở cũng không có chúc mừng. Cristo Pelis fan bóng đá đối với hắn vẫn tính thân mật, vậy hắn cũng trả lễ lại, không có ở trước mặt bọn họ trắng trợn chúc mừng. Mặc dù sở ghi bàn cũng không có dọa đến Cristo Pelis, bọn họ tiếp tục khởi xướng tấn công, hơn nữa rất nhanh sẽ san bằng tỷ số. Phút thứ 39, Cristo Pelis tiên phong lùi thật géo đột phá gỡ rác, mà Lorenzo Bocklot chểm trễ, bị đối phương nắm lấy cơ hội đệm bóng phá cửa. Hai người này ghi bàn cũng đặt vững cuộc tranh tài này nhạt nhạo, vậy thì là ghi bàn đại chiến. Phút thứ 57, Liverpool thu được phạt góc cơ hội, tuy rằng Hẹn Sần đánh đầu bị nhạo đi ra, nhưng vợ trụ Sơ nhạy bén tiến lên hoàn thành suốt bồi phá cửa. Có thể rất nhanh phút thứ 68, Cristo Pellisletly liền suốt xa phá cửa, lần thứ hai san bằng điểm số. Thế hòa cũng không phải Liverpool muốn, đó lấy toàn đội tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Phút thứ 77, vợ trụ Sơ ở trung lộ liên tục đột phá đối phương giỡ đi nặng cùng bằng Quỳnh, ở bên trong vùng cấm đến trên một cước đánh bán lần này là Cerrito vẽ thủ môn phản ứng chậm, nào không cứu kịp bên dưới, quả bóng lần thứ ba bay vào phía sau hắn trong lưới không thành. Uổng, nước anh giải thích lần thứ hai cao kêu thành tiếng. Sumter bờ rủ sở hắt chỉ hắn hoàn thành rồi hắt chỉ. Ai cũng không nghĩ đến, vào lần này đối mặt đội bóng cũ thi đấu ở trong, bờ rủ sở trực tiếp hoàn thành rồi hắt chỉ. Đây là hắn ở ngoại hạng anh ở trong cái đầu tiên hắt chỉ. Lần này ghi bàn sau khi, bờ rủ sở vẫn không có quá nhiều chúc mừng động tác, chỉ là chậm chạy trong lúc đó vung nhẹ một hồi nằm đấm. Cerrito vẽ trên khán đài tương tự cũng là có người suy hắn cũng có người vì hắn hoan hô. Thậm chí có người đứng lên vì hắn vô tay. Gần nhất Liverpool vợ trạng thái không tốt kéo dài chịu không nổi, vợ dù sợ là rất muốn mang đội thắng trận. Bây giờ cái này hả chịt, cũng coi như là vợ rủ sợ, giữ như đã lâu. Vợ dù sợ vốn tưởng rằng, này người thứ 3 ghi bàn cơ bản xem như là chiến thắng bóng, bởi vì thi đấu liền còn lại hơn 10 phút. Nhưng không nghĩ đến, đón lấy thi đấu còn có kịch bản đầu tiên là phút thứ 81, Henson ở phòng thủ bên trong không hiểu ra sao liền bị thương, đối phương đều không cùng hắn có quá to lớn thân thể tiếp xúc. Khả năng là đội tuyển quốc gia thi đấu mệt nhọc gây ra đó. Tiếp theo sau 5 phút, Cristiano vẽ lịt rượi vào cuối cùng liệu mạng dãy rượi, thật liền san bằng tỷ số. Bọn họ thông qua một lần trước sân chiến thuật đá phạt, rõ Sơ chơi Lia giữa sân dỡ đi nặng hoàn thành rồi lọt bắn phá cửa, bản cục tranh tài lần thứ ba san bằng điểm số. Mặc dù Sơ ở ở giờ Mi ở lít cái thứ nhất hịt, lại không có thể giúp trợ đội bóng bắt thắng lợi, vẻn vẹn chỉ lấy thu hoạch một hồi thế hòa. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn dù Sơ cố ý điều chỉnh trạng thái, cá nhân biểu hiện cũng xem là tốt, nhưng đội bóng chính là không lấy được thắng lợi. Trên một vòng giải đấu, mặc dù Sơ một chuyền một bắn, Liverpool chỉ là sân nhà miễn cưỡng đánh hỏa Chelsea mà thôi mà này một vòng, bọn dù sở hoàn thành rồi hạt đội bóng vẫn là chỉ lấy đến một hồi thế hòa, vẫn không thể nào đi ra liên tục chịu không nổi vòng lẫn quần. Chương 333. Quả bóng vàng cuối cùng ba người. Chương 333. Quả bóng vàng cuối cùng ba người. D'Orsmi ở list vòng thứ 12, bọn dù sở hoàn thành rồi hạt nhưng Liverpool vẫn là chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Mà vòng này cái khác D'Orsmi ở list thi đấu bên trong, Chelsea, Man City, hầu cửa chợt đều phân biệt thắng trận, chỉ có Arsenal là ở sân nhà bại bởi Mú liền ở mới nhất D'Orsmi ở list bảng tổng sắp trên, trở lại bốn vị trí đầu. Liverpool xếp hạng thứ 6, Arsenal rơi đến thứ 8, hỗn vừa càng là xếp hạng thứ 10. Có điều Bờ rủ sợ đang hoàn thành tờ Zeremi ở lịch thủ mũ sau khi, hắn ở trên bảng vua phá lưới số bàn thắng đã đuổi theo. Hiện nay Agüero lấy 12 cái ghi bàn tiếp tục xếp hạng đầu bảng, mà Bờ rủ sở cùng Diego Costa đều là 11 cái ghi bàn, chỉ lạc hậu một bóng mà thôi. Tờ giở mi ở lịch thi đấu qua đi, đón lấy tuần này lại là Champions League vòng bảng thi đấu. Ngày 26 tháng 11, Liverpool toàn đội đi sân khách khiêu chiến Bulgaria đối đội bóng lục ổ tiếp tục bị cấm thi đấu, cũng không có cùng đi sân khách. Mà ở Bundesliga sân khách, Liverpool ở mở màn liền mất bóng tình huống, ở hiệp 1 nghịch chuyển điểm số, nhưng cũng ở phút thứ 88 gặp phải đối thủ tuyệt bình, chỉ có thể lấy 22 đánh hòa đối phương. Hiện nay Liverpool không chỉ chỉ là ở The The ở League 4 bánh chịu không nổi, liền ngay cả trên trang Dion League cũng là liên tục bốn bánh chịu không nổi. Nếu không là trung gian mang theo một hồi cúp liên đoàn thắng lợi, Liverpool liền muốn là chín vòng chịu không nổi. Không thể từ lũ ổ gọ dẹt trên người bắt được 3 điểm, chuyện này đối với Liverpool tới nói tuyệt đối là cái phi thường gây go tin tức, nếu như bạ dẻo bên kia thuận lợi thắng trận, bọn họ sẽ ở vòng bảng điểm trên vượt lại Liverpool. Cũng may Diêu rất ra sức, bọn họ đã sớm một vòng khóa chặt vòng bảng đệ nhất tình huống, còn ở sân khách 10 đánh bại nghèo. Nếu như vậy, hiện nay năm vòng vòng bảng thi đấu sau bảng B bảng tổng sắp trên, Diêu 15 phân, Liverpool 5 phân, ba đội cùng lũ ổ gở gì thì đều là 4 điểm. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, Liverpool chỉ cần thắng trận, liền nhất định có thể bắt được vòng bảng thứ hai. Nếu như thua bóng, chính là nhất định bị knock out. Mà Đá hòa lời nói, vậy thì khá là phức tạp, vừa muốn xem là lấy cái gì điểm số Đá hòa, còn phải xem một bên khác Diêu cùng lũ ổ gở thi đấu kết quả. Có điều nói tóm lại, tuy rằng này vòng bảng thi đấu đánh cho rất lúng túng, Nhưng đại gia vẫn là phổ biến xem trọng Liverpool có thể vượt qua vòng bảng. Liverpool dù sao có cái nhà giàu tên tuổi ở, đồng thời một vòng cuối cùng bờ rủ sở cũng sẽ bỏ lệnh cấm trở lại, hắn chính là hiện nay Liverpool tối đại sắc khí. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 bên trong, còn có mấy trận khá là được quan tâm thi đấu. Barca ở sân khách 4, không đại thắng hậu Messi hoàn thành rồi hắn cá nhân thứ 500 Champions League Hat-trick. Nếu như vậy, bờ rủ sở cùng Messi hat chỉ số lần chênh lệch lại bị kéo lớn đến 2 lần. Mặt khác Chelsea sân khách 50 đại thắng Spurs, sớm một vòng khóa chặt vòng bảng nhất bộ dù sở đội bóng cũ sở cốt không muốn làm trang di on lead đường kim vô địch lại ở sân nhà tao nộ không năm thảm bại đây quả thật là là một cái khá là làm người ta bất ngờ kết quả đồng thời trận này thảm bại sau khi sở tình huống đã phi thường bất lợi bọn họ vẫn muốn nghĩ vượt qua vòng bảng không chỉ muốn chính mình một vòng cuối cùng thắng trận đồng thời còn đến để chelsea giúp bọn họ đánh lén sở bot team lit mới được nói chung hiện nay sở cốt không muốn tình huống tương không đảm đương nổi rất nhiều truyền thông đều cảm thấy bọn họ lại như lúc trước tháng 3 năm 04 mùa giải moto, bất ngờ bắt được vô địch trang nhưng bởi vì nhân viên trôi đi sau lập tức trở nên không hề lực cạnh tranh Mặt khác thú vị chính là, lúc trước cái kia Chi cũng là ở thắng lợi cái kế tiếp mùa giải Champions League đánh cho tương đương dân cuối cùng dựa vào Chelsea giúp bọn họ đánh lén đối thủ, mới có thể mạo hiểm tiến vào vòng knock-out. Mặt khác cái khác trùng muốn thi đấu buổi diễn ở trong, Man City ở sân nhà dựa vào Agrohat chỉ thêm tuyệt sát, mạo hiểm 32 bắt bậy dẹn, tiếp tục vì chính mình kéo dài tính mạng. Nếu như vậy, một vòng cuối cùng Man City chỉ cần đi sân khách bắt Roma, đồng thời Bậy dẹn không hám hại bọn họ, bình thường sân nhà không thua với Moscow CSKA, cái kia Man City liền có thể bắt được một vòng bảng thứ hai. Mặt khác Arsenal bên kia Bọn họ vòng này ở sân nhà 20 bắt nhiều rất sau khi, cũng thành công vượt qua vòng bảng, có điều đại khái suất sẽ là vòng bảng thứ hai. Pháo thủ muốn nắm vòng bảng số 1, thiết yếu một vòng cuối cùng nhiều rất sân nhà bạo lệnh thua bóng, đồng thời Arsenal sân khách đại thắng, một hơi bật về sau cái hiệu số bàn thắng thua mới được, nhưng tình huống như thế phát sinh xác xuất hầu như là số 0. Hiện nay bùm bợ lệ bệ tình huống cũng tương không đảm đương được nổi, tuy rằng Champions League vòng bảng thi đấu trên cơ bản khóa chặt vòng bảng số 1, nhưng ở Bundesliga bên kia, bọn họ đã rơi đến dáng cấp khu đi tới. Lấy nhiều rất tình huống bây giờ chỉ cần bọn họ ở trên Champions League vừa ra cục, cờ lốp tiếng trung tan học liền muốn văng lên bờ rủ sở bởi liên tục vắng chỗ hai vòng vòng bảng thi đấu hắn ở trên Champions League năm cái số bàn thắng theo đã rất phổ thông hiện nay Champions League trên bảng vua phá lưới Adriano tiếp tục lấy chín cái ghi bàn lính chạy mặt khác Messi cũng có bảy cái ghi bàn hai người này đều ở Champions League trên bảng vua phá lưới vượt lại bờ rủ sở ngoài ra còn có Man City, Arsenal, Real Benzema, PSG, Cavani, Atletico Kỳ, Porto, Matic các loại bọn họ số bàn thắng cũng đi đến năm cái đuổi theo bờ rủ sở bà Trang thi Olympic vòng bảng thi đấu vòng thứ năm qua đi, do FIFA, tờ Rangers Football Club cộng đồng công bố 2014 năm quả bóng vàng bình chọn cuối cùng 3 cái ứng viên, phân biệt là Messi, dẫu cùng vợ rủ sở. Kết quả này cũng coi như là trong dự liệu, vợ rủ sở cùng Messi vs Rangers 7 đồng thời tiến vào cuối cùng 3 người dự bị. Đây là các cổ động viên tình nguyện nhất nhìn thấy kết quả. Có điều nước đức bên kia liền không quá tình nguyện, bọn họ làm vô địch vượt của đội bóng, trong đội lại không có bất luận một hai tiến vào quả bóng vàng cuối cùng 3 người danh sách. Đây tuyệt đối là không hợp lý. Trên thực tế, ở dưới bóng đá trong lịch sử. Trước đây vẫn đúng là chưa bao giờ từng xuất hiện loại này vô địch vật cúp đội bóng không người trúng cử quả bóng vàng ba vị trí đầu tình huống, ở quả bóng vàng chỉ có châu Âu cầu thủ mới có thể tham gia bình chọn niên đại ngoại trừ. Trước đây đam truyền thông nước Đức vẫn luôn ở chủ đẩy Nör, nhưng cũng vẫn không thể nào thành công ở công bố ba vị trí đầu bên ngoài ứng viên xếp hạng ở trong, Nör vừa vẫn xếp hạng đệ tứ. Kỳ thực nước Đức cái kia vô địch vật cúp, chỉ cần là dựa vào toàn thể hợp tác bắt, cũng không có ai ở trong đó biểu hiện tương đương đột xuất, đây chính là bọn họ to lớn thế yếu. Lại như một số fan bóng đá ở trên internet nói, nơi có thể thay thế được trước đó ba ở trong bất luận cái nào sao? Bở rủ sở tiến vào quả bóng vàng 3 người danh sách, này vốn là cái chuyện đương nhiên kết quả, nhưng nước Anh truyền thông vẫn là tiến hành rồi lượng lớn đưa tin quả bóng vàng 3 người danh sách ra lò. Sopter bờ rủ sở ở hàng ngũ bờ rủ sở Lee dự bị quả bóng vàng, theo dẹt đội xử người thứ 5 ở Liverpool trong lịch sử, trước đây chỉ có Kenny Dulles, Michael Houghton, Steven Gozad, Fernando Torres 4 người này đã tiến vào quả bóng vàng 3 người danh sách, bây giờ bở rủ sở là thứ 5. Kỳ thực nói đến, bở rủ sở còn chủ yếu là dựa vào mùa giải trước ở Sercot 04 bi Mặt khác ở đồng thời công bố một sạc thưởng dự bị ở trong, Bở rủ sở ở đất cột mặt trên đối với Hy Lạp đánh vào cái kia đá phạt, cũng tiến vào ba vị trí đầu dự bị. Trên thực tế Bở rủ sở chính mình cũng cảm thấy, cái kia ghi bàn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đạt tới hàng năm ghi bàn cấp bậc đi. Khả năng này là hắn gần nhất 1 năm tiếng tâm bạo phát thức tăng trưởng mang đến hiệu quả. Chương 334. Trung kết chịu không nổi. Chương 334. Trung kết chịu không nổi. Ngày 29 tháng 11, Dorgy Mi ở Leeds vòng thứ 13, Liverpool ở sân nhà nên chiến sở City. Sở City hiện nay xếp hạng giờ Mi ở Leeds đệ 12 vị tiêu chuẩn chung du đội bóng thứ tự. Nhưng Liverpool cũng không dám nói chính mình liền có thể chắc thắng. Gần nhất Liverpool liên tục bốn bánh chịu không nổi, ngoại trừ một cái Chelsea ở ngoài, cái khác ba đội cũng đều là trung hạ du đội bóng, Liverpool còn chưa là không thể bắt. Có điều Bờ rủ sợ là rất muốn bắt thi đấu, một là chung kết cái kia chết tiệt liên tục chịu không nổi, thứ hai là hắn mới vừa tiến vào quả bóng vàng 3 người danh sách, hiện tại muốn vẫn là tiếp tục chịu không nổi, vậy thì là thật sự không nhịn được mặt. Vì lẽ đó ở lúc trước phòng thay đồ, Bờ rủ sợ tự mình đứng ra cổ vũ sĩ khí. Mọi người chúng ta đã quá lâu không có thắng trận, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, ta đều muốn quên thắng trận là cảm giác gì. ngày hôm nay cuộc tranh tài này, chúng ta thiết yếu toàn lực ứng phó, thiết yếu bắt được cái kia chết tiệt 3 điểm, mọi người cùng nhau tìm về thắng trận cảm giác. ở ra trận thời điểm, là mới vừa tiến vào quả bóng vàng ba người danh sách bợ rủ sơ, hắn lại một lần được các cổ động viên hoan hô, kình bờ rủ xe kình bờ rủ sơ. cổ động viên Li cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều gọi hắn vì quốc vương bờ rủ sơ. có thể là bờ rủ sơ lúc trước nổi giận có hiệu quả, trận đấu bắt đầu sau, đội bóng liền cấp tốc chiếm cứ trên sân quyền chủ động trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, vợ trụ Sơ liền tiếp Coutinho chuyển bóng, dùng đánh đầu thử thách đối phương cung thành. Có điều Sơ Tox City Bosnia và Herzegovina thủ môn bối mâu vì kỳ phản ứng chậm tốc, bay người đem bóng nhào đi ra. Phút thứ 9, Sterling miễn cưỡng đột nhập vùng cấm sau, ở cùng đối phương hậu vệ sọ giật đối khăn dưới, hoàn thành công hoàn thành rồi dứt điểm, đồng thời đánh trúng rồi đối phương rộng. dọc. Sterling tiểu tử này, đơn giản bóng hắn đều là đi máy bay, nhưng loại này có khó khăn bóng, hắn nhưng đã được ra dáng. Vậy đại khái chính là Thiên Phú đi. Liverpool chiếm cứ tình cảnh ưu thế. Có điều vẫn là tốn không ít thời gian mới phá vỡ cục diện bế tắc. Phút thứ 29, Bờ rủ Sở dạn bóng mạnh mẽ đột phá, liên tục quá rơi mất đối phương tiền vệ trụ ân tông tề cùng hậu vệ hư sần, sau đó chụp một hồi bóng, lừa dối đối phương thủ môn sau khi dùng chân trái hoàn thành đệm bóng phá cửa. Cái này ghi bàn để sân Anfield bên trong tràn ngập tiếng hoan hô. Gần nhất khoảng thời gian này, Liverpool biểu hiện vẫn không được, duy nhất có thể hy vọng chính là Bờ rủ Sở. Lần này Bờ rủ Sở không có phụ lòng các cổ động viên kỳ vọng, lần thứ hai đứng ra đánh vỡ bế tắc. Cái này ghi bàn sau khi, đón lấy Liverpool nhưng vẫn không có thể tìm cơ hội khoát điểm số lớn. Mãi đến tận hiệp 2 phút thứ 78, mới do gần Johnson xuất xa phá cửa, trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cuộc. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà 20 bắt sở Toxity, chung kết chính mình Tờ Giờ Mi ở Lít liên tục 4 bánh chịu không nổi. Dựa vào trận thắng lợi này, Liverpool xếp hạng tăng lên một vị, đi đến Tờ Giờ Mi ở Lít người thứ 5 đồng thời vòng này Aguizou cùng Costa đều không có ghi bàn. cái kia bở rụ sở dựa vào cái này ghi bàn, cũng đổi theo Aguizou số bản thắng tương tự lấy 12 cái ghi bàn đặt ngang hàng Tờ Giờ Mi ở Lít bảng vua phá lưới đầu bảng hiện nay tờ giờ mi ở list bảng tổng sắp trên bốn người đứng đầu phân biệt là Chelsea, Man City, Southampton cùng MU. Bọn họ điểm phân biệt là 33, 27, 26, 22. Hiện nay Liverpool tích 21 phân, khoảng cách người thứ 4 MU cũng vẹn vẹn chỉ kém một phần mà thôi ba Tờ giờ mi ở list vòng thứ 13 qua đi, đó lấy vòng thứ 14 là sắp xếp ở tuần này. Ngày mùng ngày 2 tháng 12, Liverpool toàn đội đi đến nước Anh trung bộ Leicester, đem ở đây khiêu chiến thăng hạng phục tạo. Cuộc tranh tài này chính là bờ rụ sợ cùng vắt đi hai người này đã United tịt phong lần đầu lẫn nhau giao thủ. Tuy rằng bờ rủ sở cũng không coi trọng điểm này, nhưng vắt đi cái kia hàng nhưng rất coi trọng, thi đấu còn chưa bắt đầu đều không ngừng các loại buông lời, các loại quan lác, bảo là muốn ở sân nhà để Liverpool đẹp đẽ. Nhưng trận đấu bắt đầu sau, trên sân bóng nhưng hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện. Bờ rủ sở cùng gơ giác, hẹn sân cùng với thay thế bổ sung ra trận lấy Lana, bốn người mỗi người một bóng, trợ giúp Liverpool ở sân khách 41 đại thắng Leicester City. Vắt đi hàng này trong trận đấu quá muốn biểu hiện mình, không ngừng mà cầm bóng lãng phí cơ hội, biểu hiện tương đương gay go. Ha, Zami, như vậy vẻ mặt đưa đám, một cuộc tranh tài giải thích không là cái gì. Bờ rùm sờ ở sau trận đấu đi an đuổi vắt đi, đồng thời chủ động cùng hắn trao đổi lão đấu. Bờ dù sờ cũng hiểu ít nhiều, làm lúc trước đợt nghỉ United hai đời ra hồ, vắt đi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút chấp niệm, muốn thông qua đánh bại hắn để chứng minh chính mình. Nhưng hắn thất bại, hiện nay Leicester City thực lực căn bản không cho phép hắn làm như thế. Liverpool ở liên tục bốn bánh chịu không nổi sau khi, rốt cục đánh vỡ tâm nên đón hai tháng liên tiếp. Có điều vòng này M.U. cũng thuận lợi thắng trận, Liverpool vẫn là chỉ có thể trở ở người thứ 5 vị trí đúng là Arsenal mới đánh bại Southampton, điều này làm cho Liverpool khoảng cách Southampton này chi người đội bóng tỷ số cũng chỉ có 2 điểm, một cuộc tranh tài trong vòng chiến lệ. Vòng kế tiếp, Liverpool là có thể có rất cơ hội lớn trở về 4 vị trí đầu, bởi vì M.U. sẽ cùng Southampton trực tiếp giao thủ, nhất định có một nhánh đội bóng gặp mất điểm 3. Ngày mùng ngày 6 tháng 12, The, The mi ở lít vòng thứ 15, Liverpool ở sân nhà nên chiến mèo đen Sunderland. Cuộc tranh tài này Liverpool chỉ cần thủ thắng liên nhất định có thể trở về bốn vị trí đầu, mặc kệ mờ ú cùng sang em tần bên kia đánh thành kết quả gì. Nhưng cùng lúc đó, cuộc tranh tài này qua đi tuần này, liền em là Cham Thiolite vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Liverpool Cham Thiolite cuộc chiến sinh tử. trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau khi, rổ dở vẫn là sắp xếp thay phiên, để bờ dù sờ, gơ dắt chờ chủ lực nghỉ ngơi một chút, tất cả lấy Cham Thiolite ra biên chức trách lớn làm trọng. Trên thực tế rổ dở cũng nghĩ tới, coi như là thay phiên đội hình, đội bóng cũng đại khái suất có thể bắt thi đấu, Sunderland chỉ là một nhánh đội trụ hạng mà thôi. Nếu như đúng là như vậy. Nhưng dù là đều đại hoan hỉ, có điều sự thực lại không có thể như hắn nguyện. Liverpool ở Anfield chậm trặm không mở ra cục diện, càng đá càng sốt ruột tình huống, lũ ở hiệp hai liều lĩnh phạm quy ăn được thẻ đỏ, đội bóng trái lại biến thành thiếu đánh một người. Lần này thi đấu là thật sự gian nan, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu ở sân nhà cùng đối thủ không không một định. Mà đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, MU ở sân khách 21 đánh bại Southampton, thành công đem xếp hạng tăng lên tới người thứ 3. Liverpool bởi vì không thể bắt thi đấu, bỏ mất tiến vào bốn vị trí đầu cơ hội tốt. Đại gia không nên lạnh trí, giờ giờ mi ở lịch thi đấu còn rất dài. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Hiện nay chúng ta muốn làm chính là ổn định bắt Champions League thi đấu, chỉ cần đánh vào vòng nó cút, cái kia hết thể đều là đáng giá. Đây là sau trận đấu rổ giờ An đuổi đại gia lời nói ở gần nhất hai vòng đấu bên trong, Agrizzo đánh vào hai bóng, mà bọn rủ sở chỉ có một bóng. Liên ở mới nhất giờ Mi ở lit trên bảng vua phá lưới, Agrizzo lại lấy 14 bóng trở lại đầu bảng, bọn rủ sở lấy 13 bóng xếp hạng thứ hai, Diego Costa gần nhất bị thương, vẫn không có ghi bàn, vì lẽ đó hắn số bàn thắng vẫn là 11 cái. Chương 335. Champions cuộc chiến sinh tử. Chương 335. Tram Onlit cuộc chiến sinh tử ở giải đấu bên trong bỏ mất tiến vào 4 vị trí đầu cơ hội tốt, có điều lại như rổ giờ nói, chỉ cần Tram Onlit có thể đánh tiến vào vòng đó cốt, cái kia hết thể đều là đáng giá. Ngày 10 tháng 12, 2014-15 mùa giải Tram Onlit vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đấu võ, Liverpool ở sân nhà nên chiến có tờ Giờ Mi ở lít sát thủ danh xương thụy sĩ đội bóng bạc dẹo. Trận đấu bắt đầu trước, nước Anh truyền thông cũng đang nói hiện nay Liverpool ra biên tình thế ở trước mắt Liverpool này vòng bảng ở trong, Luô Gò Dẹt tuy rằng còn có Ra Biên cơ hội, nhưng kỳ thực cũng không lớn. A đội bóng muốn Ra Biên, nhất định phải chính mình ở Betmarber chiến thắng Real. Đồng thời bên này Liverpool cùng bạ dẻo đá hòa, bọn họ mới có thể thỏa mãn Ra Biên điều kiện. Trên thực tế, hiện nay Real đã đạt được trang di onlit vòng bảng thi đấu 5 tháng liên tiếp, tin tưởng bọn hắn sẽ không ở sân nhà nhường. Bỏ qua lần này vòng bảng thi đấu 6 tháng liên tiếp cơ hội. Nếu như ngầm thừa nhận Luô Gò Dẹt không thể đánh bại Rio điều kiện tiên quyết, cái kia khác một nhánh Ra Biên đội bóng liền khẳng định là ở bạ cùng Liverpool trước sản sinh. căn cứ hai đội điểm. Liverpool chỉ cần sân nhà bất bại, liền có thể ở điểm trên vượt trên bạ dẻo đạt được một vòng bảng thứ hai thời gian qua đi 6 năm lần thứ hai đánh vào trang tí on-lit vòng nọ cột. Liverpool lần trước tham gia trang tí on-lit thi đấu là ở 5 năm trước tháng 9 năm 1 không mùa giải, nhưng này cái mùa giải Liverpool không thể đánh vào vòng nọ cột. Vì lẽ đó Liverpool lần trước trang tí on-lit vòng nọ cột lưu trình, đã là 6 năm trước tháng 8 năm 09 mùa giải. Nói đến, Liverpool tuy rằng đá hòa cũng có thể ra biên, nhưng nếu như thật sự đá hòa lời nói, Liverpool chính là lấy 6 phân điểm vượt qua vòng bảng sẽ đuổi kịp mùa giải trước FC Tem thì tớ bật nhịp, đặt ngang hàng vì là Cham Dion Lip ra biên điểm thấp nhất đội bóng, khả năng này gặp rất lúng túng ở sân Anfield, hai bên đều từng người sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Liverpool bởi chỉ cần đá hòa liền có thể ra biên, vì lẽ đó trận đấu bắt đầu sau đánh cho có chút bảo thủ đây là rồ rở sắp xếp, hắn hy vọng đội bóng có thể đá được ổn một ít. Nhưng hắn có thể có thể đã quên, hiện nay này Chili và phòng thủ trên có thể ổn được sao? Quả nhiên, mở màn chỉ ổn hơn 20 phút, Liverpool liền bị phá cửa. Phút thứ 24 Đối phương giữa sân phạt bị án phở rỉ đánh ra một cất xuất xa siêu phẩm, trực tiếp công phá mì nổ nẹt không thành, trợ giúp bà Dẻo đạt được dẫn trước. Tuy rằng siêu phẩm thứ này là rất khó hạn chế, nhưng khi đó căn bản không ai đi hạn chế đối phương xuất xa, phòng thủ trên bao nhiêu hay là muốn ganh đoan. Lần này được rồi, đá hòa liền có thể ra biên thi đấu để đối thủ bắt được dẫn trước, thật sự biến thành cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa đạt được dẫn trước sau khi, bà Dẻo toàn đội sĩ khí tăng nhiều, khả năng là bị kích hoạt rồi tờ giờ Mi ở Lít sát thủ thổ tính, đón lấy mặc kệ tấn công vẫn là phòng thủ, đều đánh cho ra dáng. Toàn bộ 1, ba gieo đều ở đây trên mặt không rơi xuống hạ phòng, tựa hồ thật sự có muốn đem Liverpool cho chém xuống dưới ngựa y tứ. Cũng may Liverpool ở chính mình sân nhà, đánh cho cũng vẫn được, tuy rằng không có thể tìm tới san bằng điểm số cơ hội, nhưng cũng không có tiếp tục lại cho đối với điện thoại gì động biết. Liverpool tạm thời lấy không một lạc hậu điểm số kết thúc hiệp 1. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, nước anh giải thích đang không ngừng vì là Liverpool lo lắng. Phong hay đồ ở trong, bọn dù sợ cũng chủ động đứng ra biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chúng ta vẫn là tấn công đi, tấn công mới hẳn là chúng ta đội bóng đặc điểm. Bọn dù sợ nói tới khá là hiện truyện. Kỳ thực chính là đối với đội bóng phòng thủ hoàn toàn không tín nhiệm. Có điều mùa giải này Liverpool phòng thủ biểu hiện đúng là không thể để cho người yên lòng. Dù giờ cũng rất tán thành loại này quan điểm. Hiện nay điểm số là hậu, nếu như đội bóng không thể săn bằng, vậy thì thật muốn bị đào thải ra khỏi cục, vẫn là ở một cái cũng không khó khăn vòng bảng bên trong bị đào thải ra khỏi cục, Này không làm được là sẽ ảnh hưởng hắn, hỏa lộ. Hiệp 2 bắt đầu, Liverpool bắt đầu tăng mạnh thế tiến công, bạ dẻo bên kia cũng tiến hành rồi thay đổi người. Đội hiện nay đang khi bọn họ đội bóng dưỡng lao nham thạch Samuel. Có điều Samuel đã bà năm người bình xăng dị kỳ bản đều gần hết xăng. Phút thứ 54, starter linh ở cánh phải chuyển tới một cái giữa bóng cao. này cũng không phải cái gì tốt cơ hội, nhưng bờ rủ sở chính là Samu En quay dưới mạnh mẽ hoàn thành rồi một lần ở ngoài vùng cấm xoay nữa người vô ly. Bờ rủ sở mu bàn chân chính diện kích quả bóng, không chỉ để quả bóng có tốc độ nhanh, đồng thời còn vô ý trong lúc đó lôi ra một đạo tiểu đường vòng cung. quả bóng thành công lướt qua đối phương hậu vệ tắt pháp bên trong đỉnh, sau đó lại vòng qua đối phương thủ môn đoạt giờ lật năm ngón tay, trực tiếp bay vào đối phương khung thành góc trên bên phải. ổn, bờ sở chân kinh động thiên hạ vô cái này bóng đánh cho quá xinh đẹp rồi, quả thực chính là một cái hoàn mỹ ghi bàn. ở liverpool điểm số lạc hậu cục diện bất lợi tình huống, vẫn là supter mở rủ sở đứng dậy, hắn trợ giúp liverpool san bằng tỷ số, để đội bóng lại lần nữa trở lại vị trí có lợi trên. ghi bàn sau khi, mở rủ sở hưng phấn vọt tới bên sân, hống ra một tiếng phát tiết gào thét. mùa giải trước hắn mới mang đội sở cốt bắt vô địch champions league, thế nhưng mùa giải này gia nhập liên minh liverpool sau khi, nhưng ở tân đội bóng biểu hiện không quá lý tưởng, hắn cá nhân biểu hiện vẫn được, thế nhưng liverpool toàn thể thành tích nhưng không lý tưởng. Ở tờ giờ ở Leeds ở trong thời gian dài bị xa lánh ở bốn vị trí đầu ở ngoài, Cham Ti ở Leeds ở trong cũng rất khó khăn, bị Real xong giết, một lần ra biên tình thế tràn ngập nguy cơ, những này đều thành người khác hoài nghi hẳn lý do. Tuy rằng Liverpool Tramti ở Leeds gian nan, là cùng bợ rụ sở cấm thi đấu không không quan hệ, nhưng này chút truyền thông cũng sẽ không quản cái này, bọn họ chỉ có thể thao bức thao bức nói bợ rụ sở mang đội năng lực không được, mùa giải trước chỉ là bất ngờ mạnh mẽ lên một lần, hiện tại lập tức liền lộ ra nguyên hình không xong rồi. Bây giờ đánh vào cái này phi thường đẹp đẽ san bằng bóng, bợ rụ sợ cũng là mượn cơ hội phát tiết một phen. Rất nhanh, Liverpool toàn đội đều vào tới, cùng Bờ rủ sở đồng thời ở đây một bên hưng phấn chúc mừng. Bờ rủ sở, cái kia ghi bàn quá con mẹ nó đẹp đẽ rồi. Ngươi là làm thế nào đến, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Gơ rác, hẹn sân bọn người hưng phấn ôm ấp Bờ rủ sở hoan hô đồng thời trên khán đài cổ động viên Liverpool cũng ở hô lớn quốc vương khẩu hiệu. Bờ rủ sở đã là an phiêu quốc vương. Bờ rủ sở một cái kinh thiên siêu phẩm, không chỉ để Liverpool san bằng điểm số, đồng thời cũng tựa hồ để bạ giật tinh thần trừ khử lại đi. Sau đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Liverpool tiếp tục tăng mạnh thế tấn công nhưng bạ dẻo, nhưng không có hiệp một khí thế loại này như cầu vồng trạng thái, khả năng là bọn họ chạy đã mệt, dưới chân bước bất động. Liên phút thứ 76, gỡ rát cũng hoàn thành rồi một cái suất xa phá cửa, trợ giúp Liverpool vượt lại điểm số. Cái này ghi bàn không chỉ chỉ là vượt lại điểm số, đồng thời cũng cơ bản giúp Liverpool khóa chặt vòng nọ cụt tiêu chuẩn. Chỉ cần đón lấy Liverpool sẽ không liền thua hai bàn, liền nhất định có thể thăng cấp vòng đọ cột, bởi vì một bên khác đồng thời tiến hành thi đấu bên trong, Giel đã 30 dẫn trước lục ổ gò zẹt. Bản cục tranh tài ba cái ghi bàn tất cả đều là suất xa, hơn nữa đều là tiến vào sân bóng đồng nhất một bên khung thành bên trong có điều vẫn là bợ rủ sở cái kia vụn lì sinh đẹp nhất. mắt thấy tình thế đối với Liverpool hoàn toàn có lợi, nước anh giải thích cũng có tâm tình nói tới cái khác ở Liverpool có ý định tiêu hao dưới, đón lấy thi đấu thời gian chạy trốn nhanh chóng. cũng không lâu lắm, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. lúc này sân anfield lần thứ hai rơi vào điên cuồng hoan hô ở trong, hiện trường các loại màu đỏ cờ xí đeo dụy bằng trung quanh bay lượn. trận đấu kết thúc, Liverpool thắng, dựa vào ly cùng Gerrard ghi bàn, bọn họ ở sân nhà 21 đánh bại Barcelo, thành công thăng cấp vòng đó Thời gian qua đi 6 năm, chúng ta lại sắp sửa ở trang t vòng nọ cột trên nhìn thấy Lee bóng người, nhìn thấy cái kia trí nước anh am hiểu nhất đánh trang t màu đỏ quân đoàn. Chương 336: Hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai. Chương 336: Hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai. Trang t vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Lee ở sân nhà hữu kinh vô hiểm 21 bắt bạ dẻo đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Diêu ở sân nhà 40 đại thắng lục ổ gọ rẹt, hoàn thành rồi chính mình vòng bảng thi đấu toàn thắng ra biên nhiệm vụ. Nếu như vậy, ở bảng B cuối cùng bảng tổng sắp trên Rio lấy 6 tháng liên tiếp 18 điểm đạt được vòng bảng số 1, cũng là mùa giải này Champions League ở trong duy nhất một nhánh duy trì vòng bảng toàn thắng đội bóng. Liverpool lấy 2 thắng 2 hòa 2 phụ tích 8 phân thành tích bắt được vòng bảng thứ 2, cũng thành công thăng cấp vòng knock-out. Sau đó Bague cùng lụ ổ gọ dẹt đều là 4 điểm, mà Bague dựa vào thắng bại quan hệ chứng ưu, bởi vậy thu được UEFA ở Europa League vòng knock-out tư cách đến đây, mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu cũng là toàn bộ kết thúc, các vòng bảng cuối cùng ra biên tình huống cũng xác định. Gian nan nhất Man City cùng sở có 04 cũng đều quaải, bọn họ đều là ở sân khách thắng trận, đồng thời lại dựa vào sớm khóa chặt vòng bảng để nhất đội bóng giúp bọn họ đánh lén đối thủ mới thành công thăng cấp. Tuy rằng vòng bảng thi đấu quá trình có thể có chút khúc chết, nhưng cơ bản các vòng bảng đều không có ra quá bất cẩn ở ngoài. Kỳ thực cái này cũng là vòng bảng thi đấu phân tổ thời điểm liền bị dự liệu được, bởi vì các vòng bảng đều là mạnh yếu rõ ràng. Tờ giờ mi ở list xuất chiến 4 chi đội bóng tất cả đều thành công vượt qua vòng bảng, đây là một tin tốt tốt. Có điều chỉ có Chelsea bắt được vòng bảng số 1 cái khác 3 đội tất cả đều chỉ là vòng bảng thứ hai. Khả năng này gặp dẫn đến thập lục cường không tốt lắm. Mùa giải này thăng cấp vòng nọ cột 16 chi đội ngũ ở trong. The giờ Mi ở list 4 đội cùng Bundesliga 4 đội đều là toàn bộ ra biên. Tiếp theo là Liga 3 đội, Liga 12 đội, Caja, tỷ lệ dại Liga cùng Osil các một đội. Mà trang đi vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc ở mới nhất trang đi trên bảng vua phá lưới. Satalonetiano tiếp tục lấy chín cái ghi bàn xếp hạng thứ nhất. Kỳ thực hắn ở vòng bảng thi đấu vòng thứ tư qua đi liền cũng lại chưa từng bỏ bóng, nhưng chưa hắn soạt đến quá nhiều, vẫn là có thể xếp số 1 Messi ở một vòng cuối cùng cũng đánh vào một bóng, lấy 8 cái ghi bàn xếp hàng thứ 2. Sau đó chính là lấy 6 cái ghi bàn xếp hạng thứ 3 bự dự sở. Bự dự sở tuy rằng chỉ đá 4 trận vòng bảng thi đấu, nhưng vẫn là đánh vào 6 cái ghi bàn, cái này hiệu suất cũng khá. Xuống chút nữa chính là Gazol, Benzema, Agüero chờ một đống lớn cầu thủ, bọn họ đều là 5 cái ghi bản 3. Trang Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc, đó lấy chính là vòng nọ cuộc rút thăm. Liverpool bởi vì vòng bảng thứ 2, rất có thể sẽ gặp gỡ một cái cường lực vòng bảng số 1, đây là khá là khiến người ta lo lắng mua giải này Tram Thi 8 vòng bảng số 1, phân biệt là real, Bezhen, barca, Atletico, Chelsea, Dortmund, Monaco cùng auto 8 vòng bảng đệ nhất ở trong, Liverpool cùng real có cùng vòng bảng làng tránh nguyên tắc, cùng Chelsea có cùng giải đấu làng tránh nguyên tắc. Như vậy tính toán, trừ ra hai cái đối thủ khó dây dừa sau khi, còn lại 6 đội có 3 cái dường như khó làm, chính là barca, Atletico cùng Chelsea, mặt khác ba cái liền tốt hơn đối phó một ít, phân biệt là nhiều rất, Monaco cùng auto Hiện nay nhiều đặc biệt trong Bundesliga bên kia tình huống phi thường không được, vì lẽ đó bọn họ mặc dù là vòng bảng số 1, 2 năm trước còn tiến vào Champions League trận chung kết, nhưng cũng vẫn bị đổ cho tương đối dễ dàng đội bóng ở trong. Cho nên nói Liverpool mặc dù là vòng bảng thứ 2, nhưng ở thập lục cường rút thăm bên trong cũng là cái một nửa mở cục diện, chỉ có một nửa xác suất gặp rút chúng khó gặm xương cứng. Trái lại là Juver, Man City, PSG cùng Liverpool 4 chi đội bóng đều rơi đến vòng bảng thứ 2, này e sợ cũng là rất nhiều đội bóng không muốn gặp gỡ. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, rất nhanh thập lục cường rút thăm liền đến đến rồi. Liverpool ông chủ John Henry tự mình dẫn đội đi Monaco tham gia rút thăm nghi thức. Mùa giải này là Henry làm chủ Liverpool tới nay, đội bóng lần thứ nhất tham gia Champions League, tự nhiên cũng là Henry thời đại lần thứ nhất đánh vào vòng knockout, hắn vẫn là tương đối khá là coi. Mà ở Liverpool bên này, đội trưởng Gerrard đem mọi người cùng nhau tổ chức ra quan sát rút thăm nghi thức. Hiện nay này Chelsea Liverpool phần lớn đều là Champions League tên lính mới, chỉ có Gerrard cùng bợ rụ sợ trở số ít mấy cái từng có Champions League vòng knockout kinh nghiệm. Sterling tên tiểu tử này là hưng phấn nhất, trong miệng vẫn luôn đang nhắc tới cái liên tục các người nói, chúng ta có thể hay không trực tiếp rút chúng ba ca hoặc là 7 rển. kỳ thực đánh vào ba ca hoặc là 7 rèn cũng không sai, đến thời điểm coi như bị nóc ao cũng sẽ không quá mất mặt. có điều ta vẫn là hy vọng đánh vào một cái đơn giản một ít đối thủ, như vậy chúng ta là có thể tận lực đi được càng xa hơn. mắt thấy rút thăm muốn chính thức bắt đầu rồi, bờ rủ sơ đùng một hồi vô vào hắn trên đó, nói rằng, được rồi, đừng nói nhỏ, bắt đầu rút thăm. đánh vào ai còn không phải như thế, trực tiếp làm liền xong việc nhi. sơ thơ linh tiểu tử này còn chưa quá chịu phục, lại nhỏ giọng đánh giá thấp một câu, đánh vào bẩy rèn hoặc là tô, cái kia có thể như thế à? Rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu, trước hết rút ra chính là một tổ tiêu điểm quyết đấu, Chelsea đá với bữa lục này chính đang trực tiếp BBC đài truyền hình giải thích bắt đầu thở dài lên, Chelsea là chúng ta tờ giờ mi ở Leeds duy nhất một vòng bảng số 1, trực tiếp liền đánh vào Paris saint này thật là không phải cái điểm tốt. Tiếp theo thứ hai rút ra chính là Barca đối với Man City, lần này nước Anh giải thích càng bị quan. Song xuôi, Chelsea cùng Man City đều rút chúng rất cường lực đối thủ, mùa giải này tờ giờ mi ở Leeds không làm được muốn ở thập lục cường bị đoàn diệt. Ở trước mắt tờ giờ mi ở Leeds bảng tổng sắp trên, Chelsea xếp hạng thứ nhất, Man City xếp hạng thứ hai. Bọn họ đúng là hiện nay tờ giờ mi ở Elite mặt giấy về mặt thực lực tối có lực cạnh tranh đội bóng. Nhưng hiện tại, này hai đội đều giúp chúng khó làm đối thủ, đúng là không quá lạc quan. Sau đó liên tục bốn tổ đều cùng tờ giờ mi ở Elite không quan hệ, phân biệt là Atletico đá với Leverkusen, Juve đá với Dortmund, Bayern đá với Satadonet, Real đá với Sở Này bốn tổ cơ bản đều là hồi hộp không lớn mạnh yếu quyết đấu, to lớn nhất xem chút khả năng chính là Real đá với Sở đây là mùa giải trước trang League quan á quân lại một lần nữa gặp gỡ. Có điều lấy bây giờ Sở chỉ sợ là cũng bị Real vào chỗ chết ngược. UEFA cũng là rất biết làm sự tình, bọn họ rõ ràng là xem đến trước mắt sở có bốn thực lực đại đất lở, khả năng thập lục cường rút chúng ai cũng không qua được, liền trực tiếp để bọn họ đi đánh giều, thừa dịp nóng hổi mau mau ăn hai cái. Tuy rằng còn sót lại cuối cùng hai tổ rút thăm còn không tiến hành, nhưng nước Anh giải thích đã đang hoan hô. Chúng ta ở trải qua Chelsea cùng Man City hai đội vận xui rút thăm sau khi, rốt cuộc xem như là hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, có thể có tốt rút thăm kết quả. Hiện nay còn sót lại hai vòng bảng đệ nhị chính là chúng ta tờ giờ mi ở Liga Arsenal cùng Liverpool, mà còn lại hai vòng bảng đệ nhất phân biệt là Monaco cùng Auto mặc kệ là làm sao đánh, Liverpool cùng Arsenal đều là ổn định, có thể đi vào tứ kết. Rất nhanh, rút thăm kết quả đi ra, Arsenal đá với Monaco, mà Liverpool đá với Porto. Lại như giải thích nói, cái này rút thăm kết quả, đối với Liverpool cùng Arsenal tới nói, đều là tuyệt hảo quý vị. Thậm chí Arsenal có thể thừa cơ hội này, một lần thoát khỏi chính mình liên tục 4 năm tỷ on lit 16 lang ngũ. Chương 337. Lần thứ nhất màu đỏ DB. Chương 337. Lần thứ nhất màu đỏ DB. Chương 10 thập lục cường rút thăm kết quả đi ra, Liverpool rút chúng tương đối dễ dàng Porto. Đây là một tin tức tốt, có điều Trang đi Elite vòng nọ cũng phải chờ tới sang 5 tháng 2 mới gặp đấu võ. Liverpool vẫn là trước tiên cần chuẩn bị nước anh trong nước thi đấu. Hiện nay Liverpool cần cân nhắc chính là đón Liverpool ở Elite vòng thứ 16 nước anh màu đỏ Đebi. Liverpool đi sân khách khiêu chiến MU thi đấu ở nước anh bên này. Liverpool cùng Manchester bản thân liền là hai tòa cạnh tranh lẫn nhau thành thị, bởi vì lâu dài tới nay cạnh tranh quan hệ, cộng thêm một ít lịch sử nguyên nhân, dẫn đến hai tòa thành thị trong lúc đó lẫn nhau cựu thị tình huống khá là nghiêm trọng. Mà ở trên sân bóng, loại này thù hận cũng bị thuận lý thành trương kế thừa lại đây hai tòa thành thị lớn nhất đại biểu tính đội bóng cạnh tranh lẫn nhau, cũng chính là nước Anh màu đỏ Derby. Mỗi một lần màu đỏ Derby đều là hai đội cảm xúc mãnh liệt va chạm, đều sẽ hình thành một mảnh đốm lửa tung tóe bóng đá chiến trường. Ngày 14 tháng 12, Liverpool toàn đội đi đến Manchester, đem ở Old Trafford tiến hành mùa giải này lần thứ nhất màu đỏ Derby. Kỳ thực Manchester cùng Liverpool khoảng cách thật sự rất gần, cũng chính là một canh giờ đường xe mà thôi. Làm Liverpool xe buýt xuất hiện ở Manchester, lập tức liền chịu đến cổ động viên Manchester United, nhiệt tình thăm hỏi, có hướng về xe buýt vứt tảng đá vứt rất rời, có động khẩu chửi rủa. Ngược lại bọn họ chính là các loại làm cho Liverpool khó chịu. Kỳ thực nói đến, tuy rằng Liverpool cùng MU cũ hận rất sâu, nhưng phần lớn tình huống đều là MU đối với cựu hận này càng coi trọng, chủ yếu là hai đội thân phận quyết định. MU mặc dù là chi thứ nhất bắt được vô địch Champions League nước Anh đội bóng, nhưng Liverpool mới thật sự là ở Champions League bên trong thắng lợi nhiều nhất nước Anh đội bóng, cũng là ở châu Âu trên đại lục thành lập quá quyền thống trị đội bóng. Giới bóng đá ở trong, nói tới thế kỷ trước đã từng thống trị quá châu Âu đội bóng, mọi người đều sẽ nói riêng: Benfica, Ajax, Bayern, Liverpool cùng AC Milan Nhưng cũng sẽ không có người đi nói mù quả như những năm trước đây Ferguson dẫn dắt mu 4-5-3 vào Tram League trận chung kết, nhưng ngoại trừ 08 năm lần kêu Venanti đại chiến thắng hiểm Chelsea, cái khác 2 lần đều là bị 3K đưa vì lẽ đó cũng không ai sẽ nói bọn họ là có lực thống trị. Cho tới MU ở 99 năm lần kia Tam Quân Vương, cái kia càng là 3 cái quán quân đều mạo hiểm vạn phần mới bắt. Có điều ở mỗi một hạng thi đấu đều không có quá to lớn ưu thế tình huống, vẫn có thể làm được 3 tuyến đồng thời thắng lợi, cũng là rất thần kỳ. Nói tóm lại, luận lịch sử Liverpool là mạnh hơn quá M vì lẽ đó MU thời gian dài đều là lấy người khiêu chiến thân phận đến đối mặt Liverpool vì lẽ đó bọn họ càng thêm coi trọng loại này Derby từ hận dù cho bây giờ bọn họ đã ở trong nước giải đấu vượt lại Liverpool làm được năm đó Ferguson nói tới đem Liverpool kéo xuống ngựa, nhưng bọn họ thời gian dài lấy người khiêu chiến thân phận tự sưng trong lòng sẽ không thay đổi bọn họ trước sau là ở màu đỏ Derby ở trong mang theo càng thầm từ hận một phương ở nước anh địa phương thời gian buổi trưa một giờ rưỡi Liverpool sân khách khiêu chiến MU thi đấu chính thức đấu võ Liverpool sắp xếp vẫn là 433 trận hình thủ môn Mino Net hậu vệ Morino Loren, Serrall, gần rồi hắn sẽ. Dựa sân, Gorga, Henderson, lạy lạn nạ, Thiên Phong, Coutinho, Borrusso, Sutterlin. Cái đội hình này gần như là mùa giải này Liverpool thường quy đội hình biến hóa chính là giữa sân lạy lạn nạ cùng em dở can thay phiên ra trận, hoặc là có lúc cũng sẽ để Coutinho về giữa sân đi. Mer U B Tia, bọn họ sắp xếp chính là 442 trận hình. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Ashley Young, Evan, Phil Valencia. Giữa sân, Fellaini, Kazi, Mata, Junior, Thiên Phong. Vantosi, Wilson. Hiện nay mở ưu thương bệnh cũng là rất nhiều, có gì mà gì ạ? Lukeso, linh mọi người người bị thương thiếu trận. So với mở ưu đến, Liverpool chỉ có sở tơ một cái trùng muốn cầu thủ vắng chỗ, này đã xem như là không sai. Nói đến, ở mùa hè chuyển nhượng thời điểm, lúc đó Gijimaji ạ nhưng là cùng bờ rụ sở nổi danh nhân vật, hắn phí chuyển nhượng có thể so với bờ rụ sở thiếu không được bao nhiêu. Thế nhưng chân chính gia nhập liên minh tờ giờ Mi ở list sau khi, hai người biểu hiện hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Gijimaji căn bản không thể thích ứng Tờ giờ Mi ở list đối kháng tốc độ ở trên sân bóng xem cái con hát như thế bị người luân phiên phiên trà đạm, đồng thời còn dễ dàng bị thương. Nói chung, M.U. ở mùa hè tập trung vào cao nhất cái kia bút chuyển nhượng, tựa hồ là rất khó đạt đến mong muốn. Trận đấu bắt đầu trước, cổ động viên Manchester United ở Old Trafford chế tạo ra hùng vĩ thanh thế, muốn về tâm lý cho Liverpool lấy áp lực. Thế nhưng thi đấu chính thức bắt đầu sau, Liverpool nhưng rất có đội khách làm chủ ý tư ở một mảnh tí tách tí tách mưa nhỏ bên trong, Akin sần thổi lên mở màn tiếng còi âm. Mở màn lần thứ nhất tấn công, bộ rủ sở chuyền bóng liền giúp Liverpool kiếm được một tình huống phạt góc, sau đó lộ rẹn ở phạt góc tấn công bên trong tranh đỉnh thành công, hoàn thành rồi đánh đầu cẩn thành, nhưng D'Argy trạng thái xuất sắc, bay người đem bóng cản đi ra. Ngay lập tức sau 3 phút, Petlini bởi vì không phòng ngự được Sterling đột phá mà Phạm quy, bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng sản sinh. Phút thứ 11, bộ rủ sở nhận được lấy lan hạ chọt khe bóng, ở vùng cấm bên trái vị trí đột nhiên lên chân đánh bắn, nhưng là vừa bị Đờ cho nhào đi ra. Thi đấu vừa bắt đầu, Liverpool thì có đội khách làm chủ ý tứ, nhưng D'Argy biểu hiện vô cùng tốt. Hắn ở mấy phút bên trong liên tục đập ra Liverpool, uy hiếp số 2. Nước Anh giải thích câu nói này cũng coi như là nói ra bản cuộc tranh tài nhà giàu. Liverpool đánh cho rất tốt, ở sân khách trái lại chiếm cứ một ít tình cảnh ưu thế. Thế nhưng không nẹt hách cả trạng thái xuất sắc, trực tiếp hóa thân cổ động viên Manchester United, Vita, liên tục làm ra thần dũng cứu vua. Dưới tình huống như vậy, MU phản kích nhưng đánh cho sinh động. Mùa giải này Van Gaal làm chủ tới nay, MU ở sơ kỳ một lần xếp hạng bảng tổng sắp nửa phần sau, lúc đó phạm đầu bếp đều nhiều lần bị truyền muốn tan học. Bây giờ MU thành tích chuyển biến tốt, nhưng đám cổ động viên Manchester United lại bắt đầu lên án lên đội bóng đá được khó coi vấn đề. Cảm giác này có chút xem cổ động viên Real Madrid vừa muốn thắng bóng, còn muốn tình cảnh tốt nhất xem. Có điều tình cảnh trên tuy rằng khó coi, nhưng MU phản kích thức đấu pháp vẫn còn có chút hiệu quả, gần nhất bọn họ đã ở top 2 mi ở trong 5 tháng liên tiếp. Rất nhanh, MU liền dựa vào phản kích đánh xuyên qua Liverpool hàng phòng thủ. Phút thứ 18, Valencia dẫn bóng phản kích, ở quá đi lẫy lạn nã sau đưa ra đảo tam giác chuyển về, Juni vọt tới trước cửa chân phải để bóng, đem bóng đẩy mạnh khung thành dưới góc phải ẩm. Cái này ghi bàn trực tiếp để hậu Cha phốt buộc phát ra. Trên khán đài chung quanh đều là tiếng hoan hô. Bọn rủ sở thậm chí nghe được cổ động viên Manchester United chuyên môn chửi đời hắn lời nói, chết tiệt khốn nạn, ngươi liền lên một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi, bên mạnh hơn ngươi trên gấp trăm lần. Bọn rủ sở cùng đội tuyển quốc gia Anh vấn đề, hiện nay gần như đã bị các truyền thông đào móc đến gần đủ rồi. Nước Anh truyền thông ở đưa tin bên trong công bố, bọn rủ sở chính là muốn thay thế được Juni đội tuyển quốc gia vị trí lão đại, cho nên mới vẫn cùng FA không thể đồng ý đối với cái các fan bóng đá tới nói, bọn họ khả năng cảm thấy ai làm đội tuyển quốc gia lão đại cũng không đáng kể chỉ cần có thể mang đội thắng trận là được. Thế nhưng đối với cổ động viên Manchester United tới nói, bọn họ khẳng định là chống đỡ Juni, đặc biệt là bởi vì bởi rủ sợ là Liverpool đương ra ngồi sao bóng đá. Bây giờ Juni ở màu đỏ Derby ở trong mở tỷ số, cổ động viên Manchester United đương nhiên là muốn nhân cơ hội, nhục nhã, bởi dụ sợ. MU trước tiên đạt được đi bàn, đón lấy Liverpool thế tiến công trái lại càng thêm hung mãnh, bởi vì toàn đội trên giới đều muốn phải nhanh một chút san bằng điểm số. Phút thứ 24 Gỡ rát suốt xa đánh chúng Ashley răng cánh tay sau sản sinh khúc sạng, nhưng loại này bất ngờ khúc xạ bóng, lại còn là bị đỡ rỉ cho nhào đi ra ngoài. Hết cách rồi, hắn hiện tại mở ra vị tra hình thức, đã ra bụt. Liverpool điểm số là hậu, cấp thiết hy vọng có thể san bằng điểm số, mà MU bên kia cũng không cam lòng yếu thế, trên sân chặn lại phòng thủ phi thường tích cực, liền hai bên động tác cũng là từ từ lớn lên. Phút thứ 27, Moju sở trực tiếp xoạc ngã đường biên dẫn bóng phản kích Valencia, bởi vậy ăn được thẻ vàng. Phút thứ 31, Hansen xét ở cấp trung hòa đụng vào nhau, bởi vậy bị thương. Rõ chỉ có thể tiến hành thay đổi người. Để ra ra tùa ẹ ca ca cổ lộ tùa ẹ lên sân khấu, tạm thời đi khách mời hậu vệ cánh phải ở hai bên đều tăng mạnh đối kháng điều kiện tiên quyết, lần này lại là mở ưu tìm tới cơ hội. Phút thứ 39, Axley răng ở cánh trái đưa ra truyền vào trong, Van si ở trung lộ đánh đầu truyền ngang phía sau Mata lấy một cái cá nhảy đánh đầu hoàn thành phá cửa. Mắt thấy lần thứ hai bị phá cửa, bờ rủ sở đang có chút thất vọng, lại nghe được đồng đội mình hô to thanh. Việt vị, đó là Việt vị bóng, mới vừa cùng phòng thủ Mata lộ ở hô to. Vợ rủ sở mới vừa vị trí khá xa, cũng không biết có phải là thật hay không Việt vị, nhưng cũng theo đi đến hướng về trọng tài tạo áp lực. Lúc này TV tiếp sóng ở trong, đã ở chiếu lại mới vừa ghi bàn. Kích, căn cứ màn này trên xem, mới vừa Mata đúng là Việt vị. Dương lên bóng thời điểm, Mata cũng không có Việt vị, nhưng Van der Si đánh đầu chuyển ngang thời điểm, Mata đã là rất rõ ràng ở vào Việt vị vị trí, lúc đó hắn đại nửa người đều dò ra đi tới. Cái này tiếp sóng hình ảnh lập tức gây nên vô số cổ động viên Liverpool chửi tới, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi trên sân cục diện Akin kiên định cho rằng đó là hữu hiệu ghi bàn, đồng thời trả lại kịch liệt kháng nghị lộ rèn một tấm thẻ vàng. Liên như vậy, Liverpool ở hiệp một còn chưa tới liền bị tiến vào hai cái bóng, lấy không hai điểm số tạm thời là hậu. chương 338, đơn vị khó cứu chủ. chương 338, đơn vị khó cứu chủ. Liverpool ở Otra phát bị liền tiến vào hai bóng, cái này điểm số vẫn duy trì đến hiệp một kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, phòng thay đồ có chút nặng nghề đây là tờ giờ mi ở lip quan trọng nhất Derby. Hiện nay cái này không hai điểm số quả thật làm cho mọi người đều có chút khó chịu. Phải biết ở mùa giải trước, Liverpool vẫn là ở giải đấu bên trong song giết MU, hơn nữa ở Old Trafford đạt được một hồi 30 đại thắng. Chính là trận đấu kia, để MS mang theo, bóng đá thiên tài, mũ. Nhưng hôm nay chỉ quá nửa năm, hai bên tình thế liền hoàn toàn quay lại, hiện tại biến thành MU muốn tàn sát Liverpool. Loại này đột nhiên chuyển biến, quả thật có chút đắc kích người. Lúc này làm đội bóng đội trưởng gơ hắn bắt đầu đứng ra khích lệ toàn đội. Mọi người, đại gia ngẩng đầu lên, hiện tại chỉ là 0-2 lạc hậu mà thôi, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Thua hai bàn thắng cũng không phải thế giới tận thế, cuộc tranh tài này cũng xa xa còn chưa kết thúc bọn họ có thể ở trong vòng 45 phút tiến vào hai bóng, cái kia đồng dạng chúng ta cũng có thể ở 45 phút đổi theo về hai bóng. Hiện nay Liverpool trạng thái không phải rất tốt, Gerrard cũng không nói muốn trực tiếp lịch chuyển cái gì, có thể đổi kịp coi như là không sai. Gerrard nói chuyện sau khi kết thúc, rồi dời lại đi lên sắp xếp hiệp hai chiến thuật, ngược lại chính là tăng mạnh tấn công cái kia một bộ, đa số bở rủ sở sáng tạo cơ hội. Bây giờ Liverpool bên trong tuy rằng có sở Terling cùng Coutinho chờ thiên phú cầu thủ, nhưng sở Tơ Linh không đủ ổn định, lúc được lúc không, Coutinho lời nói, biểu hiện của hắn cũng rất khó nói là có thể trực tiếp quyết định thi đấu trình độ đó. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Liverpool tiếp tục tăng mạnh tấn công. Phút thứ 47, bọn dù sở ở bên phải ung dung quá đi Asli dương sau đưa ra chuyền vào trong, nhưng sở Sterling trước cửa đánh đầu trực tiếp đỉnh ở đờ gỉ trong lồng ngực. Khả năng là hiệp 1-2 bóng dẫn trước ưu thế để mở ưu trên dưới hơi lớn ý, bọn họ ở hiệp hai bắt đầu tựa hồ vẫn không có tiến vào trạng thái để Liverpool liên tục thu được cơ hội. Phút thứ 51, Coutinho ở giữa sân chọt khe, bọn dù sở phản chạy xuôi vào, một hồi liền bỏ qua rồi Heyvan, thu được đối mặt không thành cơ hội bởi phía sau cầu thủ đều bị bỏ lại rất xa, vợ rủ sở có nhiều thời gian xử lý cái này đối mặt khung thành, không tốc độ hất bóng tiếp cận khung thành, đối mặt tấn công đỡ ghi, rất nhẫn nhuyễn một cái động tác giả biến hướng, trực tiếp liền quá rơi mất đối phương để tiên phong cùng thủ môn một đối một, môn sẽ vĩnh viễn là bị động một phương, dù cho là vị cha hình thức đỡ ghi cũng toa công, quá đi đỡ ghi sau khi, vợ rủ sở tinh tướng giảm tốc độ đi chậm, chậm chậm đem bóng mang vào đối phương khung thành bên trong, uổu sở hắn quá rơi mất trực tiếp đối mặt khung thành phá cửa, liver đoạt về một bóng, bọn họ còn có cơ hội. Cuộc tranh tài này còn tồn tại rất lớn biến số. MU vì chính mình bất cần trả giá đánh đổi, bọn họ cho rằng hai bóng dẫn trước liền rất bảo hiểm, nhưng bọn họ có thể có thể đã quên, Liverpool nhưng là lúc trước ở Trang Tionlit trận chung kết cũng có thể làm đến ba bóng lịch chuyển thần kỳ đội bóng. Ghi bàn sau khi, Bọ rủ sở vẫn lung dung thong thả chạy hướng về góc cờ khu, hướng về trên khán đài cổ động viên Manchester United làm ra một cái vung quyền đánh trả động tác. Rất nhanh Bọ rủ sở các đồng đội tất cả đều xung lại, tất cả mọi người đồng thời ở góc cờ khu hoan hô Ho chúc mừng. Căn bản không để ý tới sân nhà fan bóng đá toàn trường tiếng xùi đội bóng đã được có chút lười nhát dẫn đến mất bóng điều này làm cho bên sân vận ga an rất không vừa ý, cũng ở cái kia lớn tiếng quát lớn từ bản thân cầu thủ đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, trên sân bóng đối kháng lại trở nên kịch liệt lên. Nhưng chính là tại đây loại kịch liệt đối kháng dưới, liverpool lại đạt được cơ hội. Phút thứ 63, bờ rủ sở về giữa sân cầm bóng, nhưng tiếp bóng mới vừa khởi động, liền bị chạy tới juni cho đẩy ngã đem bờ rủ sở thả ngã xuống đất. Juni còn đồng thời mở ra chào phúng. Đừng giả bộ chết rồi, khốn nạn, ngươi lừa gạt không được người. Kỳ thực bờ rủ sở vốn là cũng không có muốn giả chết dự định, hắn rất nhanh sẽ bỏ lên. Đối với juni cãi lại nói đa tạ ngươi đá phạt, chờ một lúc ghi bàn, ta để trọng tài cho ngươi thêm một cái kiến tạo. Juni phạm quy vị trí, xác thực rất thích hợp dùng đến chủ đá phạt bóng. Juni phạm quy vị trí cách khung thành 30 mươi mét xa, đồng thời còn đối diện khung thành, này rất có thể sẽ là ly vợ buôn cơ hội. Phải biết lúc trước vợ rụt sở ly mới xuất đạo thời điểm, hắn có thể bị gọi là sở có tỷ số giờ mì ở kịp Beckham. Bây giờ một cái được sưng Beckham người, hắn sắp sửa ở ultra foot dùng đá phạt đi thử thách mở ú khung thành, này thật đúng là một cái rất thú vị tình cảnh. đang giải thích viên đàm luận trong tiếng, trên sân bóng hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mao lập bước từ người, bọn sở cũng ở chủ phạt điểm dọn xong quả bóng. Hatkin sần thổi còi, bọn dù sở kiến tạo quá khứ, nghiêng người, vẫy chân, lên bóng, một cái tiêu chuẩn bếp Kham thức đá phạt cách đá. Lúc này, trên khán đài đám cổ động viên Manchester United tựa hô thật từ cái tiêu bóng người trên nhìn thấy bếp Kham cái bóng. Quả bóng cấp tốc cất cánh, trên không trung lôi ra một đạo cong cong đường vòng cung lớn, ung dung lượn qua người tưởng, bay về phía mở Ú khung thành góc trên bên phải. Đờ kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức liền bay người nhào tới. Bay đến điểm cao nhất thời điểm, hắn cảm giác ngón tay của chính mình tìm thấy quả bóng nhưng quả bóng sức mạnh rất lớn, liền hắn dùng sức vẩy một cái, định đem bóng lấy ra xả ngang ở ngoài. bất quá tay của hắn chỉ lực lượng chỉ là để quả bóng thoáng cao lên một điểm, cũng không thể bay ra xả ngang ở ngoài. quả bóng ầm một tiếng đánh trúng xả ngang dưới duyên, trực tiếp đạn tiến vào khung thành bên trong. bình luận viên lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng tiêu gạo. super bờ rủ sở siêu cấp đá phạt đi bàn. đây là một người phi thường xinh đẹp đá phạt, sức mạnh góc độ đều phi thường hoàn mỹ, liền ngay cả đội gỉ cũng không thể ra sức. ở ochafort, vợ dù sở ly lấy một cái phi thường đặc sắc đường vòng cung đá phạt đi bàn. Né hoàn thành rồi cá nhân lập cú đút, đồng thời cũng trợ giúp Leverkusen bằng tỷ số. Trời ạ, cuộc tranh tài này đúng là hí kịch tính mười phần, để các fan bóng đá mở mang tầm mắt. Nếu như lại tiếp tục như thế, vợ rủ sở liền muốn đem màu đỏ Derby biến thành hắn cá nhân biểu diễn tú. Mới vừa chúng ta ở màn ảnh bên trong nhìn thấy Ferguson, hắn chính đang âu tra phát quan sát trận này màu đỏ Derby. Lúc trước vợ rủ sở mới vừa thành danh thời điểm, hắn cũng là cùng mở cùng với Ferguson liên tục chuyển ra quá sở căng đan. Ta nghĩ bây giờ, mở cùng Ferguson, bọn họ khẳng định đều sẽ hối hận lúc trước không có kiên quyết bắt vợ rủ sở. Ghi bàn sau khi. Bọ dù Sở chạy đi lao nhanh, hưng phấn vọt tới bên sân, thả tiếng giống giận. Mới vừa bởi vì bọ dù Sở ghi bàn mà trở nên hơi vắng lặng ở Trafford, cũng nhân vì cái này tiếng gào mà lần thứ hai náo nhiệt lên, tất cả mọi người đồng thời cuồng xuyết bọ dù Sở. Có điều cái này cuồng xuyết sau lưng, bao nhiêu có vẻ hơi lòng dạ không đủ. Hai bóng dẫn trước tình huống bị người liền truy hai bóng, đúng là có chút đả kích sĩ khí. Liên chúc mừng kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, mở thật sự có chút sĩ khí đê mê. Vanga an ở đây một bên gấp đến độ không được, liên tục đại hống đại thiếu, cộng thêm Juni lấy mình làm gương, liên tục dùng phạm quy ngăn cản Liverpool. Rốt cục MU tinh thần lại khôi phục lại. Có điều Juni cũng bởi vì đối với Coutinho một lần phạm quy mà ăn được thẻ vàng. MU ổn định tình thế sau khi Liverpool cũng không có lại tấn công đến mức như vậy hung manh ở sân khách đối mặt MU. Một hồi thế hỏa cũng là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như bởi vì đánh cho quá cấp tiến mà bị tuyệt sát, vậy coi như thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Liên hai đội bắt đầu tiến hành chậm gì gì trận địa chiến. Nhưng ngay ở loại này trận địa chiến trong lúc đó Liverpool nhưng chính mình phạm sai lầm. Phút thứ 79, Mata ở giữa sân thành công cướp đoạn gỡ tiếp theo một cái cho khe. Để Vanterzee thu được đối mặt không thành cơ hội. Vanterzee không có bỏ qua cơ hội lần này, trực tiếp đối mặt không thành phá cửa, trợ giúp M.U lần thứ 2 vượt qua điểm số. Gözsatz, hắn sai lầm rồi, đây tuyệt đối là cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Hắn không có bảo vệ tốt quả bóng, đưa cho M.U cơ hội để bọn họ lại tiến vào một bóng, này rất khả năng chính là giết chết thi đấu ghi bàn. Thành thật mà nói, Gözsatz thực tuổi tác càng lúc càng lớn, ở bóng trên sân biểu hiện đến càng ngày càng rã rụa. Nhưng ở màu đỏ derby như vậy chúng muốn thi đấu bên trong, hắn thân là đội trưởng nhưng xuất hiện loại này sai lầm, sát thực rất đã cái người. Sau đó Liverpool lần thứ hai phát động thế tiến công muốn san bằng điểm số nhưng MU căn bản không có cho cơ hội. Liên như vậy, Bồ rủ sợ ở Old phát lập cú đốt vẫn không thể nào cứu vớt đội bóng. Liverpool ở mùa giải này trận trước màu đỏ Derby bên trong 23 bại bởi mũ trưởng 339. Gerrard quyết định. Trận 339, Gerrard quyết định. Liverpool thua trận Derby chiến. Điều này làm cho Bồ rủ sở lập cú đốt số liệu có vẻ hơi chỗ trống. Có điều ở sau trận đấu, vợ rủ sở vẫn là cái kia được quan tâm nhất ngôi sao bóng đá. Lần thứ nhất tham gia màu đỏ Derby liền có thể có lập cú đốt cái này biểu hiện xác thực toán không sai liền bở rủ sở cũng theo dỗ giờ gơ rắc cùng đi tham gia sau trận đấu bởi họp báo tin tức nếu như thua trận thi đấu cái kia lại đi đàm luận cá nhân biểu hiện liền trở nên không có quá bất cần nghĩa nhưng công bằng tôi nói chúng ta mới là cuộc tranh tài này biểu hiện càng tốt hơn một phương coi như không thể thắng dưới thi đấu chúng ta cũng không phải thua bóng đây là bở rủ sở đối với mình lần thứ nhất màu đỏ debby đánh giá tuy rằng nghe có chút xem kiếm cớ nhưng li vừa bun xác thực biểu hiện càng tốt hơn đầu tiên mở u một người trong đó bóng là việt vị đi bàn đây là không nghi ngờ chút nào Còn có căn cứ cả cuộc tranh tài đến xem, Liverpool cũng biểu hiện càng tốt hơn. Tỷ lệ khống chế bóng trên Liverpool là chiếm .u, số lần sút gol trên hai bên là 2211, Liverpool là MU hai lần. Bắn số dương trên, Liverpool bắn chính 11 lần, nhưng bị đỡ gỉ miễn cưỡng đập ra 9 lần, quả thực chính là tên biến thái. Mà MU 6 lần bắn chính liền tiến vào ba cái, đây mới là khá là bình thường bắn chính tỷ lệ chuyển hóa. Mặc dù sở bản coi chính mình sẽ là buổi họp báo tin tức trên nhân vật chính, nhưng Ngơ rất rất nhanh sẽ đoạt hắn danh tiếng. Ta đã quyết định, ở mùa giải này sau khi kết thúc, sẽ chính thức giải nghệ. Gơ giác đột nhiên một lời nói, trực tiếp ngay ở đám phóng viên bên trong nổ vang. Tuy rằng Gơ giác gần nhất hai cái mùa giải sát thực là thường thường sai lầm, nhưng cũng còn chưa nói đến đá bất động thời điểm. Hắn bây giờ đột nhiên liền tuyên bố mùa giải kết thúc muốn giải nghệ, sát thực dọa đại gia nhảy một cái. Trong nháy mắt, các ký giả đèn flash liền quay về Gơ rát cùng đập lên, bao dù sơ đều đừng gạt sang một bên. Steven, là bởi vì ngày hôm nay lần kia sai lầm dẫn đến ngươi tuyên bố giải nghệ sao? Có nhất định nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là chính ta cảm giác được là thời điểm nên nghỉ ngơi. Gơ thành cấp ký giả tranh nhau phỏng vấn đối tượng, Bợn rủ sợ vốn tưởng rằng không có mình chuyện gì, đánh không nghĩ đến rất nhanh bọn họ lại nhắc tới chính mình. "Sr Steven, vậy ngươi giải nghệ sau khi, ngươi cho rằng ai sẽ là thích hợp nhất đời tiếp theo Lee và buôn đội trưởng?" Đội trưởng ứng cử viên nên do câu lạc bộ bên kia quyết định, có điều ta để cử Bợn rủ sợ, hắn hoàn toàn thích hợp. Không nghĩ đến Gơ trực tiếp đề cử Bợn rủ sợ làm đời tiếp theo đội trưởng, này lại là một cái để tài mười phần tin tức. Phải biết hiện nay Bợn rủ sợ còn kém một tháng mới mãn 22 tuổi, này ở dưới bóng đá ở trong nhưng là một cái khá là nhỏ tuổi tác. Tuy rằng châu Âu từng xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ đội trưởng, nhưng là một chi có lực cạnh tranh đỉnh cấp đội bóng, một người tuổi còn trẻ đội trưởng vẫn là rất được quan tâm. Trước đây châu Âu xuất hiện những người khá là tuổi trẻ đội trưởng ở trong, khá là nổi danh chính là Tô Z19 tuổi lên làm Atletico đội trưởng, vợ Bờ Dì Gạ 21 tuổi lên làm Arsenal đội trưởng, Tổ Tỷ 22 tuổi lên làm AS Roma trưởng. Ngoài ra còn có hiện nay Liverpool bên trong nước Pháp hậu vệ Saco, hắn ở 17 tuổi thời điểm coi như lên Paris Saint-Germain đội trưởng. Bây giờ, Liverpool cũng rất có thể sẽ sản sinh một người tuổi còn trẻ đội tu Tờ giờ Myerit vòng thứ 16 song Hồng gặp có thể nói là xem chút nhiều, có ngôi sao bóng đá cá nhân biểu hiện, có sai lầm, có tuyệt sát. Cộng thêm sau trận đấu còn có Gerrit tuyên bố sắp sửa giải nghệ, những này cũng làm cho nước Anh các truyền thông tương đương cao hứng. Bất quá đối với Liverpool tới nói, ở thua trận trận này song Hồng gặp sau khi đội bóng giải đấu xếp hạng lại một lần nữa trượt. Vòng thứ 16 cái khác thi đấu bên trong, Chelsea, Man City, Arsenal, đội bùa chợt đều phân biệt thắng trận ở mới nhất tờ giờ Myerit bảng tổng sắp trên Liverpool lấy 7 thắng 4 hòa 5 thua 25 điểm điểm, xếp hạng rơi đến đệ 7 vị khoảng cách đầu bảng Chelsea kém 13 điểm. Đây là một cái vô cùng lớn lao tỷ số. Có điều cũng may Liverpool khoảng cách người thứ 4 West Ham United chỉ có 3 điểm kém cỏi. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm cơ hội đổi tới. Hết hạn đến trước mắt, West Ham United cùng Southampton này hai chi người ô đội bóng còn tiếp tục xếp hạng lâu chiến khu vực trong vòng. Phân biệt là người thứ 4 cùng người thứ 5. Xếp hạng so với Arsenal, Liverpool cùng hộ vừa ba đội đều còn cao hơn. Vậy cũng là là khá là ít lưu ý mà bờ rủ sợ ở vòng này song Hồng gặp hoàn thành lập cú đúc sau khi hắn lấy 15 cái ghi bàn lần thứ hai leo lên bảng vua phá lưới đầu bảng. Agrizo lấy 14 cái ghi bản xếp hạng thứ 2, Diego Costa vòng này trở lại sau. Khi đánh vào một bóng, hắn lấy 12 cái ghi bàn xếp hạng thứ 3. Tuy rằng Champions League cùng giải đấu đều đánh cho khá là gian nan, nhưng Bờ Rủ Sở ghi bảng nhưng hạ xuống 3. Gỡ dứt tuyên bố muốn giải nghệ, hắn nói tới đề cử làm đội trưởng sự, Bờ Vũ Sở vẫn là tương đối đệ bụng. Nếu như thật có thể lên làm Li Vợ Bun đội trưởng, vậy tuyệt đối là rất tốt, nói thế nào cũng là nhà giàu đội trưởng. Vì lẽ đó Bờ Rủ Sở cố ý thông báo bạn đệ, để hắn lại đây đi cùng Li Vợ Bun câu lạc bộ bên kia giao lưu một hồi, tốt nhất có thể đem đội trưởng sự tình cho xác định được. Bỏ dù sợ tin tưởng, dựa vào chính mình biểu hiện bây giờ, bắt người đội trưởng này chức vị hẳn là không vấn đề quá lớn. Ngày 17 tháng 12, tuần này cúp liên đoàn tứ kết ngày thi đấu, Liverpool đi sân khách khiêu chiến bước Cúp liên đoàn hiện nay đã đánh tới tứ kết giai đoạn, dù giờ cũng không hề từ bỏ thi đấu dự định, vẫn là sắp xếp phần lớn chủ lực xuất chiến. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng bước là một chi ngoại hạng Anh đội bóng, đúng là rất khó chống đối Liverpool thế tiến công ở bước nở sức sống sân bóng, bỏ dù sở trợ giúp Liverpool mở tỷ số, sau đó sở tơ linh cuộc tranh tài này lại linh. Hắn đang hoàn thành lập cú đúp sau khi lại kiến tạo thay thế bổ sung ra trận mạ cổ vịt lại thêm gấm thêm hoa. Cuối cùng Liverpool ở sân khách 41 đại thắng quốc lmao, thành công thăng cấp mùa giải này cúp liên đoàn bán kết. Hiện nay cúp liên đoàn còn sót lại 4 chi đội ngũ, phân biệt là Liverpool, Chelsea, và cuộc cùng xếp United. Xếp United chỉ là một nhánh ngoại hạng anh đội bóng, cơ bản chính là đến cái đi, chủ yếu vẫn là xem cái khác ba đội tranh cúp quan quân. Có điều liền hiện nay vòng bán kết tới nói, cái khác ba đội nên đều là hy vọng có thể bán kết giai đoạn đánh vào SF United, như vậy có thể để cho vòng bán kết thi đấu ung dung rất nhiều rất nhanh, FA bên kia rút thăm kết quả đi ra, Liverpool đá với Chelsea, hụt bừa đá với Sheffield United. quả hồng nhũng để hụt bừa cho nhà được, bọn họ gần như là cử đi học trận chung kết. Liverpool đối đầu Chelsea, này chính là lại một lần cường cường hội chiến. Hơn nữa cúp liên đoàn vòng bán kết thi đấu chế là sân nhà và khách hai hiệp chế, hai đội còn phải cứng đối cứng liều trên hai trận. Có điều đã đến vòng bán kết giai đoạn, Liverpool trên dưới sẽ không bỏ qua, rồ rờ càng sẽ không bỏ qua. làm chủ Liverpool hơn hai mùa giải, rồ rờ còn chưa từng mang đội thắng được quá bất kỳ hạng nào thi đấu quán quân đây. lần này, nhưng dù là cái cơ hội trên thực tế, năm nay lần này cúp liên đoàn mới là rộ giờ lần đầu mang đội Liverpool đánh vào cúp thi đấu vòng bán kết giai đoạn. bây giờ có cơ hội, rộ giờ đương nhiên muốn sung kích một hồi tiến vào trận chung kết, thậm chí sung kích một hồi quán quân. chương 340 thể dục quốc ca. chương 340 thể dục quốc thời gian đã tiến vào tháng 12, giờ mi ở list sốt sáng nhất lịch thi đấu liền muốn đến rồi đồng thời tại đây cuối năm thời khắc cũng là các loại giải thưởng bình chọn thời cơ tốt nhất. tuy rằng giới bóng đá cá nhân giải thưởng bình chọn Cơ bản đều là lấy quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vì là vinh dự cao nhất, nhưng cái khác truyền thông cũng có một chút chính mình bình chọn giải thưởng. Tỉ như BBC đài truyền hình bình chọn hàng năm thể dục nhân vật, bọn dù sở liền thành công được tuyển, còn đi London tham gia trao giải đồng thời 442 tạp chí bình chọn 2014 giới bóng đá bách đại siêu sao ở trong, liền danh chính ngôn thuận đem bọn dù sở xếp ở vị trí thứ nhất. Nói chung, bọn dù sở tại đây cuối năm khoảng thời gian này bắt đầu trung quanh thu hồi thưởng, tuy rằng phần lớn thưởng hắn đều căn bản không đi hiện trường, nhưng cũng không trở ngại người khác đem thưởng ban hắn bất dù sở cô ý gọi điện thoại cho lao john để hắn đi chỗ đó chút không quá trọng yếu trao giải trên hỗ trợ lĩnh thưởng nhưng làm lao già cho sướng đến phát rồ rồi đương nhiên những người thưởng phần lớn đều có nhất định địa vực bảo vệ nước anh giải thưởng bất rủ sở có nước anh hộ khẩu tự nhiên sẽ tại đây chút nước anh truyền thông chủ đạo bình thường ở trong đến tới trình độ nhất định bổ trợ có điều ngoại trừ những này địa phương giải thưởng ở ngoài còn có một cái phi thưởng trọng yếu giải thưởng tìm tới bờ rủ sở vì thế ba nẹt cũng cô ý đi đến ly chuyên môn thảo luận chuyện này bờ dù sợ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ một hồi đi tham gia cái kia trao giải nhưng khi đó hậu lịch thi đấu chính căng thẳng Ta khả năng không thời gian trôi qua, cũng chính là rút ra hai, ba ngày thời gian, nhiều nhất vắng chỗ một hại trận thi đấu mà thôi. Ta có thể đi cùng Liverpool câu lạc bộ bên kia câu thông một chút. Ba nẹt một kiên trì nữa, phi thường muốn để bợ rủ sơ đi tham gia cái kia trao giải. Được rồi, ngược lại trao giải còn có mấy tháng, ngươi trước tiên đi cùng bọn họ câu thông qua đi nói sau đi. Ba nẹt muốn để bợ rủ sơ đi tham gia, chính là lo dần sơ thế giới thể dục thưởng. Lo dần sờ thế giới thể dục thưởng là thế giới giới thể thao lớn nhất sức ảnh hưởng giải thưởng lớn một trong, đồng thời cũng là hiện nay duy nhất toàn cầu tính trao giải nghi thức, bị gọi là giới thể thao OCA có điều lo dần sở thưởng đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ càng coi trọng cầu thủ cá nhân biểu hiện, nói cách khác, bọn họ càng coi trọng những người cá nhân thể dục hạng mục, cũng chính là tennis, điền kinh, golf, xe đạp chờ cá nhân hạng mục vận động. mà bóng đá, bóng rổ chờ đoàn đội hình phong trào thể dục thể thao vận động viên, bọn họ ở lo dần sở thưởng bình chọn ở trong là không quá ăn ngon đương nhiên, bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động cơ bản thời gian dài đều có thể hiện xuất sắc cầu thủ chúng cử lo dần sở thưởng nhưng xưa nay không ai từng thu được cái kia quan trọng nhất giải thưởng lớn tốt nhất nam vận động viên thưởng ở mới nhất tuyên bố sang năm lo dần sở các giải thưởng lớn hạng dự bị danh sách ở trong bờ rủ sở chúng cử tốt nhất nam vận động viên để danh đồng thời còn chúng cử tốt nhất đột phá thưởng để danh tốt nhất nam vận động viên cái này liền không cần nghĩ khẳng định không bờ rủ sở phân nhi trước đây ronaldo cả nã và messi bọn người chúng cử quá tốt nhất nam vận động viên nhưng bọn họ cũng không có tư cách nắm thưởng bờ rủ sở tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ có điều tốt nhất đột phá thưởng, cái này vì khen ngợi những người trong năm qua đạt được trọng đại đột phá vận động viên mà thành lập giải thưởng. Bờ rủ sở là rất có cơ hội thu huy thưởng. Bờ rủ sở ở 2014 năm mang đội thu được vô địch Champions League, đồng thời ở bờ ra duyệt cúp trên đánh vào 6 cái ghi bàn, những này đều xem như là rất tốt đột phá. Quan trọng nhất chính là, lo dần sơ thưởng bình chọn kỳ thực rất lớn trình độ gặp xem vận động viên tiếng tâm cùng với sức ảnh hưởng, chuyện này đối với bờ rủ sở rất có lợi. Trước đây những người thu được tốt nhất đột phá thưởng vận động viên ở trong, liền có một ít điển hình đại biểu. Rioten ở năm 2003 thu được lo dần sở thưởng tốt nhất đột phá thưởng. Lúc đó cái này thưởng còn bị gọi là là tốt nhất người mới thưởng, bởi vì Rioten ở năm 2002 nở bờ a tá lần sâu ở trong trở thành trạng nguyên, tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng. Lưu tưởng cũng ở năm 2005 thu được lo dần sở thưởng tốt nhất đột phá thưởng, bởi vì hắn ở năm 2004 Olympic trên thu được 110 mét lan quán quân tương tự là ảnh hưởng to lớn. Bây giờ, bờ dù sở cũng là có to lớn thu hệ thưởng, ưu thế. Hắn ở 2014 năm ngoài dự đoán mọi người mang đội sở có không bốn bắt vô địch Champions League. Cá nhân biểu hiện phi thường đột xuất, đồng thời ở bờ ra di cục trên cũng có hiện tượng cấp biểu hiện, những này cũng làm cho hắn tiếng tâm cùng sức ảnh hưởng được bạo phát thức tăng trưởng, đây chính là lo dần sở thường thích nhất vận động viên. Ngoài ra còn có một điểm, sang năm lo dần sở thường lệ trao giải là định ở Trung Quốc Thượng Hải, vì lẽ đó bạn nẹt rất hy vọng bờ rủ sở có thể vượt qua tham gia trao giải, soạt một làn sóng tồn tại cảm. Ngoài ra, lo dần sở thưởng sớm nhất là do đếm lờ tập đoàn cùng lịch phong tập đoàn cộng đồng sáng lập tổ chức đám lửa tập đoàn chính là chạy băng băng ô tô công ty mẹ, mà lịch phong tập đoàn là toàn thế giới đệ nhị đại hàng xa xỉ công ty chỉ đứng sau Luis vụ ý tổng cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh đang nhắc tới chính là bờ rủ sở hiện nay đại nôn cả tỷ ở đồng hồ đeo tay chính là lịch phong tập đoàn dưới cờ hàng hiệu có điều chỉ là bọn hắn dưới cờ đông đảo xa xỉ hàng hiệu một trong lần này bờ rủ sở vào danh sách lo dần sở thưởng hai hạng mục đề cử cả tỷ ở bên kia cũng là chuyên môn liên hệ bạn bè bọn họ hy vọng bờ rủ sở có thể đi thượng hải tham gia trao giải có điều hiện nay xung đột chính là bọn họ trao giải là định qua sang năm tháng 4 trung tuần khi đó chính là một cái mùa giải phần kết giai đoạn. Bở Vũ Sở nếu như bay qua nửa cái trái đất đi tham gia trao giải, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Kỳ thực trước đây cả Cặp rồi Messi bọn họ chúng cử Lo dần Sơ tốt nhất nam vận động viên thời điểm, bọn họ đều không có đi tham gia cái kia trao giải, một là bọn họ biết mình không thể thu hồi thưởng, thứ hai là cái kia trao giải thời gian thực sự là quá không tiện. Bây giờ, Bở Vũ Sở cũng gặp gỡ vấn đề giống như vậy. Bất quá đối với Bở Vũ Sở tới nói, hắn tuy rằng không thể bắt được tốt nhất nam vận động viên, nhưng có rất lớn cơ hội có thể bắt được tốt nhất đột phá thứ ba. Lo dần Sơ tưởng sự còn sớm, Bở Vũ Sở có thể trước tiên thả một nơi, chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Hiện nay hắn cần chuẩn bị, chính là tờ giờ mi ở lit vòng thứ 17, Liverpool sân nhà nên chiến Arsenal thi đấu. Nói đến, vợ rủ sợ cũng thật là cùng Arsenal rất hữu duyên. Hai năm trước ở Bundesliga, hắn đều liên tục hai cái mùa giải ở Champions League bên trong gặp gỡ Arsenal, bây giờ đến rồi tờ giờ mi ở lit trực tiếp biến thành mỗi cái mùa giải ít nhất phải đánh hai trận. Có điều bây giờ lần này, chính là vợ rủ sơ đại biểu Liverpool cùng Arsenal lần thứ nhất giao thủ, cũng là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Thi đấu còn chưa bắt đầu, các truyền thông ngay ở lẫn lộn thi đấu. Bởi dù sợ là hiện nay tờ giờ mi ở lí tối có chủ đề tối có lưu lượng ngôi sao bóng đá mà arsenal là tối có tiết mục ngắn đội bóng bây giờ hai người gặp vỡ nước anh các truyền thông đương nhiên muốn nhân cơ hội kiếm lợi một làn sóng nhanh tiền nhưng liền hiện nay tôi nói liverpool cùng Arsenal đều xếp hạng thứ 4 ở ngoài có thể nói là tiêu chuẩn nan Huynh nan đệ tổ hợp cuối cùng biết đánh ra cái cái quỷ gì dạng vẫn đúng là rất khó nói chương 341 tái ngộ phá thủ chương 341 tái ngộ phá thủ ngày 21 tháng 12 tờ giờ mi ở lí vòng thứ 17 Liverpool ở sân nhà nên chiến Arsenal ở lúc trước thời điểm, linh tiếp nhận rồi Italy tuầnọt trao giải, trở thành tân một đời châu Âu cậu bé vàng. linh ở 2014 năm biểu hiện sát thực có thể vòng có thể điểm, tuy rằng ghi bàn không nhiều, nhưng thường thường có thể ở đường biên hình thành đột phá, vì là đội bóng sáng tạo cơ hội. Trên thực tế, có thể ở 20 tuổi tuổi tác liền trở thành Liverpool kiêm đội tuyển quốc gia Anh tuyệt đối chủ lực, này bản thân liền là một loại năng lực. Bây giờ, Liverpool bên trong xem như là có bợ rủ sợ cùng linh mới cũ hai đời cậu bé vàng, bợ rủ sợ là năm 2012 châu Âu cậu bé vàng. Sở Tơ Linh là 2014 năm châu Âu cậu bé vàng. Có điều luận tuổi tác, bọn rủ sở chỉ so với Sở Tơ Linh lớn hơn một tuổi mà thôi ở trận đấu bắt đầu trước, bọn rủ sở cố ý đi cùng Ever khách sáo hai câu. Nói thế nào cũng là người quân cũ. Có điều thi đấu chính thức bắt đầu sau, hai bên nhưng không hề có một điểm muốn nhường cho ý tứ. Liverpool hiện nay có Sở Tơ Dịp, cùng ngẩng Johnson sân ba cái chủ lực cầu thủ thương thiếu, nhưng Arsenal bên kia cũng không lạc quan, bọn họ đồng dạng vắng chỗ dịu, dẻm xây, Cossie cùng Ah Ee Tạ chờ trùng muốn cầu thủ ở hai bên ai cũng không chiếm tiện nghi tình huống. Có ưu thế sân nhà Liverpool vẫn là chiếm cứ tình cảnh chủ động. Chủ yếu là dịu vắng chỗ tình huống, sản chế tựa hồ có hơi một cây làm chẳng lên non, hoàn toàn lạc lối ở Anfield. Liverpool ở hiệp một hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, toàn bộ hành trình áp chê Arsenal, nhưng nắm cơ hội năng lực nhưng không đủ. Chủ yếu là Sterling tơ linh tiểu tử này cầm cái cậu bé vàng thưởng, tựa hồ có chút nhẹ nhàng. Hắn trong trận đấu không ngừng mà muốn biểu hiện mình, nhưng lại một lần thứ đã vui sướng bóng đá. Trước sở Tơ Linh hầu như khóa chặt năm nay ở rổ tỉn Golden Boy thời điểm, nước anh các truyền thông liền đang giúp hắn nói khoác, nói hắn sẽ là cái kế tiếp vợ rụ sợ ly. Năm nay nắm cậu bé vàng thượng, năm sau liền muốn sung kích quả bóng vàng. Sát thực, vợ rụ sợ ở năm 2012 bắt được ở rổ tỉn Golden Boy sau khi tiếp theo lại như cởi tên lửa bình thường tăng vọt, bây giờ 2014 năm cũng đã muốn đi cạnh tranh quả bóng vàng. Nước anh tiểu báo môn một trận hồ bứt thổi phồng, sở Tơ Linh tiểu tử kia tựa hồ vẫn đúng là liền đem cái kia xem là thuốc bổ cho ăn. Hiện tại hắn liền nằm ở một loại không tên phấn khởi trạng thái có cấp thiết kích động muốn chứng minh tương lai mình quả bóng vàng người đoạt được thân phận. Sở Linh liên tục lãng phí mấy lần cơ hội sau khi Bọ sơ bắt đầu tiếp nhận bóng quyền không tiếp tục để tiểu tử kia sang bậy. Người trẻ tuổi có thể phạm sai lầm nhưng nhất định phải có cái độ. Liên rốt cục ở phút thứ 41, Bọ rủ sơ ở cánh phải đột phá mở sau khi đưa ra một cước không sai đường vòng cung truyền bóng thành công vòng qua chắn bờ tìm tới phía sau Coutinho. Coutinho tiếp bóng một cước xuất sệt trợ giúp Liverpool phá vỡ cục diện bế tắc. Liên như vậy, Liverpool ở hiệp một toàn diện chiếm ưu tình hướng vẻn chỉ đánh vào một bóng tạm thời lấy 10 điểm số trở lại phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, rô Dơ bắt lấy Sở Tơ Linh một trận phun mạnh ngủ nước. Có điều nếu không là tiểu tử kia ở hiệp 1 liên tục lãng phí, hiện nay Liverpool khả năng đã 20 hoặc là 30 dẫn trước. Nhưng rô Dơ này một trận phun mạnh, lại trực tiếp đem Sở Tơ Linh cho phun về muộn. Hiệp 2 trận đấu, Sở Tơ Linh biểu hiện trở nên triệt để đê mê lên. Dưới tình huống như vậy, rô Dơ lại tiến hành rồi thay đổi người, để Italy tiên phong bộ gì nghỉ hiệp 1 thay đổi Sở Tơ Linh. Không nghĩ đến cái này, người Italy cũng là cái hố vừa ra sân không biết làm sao rồi cùng Caso sản sinh xung đột, đón lấy trong vòng mười mấy phút đầu tiên là xâm phạm tiếp theo lại là đập đạp, liên tiếp ăn được hai tấm thẻ vàng, liền như thế bị phạt lại đi. lần này được rồi, tốt đẹp cục diện trực tiếp biến thành thiếu đánh một người. Arsenal nhân cơ hội lên thế, Lu cùng đẹp hi liền tiến vào hai bóng lịch chuyển điểm số. cũng may phút bù giờ thời điểm, bờ rủ sở xuất xa chế tạo một tình huống phạt góc, sau đó sở Slovakia hậu vệ thép sở lụa kẹo đánh đầu tuyệt bình, giúp Liverpool miễn cưỡng bảo vệ một phần. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà đánh một hồi thoải mái chập trùng kỳ quái thi đấu, cuối cùng cùng Arsenal chiến thành hai, hai hòa. Mà vòng này đá hỏa sau khi Liverpool giải đấu xếp hạng xuất hiện lần nữa trượt. Hội vừa thắng trận sau thuận lợi vượt lại Liverpool, hiện nay Liverpool tở giờ mi ở list xếp hạng rơi đến người thứ 8, khoảng cách người thứ 4 West Ham United cũng có 5 phân tỷ số. Liverpool ở liên tục hai vòng phân biệt đá với MU cùng Arsenal tổng cộng chỉ lấy đến một phần, dẫn đến xếp hạng lần nữa trượt, nước Anh truyền thông ở trong đã bắt đầu xuất hiện rồ giờ tan học âm thanh. Có điều nói tóm lại, âm thanh này cũng không phải chủ lưu. Vừa đến tạm thời Liverpool cũng không tìm được cái gì ra dáng huấn luyện viên tới đón, thứ hai mà Hiện nay Liverpool tình thế còn cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hiện nay Liverpool lạc hậu người thứ 4 West Ham United 5 phân, nhưng mọi người đều biết West Ham United cùng với xếp hạng thứ 5 sao Everton, bọn họ đều thuộc về người ô đội bóng, là không thể đem cái bài danh này vẫn duy trì đến mùa giải kết thúc. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ nên ngoan ngoãn chính mình ngã xuống. Vì lẽ đó chân chính cùng Liverpool tranh cướp tư cách tham dự Champions League vẫn là Arsenal cùng Hull vừa này hai đội. Nhưng hiện tại Liverpool là 26 điểm, Arsenal cùng Hull vừa đều là 27 điểm, cũng chỉ có một phần kém cỏi, cũng không nhiều. Duy nhất có thể lự, chính là muốn cùng Arsenal cái này tranh 4 tiểu năng thủ đồng thời cạnh tranh, có thể sẽ ở tranh 4 kinh nghiệm trên so với không hơn người ta ba đánh xong cùng Arsenal thi đấu, The ở Mi Elite Noel lịch thi đấu liền đến. Noel lịch thi đấu là The The Mi Elite dày đặc nhất đoạn thời gian, đồng thời cũng là The The Mi Elite đặc sắc. The The Mi toàn thể giá trị buôn bán cao, ngoại trừ thương mại hoạt động khiến cho thật ở ngoài, hàng năm Noel lịch thi đấu cũng có nhất định bổ trợ. Các cổ động viên vội vàng lễ Noel lúc nghỉ ngơi, cái khác giải đấu cũng nghỉ ngơi. Chỉ có giờ giờ mi ở Leeds còn có thi đấu có thể xem. này đương nhiên cũng là một loại khác loại mở rộng ở lễ Noel sắp đến thời khắc. Liverpool câu lạc bộ chính thức cũng tổ chức một chút hoạt động. Bậc dù sở cùng bỡ giác hẹn sần chờ mấy người khí hơi cao cầu thủ hóa trang thành ông già Noel đến Liverpool địa phương một khu nhà nhi đồng bệnh viện tham viếng fan bóng đá nhí ở bệnh viện ở trong. Mang Noel mũ bậc dù sợ không nghi ngờ chút nào thành được hoan nên nhất người, đám con nít đều tranh nhau muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Bậc dù sợ, chúng ta năm nay có thể đánh tiến vào bốn vị trí đầu sao? Chụp ảnh chung chụp ảnh làm được gần đủ rồi. Phan bóng đá nhí môn lại bắt đầu liễu ra liễu díu quan tâm tới đội bóng thành tích. Đương nhiên có thể. Ngươi bảo đảm? Ta bảo đảm. Vậy ngươi có thể giúp đội bóng bắt được quán quân sao? Hoàn toàn có thể, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, đội bóng sẽ có quán quân. Liverpool gần nhất những năm này xác thực không bắt được quá cái gì ra dáng quán quân, đội bóng cái trước quán quân vẫn là 2011-12 mùa giải Liverpool, League, League, 3 năm trước chuyện. Mùa giải này Liverpool toàn thể biểu hiện không tốt lắm, nhưng mở rủ sở hay là muốn tranh thủ mang đội năm quán quân. giờ mi ở lịch quán quân là không hi vọng. Hiện nay Liverpool lạc hậu đầu bảng Chelsea lên đến 16 phân, cái này tỷ số đã không thể lại đuổi kịp. Liverpool ở giải đấu mục tiêu chính là bảo đảm tiến vào 4 vị trí đầu. Nhưng cái khác thi đấu, Liverpool cũng có thể nỗ lực một hồi. Cúp liên đoàn, cúp FA thậm chí là Champions League, Liverpool đều còn có cơ hội. Cúp FA còn chưa bắt đầu, tạm thời có thể không cân nhắc. Cúp liên đoàn lời nói, Liverpool đã đánh vào vòng bán kết, chỉ cần qua Chelsea này quan, cái kia ở trận chung kết bên trong thắng lợi sát suất vẫn là quả lớn, bởi vì trận chung kết đối thủ nhiều nhất cũng chính là cái hụt vừa tương tự là nằm ở dung chuyển bên trong đội bóng. Cho tới Champions League. Hiện nay Liverpool ở thập lục cường đánh vào Otto, chỉ cần cẩn thận một chút, tiến vào tứ kết đó là cơ bản không thành vấn đề. Thế nhưng tứ kết sau khi, liền muốn nhìn thấy thời điểm đội bóng toàn thể trạng thái. Trang on League vòng nọ cốt loại này thi đấu, nó không giống giải đấu như vậy coi trọng ổn định tính. Có chút đội bóng ở vòng bảng thi đấu đánh cho rất tồi tệ, thậm chí nói ở phần lớn thời điểm đều đánh cho rất tồi tệ, nhưng ở vòng nọ cuộc đối mặt cường địch thời điểm đột nhiên đến một hồi đại bạo phát, liền đầy đủ đem những cái được gọi là thắng lợi đứng đầu đội mạnh cho đưa ra cùng. Bất ngờ cùng ít lưu ý, này bản thân liền là Champions một đại xem chút. Hồi tưởng hàng 500 Tiolit, mọi người đều sẽ phát hiện, những người đầu mùa giải cái gọi là thắng lợi đệ nhất đứng đầu đội bóng, kỳ thực chân chính thắng lợi căn bản không mấy cái, thậm chí đánh vào trận chung kết đều là thiếu. Phần lớn đệ nhất thắng lợi đứng đầu, cơ bản đều là chết ở tiến quân trận chung kết trên đường. Chương 342 Noel lịch thi đấu. Chương 342 Noel lịch thi đấu. Mùa giải này Liverpool Noel lịch thi đấu xem như là tương đối nhẹ nhàng. Ngày 26 tháng 12, tờ The Mirror vòng thứ 18, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Thăng hạng Burnley. Hiện nay cần gấp cấp điểm bảo vệ Burnley tuy rằng ở sân nhà đánh cho rất ngoan cường, nhưng Liverpool vẫn là dựa vào Sterling ghi bàn mới bắt thi đấu, thành công bắt được 3 điểm. Ngay lập tức 2 ngày sau ngày 28 tháng 12, The Derby ở Leeds vòng thứ 19, Liverpool ở sân nhà nên chiến thiên Nga Hải Tây. Bọn dù sở đánh vào một bóng đồng thời tạo đối thủ một cái ú lỏng, đồng thời lấy lại lạ nạ lập cú đút, Liverpool ở sân nhà 41 đại tháng sờ Ancy đến đây, 2014-15 mùa giải The Derby ở Leeds trên giữa lịch thi đấu coi như kết thúc. Gần nhất hai vòng giải đấu ở trong Hotspur bởi sân nhà cùng MU thi đấu làm mất đi 2 phần, đồng thời Southampton cùng West Ham United tịt người ô mạnh mẽ bắt đầu có vẻ không đủ, cũng xuất hiện liên tiếp mất điểm. Liên ở mới nhất giờ mi ở lịch bảng tổng sắp trên, Liverpool liên tiếp vượt lại Hotspur cùng West Ham United, giải đấu xếp hạng đi đến người thứ 6. Hiện nay bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 46 phân tiếp tục lĩnh chạy, Man City 43 điểm theo sát phía sau, xem ra bọn họ chính là mùa giải này tối có cơ hội đoạt được giải đấu quán quân hai đội bóng. Sau đó MU lấy 36 phần xếp hạng thứ 3, Arsenal cùng Southampton cùng tích 33 điểm. Phân biệt xếp hạng đệ tứ cùng đệ ngũ, Liverpool lấy 3 điểm xếp hạng thứ 6, mà phía sau họ của cùng West Ham United đều là 31 điểm. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Liverpool mặc dù tốt mấy vòng không chen vào quá 4 vị trí đầu, nhưng điểm trên vẫn là cắn rất chặt, bất cứ lúc nào đều có khả năng làm được trở về 4 vị trí đầu. Mà ở gần nhất 3 vòng giải đấu, vợ rủ sở cùng Diego Costa đều là đánh vào một bóng, Aguizo nhưng không có thu hoạch bất kỳ đi bàn liên ở tờ giờ mi ở lít nửa đường trên bảng vua phá lưới. Bọ rùa sở lấy 16 cái ghi bản xếp hạng số 1, Agüero 14 bóng xếp hạng thứ hai. Diego Costa 13 bóng xếp hạng thứ ba. Nếu như vậy, bọ dù sở chính là mùa giải này tờ giờ mi ở lít nửa đường vua phá lưới. Có điều tờ giờ mi ở lít thi đấu bởi trung gian không có kỳ nghỉ mùa đông, sẽ không có nửa đường nghỉ ngơi cái gì, vì lẽ đó cái này nửa đường số liệu quan tâm độ cũng không có cao như vậy ba ở tháng 12 thời điểm. Bọ dù sơ đội bóng cũ sở không đi rộng cụ tham gia 2014 năm tiếp bất cúp thi đấu. Mùa dọc cổ cùng Monaco từ tên trên rất gần gũi, nhưng hai người khác nhau là rất lớn. Monaco là châu Âu Địa Trung Hải bên cạnh một cái bỏ túi quốc, lân cận nước Pháp là châu Âu nổi tiếng nhất du lịch thành thị một trong, cũng là hàng trăm trang on-lit vòng bảng thi đấu rút thăm địa điểm. Mặt khác ở năm 2012 trước, hàng năm UEFA Super Cup cũng đều là ở Monaco tổ chức. Mùa dọc cổ nhưng là một cái châu Phi Bắc Bộ Á dập quốc gia, có điều khoảng cách châu Âu cũng rất gần, cùng Nam Âu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhìn nhau từ hai bờ đại dương. La Liga cùng gì mấy dạ Liga giải đấu đều thường thường có thể nhìn thấy có mùa dọc cổ tịch cầu thủ. Năm ngoái cùng năm nay các club cuộc đều là bị sắp xếp ở Monaco tổ chức, dựa theo FIFA lời giải thích, đây là vì xúc tiến châu Phi khu vực bóng đá sự nghiệp phát triển. Có điều nói tới sở cốt không muốn, từ khi mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường nghiêm trọng trôi đi nhân tại sau khi, tình huống của bọn họ liền vẫn không tốt lắm. Mùa giải mới bắt đầu, bọn họ đầu tiên là ở UEFA Super Cup trên tiếp thua với O liên quân quân Sevilla, tiếp theo lại đang siêu cục Đức trên 15 triệu khổ bảy rèn tàn sát ở Bundesliga ở trong, bọn họ đồng dạng đánh không được, hiện nay Bundesliga giữa mùa giải kết thúc, bọn họ bị xa lánh ở bốn vị trí đầu ở ngoài phải biết trước hai cái mùa giải bợ dự sở còn ở thời điểm, sercott không bốn nhưng là liên tục 2 năm gan nửa đường Á quân. Mà Champions League ở trong, làm đường kim vô địch, bọn họ cũng rất gian nan, dựa vào một vòng cuối cùng tiết tôn vệ tờ SXS Người Tây hỗ trợ mới có thể cuối cùng tiến vào vòng knock-out. Lúc đó nếu như Chelsea cố ý nhường để sở tốt Team bọn bắt được dù cho một phần, sercott liền sẽ đối mặt cùng đối thủ cùng phân, bởi vì lẫn nhau chiến tích thế yếu mà bị đào thải ra khỏi cục cục diện khó xử. có không bốn ở mọi phương diện đều biểu hiện không được, Sir cũng một lần bị truyền muốn tan học. Lúc đó rất nhiều nước Anh truyền thông còn ở cùng phong lẫn lộn, nói là sờ tí vẫn muốn tới dạy học Liverpool, cùng mở rủ sợ tới một lần thầy cho gặp lại. Có điều sơ có tình huống tuy rằng không được tốt lắm, nhưng vẫn không có gây go đến bảo là muốn huấn luyện viên trưởng tan học trình độ. Sờ tuy rằng ở Bundesliga xếp hạng thứ 4 ở ngoài, nhưng rơi sau đến cũng không nhiều, dưới giữa mùa giải còn có cơ hội đoạt về đến. Liverpool bên này, dù giờ cũng không phải thật sự tan học. Mà bây giờ, sơ tí vẫn mang đội đi đến mùa dọc cổ, đánh cho mặc dù có chút gian nan, nhưng bọn họ vẫn là bắt năm nay club của Vì chính mình dạy học lý lịch tăng thêm trọng yếu một chút, đồng thời cũng là tạm thời ổn định xoáy vị. Có điều căn cứ nước Đức truyền thông lời giải thích, nếu như mùa giải này Schalke không cuối cùng không thể tiến vào Bundesliga bốn vị trí đầu, sở tí Vân vẫn là gặp tan học. Mà một khi tan học, huấn luyện viên Hà Lan chạm tiếp theo cũng không chỉ là giới hạn với châu Âu, hắn còn có khả năng gặp đi CSL dạy học. Bên trong sao bên kia nhưng là có không ít đội bóng đồng ý mời hắn cái này Tần Khoa Trang tí huấn luyện giáo đầu, tiền lương trên hoàn toàn không là vấn đề. Nói tới Bundesliga, liền không thể không nói tới Schalke từ định Hiện nay Bundesliga 17 vòng kết thúc, Bournemouth lệ bộ e vẹn vẹn chỉ lấy đến 15 phân. liền ngay cả chẳng đều một phần đều không có thể làm đến ở Bundesliga xếp hạng trên, bọn họ xếp hạng thứ hai đến ngược vị. Hơn nữa cùng tên cuối cùng tờ giấy bật cùng phân, hai đội liền ngay cả hiệu số bàn thắng thua đều hoàn toàn tương đồng. Bởi vì thêm một cái ghi bàn yếu ớt ưu thế, mới phòng ngừa bị trở thành Bundesliga lớp phó vận mệnh. Dortmund đánh thành cái này điều dạng, hiện tại đừng nói là tranh 4 vị trí đầu, liền ngay cả bảo vệ sợ đều là cái vấn đề. Vì lẽ đó liên quan với cờ lốp tan học tin tức cũng là bay lẩy trời. Có điều Bundesliga đánh cho gai Nhưng Cham Triolet ở trong bồ mỡ lệ bệ vẫn là lực ép Arsenal lấy vòng bảng đệ nhất thăng cấp vòng knock-out. Cham Triolet chính là hiện nay cờ lốp duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, chỉ cần Cham Triolet vừa ra cục, cắt bã thúc cùng bồ mỡ lệ bệ liền thật muốn nói cáo 13. The Derby ở Leeds No lịch thi đấu là phi thường dày đặc, năm 2015 ngày thứ nhất, Liverpool lại có thi đấu The Derby ở Leeds vòng thứ 20. Căn cứ cái này lịch thi đấu, Liverpool chính là 6 ngày đá ba cuộc tranh tài. Lần này Liverpool đối thủ là Leicester City, lại là vắt người này. Bất quá lần này vắt biểu hiện tốt vô cùng. Thật sự làm được đánh lén Liverpool ở sân Anfield, vốn là thi đấu là rất thuận lợi, hiệp một bờ rủ sở cùng gơ giác, Coutinho 3 người ghi bàn trợ giúp đội bóng hiệp thắng 1-5-3-1 dân trước. Trận trước thời điểm, Liverpool ngay ở sân khách dễ như ăn bánh 41 đại thắng quá Leicester City, bây giờ sân nhà lại là ung dung đạt được dẫn trước, vì lẽ đó mọi người đều có chút thả lỏng. Liên hiệp 2, Vat đi đột nhiên bạo phát liền tiến vào hai bóng, trực tiếp liền san bằng tỷ số. Sau đó Liverpool muốn lần thứ hai phát lực đạt được ghi bàn, nhưng hiện nay xếp hạng lót đáy chỉ ở bảo vệ phục tạo rất ngoan cường, bọn họ cuối cùng bảo vệ 33 cái này điểm số, thuận lợi cướp được một phần. Trận này điểm số lớn thế hòa, ngoại trừ đội bóng trên dưới hơi lớn ý ở ngoài, đồng thời liên tục giải đặc lịch thi đấu cũng không có thiếu ảnh hưởng. Vòng này tợ giờ Mi ở list xuất hiện ít lưu ý có chút là nhiều. Chelsea ở London Derby ở trong 35 bại bởi Watford, MU sân khách 11 đá hỏa sở top city, đồng thời còn có bốn vị trí đầu bảo vệ chiến ở trong, Arsenal sân khách không hai bại bởi Southampton. Bởi hụt vừa thắng trận mà Arsenal thua bóng, Liverpool xếp hạng không có phát sinh biến hóa, vẫn là xếp hạng thứ 6, có điều trước người đội bóng biến thành hộp vừa mà thôi. Hiện nay tờ Giờ Mi ở tranh 4 tình thế còn khá là hỗn loạn, Arsenal chỉ là thua một hồi bóng, trực tiếp liền một hồi từ người thứ 4 rơi đến người thứ 7. Mặt khác tranh quan tình thế cũng bắt đầu sốt ruột lên, vòng này Man City thắng trận sau khi, bọn họ đã đuổi tới cùng Chelsea cùng phân. chương 343. 2014 quả bóng vàng trao giải trên. chương 343. 2014 quả bóng vàng trao giải trên. Thời gian tiến vào năm 2015, lại một cái mùa giải mùa đông kỳ chuyển nhượng lại đến. Năm nay mùa đông kỳ chuyển nhượng bình tĩnh, các đại giải đấu đều không có gì lớn động tác. Tờ giờ mi ở list bên này, mùa hè chuyển nhượng trên khá là khắc chế Man City, bọn họ bây giờ tiêu tốn 33 triệu tiến cử Sirban C trung phong Bony. Đây chính là mùa đông chuyển nhượng châu Âu tiêu vương. Manchester là động tác to lớn nhất đội bóng, bọn họ hoa 31 triệu tiến cử Cuadrao, đồng thời lại lấy 32 triệu Demus dữ lệ bán cho Hốc. bất đáng nhắc tới chính là Chelsea ở tiến cử Cuadrao thao tác ở trong, gia nhập một cái vật thêm vào hai cặp người sala Sa bởi thời gian dài ở Chelsea không chiếm được cơ hội, liền bị thuê đến Phi Argentina đi rèn luyện. Châu Âu bên này chuyển nhượng động tĩnh cũng lớn, nhưng xa xôi CSL bên kia nhưng là khí thế hừng hực. Các cứ nước Đức chuyển nhượng thị trường thống kê, cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng thịnh tập trung vào nhiều nhất giải đấu, chính là rất có tiền ngoại hạng Trung Quốc. Có người nói đã có Trung Quốc truyền thông ở thổi phồng, ngoại hạng Trung Quốc là thế giới thứ 6 đại giải đấu. Hiện nay CSL những phương diện khác trước tiên không nói, nhưng ở tiền tài tập trung vào trên, vậy tuyệt đối là có thể xứng tụng thứ 6 giải đấu. Gần nhất hai ngày có người nói còn có tin tức đang truyền, CSL ngày nào đó tân đội bóng muốn tiến cử bở dụ sơ đây, có điều mọi người đều biết cái kia không thể, cũng là làm trò cười nghe xong. Còn có chính là ở sờ cốt đánh 1 năm thay thế bổ sung chương hi chết, hắn bây giờ cũng quay lại kéo bị giờ có vô địch trang league cầu thủ thân phận bộ trợ, tin tưởng hắn trở lại lập tức là có thể bắt được một phần giá trên trời tiền lương hợp đồng. Lối ra, mở miệng truyền bên trong tiêu vốn là CSL tiền tài thời đại một đại đặc sắc, rất nhiều không biết tên cầu thủ, chỉ cần khơi thông quan hệ đến châu Âu các loại tiểu giải đấu trà trộn 2 năm, về nước tiền lương lập tức phiên vài lần vậy tuyệt đối là một vốn bốn lời hảo sinh ý có người nói hiện ở bên kia đã có chuyên môn phụ trách làm ra khẩu chuyện bên trong tiêu công ty có môi giới chuyên môn hỗ trợ đem những người tuổi trẻ cầu thủ hoạt động đến Bồ đào nga hoặc là hà lan những này có nhất định tiếng tăm, nhưng lại tương đối dễ dàng khơi thông quan hệ giải đấu đi những này giải đấu nào đó chi không biết tên đội bóng nhỏ nghỉ ngơi một quãng thời gian cũng mặc kệ đã không đã được trên thi đấu đến thời điểm chỉ muốn về nước lập tức biến thân du học trở về cầu thủ tất cả đãi ngộ tự yêu có điều du học học phí khẳng định cũng không ít cho nên nói trung quốc đúng là muốn có tiền nhân tài đã được lên bóng người nghèo là không có ra trận tư cách. Trùng hy chết loại này cũng coi như là một cái tiện thể lối ra, mở miệng chuyển bên trong tiêu, hơn nữa còn thành công mạng vàng trang diolit, trở lại nắm một phần hợp đồng lớn là có thể chuẩn bị dưỡng già rồi ba. Giải đấu vòng thứ 20 qua đi, dây đặc tờ giờ mi ở Noel lịch thi đấu tạm thời kết thúc, Liverpool có thể nhận cơ hội hoan một hơi. Ngày mùng ngày 5 tháng 1, mùa giải này cúp FA bắt đầu rồi. Kỳ thực cúp FA sớm liền bắt đầu, có điều tờ giờ mi ở Lit là trực tiếp đợi được vòng thứ 30 chính thức dự thi, cũng chính là trực tiếp tiến vào 60 tư cường. Liverpool đi đến thành phố London khu Wimbledon cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Wimledon Tennis công khai thi đấu nơi tổ chức. Đem ở đây khiêu chiến Wimledon tỷ sỉm bờ lẽ đổn năm đó cũng là rất có uy danh cùng rút, nhưng bởi đội bóng ông chủ di chuyển đội bóng đồng thời đổi tên làm Tottenham, này trực tiếp dẫn đến đội bóng phân liệt. Bây giờ Wimledon là năm 2002 mới mới thành lập đội bóng. Hiện nay chính đang chinh chiến Liên văn giải đấu đối mặt một nhánh nước Anh để ba cấp bậc giải đấu. Đội bóng dù cho Liverpool tiến hành rồi thay phiên, vẫn là đánh cho tương đối nhẹ nhàng. Dựa vào em giờ can lập cú cùng với Gerard thay thế bổ sung ghi bàn, Liverpool thành công 31 thang cấp vòng kế tiếp. Ngày 10 tháng 1, Tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ 21, Liverpool đi sân khách khiêu chiến mèo đèn Sunderland. Bởi dù sờ ở mở màn 8 phút liền kiến tạo Coutinho ghi bàn, sau đó 10 điểm số vẫn duy trì đến kết thúc kết thúc, Liverpool kinh tế lợi ích thực tế bắt được 3 điểm. Vòng này họ hướng bại bởi Cờ Zito điều này làm cho Liverpool xếp hạng lại trèo lên trên một vị. Mặt khác mở ú ở sân nhà bại bởi Southampton, khiến cho bọn họ rơi đến người thứ 4 vị trí. Southampton mùa giải này người ô thuộc tính 10 phần, điều này làm cho rất nhiều tờ giờ mi ở league đều chú ý tới thánh đồ trong đội bắp đùi mạng liền ngay cả Liverpool cũng đối với mạng Độ cảm thấy rất hứng thú. Hiện nay tờ giờ mi ở league bảng tổng sắp trên, Liverpool lấy 10 tháng 6 bình năm tua 36 phân thành tích xếp hạng thứ 5, trước người mở ú là 37 điểm, đi lên trước nữa Southampton là 39 điểm, kém đến cũng không nhiều. Có điều Liverpool phía sau đội bóng đồng dạng đuổi rất sát, Arsenal là cùng Liverpool cùng có 36 điểm, có điều bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu mà xếp hạng ở phía sau. Mà lại sau này hỗn hợp của cũng có 34 điểm, chỉ kém 2 phần mà thôi, một cuộc tranh tài liền có thể đoạt về đến. Nói tóm lại, hiện nay tờ giờ Mi Elite tranh 4 tình thế vẫn là Hồng Bét, Liverpool, Arsenal, M.U. cùng hỗn của, 4 đội đồng thời cướp hai cái tiêu chuẩn, còn một người khác loạn vào thánh đồ Southampton. Phần lớn truyền thông cũng không coi trọng Southampton tranh 4, cái nào sợ bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 3. Nhưng đối với tranh 4 đội bóng tới nói, trực tiếp cùng Southampton giao thủ thi đấu vẫn là cần phải cẩn thận. Gần đây này hai vòng tờ giờ Mi Elite. Southampton trước sau diệt đi Arsenal cùng MU, đầu tiên là để Arsenal từ đệ tứ trực tiếp rơi đến thứ bảy, sau đó lại để cho MU trượt đến người thứ 4 chí trên, hơn nữa bốn vị trí đầu châu ngồi đã tràn ngập nguy cơ. Trạm chú nói, Southampton khả năng xác thực rất khó cướp được bốn vị trí đầu, nhưng bọn họ tuyệt đối có thực lực đi cho những người muốn tranh bốn đội bóng chế tạo phiền thứ ba. Cùng Sunderland sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đỡ lấy bên trong bở rủ sở liền muốn chuẩn bị đi sụ dịch tham gia 2014 FIFA hàng năm lễ trao giải sự tình. Lần này bởi bở rủ sở rất có cơ hội bắt được quả bóng vàng, vì lẽ đó hắn dự định toàn ra điều động cùng đi thụy si tham gia trao giải vợ rủ sở trước về đến london trong nhà để kết chuyên môn xin mời người giúp hắn làm tốt trang phục phối hợp cũng không biết nàng là từ chỗ nào tìm đến có người nói vẫn là lúc nào vẫn còn cố vấn một cái hai tay đều thoa khắp sơn móng tay nương nương khang khả năng chơi thời thượng người đều khá là yêu thích cái này dọn đi nương nương khang một hồi còn nói tiểu tóc muốn làm sao làm một lúc còn nói cái nào bộ quần áo không được cái gì một đôi tay ở bờ rủ sở trên người sở tới sở lui để bợ rủ sở cách nên được hoàng cảm giác lại như là bị người quang minh chính đại chiếm tiện nghi nếu như muốn là cô gái đẹp, bờ rủ sở còn có thể chủ động phối hợp đi bị chiếm tiền nghi, nhưng một cái nương nương hàng, luôn cảm giác có chút ngoan ngoãn, càng ghê tởm chính là, lao john tên kia còn ngồi ở bên cạnh soi mói bình phẩm, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, thu thập đến gần như sau khi, bờ rủ sở cùng lao john kết có môi giới ba nẹt chờ cùng đi, đáp lên máy bay bay đi thủy sĩ, bờ rủ sở không có hoa cái kia hưởng tiền đi bao máy bay cái gì, chính là ngồi cái khoang hạng nhất, liền ở trên máy bay, liền có không ít người nhận ra bợ rủ sở đến, có người cố ý dựa vào lại đây đến gần tán gẫu, cũng không có thiếu lại đây muốn ký tên thậm chí trước khi cất cánh liền ngay cả thừa vụ trưởng liền đến muốn một phần ký tên đương nhiên, mọi người đều biết hắn là đi thụy sĩ làm gì, vì lẽ đó cũng đều đưa lên chúc phúc hắn thắng được quả bóng vàng, đem quả bóng vàng mang về nước Anh loại hình lời hay. Lao dôn lúc này là cao hứng nhất, hắn đem lồng ngực đập đến vang động trời. Đại gia yên tâm, và dù sợ tuyệt đối là năm ngoái giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, không có một trong. Nếu như hắn cũng không thể thắng được quả bóng vàng, cái kia những người khác càng không tư cách. Chương 344. 2014 quả bóng vàng trao giải dưới. Chương 344 2014 quả bóng vàng trao giải dưới đến sụt dịch sau khi vợ rủ sơ một nhóm rất nhanh cùng phi pha người hội hợp tới trước khách sạn chuẩn bị một chút tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi vợ rủ sơ ngồi trên nhà tài trợ chuẩn bị ô tô ô tô mở ra sụt dịch ca kịch viện cửa vợ rủ sơ xuống xe bước lên thảm đỏ hai bên vô số camera bắt đầu vang lên kèn kẹt đồng dạng ở ca kịch viện cửa chờ đợi cổ động viên cũng bắt đầu đọc lên rất nhiều người đều đang gọi sút vợ rủ sơ tên vợ rủ sơ đi tới thảm đỏ rất có phong độ cùng bốn phía fan bóng đá phất tay đánh một hồi bắt chuyện bởi lần này vợ rủ sơ là quả bóng vàng ứng viên. Hắn không thể xem gì vãng như vậy ở bên ngoài một bên quá dừng lại lâu. Hắn quá khứ tùy tiện ký mấy cái tên, để các ký giả đập hai tấm hình, liền muốn vào sân đi trước tiên chuẩn bị. Làm ngày hôm nay cái này giải thưởng lớn dự bị ba người, bờ dù sở đương nhiên muốn trước tiên đi cùng làm một hồi diễn tập, làm quen một chút chờ một lúc quy trình các loại. Bờ dù sở sau khi tiến vào đài, rất nhanh sẽ có người chuyên biệt đến cho hắn giải thích trao giải quy trình, cùng với chờ một lúc hắn cần thiết phải chú ý các loại sự hạng. Chỉ chốc lát sau, Cristiano Ronaldo cùng Messi trước sau cũng tiến vào ở dưới bóng đá lăn lộn mấy năm qua. Bờ rủ sở cùng hai người này cũng coi như là tương đối quen thuộc, lẫn nhau từng có trên sân bóng giao thủ, cũng có sân bóng dưới chạm mặt. Thế nhưng lần này, bờ rủ sở sắp sửa cùng bọn họ đồng thời cạnh tranh quả bóng vàng, cái thế giới bóng đá cao nhất cá nhân vinh dự. Nói chung, cảm giác cùng trước đây có chút không giống nhau lắm đúng là C. Ronaldo Messi hai người tựa hồ đã quen thuộc từ lâu, rất tự nhiên lại đây cùng bờ rủ sở gặp mặt tiếp lời. Có điều cũng là, hàng năm quả bóng vàng trao giải, hai người bọn họ cơ bản đều là ở ba người danh sách ở trong, loại này huống bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Người đêm nay trang phục rất đẹp trai nhưng so với ta còn suýt chút nữa. Cristiano Ronaldo cùng bờ rủ sở nắm tay, lúc nói chuyện còn cố ý run lên lông mày. Tiếp theo đi tới một bên đi tới. Sớm chúc mừng người đêm nay nắm thưởng. Messi nhưng là hé miệng cười cận, một câu. Messi mặc tối nay chính là một màu tím âu phục, tựa hồ hàng năm quả bóng vàng trao giải, Messi đều là trang phục đến khá là diễm lệ, rất hiếm thấy đến hắn xuyên loại kia khá là truyền thống thuần tây trang màu đen, hắn khả năng không thích màu đen. Năm nay quả bóng vàng, cơ bản chính là bờ rủ sở cùng Cristiano Ronaldo ở cạnh tranh. Messi chính mình cũng biết, hắn hơn nửa chính là lại đây tập hợp nhân số ở Thụy Sĩ địa phương thời gian buổi chiều 6 giờ rưỡi, 2014 năm quả bóng vàng FIFA lễ trao giải chính thức bắt đầu rồi. Sport TV mỹ nữ chủ trì Abu nhiều ở trên đại khách một phen. Tiếp theo đêm nay nhân vật chính bắt đầu ra trận đêm nay quả bóng vàng ba người dự bị cùng thế giới bóng đá tiểu thư ba người dự bị, hai bên lẫn nhau hợp tác ra trận. Messi cùng bờ ra giũ bóng đá nữ vận động viên mạ tạ cùng tiến lên này, bờ rủ sợ cùng nước Đức bóng đá nữ vận động viên kết lực cùng tiến lên này, tiếp theo cờ đâu cùng nước Mỹ bóng đá nữ vận động viên oản bạch cùng tiến lên này. Ba tổ phối hợp cùng tiến lên đài biểu hiện sau khi, bọn rủ sở ba người lại trở về hậu trường, chờ một lúc lập tức nhiều năm độ tốt nhất đội hình trao giải. Không nghi ngờ chút nào, bọn dù sở cùng cờ ZIT, Ano Ronaldo, Messi ba người sẽ ôm đồm tốt nhất đội hình hàng tiền đạo tam xoạc kích. Rất nhanh, ở ngoài chàng luân phiên truyền phát tin năm nay, Vusca thưởng dự bị ghi bản sau khi, thì ở rổ lên đài ban phát 2014 năm FIFA tốt nhất đội hình. Thủ môn vị trí là Nơ, đây là không nghi vấn gì. Nơ không có thể đi vào vào quả bóng vàng ba vị trí đầu, này đã để nước Đức truyền thông rất khó chịu, nếu như tốt nhất đội hình đều không tiến vào cái kia e sợ càng là muốn tranh cãi ngất trời. tốt nhất đội hình trao giải tiếp tục, bốn cái hậu vệ phân biệt là Ramos, Thiago Silva, David Luiz cùng làm. có điều bờ Ra giữ trung vệ tổ hai người không có tới nhân trường, khả năng là lượt cột vòng bán kết trận đó thảm bại tạo thành ảnh hưởng. ba giữa sân phân biệt là Iniesta, Di Maria cùng Toni Kroos. tiếp theo ba cái tiên phong, tự nhiên chính là bờ rủ sợ cùng Cristiano no Messi đây là bờ rủ sợ liên tục 2 năm chúng cử hàng năm tốt nhất đội hình. Hắn ở dưới bóng đá địa vị xem như là ít vững chắc đồng thời, hắn vẫn là năm nay ở giờ mi ở list dòng Độc đình. Năm nay duy nhất một cái tiến vào tốt nhất đội hình cầu thủ ngoại hạng Anh. Hàng năm tốt nhất đội hình trao giải kết thúc, tiếp theo lễ trao giải tiếp tục 90 tuổi cao tuổi bản bóng đá phóng viên Hạ Xuyên Hạo thu được phi pha chủ tịch thưởng. Đây là vì biểu hiện trương những người ở bóng đá lĩnh vực làm ra kiến suất công hiến người mà thiết lập một cái giải thưởng. Hạ Xuyên Hạo xem như là bản bóng đá nhân chứng. Hắn từ thế kỷ trước thập niên 70 bắt đầu tiến hành bóng đá đưa tin, khi đó bản bóng đá ở Châu Á đều nằm ở lót đáy trình độ, tùy tiện một cái Amil A cầu đều có thể đi đến dâm hai chân. Có điều theo bản kinh tế tăng nhanh như gió, bọn họ bóng đá trình độ cũng đang nhanh chóng tăng cao, Ngăn ngắn ngắn hai thời gian 30 năm, bản bóng đá liền đứng ở châu Á đỉnh. Vì lẽ đó cái này giải thưởng, càng nhiều xem như là cho bản bóng đá toàn thể ngợi khen đương nhiên, Hạ Xuyên Hạo cũng có thu hoạch thưởng lý do, hắn lấy 90 tuổi cao tuổi còn tự mình đi vợ ra dưới thăm với vật cục đưa tin, này vốn cũng là rất đáng quý. Hạ Xuyên Hạo lên đài lĩnh thưởng thời điểm còn tùy tiện hồi tưởng một hồi chính mình phóng viên cuộc đời, đơn giản tới nói, năm đó hắn mới vừa vừa mới bắt đầu làm bóng đá đưa tin thời điểm, Blatter đều còn chỉ là FIFA một cái tiểu đi bị dỡ phóng tới Châu Á đi tổ chức có liên quan công tác, khi đó hai người bọn họ liền nhận thức ở thu hoạch thưởng đọc diễn văn ở trong, Hạ Xuyên Hạo còn nói nói, đến Châu Âu thời điểm, đồng nghiệp của ta cùng bằng hưu cũng làm cho ta hỗ trợ mang một ít ký tên. Trở lại, có Cự Giải Ti có Messi, đương nhiên cũng có Bờ Rủ Sali, Hạ Xuyên Hạo cũng coi như là rất phối hợp vì là ba người cổ động. Sau đó, uốc bứt bóng đá nữ huấn luyện viên kéo lơ mần thu được tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, hắn năm ngoái dẫn dắt bóng đá nữ thu được bóng đá nữ League cùng Bundesliga bóng đá nữ giải đấu song Con vương, thu hoạch thưởng cũng coi như là thực chí danh uy lên đài vì là kéo lờ màng trao giải chính là trước Trung Quốc bóng đá nữ ngôi sao bóng đá tôn văn Trung Quốc bóng đá trong lịch sử hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá sau đó tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên lv đốt lực ép Sở tý Vân cùng xì món thu huy thưởng lv đốt mang đội nắm dưới vô địch vượt cột thu được cái này giải thưởng cũng không có vấn đề gì xì món là dựa vào La Liga quán quân mà vào vi Sở tý Vân tự nhiên là dựa vào vô địch Champions League mà vào vi nếu như không phải vừa vặn gặp gỡ bất cứ năm sơ tý vần hẳn là có rất cơ hội lớn thu huy thưởng tiếp theo bùt cà thưởng trước nước pháp ngôi sau bóng đá cạ dẻm vợ nhưng ở trên đài đọc lên một cái làm người ta bất ngờ tên vợ rủ sully ngồi ở trên đài vợ rủ sợ cũng rất một bức, hắn thật không nghĩ đến chính mình gặp thu được cái này bùt cà Thượng. càng mấu chốt chính là nếu như bắt được cái này bùt cà thưởng cái kia quả bóng vàng có phải là liền đường đùa lấy fifa đi đái quả bóng vàng cùng bùt cà thưởng cơ bản không thể một mạch đưa hết cho một người lúc này bên trong hội trường cũng có chút âm ầm hiện trường những này quen thuộc fifa vụt làm người cơ bản đều biết cái này trao giải kết quả ý vị như thế nào bất kể nói thế nào đi lên trước lĩnh thưởng đi bà nẹt lôi kéo bờ rủ sở quần áo nhắc nhở hắn đi đến lĩnh thưởng vợ rủ sở mang theo phức tạp trong lòng đài tiếp nhận cái kia tượng trưng hàng năm tốt nhất ghi bàn cút. tuy rằng đã sớm biết có khả năng không tranh nổi nhưng thật đến lúc này trong lòng vẫn còn có chút khó chịu đây là một cái phi thường đặc biệt giải thưởng nó rất có ý nghĩa vợ rủ sở nói đơn giản hai câu liền xuống đài đây là vợ rủ sở nghề nghiệp cuộc đời lần thứ hai tháng được đột cả thưởng nhưng lần này cũng không phải hắn chân chính muốn nhưng kết quả đã là như vậy hết thề đều không thể thay đổi sau đó trao giải tiếp tục vấp bất bóng đá nữ đương gia ngôi sao bóng đá kết lập thu được thế giới bóng đá tiểu thư sau đó henry lên này tuyên bố city anorona đo thu được 2014 năm quả bóng vàng, u trường 345 quả bóng vàng bàn tán sôi nổi, trường 345 quả bóng vàng bàn tán sôi nổi, city anorona lực ép vợ rủ sở thu được 2014 năm quả bóng vàng này lập tức liền gây nên to lớn tranh luận, trao giải mới vừa kết thúc lao Zon ngay ở sụt dịch ca kịch viện ở ngoài trực tiếp mở văng, đây là trong lịch sử bết bát nhất một lần quả bóng vàng, hết thảy đều là cướp chó, vợ rủ sở không có thể thu được thưởng nguyên nhân duy nhất chính là hắn không đi diều đá bóng, quả bóng vàng đã lưu lạc trở thành người khác điều khiển con rối giải thưởng, Hiểu bóng người đều biết ai mới là tốt nhất. Vỡ dù sờ ở trao giải sau khi kết thúc liền trực tiếp rời đi, không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Toàn thế giới truyền thông cũng đã đang chuẩn bị, liên quan với năm nay quả bóng vàng từng người kiến giải đồng thời FIFA bên kia cũng cấp tốc đi ra làm giải thích, biểu thị quả bóng vàng bình chọn là tuyệt đối công chính cái gì, hơn nữa bọn họ còn công bố quả bóng vàng cuối cùng 3 người đến phiếu kết quả. Messi xếp hạng thứ 3, đến phiếu suất là 16% ra mặt, so với người thứ 4 lơ hơi cao một chút. Mặc dù sở cùng cờ Gitanozonando đến phiếu suất rất gần gũi, hai người đều chiếm được 33% nhiều một chút nhi phiếu bầu, nhưng cuối cùng cờ Gitanozonando lấy yếu đất ưu thế thắng được. Ngược lại FIFA chính là muốn cho thấy, chính mình quả bóng vàng là công bằng công chính đồng thời ở trên internet, các loại nghị luận cũng dồn rập hỗn loạn. Chuyện này quả thật là so với trước năm gì bơ gì cùng năm 2010 sở nịch đỡ càng to lớn hơn quả bóng vàng thảm án, vậy đại khái chính là Messi vs Z7 thời đại đặc điểm đi. Messi vs Z7 thời đại đặc điểm chính là không ngừng mà chế tạo quả bóng vàng tham án. Ta vẫn cảm thấy năm đó Sonickder càng thảm hại hơn, hắn liền ba vị trí đầu đều không tiến vào. Gibrzi cũng so với bở dụ sợ càng thảm hại hơn, hắn nhưng là tham gia Teuton Bundesliga xong quân vương, nhưng chỉ xếp hạng thứ 3. Li chỉ là lấy rất yếu đất thế yếu thua, kỳ thực cũng không tính thảm. Người sai rồi, lấy rất yếu đất thế yếu thua trận, đó mới là thảm nhất, hắn nguyên bản là có rất cơ hội lớn thắng, cuối cùng nhưng bởi vì một ít bất ngờ nhân tố mà thua trận, đây mới là đáng tiếc nhất. Trước đây Gibrzi cùng Sonickder ở thua trận quả bóng vàng sau khi, bọn họ đều liền biểu hiện này đã thất lỡ, cũng không còn cạnh tranh quả bóng vàng thực lực hy vọng bờ rủ sở ly không cần đi như thế đường xưa gặp phải tình huống như thế bản thân liền là một cái cực kỳ đả kích khổng lồ kỳ thực bờ rủ sở ly nếu như tiếp tục ở lại sở có không bốn có thể sẽ càng tốt hơn trợ giúp cái kia chi đội bóng bắt được siêu cúp đức uefa super cup cùng, cùng với club cup hắn rất khả năng liền có thể cuối cùng thu được quả bóng vàng nhưng nếu như ly tiếp tục ở lại sở có không bốn nhưng cuối cùng vẫn là không có thể thu được đến quả bóng vàng lời nói khả năng này rất nhiều người lại sẽ nói lúc trước hắn chuyển lượng đi một nhánh nhà giàu đội bóng khả năng liền thu hoài tưởng xác thực chuyện như vậy vốn là rất khó thảo luận nếu như bất kể nói thế nào. Ta đều cảm thấy đây là trong lịch sử tối nước quả bóng vàng. Quả bóng vàng cuối cùng kết quả gợi ra đông đảo bàn tán sôi nổi, đồng thời các truyền thông cũng lẫn nhau đứng thành hàng, có chống đỡ cờ anojo, Ronaldo, cũng có vì bở rụ sở mình bất bình, thậm chí vì là messi, neuer, telan cũng có khơi người. Ngược lại truyền thông mà đều là viết một ít chính mình thích hợp nhiều người fan bóng đá thích xem đến đề tài. Có người nói ở nước pháp bên kia là nguyên bản quả bóng vàng tổ chức truyền thông tờ phút sở phụt bạn đã bắt đầu đang thảo luận là thời điểm cùng fifa kết thúc hợp tác rồi. Quả bóng vàng nguyên danh vì là châu âu quả bóng vàng là cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là lẫn nhau độc lập một cái khác giải thưởng, nhưng bởi quả bóng vàng lịch sử lâu đời tổ chức niên đại càng dài, ở sức ảnh hưởng trên một chút không thể so cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiểu. Bởi vậy FIFA vẫn luôn không hài lòng lắm, cái kia gà dương thưởng lại so với mình chính thức giải thưởng càng có ảnh hưởng lực, đây là tuyệt đối không được, chúng ta thiết yếu muốn giữ gìn đại FIFA quyền uy. Liền, FIFA vẫn ở tìm cơ hội, nỗ lực chiếm đoạt quả bóng vàng. Rốt cục ở năm 2010 thời điểm, FIFA cùng tờ Jang sở phụt bạn đặt thành rồi nhất trí Để quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiến hành sắp nhập, đổi tên là quả bóng vàng FIFA cẩm cứ lúc trước hai bên thương nghị hợp đồng, quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa thứ nhất sáp nhập thời gian là 6 năm. Nói cách khác, đến sang năm 2015 quả bóng vàng FIFA qua đi, hai người hợp thể liền muốn đến kỳ. Nhưng bây giờ 6 năm sáp nhập kỳ còn không kết thúc, tất quả bóng vàng đã xuất hiện 3 lần khá là có tranh luận kết quả, tờ gian sờ phút bạn sớm cân nhắc cùng FIFA mỗi người đi một ngả, cũng coi như là bình thường ở nước Anh bên này, các truyền thông tự nhiên là phổ biến đều đứng đối bọn dự sờ. Chỉ có một số ít mờ hữu hệ truyền thông là chống đỡ Crtiano Ronaldo. Nước Anh truyền thông đối với FIFA, Blatter, Rio, Florentino, Crtiano Ronaldo mọi người một trận lên tiếng phê phán, cuối cùng nhưng dẫn ra một cái kỳ quái đề tài. Quả bóng vàng bỏ phiếu người phân biệt là các quốc gia truyền thông, các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng với đội tuyển quốc gia đội trưởng. Năm nay quả bóng vàng xuất hiện tranh luận, các truyền thông tự nhiên sẽ quan tâm những người đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu kết quả. Nhưng mà nước Anh các truyền thông rất nhanh sẽ phát hiện, chính mình đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu ở trong, bờ rủ sơ đều không có nằm ở dưới trước vị trí đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng Hotson, hắn đệ nhất phiếu bầu rất kỳ quái là Marziano, sau đó đệ nhị phiếu bầu là NER, thứ ba phiếu bầu mới là bờ rủ sơ. Làm vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, chính mình trong đội có thể hiện xuất sắc cầu thủ, Hotson lại không đem đệ nhất phiếu bầu gửi cho hắn, vậy thì rất thú vị. Cái khác đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng có thể đều là dồn dập bỏ phiếu chính mình cầu thủ, tỷ như huấn luyện viên Argentina Martino đầu Messi, huấn luyện viên nước Đức đầu huấn luyện viên bù đảo nhà Santos đầu cờ Ziti Ano Zonando, huấn luyện viên Bờ Gia Diêu Đung ga đầu Neymar, huấn luyện viên Hà Lan Hít Đinh đầu dô ben, này đều là chuyện đương nhiên. Bây giờ Hudson không có đệ nhất phiếu bầu đầu Bờ Dù Sơ, mà vẹn vẹn chỉ là cho một cái thứ ba phiếu bầu, này bản thân liền là một cái to lớn đề tài. Bờ Gia Diêu vật cục trên nếu không là Bờ Dù Sơ mạnh mẽ cả gì, nước Anh nói không chắc vòng bảng thi đấu đều ra không được tuyến, Hudson cũng rất có khả năng liền như vậy tan học. Có điều Hudson câu nói kia để còn chưa là to lớn nhất, Juni mới là to lớn nhất qua. Bờ ra vật cục sau khi kết thúc, gỡ rát từ đội tuyển Anh giải nghệ, Hotson nhận lệnh Juni vì là tân một đời đội trưởng. Mà lần này Juni quả bóng vàng bỏ phiếu, đệ nhất bầu bằng phiếu cho Certoitano Ronaldo, đệ nhị bầu bằng phiếu cho Nơ, ơ, thứ ba bầu bằng phiếu cho Bale. Hắn lại căn bản chưa cho bờ rủ sờ bỏ phiếu, đây mới là tối tao đội tuyển Anh hai tấm phiếu bỏ phiếu kết quả bị tin tức sau khi đi ra, lập tức biến thành nước Anh giới bóng đá mạnh miệng nhất để, đưa tới một nhóm lớn ăn dưa quần chúng vây xem ở các cổ động viên bàn tán sôi nổi ở trong, đội tuyển Anh nội chiến vấn đề cũng lần thứ hai bị đề cập. Hot cùng Juni liên thủ xa lánh bờ rủ sở ly này đã là nhận thức chung. Chuyện này cũng làm cho F.A. có cớ. Có người nói đã đang thảo luận hot có hay không thích hợp tiếp tục dạy học nước anh vấn đề này. Ném mất quả bóng vàng sau, bờ rủ sở cũng coi như là rốt cục có chút thu hoạch, có thể nhân cơ hội để hot lão già này cũng đi. Bờ rủ sở đã để bạn nẹt đi cùng F.A. thương lượng, đề cử sở gặt thượng vị làm nước anh huấn luyện viên trưởng. Trước đây F.A. bên kia tuy rằng có chính mình ý đồ, bọn họ cho rằng hiện nay dẫn dắt hẻm mở đánh ra người ô Thành tích lạ rất tốt. Nhưng hiện tại Sam Đại Thúc không hẳn đồng ý giữa đường rời trước đến dạy học nước Anh, hơn nữa sợ ở gắt lúc trước mang đội bắt giải vô địch bóng đá u 20 thế giới quán quân, vậy cũng là một bút khá quan trọng lý lịch. Chỉ cần sở ở gắt thượng vị, đến thời điểm rất đơn giản liền có thể để Juni từ đội tuyển Anh biên giới hóa. Coi như F.A. không muốn, cũng không thể kìm được bọn họ. Chương 346. Đẩy lùi The Blue. Chương 346. Đẩy lùi The Blue 2014 năm quả bóng vàng tạo thành không ít tranh luận, thậm chí còn gián tiếp dẫn ra đội tuyển Anh nội chiến vấn đề, rất khả năng muốn dẫn đến đội tuyển quốc gia Anh cách cục sản sinh đại biến. Nhưng này chút đều còn cần thời gian chậm rãi lên men, vỡ rủ sở trở lại nước Anh sau khi, liền muốn mau mau tập trung vào chuẩn bị thi đấu. Ngày 17 tháng 1, The ZB ở lít vòng thứ 22, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Aston Villa ở mùa giải này trận trước giao thủ ở trong, Liverpool là ở sân nhà bị Villa tuyệt sát, vì lẽ đó lần này, cũng coi như là Liverpool trận chiến báo thủ. Villa từ lâu xa suốt nhiều năm, cùng Liverpool cũng không kiểu không đoán, kỳ thực cũng không thể nói là cái gì báo thủ, chỉ là nói thế nào cũng phải sợ bị xong giết. Lúc trước buổi họp báo tin tức, Đây là bờ rủ sở ở quả bóng vàng trao giải sau khi lần đầu ở truyền thông trước lộ diện, hấp dẫn lượng lớn nước anh truyền thông lại đây. Chúng ta ngày hôm nay là đến tham gạ bị thi đấu, xuất phát từ đối với Villa tôn trọng, ta hy vọng mọi người tận lực đàm luận cùng cuộc tranh tài này có quan hệ vấn đề. Bờ rủ sở vừa bắt đầu liền trực tiếp buồn các ký giảm miệng. Quả bóng vàng đã là quá khứ thức, bờ rủ sở không muốn lại đi cai vã cho những người truyền thông chế tạo đề tài. Có điều ở một đám phóng viên khiêu khích dưới, bờ rủ sở vẫn là nói một câu, hy vọng năm nay Tramtiolit vòng nọ cột có thể đánh vào rêu. Dù sao năm ngoái Tramtiolit trận chung kết cho ta tốt đẹp hồi ức nhưng các ngươi ở vòng bảng thi đấu liền bị riu xong giết. Bậc dù sờ mới vừa hướng về riu phát sinh khiêu chiến, lập tức thì có phóng viên đưa ra dị nghị. Vòng bảng thi đấu cùng vòng nọ cột là hoàn toàn khác nhau thi đấu. Ngươi là ngày thứ nhất làm phóng viên sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Bậc dù sờ đôi cái này không biết điều phóng viên hai câu. Sau đó liền đi ở villa Park sân bóng, mang theo tất thắng quyết tâm ly và bùn đánh cho rất dễ dàng. Hiệp một bậc dù sờ ngay ở bên trong vùng cấm nhận được hẹn sân truyền bóng hoàn thành cước vạch môn. Tiếp theo hiệp hai lại đang vòng ngoài cấm địa cánh trái đâu ra một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, hoàn thành rồi cá nhân lập cú đốt. Cuối cùng Liverpool ở sân khách 30 nhẹ lấy Aston Villa, một cái khác ghi bàn là do thay thế bổ sung ra trận làm bật đánh vào. Liverpool đúng dung thắng trận, nhưng ở giải đấu xếp hạng trên cũng không có phát sinh biến hóa, cùng trước người sau người đội bóng tỷ số cũng không có thay đổi, bởi vì vòng này MU, Arsenal, hội cuối cùng với người Osheam tất cả đều thắng trận đúng là Man City ở sân nhà không 2 bại bởi Arsenal, cộng thêm trên một vòng bọn họ lại đá hòa Everton, hiện nay đã bị Chelsea kéo dài 5 phân trên 1/3. Thắng được Villa sau khi, đón lấy tuần này liền đem là cúp liên đoàn vòng bán kết cùng Chelsea thi đấu. Mùa giải này lịch thi đấu đã tiến vào dưới giữa đoạn. Đội bóng cũng là thời điểm lo lắng tới mùa giải này mục tiêu quy hoạch. Vì thế, vợ dù sở cô y kéo thôn vệ tờ SSVU. rát đi cùng rộ rỡ làm một hồi câu thông. Vợ dù sở cho rằng, hiện nay Liverpool ở tờ giờ mi ở Lit tranh quan đã không hiện thực, vậy thì nên càng nhiều lo lắng cái khác có thể có làm thi đấu. Cúp liên đoàn đã đánh vào vòng bán kết, đây là tối có cơ hội tranh cướp quán quân, đương nhiên là chúng muốn thi đấu. Sau đó chỉ cần quá vòng bán kết Chelsea cái kia quan, cái kia cúp liên đoàn thắng lợi cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà ngoại trừ cúp liên đoàn ở ngoài, Trang Thi cũng là cần tập trung vào tinh lực trùng muốn thi đấu. Tuy rằng năm nay Trang Dionis vòng bảng thi đấu Liverpool đánh cho có chút gây go, nhưng lại như trước bờ rủ sở nói, vòng bảng thi đấu cùng vòng nọ cụt hoàn toàn là hai loại không đồng tính chất thi đấu. Vòng bảng thi đấu đánh không được, nhưng ở vòng nọ cụt một đường đột kích ngược đi đến đội bóng, vậy cũng là từng xuất hiện rất nhiều lần. Vì lẽ đó Liverpool chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, vòng nọ cụt còn có thể có tư cách. Bờ rủ sở cho rằng, dưới giữa lịch thi đấu Liverpool trọng tâm hẳn là cúp liên đoàn cùng Trang Dionis vòng nọ cụt đương nhiên. Đorsey ở Lit tuy rằng thắng lợi không cơ hội gì, nhưng cũng không thể trực tiếp từ bỏ. Đó là phải tận lực bảo đảm tiến vào 4 vị trí đầu vì lẽ đó vì là phòng ngừa đến thời điểm liên lụy tinh lực bờ rủ sở cảm thấy cần mau mau thừa dịp trang di vòng nọ cụt đến trước trước tiên ở ngoại hạng anh ở trong cấp điểm để đội bóng cấp tốc trở lại bốn vị trí đầu trong vòng đi thậm chí tốt nhất có thể xây dựng lên một ít ưu thế như vậy đợi được trang di vòng nọ cụt đến sau khi đội bóng mới có thể thích hợp đem trọng tâm chuyển đến trên trang di đi tranh thủ ở trên trang di đánh ra thành tích tốt mùa giải này trang di đối với liverpool tới nói là thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai dự thi đối với bờ rủ tới nói là lần đầu mang đội dự thi đối với bờ rủ sở tới nói là bảo vệ trước vô địch mùa giải thậm chí đối với với gơ tới nói, là hắn chào cảm ơn mùa giải. Nói chung đối với mỗi người tới nói, năm nay Champions League đều là rất đặc biệt, cũng là rất trọng yếu, mọi người đều hy vọng có thể đánh ra một ít thành tích top 3. Ngày 20 tháng 1, Cúp liên đoàn vòng bán kết trận trước, Liverpool ở sân nhà nên chiến Chelsea ở trận đấu bắt đầu trước, vỏ rủ sở ở sân Anfield bên trong nhìn thấy các cổ động viên vì hắn kéo hoành phi. Quốc vương vỏ rủ sở, ngươi mới thật sự là cầu thủ xuất sắc nhất, ngươi là chúng ta trong lòng vĩnh viên tốt nhất. Cúp liên đoàn vòng bán kết thực hành chính là sân nhà và khách hai hiệp chế, nhưng cùng Âu chiến thi đấu không giống chính là cái này hai hiệp chế là không tính toán sân khách đi bàn, hai hiệp từng người 90 phút sau khi kết thúc nếu như đá hòa, vậy thì trực tiếp tiến vào bù giờ thi đấu. Nếu như bù giờ tái quá sau điểm số vẫn là đánh hòa, lúc này lại tính toán sân khách số bàn thắng, sân khách số bàn thắng chiếm ưu đội bóng thắng lợi. Nếu như sân khách số bàn thắng trên cũng như thế, đó mới tiến vào penalty đại chiến. cái này thi đấu chế hơi có chút kỳ quái, nhưng đã dùng rất nhiều năm, đây chính là FA truyền thống ở sân Anfield. Liverpool sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, mà Chelsea bên tiếp nhưng thay phiên bờ gì gạ cùng cả nẹt hai cái trùng muốn cầu thủ, bọn họ đại khái là muốn có bảo lưu đi. Tuy rằng thay viên then chốt cầu thủ, nhưng Chelsea nhưng là dẫn đầu làm khó dễ một phương. Trận đấu bắt đầu sau, hai bên trước tiên lẫn nhau thăm dò một trận. Tiếp theo phút thứ 15, Eden dẫn bóng đột nhập vùng cấm sau bị em giờ can vấp ngã. Trọng tài chính lúc này liền cho phán penalty. Eden tự mình thao đao một lần là xong, trợ giúp Chelsea đạt được điểm số dẫn trước. Có điều Eden ghi bàn vừa mới qua đi 5 phút, Li và Bun liền san bằng tỷ số. Phút thứ 20, vợ rủ sợ ở vùng cấm trước tiếp bóng thoát khỏi William, sau đó thử nghiệm một cước sút xa. Không nghĩ đến quả bóng vừa vận đánh trúng ma tiếp chân nhỏ mặt bên, liền như thế đạn tiến vào đối phương khung thành bên trong. Cái này bất ngờ khúc xạ ghi bàn để Liverpool sĩ khí tăng nhiều, đó lấy đội bóng tiếp tục phát động thế tiến công. Ở hiệp một kết thúc trước do Sterling hoàn thành phá cửa, 21 nghịch chuyển điểm số. Hiệp 2 trận đấu, hai bên tiếp tục ngươi tới ta đi lẫn nhau rằng có một trận, điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Mắt xem thời gian gần đủ rồi, Mourinho bắt đầu chỉ huy đội bóng chậm lại tiết đấu, chuẩn bị tiếp thu cái này sân khách một bóng tiểu phụ kết quả ở Anfield một bóng tiểu phụ. Lượt về Chelsea hoàn toàn có cơ hội trở lại sở Kemperridge đi san bằng điểm số, thậm chí là lịch chuyển điểm số. Thế nhưng phút thứ 78. Livy vồ bụi rượi vào một lần phạt góc cơ hội, Vô rủ Sơ ở trước cửa hỗn chiến bên trong tìm tới khe hở, một hồi đâm bắn phá cửa, đem điểm số sửa vì 31. Vô rủ Sơ lại là hắn. Hắn hoàn thành rồi lập cú đút, đây là hắn liên tục hại trận thi đấu lập cú đút. Hắn hẳn là đem mình bỏ mất quả bóng vàng phiền muộn, tất cả đều phát tiết đến trên sân bóng. Vô rủ Sơ trạng thái không sai, kế cuối tuần ngoại hạng Anh lập cú đút sau khi, lại ở cúp liên đoàn vòng bán kết hoàn thành lập cú đút, điều này làm cho nước Anh giải thích tự giác vì hắn tìm nổi lên lý do đến. Bởi dù sở đánh vào cái kia ghi bàn sau khi, Liverpool toàn đội đều có rút lại phòng thủ, ổn định đem 31 cái này điểm số duy trì đến cuối cùng. Liverpool ở trận trước 31 đẩy lùi Chelsea, đây là một cái rất lớn ưu thế, đón lấy sẽ có rất lớn cơ hội thăng cấp mùa giải này trận chung kết Cup chương 347, Arsenal fan bóng đá thỉnh cầu. chương 347, Arsenal fan bóng đá thỉnh cầu. Cúp liên đoàn vòng bán kết trận trước, Liverpool ở sân nhà 31 đánh bại Chelsea, xem như là một cái chân bước vào mùa giải này trận chung kết Cup Liverpool cùng Chelsea đỏ xanh đại chiến đánh thành một kết quả như vậy, xem như là có chút bất ngờ. Có truyền thông cho rằng là Bờ rủ sơ biểu hiện xuất sắc chủ đạo thi đấu, đánh Chelsea không ứng phó kịp. Cũng có người cho rằng là Mujiño quá mức tự đại, ở vòng bán kết như vậy thi đấu còn tiến hành thay phiên. Còn có người cho rằng Mujiño căn bản là không đem cúp liên đoàn để ở trong mắt, hắn hiện tại tâm tư đều ở Bờ rơ mi ở lit thắng lợi đi đến, cúp liên đoàn bị nốc cao đối với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng. Mặc kệ nguyên nhân chân chính là cái gì, nhưng thi đấu kết quả cũng đã xác định, sẽ không lại thay đổi. Liverpool đạt được trận trước hai bóng ưu thế, đại đại chiếm cứ thiên cơ. Cúp Liên đoàn vòng bán kết khác một cuộc tranh tài ở trong, hỗn cửa ở sân nhà 10 tiểu thắng sẹp United, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Căn cứ hiện nay kết quả đến xem, mùa giải này trận chung kết League Cup đem đại khái suất là Liverpool đá với hỗn cửa đối với cái này rất có thể sẽ xuất hiện kết quả, bắt đầu có Arsenal fan bóng đá chạy đến mở rủ sở Twitter hạ xuống nhắn lại. Bợ dự sở, nếu như ngươi còn yêu Arsenal lời nói, vậy ngươi liền nhất định phải ở trận chung kết League Cup bên trong đánh bại hỗn cửa, mạnh mẽ làm bọn họ. London đội bóng rất nhiều. Nhưng chân chính quan hệ tối địch đúng vậy, không nghi ngờ chút nào vẫn là Arsenal cùng hộp của chuyện này đối với Bắc London tử địch đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, bọn họ đương nhiên không hy vọng nhìn thấy hộp của thắng lợi, dù cho Arsenal ở năm ngoái mới vừa chung kết chính mình liên tục 8 năm không quan cũng không ngoại lệ ba. Cúp liên đoàn vòng bán kết sau khi cuối tuần, là chuyên môn để cho Cúp FA thi đấu dùng. Ngày 24 tháng 1, Cúp FA vòng thứ 4, Liverpool ở sân nhà nên chiến ngoại hạng Anh đội bóng 4 tấn. 4 tuần xem như là The giờ Mi ở Lid Nguyên Lao đội bóng. Bọn họ là lúc trước nước Anh bóng đá liên minh sáng lập một thành viên, cũng là 12 cái thành viên đội bóng ở trong, duy nhất một nhánh chưa bao giờ thắng được quá nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân đội bóng đương nhiên, những này đều chỉ có thể giải thích bọn tần rất có lịch sử, nhưng bọn họ từ xa xưa tới nay đều thành tích không tốt, từ khi tháng 11 năm 12 mùa giải giáng cấp tới nay, liền cũng lại không thăng cấp trở về. Thậm chí ở trước mắt ngoại hạng Anh, bốn tấn cũng lưu lạc tới muốn bảo vệ trình độ. Sân nhà đối mặt bốn tần, dự giờ sắp xếp chính là một cái nửa vòng đổi đội hình, hắn tựa hồ cũng không hề từ bỏ cúp ép ý tứ. Khi thực hiện nay Liverpool ở trang tí Tờ giờ ở lit cùng cúp liên đoàn ba cái chiến tuyến tắt chiến từ bỏ cúp Fá cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Có điều dẫu dở khả năng cũng không như thế nghĩ. Nửa vòng đội tấn công Liverpool ở sân nhà đối mặt tử thủ bốn tấn, tấn công đại một hiệp đều không có thể đi vào bóng, cuối cùng vẫn phải là bờ Dù sở thay thế bổ sung ra trận. Phút thứ 65, bờ Dù sở cùng Coutinho làm một cái hai quá một phối hợp sau đột nhập vùng cấm, một cước mạnh mẽ suốt xa phá cửa, đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà 10 tiểu thắng thành công thăng cấp vòng kế tiếp cũng chính là thập lục cường. Vòng này của FA thi đấu ở trong, ít lưu ý tương đương không ít. Chelsea 24 bị ngoại hạng Anh đội bóng bờ dạ phỏ đào thải, Man City 02 bị ngoại hạng Anh đội bóng mịt bờ rụt đào thải, Watford 12 bị Torzer Mi ở Elite lên lớp mạ lệ Manchester City đào thải, còn có MU sân khách không không muộn bình giải hạng 4 Anh đội bóng cảm bờ dịch liên đội. Những này thực sự là một hồi càng hơn một hồi lạnh. Lần này, Torzer Mi ở Elite 6 cường thì có 3 chi gia cục, còn có một cái MU muốn tùy ý trùng thi đấu, chỉ có Arsenal cùng Liverpool là thuận lợi qua hạng 3. Ngày 27 tháng 1, tuần này, English League cục vòng bán kết trở về. Liverpool đi sân khách khiêu chiến Chelsea. Bởi trận trước đạt được to lớn dẫn trước ưu thế. Vì lẽ đó Liverpool ở sở temphort đánh cho khá là cẩn thận ở tận lực bảo thủ tình huống. Liverpool sân khách không một bại bởi Chelsea. Dựa vào hai hiệp 32 điểm số ưu thế, thành công thăng cấp mùa giải này trận chung kết League Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vợ rủ sở ở đây một bên phát biểu một hồi chính mình lần đầu đại biểu Liverpool tiến quân trận chung kết cảm tưởng Chelsea là một nhánh thực lực rất mạnh đội bóng. Cái này Sirsi thi đấu đánh trò phi thường gian nan. Mặc kệ thế nào, chúng ta tiến vào trận chung kết, đó lấy chính là tranh thủ quán quân. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại đối thủ thắng lợi, mặc kệ cuối cùng đối thủ là ai. Này chính là ta gia nhập Liên minh Liverpool sau, vì là đội bóng thắng được cái thứ nhất quan quân. Liverpool sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2, cúp liên đoàn khác một hồi vòng bán kết lượt về cũng kết thúc. Hụt vừa ở sân khách 22 đánh hòa sẽ United, lấy tổng số điểm 32 đảo thải đối thủ mà thăng cấp. Nếu như vậy, Liverpool ở trận chung kết League Cup đối thủ liền đã xác định, chính là Hụt vừa. Kết quả này vừa ra tới, bọn dù sở Twitter liền lần thứ 2 bị Arsenal fan bóng đá chiếm lĩnh. Là thời điểm chứng minh ngươi Arsenal fan bóng đá thân phận, bọn dù sở Bọ rùa, ngươi nhất định phải giết chết Hụt Vừa, quyết không thể để bọn họ thắng lợi. Mặc kệ chính là Arsenal vẫn là vì Liverpool, ngươi đều thiết yếu lấy ra tốt nhất biểu hiện, nhất định không thể để cho Hụt Vừa thắng được quá quân. Chỉ cần ngươi có thể làm được đánh lén Hụt Vừa, lần sau đến sân bóng Évì Dịt, chúng ta sẽ vì ngươi đứng lên vô tay. Bọ rùa, xem ở thượng đế phân như trên, xin mời nhất định phải làm đến ngươi chuyện nên làm. Super bọ rùa, vì là Arsenal trả giá thời điểm đến, ngươi nên lấy ra biểu hiện đến. Nghe nói ngươi khi còn bé rồi cùng Hụt Vừa fan bóng đá từng đánh nhau nhưng đó chỉ là trò trẻ con, hiện tại mới là ngươi chân chính cùng hụt bữa chiến tranh đến. Nếu như hụt bữa thắng lợi, cái kia đối với chúng ta mà nói, quả thực so với bị người cởi hết quần áo bỏ vào trên đường cái còn khó chịu hơn. Bọn rủ sợ ngươi cũng không thể để điều này làm cho như thế tàn nhẫn sự tình phát sinh. Trên thực tế ta đã cùng chính mình hụt bữa phan bóng đá đồng sự đánh cược, nếu như bọn họ thắng lợi, ta liền muốn trên đường phố trần truồng mà chạy. Nếu như hụt bữa thật sự thắng lợi, ta khả năng muốn giả trang sinh bệnh, xin nghỉ hai cái chu không đi làm. Nhưng ta biết, đáng khốn kiếp kia gặp cố ý chạy tới nhà ta, sau đó mang một ít cây tranh cùng quyết hàng ngũ đồ vật. Bọn rủ sở twitter dưới đều bị Arsenal fan bóng đá cho quét màn hình, đều là thỉnh cầu đánh lén hụt cửa đối mặt Arsenal fan bóng đá quần tình kích phẫn. Bọn rủ sở cũng chuyên môn phát ra một cái twitter là một người nghề nghiệp cầu thủ đánh bại đối thủ thắng được quán quân, đây là ta phận sự sự, căn bản không cần nhiều lời. Đồng thời theo đuổi mỗi một trận thi đấu thắng lợi, tranh thủ mỗi một cái quán quân, cái này cũng là một cái đỉnh cấp cầu thủ chuẩn bị quyết tâm. Vì lẽ đó đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ là trận chung kết được lợi, Liverpool nhất định sẽ là cuối cùng quán quân. Bọn dù sợ nói tới rất tin tưởng, nhưng trận chung kết đối mặt hụt kỳ thực Liverpool cũng rất khó nói tới thắng. Hội thua ở ngay từ đầu mùa trải qua đổi xoáy dung chuyển sau khi, hiện tại bắt đầu càng đánh càng được, đang đứng ở một cái ngày càng tăng, đây chính là dường như khó làm. Có điều trận chung kết League cũng phải chờ tới tháng 3 đi tới, thời gian còn sớm, có thể chậm rãi chuẩn bị. Chương 348. Bạn phát bợ rủ sở. Chương 348. Bạn phát bợ rủ sở. Cup liên đoàn vòng bán kết kết thúc, đón lấy trang đi on League vòng nọ cụt cũng khoảng cách không xa, vì lẽ đó Liverpool cần mau mau ở giờ Mi ở League trước tiên cướp chút ít phân, sớm làm khá hơn một chút điểm dự trữ cái gì. Ngày 31 tháng 1, Torremie ở Leeds vòng thứ 23, Liverpool ở sân nhà lên chiến với Ham United. Mùa giải này hậm mở một lần đánh cho tương đối khá, mười mấy vòng qua đi còn có thể bước lên bốn vị trí đầu, đúng là không sai. Nhưng hiện tại, bọn họ có vẻ hơi hậu tình nhi không đủ, trước còn tao nội liên tục bốn bánh chịu không nổi, trên một vòng sân nhà gian nan đánh bại đội trụ hạng Hull City sau, mới xem như là chung kết chính mình chịu không nổi, nhưng Tờ Torremie ở Leeds xếp hạng đã đi đến mức rất hùng. Trận đấu bắt đầu trước, do Giờ chủ động đứng ra vì là toàn đội nổi giận. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, sao Ham thần thua bóng? Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta thiết yếu bắt. Chỉ cần thắng được thi đấu, chúng ta liền có thể thành công chen đi Southampton, lần thứ 2 trở về 4 vị trí đầu. Có thể ở Tram Tihon vòng nọ cụt đến trước trở về 4 vị trí đầu, chuyện này với chúng ta toàn đội tới nói đều sẽ là một cái to lớn khích lệ. Vòng này tờ giờ mi ở lít hơi sớm một ít tiến hành thi đấu ở trong, Southampton sân nhà bảo lệnh không một bại bởi Sở Si. Hiện nay Liverpool chỉ lạc hậu Southampton 3 điểm, chỉ cần trận này đá với West Hamunai tiện thi đấu thành công bắt, cái kia Liverpool liền có thể ở điểm trên kịp dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế mà chen vào bốn vị trí đầu đương nhiên, nếu như vòng này mà MU cũng theo bạo lệnh mất điểm lời nói, Liverpool thậm chí có thể chen vào ba vị trí đầu ở sân Anfield, mang theo tất thắng quyết tâm Liverpool hoàn toàn đánh ra khí thế. Mở màn vẹn vẹn 9 phút, Sterling liền tóm lấy đối phương truyền về bóng sai lầm, thành công cắt bóng đột nhập vùng cấm hoàn thành phá cửa. Sterling mở màn ghi bàn tựa hồ cũng không thể để hẻm mở trị phục, Arteta ở đây một bên chỉ huy chính mình đội bóng tăng mạnh tấn công, yêu cầu mau chóng san bằng điểm số, nhưng Liverpool rất nhanh sẽ cho bọn hắn cứng rắn đánh trả. Phút thứ 18 Gỡ dắt ở trung lộ phân bóng, Bọ rủ sợ từ cánh trái cao tốc suy vào một cước bóng mức thấp xuất mạnh để hẻm mở tây bàn nhà thủ môn Aji ản căn bản không kịp phản ứng. Quả bóng trực tiếp từ hắn bên chân bay vào khung thành bên trong. Bọ rù sợ hắn lại một lần nữa thu hoạch ghi bàn. Gần nhất khoảng thời gian này tình trạng của hắn vô cùng tốt, ghi bàn đối với hắn mà nói lại như là uống nước như thế đơn giản. Bọ rù sợ ghi bàn sau khi Liverpool vẫn còn tiếp tục tăng mạnh tấn công. Phút thứ 36, Muhammudai tỷ lần thứ hai chính mình xuất hiện sai lầm, hẹn ở giữa sân cấp được đoạn mất Liverpool cựu tướng ngọc đỉnh, sau đó rời đi cho Coutinho. Coutinho về phía trước cho khe, Bvrsor sở phản chạy suy vào, cầm bóng lắc bỏ đối phương hậu vệ lìn, linh, linh xảo một hồi đệm bóng phá cửa. Bvrsor, hắn hoàn thành rồi lập cú đút, đây là hắn ở liên tục 2 trận tờ giờ mi ở Leeds lập cú đút, tình trạng của hắn thật sự rất tốt. Ở on League vòng nọ của sắp đến thời khắc, đây tuyệt đối là cổ động viên Liverpool muốn có được tin tức tốt. Bvrsor lập cú đút ở ngoài gạt Lâm ghi bàn, để Liverpool ở hiệp 1 liền 30 dẫn trước West Ham United, cuộc tranh tài này cơ bản là vấn đề không lớn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hai bên lẫn nhau nét mực một lúc, điểm số trên không có phát sinh biến hóa. Liên Châu giờ bắt đầu tiến hành thay đổi người để mới vừa khỏi bệnh, Sertorjit trên đi tìm một chút trạng thái. Trang Ti vòng nọ cũng liền muốn đến rồi. Sertorjit vào lúc này khỏi bệnh về đơn vị, chuyện này đối với Lee và Boon tới nói cũng là một tin tức tốt tốt. thực sự là loại kia lên sân khấu liền có thể có hiệu quả cầu thủ. Phút thứ 73, Mòyĩ nổi tiến lên kiến tạo đưa ra một cước đường biên truyền ngang. Sertorjit ở bên trong vùng cấm tìm tới cơ hội, lên cấp đến trước cửa một đâm, đem bóng đâm vào đối phương khung thành bên trong. Sertorjit ghi bàn xem như là hoàn toàn giết chết thi đấu, nhưng Mòyĩ rủ sở vẫn còn tiếp tục tìm cơ hội, theo đuổi chính mình hất rốt cục phút thứ 84, gỡ rát suốt xa chế tạo ra phạt góc, sau đó Coutinho mở ra phạt góc, rủ sở một cái ruộng cạn rút hành, từ trong đám người cao cao nhảy lên, vừa nhanh vừa mạnh một cái hất đầu cơm môn, lần thứ hai phá tan rồi hẻm mở không thành. Go o o o o o o o. Dựa vào cái này đánh đầu ghi hoàn thành rồi hắn thứ 2 cũng là hắn ở đầu tiên giải ghi sau khi bên trong như một sở hô lớn thành xuất hiện lần nữa. Liverpool toàn đội đều theo bở rủ sơ đồng thời ở đây một bên chúc mừng, mà người ô đội bóng West Ham United nhưng là toàn đội một mặt mở miệng. Nhìn dáng dấp, heo mở là có chút bị đánh bồi dối. Liên như vậy, bở rủ sơ lấy H9 mang đội, trợ giúp Liverpool ở sân nhà 50 cùng thắng West Ham United, thắng được đội bóng ở mùa giải này to lớn nhất thắng một trận. Trận này đại thắng sau khi, Liverpool cũng được tỏa nguyện trở lại bốn vị trí đầu bên trong. Có điều bởi MU thắng trận, vì lẽ đó Liverpool chỉ có thể bài đệ tứ. Vòng này tờ giờ mi ở lít thi đấu bên trong. Được quan tâm nhất chính là Chelsea sân nhà nên chiến Man City thi đấu, đó là chàng người thứ nhất cùng người thứ hai trong lúc đó lẫn nhau chiến đấu. Chelsea tuy rằng ở cúp liên đoàn vòng bán kết trên bại bởi Liverpool, nhưng bọn họ chuẩn bị kỹ cảng trận này tiêu điểm thi đấu, ở sân nhà 21 đánh bại Man City, để cho mình dẫn chức ưu thế lần thứ hai mở rộng. Hiện nay tờ giờ mi ở lít bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 55 điểm tiếp tục lĩnh chạy, người thứ hai Man City chỉ có 47 phân, dòng giá lạc hậu 8 phân, lớn vô cùng điểm chênh lệnh. Người thứ ba mở U là 43 điểm Đón lấy Liverpool cùng Southampton cùng với Arsenal đều là cùng tích 42 điểm, có điều Liverpool hiệu số bàn thắng thua nhiều nhất, Southampton kém hơn, Arsenal ít nhất. Lại sau này hụt vừa điểm cũng có 40 phần, lạc hậu đến cũng không nhiều. Nói tóm lại, Liverpool là thành công giết trở về 4 vị trí đầu bên trong, nhưng vị trí cũng không vững chắc. Phía sau Southampton, Arsenal cùng hỗn này ba đội lúc nào cũng có thể uy hiếp đến Liverpool vị trí. Có điều Liverpool cũng tương tự có thể uy hiếp đến trước người đội bóng, hiện tại Liverpool cũng là lạc hậu MU một phần, lạc hậu Man City 5 phần, trên lệnh cũng không tính bao lớn. Hiện nay tờ Zeremi ở Leeds bắt đầu biến thành Chelsea nhất chi độc tú, cái khác mấy đội cộng đồng tranh cướp ba cái tư cách tham dự Trang Champions League ở gần nhất bốn bánh Zeremi ở Leeds thi đấu, vỏ rủ sợ tổng cộng đánh vào 6 cái đi bàn, điều này làm cho hắn giải đấu số bàn thắng đi đến 22 cái. Diego Costa gần nhất trạng thái cũng không sai, bốn bánh tiến vào buộc bóng, hắn số bàn thắng đi đến 17 cái. Nhưng Agrizo bởi Noel dạy đặc lịch thi đấu lúc bị thường, hắn số bàn thắng vẫn là duy trì ở 14 cái. Cái tiếp ở The The Mi ở Leeds trên bảng vua phá lưới, vỏ rủ sở dẫn trước ưu thế liền khá là rõ ràng, dẫn trước Costa 5 cái bóng, dẫn trước Agrizo 8 cái bóng gần nhất mấy ngày nay, những người giao chân vịt công ty ở tờ giờ Mi ở Lit chiếc giày vàng tỷ lệ cực trên đã điều chỉnh đến phi thường xem trọng bờ rủ sở. Bờ rủ sở rất có khả năng sẽ ở hai năm trước Bun pháo cỡ nhỏ hai liền bá sau khi không có khe nối liền đi đến tờ giờ Mi ở Lit lập tức liền bắt tờ giờ Mi ở Lit chiếc giày vàng. Có điều tờ giờ Mi ở Lit chiếc giày vàng sự còn sớm, còn phải đợi được mùa giải sau khi kết thúc lại nói. Mặt khác đi Hego Costa cùng Aguirre cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội truy đuổi. Nhưng là hiện nay bờ rủ sở liền rất có cơ hội đi đánh vỡ các một kỷ lục gia nhập Liên Minh Gjermi ở Lit thủ mùa giải ghi bàn kỷ lục. Trước đây ghi chép duy trì người là Tô Z, hắn ở tháng 7 năm 08 mùa giải, cũng chính là Tô Z gia nhập liên minh Liverpool cái đầu tiên mùa giải, hắn ngay ở tờ Zerimi ở lít đánh vào 20 từ bóng, đây là trước đây cao nhất ghi chép. Mặt khác Van Nịt kèm cùng Agizo, bọn họ ở chính mình gia nhập liên minh tờ Zerimi ở lít thủ mùa giải đều là đánh vào 23 bóng, đây là đệ nhị cao ghi chép. Bây giờ bộ rủ sở tờ Mi ở lít số bàn thắng đã đi đến 22 cái, khoảng cách Van cùng Agizo ghi chép chỉ kém 1 bóng, khoảng cách Tô Z cao nhất ghi chép cũng chỉ kém hai bóng, mà mùa giải này tờ ở Leeds còn có đầy đủ 15 vòng. Bởi rủ sở phá kỷ lục, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. chương 349 Mục 2 năm Trường 349, mục 2 năm ở năm 2015 tháng 1 trong lúc, trái đất một bên khác 2015 ASEAN Cup ở Australia đúng hạn cử hành đội tuyển Trung Quốc bắt được vòng bảng thi đấu 3 tháng liên tiếp không sai thành tích, thế nhưng ở tứ kết lập tức liền bị chủ nhà Australia cho vòng nó cuộc bị knockout. Như vậy một cái thành tích, cũng coi như là đội tuyển Trung Quốc bình thường phát huy đi. Năm 2015, ASEAN Cup trận chung kết là do Úc sở đá với Hàn Quốc. Cuối cùng Úc sở ở bù giờ thi đấu bên trong 21 đánh bại Hàn Quốc thành công thắng lợi đội tuyển Hàn Quốc liên tục hai giới ASEAN Cup đánh vào trận chung kết nhưng trước sau bại bởi Nhật Bản cùng Úc sở Hơn nữa đều là ở bù giờ thi đấu bị người tuyệt sát cũng coi như là bị chết rất có đặc điểm. Hàn Quốc cầu thủ là muốn phục binh dịch mà ASEAN Cup thắng lợi sẽ có thể giúp bọn họ miễn trừ binh dịch nhưng liên tục hai giới trận chung kết bị người bù giờ thi đấu tuyệt sát bỏ mất miễn trừ binh dịch tuyệt cơ hội tốt không trách bọn họ khóc đến như vậy thảm thậm nhất nên vẫn là năm 2011 lần kia trận chung kết đội tuyển Hàn Quốc là bị Lý Trung Thành tuyệt sát vừa nhìn tên chính là cái người Hàn ra hỏa Lý Trung Thành kỳ thực là ở Nhật Bản lớn lên người Hàn nhưng hắn đúng là người Hàn sớm nhất cũng là tỏ thái độ nên vì Hàn Quốc đá bóng nhưng hắn nhưng ở Hàn Quốc trong nước chung quanh được xa lánh dưới cơn nóng giận liền lựa chọn gia nhập Nhật tịch đi vì là Nhật Bản đá bóng sau đó ngay ở ASEAN Cup trận chung kết tuyển sát Hàn Quốc nay tình tiết quả thực hay cùng điện ảnh như thế truyền kỳ vào lần này ASEAN cục trận chung kết trên Hàn Quốc cầu thủ Son Hở ở thường quy thời gian phút bù giờ giai đoạn Dựa vào năng lực cá nhân đánh vào một người phi thường xinh đẹp tuyệt bình ghi bàn, cái này biểu hiện đến châu Âu truyền thông phổ biến tán thành. Liên ngay cả nước Anh truyền thông cũng đang giúp bận điệu nói khoác, nói đó là một thế giới cấp ghi bàn. Hiện nay son hở Umin ở Bundesliga Leverkusen bên kia biểu hiện vô cùng tốt. Tờ giờ mi ở list rất nhiều đội bóng cũng bắt đầu xuất hiện liên quan với hắn nghe đồn. Nước Anh truyền thông tự nhiên là rất biết nắm bắt cơ hội chế tạo đề tài ba. Manchester United sau khi tuần này đó là cúp FA vòng thứ tư trùng thi đấu tháng này Liverpool có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cúp FA trùng thi đấu ở trong, MU từng thành công quan. Cung thăng cấp đến vòng kế tiếp. Tiếp theo cung FA thập lục cường rút thăm ở trong, Liverpool giúp chúng cờ giết tổ bẽ lịch, cũng coi như là hữu duyên, thế nhưng muốn sân khách tác chiến. Một cái chu nghỉ ngơi sau khi, đón lấy Liverpool lịch thi đấu liền tương đối khó khăn. Sau đó ba vòng The The Mi ở lịch thi đấu, Liverpool cần phân biệt nên chiến Everton, hội vừa cùng sao hem tận. Hội vừa tự không cần phải nói, The The Mi ở lịch 6 cường một trong. Everton là cùng thành tử địch, bọn họ mỗi cái mùa giải mặc kệ cái khác thi đấu đánh cho làm sao. Nhưng đánh Liverpool bọn họ liền đến sức lực, đây là Everton trời sinh bị động thuộc tính, có lúc thật sự rất khó chơi, đặc biệt là ở loại kia tranh quan hoặc là tranh bốn thời khắc mấu chốt gặp bữa. Sao Hampton nhưng là mùa giải này siêu cấp ngựa ô đội bóng, trước đây bọn họ đã trước sau đã đánh bại Arsenal cùng MU, còn bức hỏa quá Chelsea. Nói tóm lại, đón lấy 3 vòng giải đấu, Liverpool đều sẽ không quá dễ dàng. Càng quan trọng chính là, ở này 3 cuộc tranh tài trung gian, Liverpool còn muốn lại tiến hành một hồi cup FA thập lục cường cùng một hồi Champions League thập lục cường trận trước. Không khách khí nói, đón lấy cái này lịch thi đấu Tuyệt đối xem như là Liverpool ma quỷ lịch thi đấu ba. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, The Jimmy ở vòng thứ 24, Liverpool sân khách khiêu chiến Everton, mùa giải này mẹ sexy The Deadby hiệp Mẹ The Derby tuyệt đối là The, the ở đối kháng kịch liệt nhất thi đấu, tự The, the ở thành lập tới nay, mẹ sexy The Derby đã sản sinh 20 tấm thẻ đỏ, đây chính là trực tiếp nhất thể hiện. Tại đây dạng kịch liệt đối kháng thi đấu bên trong, dù giờ vẫn là đem mới vừa khỏi bệnh món sườn đấu sở sắp xếp lần đầu ra sân. Dỗ giờ khả năng là muốn tranh lấy hoàn thành một lần đối với Everton xong giết. Dù sao trận trước thời điểm Liverpool đã sân nhà thắng trận. Nhưng sở Tzitz là thật sự không chịu nổi cái trình độ này. Hiệp một thi đấu còn không đã xong, hắn liền bị sạn thương xuống sân. Tiếp theo hiệp hai, người bờ ra dịu lụt cả cũng bị thương. Liverpool liền thương hai viên, mà Everton lại như bọn họ dĩ vãng làm như vậy, toàn trường hít thuốc lắc như thế liều. Thật giống bọn họ một cái mùa giải cũng chỉ vì đá này một hai chàng cùng thành Derby như thế. Cuối cùng, Liverpool ở gụt thì dùng cách sân bóng cùng Everton đánh ra một hồi không không một bình, một cái hai bên đều miễn cưỡng có thể tiếp thu kết quả. Everton không có thua bóng, phòng ngừa bị cùng thành tử địch xong giết. Liverpool không thể hoàn thành xong giết, nhưng cũng ít nhiều bắt được một phần, đối với mình cạnh tranh 4 vị trí đầu là rất tất yếu. Vòng này tờ giờ mi ở lịch cái khác thi đấu bên trong, MU sân khách 11 đánh hòa West Ham United, Man City sân nhà 11 đánh hòa Hull City, còn có Arsenal ở Bắc London Derby ở trong sân khách 12 bại bởi hợp vừa. Có điều Chelsea thành công sân khách 21 bắt Villa, mặt khác Southampton cũng sân khách 10 tuyển sát Quyền Bắc dành trở. Nếu như vậy, Chelsea ở tờ Mi ở lịch bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế đã đạt đến 10 phần, gần như sắp chung kết tờ Zerimi ở lịch quán quân hồi hộp. Hiện nay Chelsea đúng là trạng thái rất tốt hất vang tiến mạnh, hoàn toàn đánh ra mục 2 năm đội bóng phong thái. Mourinho dạy học đội bóng, thường thường đều sẽ ở năm thứ 2 đạt đến một cái thời đỉnh cao, mỗi lần đều là như vậy. Sớm nhất hắn ở Gmaygia Liga Porto thời điểm, chính là năm thứ nhất bắt được Gmaygia Liga cùng UEFA Europa League quán quân, năm thứ 2 ngoại trừ trong nước quán quân ở ngoài, càng là một đường bạo lạnh bắt vô địch Champions League, lúc đó có thể đúng là chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu. Lần thứ nhất dạy học Chelsea, Mourinho liên tục 2 năm mang đội The Blue bắt giờ mi ở League Quán quân, lần này mục 2 năm xem như là khá là bình thản, cũng chính là hoàn thành rồi một cái giờ mi ở League Quán quân bảo vệ trước vô địch mà thôi. Tiếp theo đi đến Inter Milan, năm thứ nhất bình thường bắt được Serie A Quán quân, năm thứ 2 trực tiếp liền mang đội tam quan vương, lần thứ 2 đăng đỉnh châu Âu đỉnh. Sau đó đi Rio, năm thứ nhất trợ giúp Rio ném mất trang tí hon Lít thập lục cường lúng túng mũ, đồng thời còn bắt được một cái cột nhà vua Quán quân, tiếp theo năm thứ 2 liền lực F3K hoàn thành La Liga thắng lợi, còn sáng tạo 100 điểm thắng lợi điểm ghi chép. Hiện tại lần thứ 2 làm chủ Chelsea, Mourinho vẫn là cùng dĩ vãng như thế, lại một lần ở năm thứ 2 đạt đến đỉnh cao. Bây giờ này Chelsea, bắt mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân hẳn là không có vấn đề. Vì lẽ đó này mục 2 năm đội bóng, đúng là khá là thần kỳ, cũng có chút huyền huyễn. Có điều nói như vậy, Mourinho rất ít có thể ở một nhánh đội bóng dạy học vượt qua 3 năm, cái này cũng là một cái ma chú. Năm thứ 3 tất ra nội quỷ, cũng là tương đương thần kỳ ở tờ giờ mi ở League bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 58 phân lĩnh chạy, đón lấy Man City 48 phân, Southampton 45 điểm, MU 44 điểm. Liverpool cùng hộp 4-3 điểm, Arsenal 42 điểm. Như vậy một cái điểm tình huống, ngoại trừ Chelsea ở ngoài, cái khác đội bóng đều sắp loạn thành hỗn loạn. Mà tiếp đó, Liverpool cần liên tiếp nên chiến hộp vỡ cùng Southampton, này đều là cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh tranh tài, cũng là một hồi trị 6 phần then chốt thi đấu. chương 350, tự tin Ken. Trường 350, tự tin Ken. Ngày 10 tháng 2, mẹ sẽ xỉ đỡ Deadbeam sau tuần này, lập tức chính là đợi The Mi ở lít vòng thứ 25. Liverpool ở sân nhà nên chiến Tottenham Kenham vừa ngày thi đấu ở The The Mi ở bảng tổng sắp trên Liverpool cùng Hughton là cùng phân, Liverpool chỉ là dựa vào hiệu số bảng thắng thua ưu thế tạm thời vượt trên đối phương. Vì lẽ đó đây là một hồi tranh bốn đôi tay trong lúc đó lẫn nhau tranh tài khá quan trọng. Mặt khác ở nửa tháng sau sắp cử hành trận chung kết League Cup đã với hai bên cũng chính là Liverpool cùng Hughton. Vì lẽ đó vậy cũng là là một hồi sớm tiến hành trận chung kết League Cup diễn thử. Ở mùa giải này trận trước giao thủ ở trong cũng chính là bở rủ sở Liverpool ở diễn đầu tiên. Lúc đó Lee lấy lập cú đút biểu hiện xuất sắc trợ giúp Lee và Bon hoàn thành rồi sân khách 40 đại thắng hụt vừa. Bây giờ lần này ở Anfield giao thủ, Hột của khẳng định là muốn tranh thủ thủ thắng, này vừa có thể để cho bọn họ sợ bị xong giết, đồng thời cũng năng lực sắp đến trận chung kết League Cup tích lũy một ít tự tin. Bình luận viên nói tới cũng không sai, Hột vừa đúng là ôm tất thắng niềm tin đến Anfield. Thi đấu vừa bắt đầu, Hột vừa liền đánh cho rất tích cực chủ động đặc biệt là hội của gần nhất bạo hồng ngôi sao mới Hajiken, hắn ở mũi tiến công biểu hiện dị thường sinh động. Nói đến Ken vẫn là lúc trước cùng bờ rủ sơ đồng thời đoạt được giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân cái kia chi nước Anh đội thanh niên hàng tiền đạo hợp tác. Lúc đó Ken ở trên hàng tiền đạo nhưng là biểu hiện nhẫn nhục chịu khó, toàn tâm toàn ý vì là bờ rủ sở phục vụ. Lúc đó Ken còn chỉ là một cái bị trung quanh thuê đi ra ngoài rèn luyện huấn của tiểu tướng, tiếng tâm cùng thực lực đều hoàn toàn không sánh được bờ rủ sở, là một cái công năng tính tiên phong cũng là chuyện đương nhiên. Có điều từ khi mùa giải này tới nay, Ken ở huấn của biểu hiện liền càng ngày càng tốt đặc biệt là Noel lịch thi đấu qua đi, Ken tự nên đón chính mình nghề nghiệp cuộc đời bạo phát kỳ liên tục thể hiện xuất sắc, trên một vòng tờ giờ mi ở lịch Bắc London Derby ở trong, hoàn vừa chính là dựa vào Ken lập cú đút, thành công làm được sân nhà 21 lịch chuyển đánh bại Arsenal. Ken thể hiện xuất sắc, hồ vừa chiến tích tăng trở lại, những này cũng làm cho nước Anh truyền thông bắt đầu bạo thổi Ken, đồng thời bắt hắn cùng Bờ rủ sở làm so sánh. Trên thực tế gần nhất bốn bánh tờ giờ mi ở lịch thi đấu, Haji Ken tổng cộng đánh vào 6 bóng, ở số liệu trên là sát thực không thua Bờ rủ sở. Kỳ thực từ tuổi tác trên nói, Bờ rủ sở cùng Ken đều là đều là, là 593 cầu thủ, là tiêu chuẩn cùng tuổi cầu thủ. Nhưng thật luận thành tích, Ken còn khoảng cách Bờ rủ sở có tương đối lớn khoảng cách chỉ riêng là mùa giải trước mang đội sở có 0400 bốn trăm thắng lợi vậy thì không phải vẹn vẹn chỉ hoàn thành rồi một làn sóng nghề nghiệp cuộc đời tiểu bạo phát Ken có thể so sánh nhưng nước Anh truyền thông mỗi ngày hỏi Ken chính mình cũng có chút sung sướng đêm mê cậu thêm hắn gần nhất đúng là trạng thái xuất sắc vì lẽ đó hắn cũng biến thành lòng tự tin tăng cao làm tốt ở cuộc tranh tài này khiêu chiến bờ rủ sở chuẩn bị Ken muốn ở trên sân bóng làm ra chứng minh mình đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thể ở đội thanh niên vì là bờ rủ sở làm trợ thủ công năng cầu thủ ta đã trưởng thành đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn có thể hướng về hiện nay nước anh giới bóng đá người số một bờ rủ ly khởi xướng tiêu chiến đây chính là ken ý nghĩ trong lòng đồng thời ken còn cảm thấy hiện nay đội tuyển quốc gia anh rơi vào hỗn loạn ở trong mới cũ luân phiên đã không thể phòng ngựa, nếu như có thể vào lúc này đánh bại bờ rủ ly chứng minh chính mình cái kia không thể nghi ngờ có thể làm cho mình ở đội tuyển quốc gia anh địa vị có tăng lên bờ rủ sly tạm thời không biết ken ý nghĩ trong lòng nhưng từ lúc trước ken cái kia nóng lòng muốn thử biểu hiện hắn hơn nửa có thể đoán ra một ít tâm tư của đối phương trận đấu bắt đầu sau ken ngay ở dùng hành động thực tế biểu hiện mình. Mở màn Liverpool lần thứ nhất tấn công, Ken liền ở giữa sân cướp đoạn Coutinho sau dẫn bóng đến trước sân, tự mình đến rồi một cú dứt điểm, có điều bị sở hộ hẻo giam giữ đi ra. Tiếp theo sau 3 phút, lại là hắn ở bên trong vùng cấm nhận được Ezripson chuyển xa hoàn thành rồi hợp vừa lần thứ nhất công môn. Tuy rằng đều không thể đánh ra uy hiếp, nhưng Ken đúng là ở tích cực tìm cơ hội. Liverpool bên này, bọn dù sở nhưng đánh cho không nhanh không chậm, xem ra biểu hiện không bằng Ken sinh động. Nước Anh giải thích môn cũng đúng lúc vì là Ken thổi phong đến, cái gì tương lai có hy vọng, rất nhiều tiền đồ loại hình lời nói, không cần tiền bình thường phun đi ra. Hazi Ken tích cực biểu hiện mình rất nhanh vẫn đúng là liền cho hắn tìm tới cơ hội. Phút thứ 16, Lạ mẹ là ở trước sân tà 45 độ chuyền bóng, ken ở chấm phạt đền phụ cận chạy ra cơ hội, tiếp bóng một cước đẩy bóng, đem bóng đẩy vào Liverpool không thành ở trong. Ghi bàn sau ken chạy đến bên sân làm cản chúc mừng, còn chưa lúc bay đầu lại nhìn bờ Vũ Sơ bên kia. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy mình muốn như là lo lắng hoảng loạn loại hình vẻ mặt, Bở Vũ Sơ liền rất bình tĩnh đứng ở trên sân bóng, đem các đồng đội triệu tập quá đến nói chuyện. Mọi người, đại gia chăm chú điểm, đây chính là cùng tranh bốn đôi tay trực tiếp giao thủ, không thể thua. Mở man để bọn họ một cái bóng đã gần đủ rồi. Hiện tại nên chúng ta phát lực. Vợ rù sở đối với sân nhà đánh bại hộp vừa vẫn rất có tự tin, gần nhất Lee và Bùn toàn thể trạng thái không sai, hắn cá nhân trạng thái cũng rất tốt, đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Vợ rù sở gọi hàng lập tức liền nhìn thấy hiệu quả. Phút thứ 24, sở Thơ Linh đưa ra cánh phải chuyển vào trong, quả bóng sượt đến ẹ dịt chân nhỏ, sản sinh một chút hơi hơi biến tuyến. Như vậy một cái có chút bất ngờ chuyển bóng, vợ rù sở vẫn là đúng lúc chạy tới vị trí, nên bóng một cước bắn mạnh. Pha bóng này đánh cho góc độ cũng không được tốt lắm, nhưng thắng ở sức mạnh đủ đủ. Lo dịt nghiêng người nào tới bóng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quả bóng phi vào khung thành bên trong. đi bàn đến từ khi chúng ta thịnh vợ rủ sợ, anh vận động sướng nôn viên hô lớn xuất ngoại vương vợ rủ sợ tên hiện trường cũng rơi vào một mảnh vui mừng ở trong. Có điều vợ rủ sợ nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ lại như là làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự như thế. Trên thực tế, hiện nay này chi huệ của vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sát thực cũng không có quá bị vợ rủ sợ nhìn ở trong mắt. Tiến vào bọn họ bóng, tự nhiên cũng không cần trắng chúc mừng. Vượn dù sở ghi bàn để Liverpool sĩ khí tăng vọt lên, đón lấy bắt đầu liên tục dáp chế hụt vừa. Phút thứ 27, vượn dù sở trước sân chọn khe để sở tơ linh thu được đối mặt không thành cơ hội, nhưng lại bị đá bay. Mới vừa đưa ra một cước sáng tạo cơ hội chuyển vào trong, tiếp theo nhưng lập tức đá bay một cái đối mặt không thành, vậy thì rất sở Sterling. Phút thứ 33, vượn dù sở cắt vào bên trong dứt điểm bị lọ dịt thần dũng đập ra, nhưng lộ rẹn nhưng ở phạt góc tấn công bên trong hoàn thành đánh đầu ghi bàn, vì là Liverpool lịch chuyển điểm số. Phút thứ 39, vượn dù sở kéo một bên đến cánh phải qua người sau đưa ra một cước đẹp đẽ chuyển vào trong, gỡ rát ở bên trong vùng cấm hoàn thành trùng đỉnh phá cửa. Trước thua một bóng tình huống, Liverpool nhưng liên tiếp phát lực, hiệp một liền 31 nghịch chuyển điểm số. Giữa sân nghỉ ngơi lúc về phòng thay đồ lúc, Ken cả người cũng không tốt. Từ điểm số trên nói, hồi vừa 13 lạc hậu Liverpool. Từ cá nhân biểu hiện trên nói, Ken đánh vào một bóng, vẫn rủ sợ nhưng là một chuyển một bắn. Mặc kệ từ phương diện nào nói, hắn tự hồ cũng là bị áp chế một phương. Chương 351, Tương lai là ngươi. Chương 351, Tương lai là ngươi. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, Liverpool toàn đội tiếng cười cười nói nói trở lại trên sân bóng. Hiện nay 31 cái này điểm số, quả thật làm cho đại gia khá là yên tâm. Thế nhưng hiệp 2 bắt đầu, trải qua giữa sân hồi máu sau khi Ken lại tinh thần tỏa sáng, bắt đầu cho Liverpool chế tạo khó khăn. Phút thứ 53, Ken ở quá đi hẹn sân sau khi đưa ra kiến tạo, trợ giúp ngủ xạ đẹp bẻ lệ hoàn thành phá cửa. Đẹp vẽ lệ cũng là bờ rủ sợ đối thủ cũ, lúc trước còn ở đơn nghỉ United, bờ rủ sở ngay ở UEFA ở Europa League ở trong cùng lúc đó còn ở phùn đẹp lệ từng có giao thủ. Ken cũng hoàn thành rồi một chuyền một bắn. Hơn nữa lại vì là hỗn cửa đoạt về một bóng, hiện nay chỉ có một bóng chiến lệnh, thi đấu hồi hộp lại lớn lên. Nhưng lúc này, dù Sở lại đứng ra làm cái kia kẻ ác. Phút thứ 59, Danny Dursher ở vùng cấm trước sạn cũng Sở Terling, Liverpool thu được một vị trí rất tốt đá phạt. dù Sở tự mình thao đao, đánh ra một cước tiêu chuẩn chuối tiêu đường vòng cung bóng, để quả bóng bay vào hỗn cửa khung thành trên góc phải. dù Sở phi thường đẹp đẽ đá phạt ghi bàn. Ở hỗn sắp muốn lên thế thời khắc mấu chốt, hắn đúng lúc đứng ra vì là Liverpool lần thứ hai khoét điểm số lớn, đồng thời cũng hoàn thành rồi cá nhân lập cú đút ở mùa giải này hai hiệp đối mặt huấn vừa thi đấu, vợ rủ sở sân nhà và khách đều là lập cú đút, hắn thật đúng là cái tiêu chuẩn Arsenal. Vợ rủ sở không nghĩ đến chính mình hai hiệp đối mặt huấn vừa đều lập cú đút, thế cũng được hắn Arsenal Fence nhãn mác chứng cứ. Kỳ thực có thể liên tục đối mặt huấn vừa ghi bàn, chỉ cần vẫn là chiến thuật của huấn vừa đấu pháp không bảo thủ, Oce chiến thuật không bảo thủ, cho nên mới này cho vợ rủ sở ghi bàn cơ hội. Huấn vừa mới vừa hòa nhau một bóng, vợ rủ sở lập tức liền lấy một cái đá phạt ghi bàn còn lấy màu sắc, chuyện này đối với huấn vừa tinh thần đã kích sát thực rất lớn sau đó bọn họ vẫn luôn không nhắc lên được sĩ khí, trái lại là Liverpool hoàn toàn chiếm cứ tình cảnh quyền chủ động, có điều bờ rủ sợ sở cùng sở tơ linh đều phân biệt bỏ mất một cơ hội đợi được hụt vựa tinh thần rốt cục để lúc thức dậy thi đấu thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn đến. Ken ở thi đấu thời khắc cuối cùng đánh chúng một lần cốt cửa, vậy liền coi là là hụt vựa cuối cùng của cường. Liên như vậy, dựa vào bờ rủ sợ hai bắn một chuyển, Liverpool ở sân nhà 42 đánh bại hụt vựa, hoàn thành rồi đối với đối phương mùa giải xong giết. Cuộc tranh tài này cũng để mọi người cũng bắt đầu cảm thấy, nửa tháng sau trận chung kết League hơn nửa vẫn là Liverpool thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bọ rủ Sở cô y qua khứ một mặt tủ rũ Ken ôm ấp, nói thế nào cũng là năm đó ở đội thanh niên cho mình làm trợ thủ tiểu đệ, nên phải nỗ lực, tương lai sẽ là ngươi. Bọ Rùa Sở Sở Sở đối phương đầu, rất tinh tướng nói rồi một câu như vậy, để Ken vẻ mặt càng thêm tao bón đại gia bản đều là tuổi tác cầu thủ, Bọ rủ Sở nhưng làm bộ một bộ lão cầu thủ dáng vẻ nói chuyện, quả thật làm cho Ken không có gì để nói. Cổ vũ xong Ken sau khi, Bọ rủ Sở còn rất có, tiền bối tinh thần cùng hắn trao đổi hào đấu. Kỹ thực Bọ Rùa Sở rất rõ ràng, hiện nay nước anh chín ít này một đời cầu thủ. Đại khái cũng là Sở Tơ Linh cùng Ken xem như là chân chính có thực lực. Vở dù Sở muốn trở thành nước Anh một đời mới lão đại, đương nhiên phải tận lực ngăn chặn hai người này. Sở Tơ Linh là vợ rủ Sở câu lạc bộ tiểu đệ, hiện nay ở Liverpool biểu hiện cẩn trọng, tạm thời còn không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn. Ken lời nói, hắn sắp nên đến mình bạo phát kỳ, nhưng bởi ở vào hỗn độn như vậy một nhánh rất có sự hạn chế đội bóng, vở dù Sở tin tưởng chính mình là hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Nói tóm lại, vở dù Sở đối với mình trở thành nước Anh giới bóng đá người số 1 là rất tin tưởng. Chỉ ít tại ngũ người số 1, đây là hoàn toàn không thành vấn đề ba. Tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ 25 ở trong, Liverpool sân nhà 42 đánh bại hộp vừa, đồng thời cái khác thi đấu bên trong, M.U., Man City, Chelsea, Arsenal đều phân biệt thắng trận, có điều xa ở sân nhà cùng S.H.M.U.N.I.T. đánh ra 1 hồi không không 1 bình. Nếu như vậy, Liverpool ở điểm trên lại đổi kịp xa dựa vào hiệu số bản thắng thua ưu thế lại trở về 4 vị trí đầu bên trong. Hiện nay Tờ Giờ Mi ở lít bảng tổng sắp trên là, Chelsea 61 điểm, Man City 51 phần M.U. 47 phân, Liverpool cùng xa 46 phân, Arsenal 45 điểm, hộp vừa 43 điểm. Hiện tại Mi ở tranh bốn ở lịch tranh bốn tình thế sắc thực khá là hỗn loạn, Liverpool ở bốn vị trí đầu bên trong ra ra vào vào, chính là không thể ổn định xếp hạng. Kỳ thực nói đến, gần nhất 8 vòng giải đấu, Liverpool nhưng là 6 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Như vậy cấp điểm trình độ đã rất tốt, nhưng vẫn không thể nào thành lập ổn định bốn vị trí đầu ưu thế, đón lấy Champions League vòng nọ của sắp bắt đầu, đội bóng cần phân tâm tác chiến, tranh bốn lưu trình còn tiền đồ chưa biết. Hiện nay tranh bốn đội bóng ở trong, MU không có bất kỳ âu chiến thi đấu, hội của tham gia chính là không quá quan trọng UEFA ở Europe đây chính là bọn họ ưu thế. Liverpool cùng Arsenal lời nói còn một bên đánh trang Dionlit vòng tròn cột một bên tranh bốn, đúng là tình thế không thể lạc quan. Mặt khắc vòng này bở dụ sở hoàn thành lập cú đúc sau khi hắn Tở Giơ Mi ở Elite số bàn thắng đã đi đến 24 cái, đuổi kịp lúc trước Tô Z duy trì gia nhập liên minh Tở Giơ Mi ở Elite thủ mùa giải số bàn thắng. Sau đó, liền xem bở rủ sở khi nào đánh vợ ghi chép ba. Tuần này giải đấu qua đi, đó lấy cuối tuần là Cúp FA thi đấu đây là Tở Giơ Mi ở Elite đặc sắc, hàng năm đều sẽ đem hai vòng Cup FA sắp xếp ở cuối tuần, nói chính là vì tuần hoàn truyền thống, đối với Cúp FA cái này vĩ đại thi đấu tôi trọng. Ngày 14 tháng 2 Cúp FA thập lục cường ngày thi đấu, Liverpool đi sân khách khiêu chiến cờjit Tottbelles. Bởi trận này Cúp FA sau khi, đó lấy liền đem là Champions League thập lục cường thi đấu, vì lẽ đó rộ giờ cũng không có xoắn suýt cái gì Cúp FA truyền thống loại hình, trực tiếp sắp xếp một cái thay phiên đội hình tấn công. Mặc dù sờ, gỡ rắt chờ trùng muốn cầu thủ, căn bản đều không đi London sân khách. Có điều cờjit Tottbelles có chút không quá không chịu thua kém, thay phiên tấn công Liverpool bọn họ đều đánh công lại. Liverpool ở sân khách trước tiên thua một bóng tình huống, dựa vào lợi lạ nạ cùng ém giờ ghi bàn hoàn thành cái chuyện. 21 đánh bại cờ Credito vẽ lịch thăng cấp Cup FA tứ kết. Lần này Cup FA thập lục cường thi đấu là tất cả đều trực tiếp một hồi liền phân ra thắng bại, vì lẽ đó ngay lập tức tứ kết rút thăm làm đến rất nhanh. Liverpool giúp chúng hiện nay chính đang ngoại hạng Anh trình chiến bạo lực bản mở lịch lại là một cái rất tốt ký vị. Chuyện này quả thật chính là ở mê hoặc Liverpool để bọn họ tiếp tục ở Cup FA ở trong tập trung vào tinh lực, có thể lại tập trung vào tinh lực lời nói. Cup FA đều muốn đánh tới để. Hiện nay Liverpool bốn cái chiến tuyến, Derby ở lịch tự không cần phải nói, mỗi trận đều muốn tham gia, hơn nữa còn đang tiến hành kịch liệt tranh tứ đại chiến. Trên trang thi on cũng đánh vào vòng knockout. Hơn nữa tiến vào tứ kết đã là nắm chắc. Cúp liên đoàn đánh vào trận chung kết, cúp FA lại hơi hơi tập trung vào chút tinh lực, ít nói cũng là cái vòng bán kết. Cái kia mùa giải này Liverpool vốn là bốn cái chiến tuyến đều cùng nhau đi, hơn nữa đều đi đến rất xa, đi được rất sâu. Hiện nay Liverpool chính là đi ở một cái do bốn sợi dây thừng quấn lên dây thấp trên. Nếu như bất kỳ một sợi dây thừng từ đất vẫn mất, vậy rất có thể liên quan cái khác dây thừng cũng theo đồng thời đoạn, đến thời điểm Liverpool liền sẽ trực tiếp ngã xuống, một toàn bộ mùa giải nỗ lực đều hủy hoại trong một ngày. Đây là theo anh lời giải thích, rất hình tượng. 352, Autodrick. Chương 352, kích. Hàng năm vừa đến 2 tháng trung hạ tuần, vậy thì gần như là Champions League vòng nọ out bắt đầu tháng này. Năm nay Champions League thập lục cường, xem chút vẫn là rất nhiều đầu tiên 3 ca đối với Man City, Chelsea đối với PSG, này hai tổ cường cường quyết đấu liền rất có xem chút. Man City, PSG, Chelsea, hiện nay châu Âu giới bóng đá nổi tiếng nhất ba chi cường hào đội bóng, bọn họ dồn dập ở Champions League thập lục cường liền tao ngộ cường lực đối thủ, đúng là không quá được cú EFA tiếp đại. Mà khác giêu đá với sở cốt không muốn. Đây là mùa giải trước Champions League trận chung kết tái diễn, tuy rằng hiện tại sở có thực lực giảm xuống đến lợi hại, nhưng vẫn rất có để tài tính. Ngày 18 tháng 2, Otto toàn đội đi đến Liverpool, mùa giải này Champions League thập lục cường trận trước thi đấu sắp muốn ở Anfield khai hỏa. Otto làm gì mà hạng liga bá chủ một trong, thời gian giải đều có thể ở Champions League chính thi đấu trên nhìn thấy bọn họ bóng người, coi như đánh vào vòng nọ out cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở Champions League vòng nọ out giai đoạn, Otto thực lực liền hơi chút không đủ, muốn tiến lên trước một bước đều là khó khăn tầm, tầm. lục cường Otto thường thường có, nhưng tứ kết Otto liền hiếm thấy. Bọn họ lần trước có thể đánh tiến vào Champions League kết, đã là 6 năm trước tháng 8 năm 09 mùa giải. Cho tới đi được càng xa hơn vòng bán kết, còn phải là tháng 3 năm 04 mùa giải Mugino Mang đội tô. Nước Anh địa phương thời gian buổi tối 7h45, sân Anfield bên trong, thi đấu hai bên đã thủ thế chờ đợi. Hai đội đều sắp xếp ra chính là 433 trận hình, Liverpool bên này. Thủ môn, Mikone, hậu vệ, Moyino, Szul, Logan, Mzkan, giữa sân, Henderson, Gözat, Lelana, Thiên phong, Coutinho, Wijnald, Sterling. Glenn sân bị thương, do dỡ tạm thời để ẻm giờ Can đi khách mời hậu vệ cánh phải. Can vốn là đánh tiền vệ trụ, đi khách mời một hồi hậu vệ cánh vẫn là có thể. Tựa hồ giới bóng đá ở trong tiền vệ trụ cầu thủ thường thường đều có thể bị xem là dầu cao vàng kim, đi khách mời trung vệ vừa vệ, trước eo, tiền vệ, thường xuyên đều có thể ở trên sân bóng nhìn thấy. tô bên kia 433. Thủ môn, Fabiano. Hậu vệ, mặt Zanzo, đỏ, và rời ra Michael, Danilo. Giữa sân, Casemiro, Hazard, Oliver Torres. phong, Kelo, Martine, Hiện nay dị mấy giải liga đội bóng, đặc biệt là có lực cạnh tranh dị mấy giải liga đội bóng, bọn họ trong đội cơ bản đều là lấy người bờ ra dịu diễn chính. Nói thí dụ như ngày hôm nay Porto, làm dị mấy giải liga đội bóng, bọn họ thủ phát 11 người ở trong, có 5 cái là người bờ ra dịu, 3 cái em, còn lại 3 cái phân biệt là Colombia người, mẹ thì càng cùng a người, chính là không có bất luận cái nào người bồ đào nha. Như vậy một cái toàn ngoại viện đội hình, ở một số địa phương là cũng bị mắng đến chết đương nhiên, đội hình như vậy vốn là cũng là Porto đặc sắc, đại danh đỉnh đỉnh châu Âu mà, chủ yếu làm chính là từ Nam Mỹ khai quật nhân tài mang về di mèi Liga luyện cấp sau khi cao đến đâu rồi bán ra cho châu Âu nhà giàu lấy này kiếm lấy to lớn lợi ích mà bờ Ra dịu bản thân liền là nói tiếng bồ đào nhà quốc gia tự nhiên ở ngôn ngữ văn hóa trên rất dễ dàng câu thông di mèi dại Liga giải đấu cũng thành cầu thủ bờ Ra Diu đổ bộ châu Âu rất tốt văn cầu hiện nay Otto trong đội thì có sạn dở dồ, Danilo cùng Casemiro ba cái bờ Ra dịu thiên tài có điều Casemiro là từ Diu thuê tới được cũng không thuộc về Otto cầu thủ Otto tuy rằng sắp xếp chính là 433 trận hình nhưng trận đấu bắt đầu sau bọn họ nhưng ở anh đánh trò tương đương bảo thủ Hiện nay Otto huấn luyện viên là Lạc Đặc Cát, trước dạy học quá Rio đội thanh niên cùng Tây Ban Nha đội thanh niên, dựa vào dẫn dắt Tây Ban Nha đội thanh niên thu được UEFA Champions League quán quân thành tích, Lạc Đặc Cát lên làm Otto huấn luyện viên, mùa giải này là hắn dạy học Otto cái thứ nhất mùa giải. Cho nên nói, mùa giải này cũng là Lạc Đặc Cát lần thứ nhất mang đội đánh Champions League, lại là đối mặt Liverpool như vậy nhà giàu đội bóng, hắn ở an bài chiến thuật trên là tương đối bảo thủ. Otto tâm có lo lắng, vì lẽ đó đánh cho bảo thủ, mà Liverpool bên này cũng không có lo lắng ở Champions League thập lục cường giúp chúng Porto, này vốn là một cái phi thường cơ hội tốt. Dựa theo nước Anh truyền thông lời giải thích, chuyện này quả thật chính là cử đi học tứ kết. Vì lẽ đó tại đây cái trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu ở trong Liverpool là thiết yếu muốn sân nhà thủ thắng. Nếu như sân nhà cũng không thể thủ thắng, cái kia lượt về đi sân khách nhưng là thực sự là khả năng muốn lật xe. Trận đấu bắt đầu sau, Liverpool lập tức ngay ở Anfield khởi xướng cường lực thế tiến công. Phút thứ ba, bờ rủ sở liền dựa vào một lần xuyên hang quá đi Tây Ban Nha hậu vệ mặt cản đỏ, ở bên trong vùng cấm hoàn thành một cú uy hiếp dứt điểm. Thế nhưng quả bóng đánh cột dọc gậy đi ra ngoài. nay một cái cửa trước tạo hiểm để sân Anfield sôi trào lên. Sân nhà fan bóng đá bắt đầu đứng lên hô to, đồng thời cao hát lên đội ca. Khi ngươi xuyên qua một trận bao táp, ngẩng đầu lên, đừng sợ hãi. Ở báo táp cuối cùng, gặp có màu vàng bầu trời. Dịu, lở vợ hoạt tác lớn. Đây là thời gian qua đi 6 năm, Liverpool lần thứ 2 tham gia Champions League vòng loại cút, các cổ động viên đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, sân Anfield bên trong sớm đã bị các cổ động viên chật ních ở dịu, lở vợ hoạt tác lớn tiếng ca ở trong, Liverpool càng đánh càng hăng, rất nhanh sẽ thu được hiệu quả. Phút thứ 11, Bọ Rùa ở trước sân tiếp bóng, một cái kéo bóng xoay người thành công thoát khỏi Casemiro bức cướp, lập tức đưa ra một cước 45 độ chuyển chéo. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chuẩn xác bay về phía khung thành phía sau Coutinho đỉnh đầu. Bờ Ra hậu vệ mặc quần nhìn ra này chân chuyển bóng nguy hiếp to lớn, nếu để cho bóng liền như thế trôi qua, Coutinho có thể có vài loại phá cửa lựa chọn. Liên hắn sớm nhảy lấy đà nghiêng đầu đỉnh đầu, nỗ lực trước tiên đem bóng đỉnh ra đường biên ngang ở ngoài. Mặc khả năng tự nhận là lần này giải vây đẹp trai 10 phần, nhưng quả bóng nhưng chạy qua đỉnh đầu của hắn khúc xạ sau khi, bất thiên bất ý trực tiếp bay vào chính mình khung thành hữu trên góc chết bên trong. nước anh giải thích lập tức hô to lên. Bóng vào rồi phản lưới nhà đây là một phản lưới nhà. cái kia người bờ ra diu một cái phi thường tinh chuẩn đánh đầu, trực tiếp đem bờ rụ sợ chuyển bóng đỉnh tiến vào chính mình khung thành. cái này đánh đầu phi thường hoàn mỹ, quả thực là treo thẳng vào góc chết, hắn hoàn toàn có thể đi cạnh tranh bùt cả thường. nước anh giải thích ở làm càn hô to, đồng thời thuận tiện chào phúng một hồi đánh vào phản lưới nhà bờ ra hậu vệ. sân đồng thời bùng nổ ra dung trời tiếng hoan hô, lại như là báo tát đột kích bình thường. Bợ rủ Sở theo toàn đội đồng thời ở đây một bên trắng trận hoan hô, các đồng đội đều lại đây hưng phấn ôm ấp bợ rủ Sở. Mặc dù là đối thủ đánh vào phản lưới nhà, nhưng này là bợ rủ Sở chuyển bóng khiến cho đối phương tự bại hú lỏng, tự nhiên là bợ rủ Sở công lao to lớn nhất. Bên sân Lạc Việt Cắt bắt đầu vò đầu phát ra, hắn sắp xếp bảo thủ phòng thủ chiến thuật, nhưng mở màn liền bị phá cửa, còn là một tự bại hú lỏng, quả thật có chút khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều không có quá nhiều cân nhắc, Lạc Việt Cắt liền đứng ở bên sân, tiếp tục yêu cầu mình cầu thủ ổn định phòng thủ. Lạc hậu một cái bóng cũng không đáng sợ chỉ cần có thể ổn định tâm thái, đón lấy hết thể đều còn có cơ hội cứu vãn, đây là một cái SEA gì thi đấu, hai hiệp gộp lại có tới 180 phút, lạc biệt cắt muốn làm, chính là không nên để cho chính mình đội bóng bởi vì một cái 10 phút ghi bàn liền bị đánh bại, chương 353. Chương 353. Mở màn 11 phút liền khiến cho đối thủ tự bại hú lỏng, Liverpool toàn đội đều đại được cổ vũ, đón lấy ở sân nhà phát động liên tục tấn công. Phút thứ 18, Sergio ở phạt góc tấn công bên trong hoàn thành hất đầu cơ môn, nhưng bị hậu thủ môn phạt bị nổ đưa chân làm đi ra, Sterling đổi tới sút đổi, càng làm bóng bù đắp khán đại. Phút thứ 25, Bờ rủ sở thường thử một lần chân phải đại bác uy môn, lại để cho Phạ Bỉ ạ nổ làm ra một lần bay người cứu thua, đồng thời trên khán đài cũng chung quanh vang lên tiếng kinh hô. Này chân đại bác đánh cho cũng không tệ lắm, liền ngay cả Bờ rủ sở đều cho rằng phải có. Liverpool liên tục phát động tấn công, điều này làm cho lạc biệt cắt vô cùng gấp gáp, ở đây một bên không ngừng mà phất tay chỉ huy chính mình đội bóng. Phút thứ 29, Casemiro đối với Bờ rủ sở phạm quy ăn được thẻ vàng. Phút thứ 33, Danilo đối với sở Tơ linh phạm quy cũng ăn được thẻ vàng. Dựa vào ngoan cường phòng thủ cùng với hai tấm thẻ vàng, Otto rốt cục bảo vệ điểm số. Trận đấu ổn định tình thế đợi được hiệp một cuối cùng mấy phút, Otto đã bắt đầu từ từ có thể tìm cơ hội tấn công. Có điều hai bên đều không có chân chính thu hoạch ghi bàn, hiệp một kết thúc lúc, điểm số vẫn là 10. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, giờ tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh, yêu cầu toàn đội hiệp hai ổn định tiết tấu, tận lực không muốn cho đối với điện thoại gì động biết. Loại này trước tiên chủ sau khách thi đấu, Xác thực cần phải cẩn thận, không muốn cho đối thủ bắt được sân khách ghi bàn. Nhưng bở rủ sợ cảm thấy, lấy Lily bun thực lực, coi như tiếp tục tấn công cũng nên vấn đề không lớn, còn có thể có cơ hội một hiệp liền kết thúc thi đấu hồi hộp, giờ có phải là có chút quá bảo thủ. Có điều bờ rủ sợ cũng không có đi khiêu chiến huấn luyện viên trưởng quyền uy, vẫn là nghe hắn. Hiệp 2 Liverpool chủ động khống chế tiếp tấu, quả thật làm cho phòng thủ càng ổn mũi, nhưng Otto cũng nhân cơ hội hoán quá mức như đến, bắt đầu cùng Liverpool đánh cho có đến có về. Cũng may Otto thực lực tổng hợp chân tâm không sao, đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo, quả thật có chút vô lực. Liên toàn bộ hiệp 2, thi đấu đều đánh cho chậm chậm, hai bên tình cờ phát động một ít thế tiến công, nhưng cũng giống như là ở gai không đúng chỗ nữa Rất nhanh, hiệp thắng 2 năm 45 phút thời gian liền bị tiêu hao hết, trên sân điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Liverpool dựa vào một cái đối thủ phản lưới nhà, ở sân nhà 10 tiểu thắng Otto. Như vậy một cái thi đấu kết quả, xem như là hai bên cũng có thể tiếp thu. Liverpool sân nhà 10 tiểu thắng, có rõ ràng ưu thế, cũng không làm cho đối phương bắt được sân khách đi bàn, ở hai hiệp vòng nọ cột bên trong đã chiếm cứ chủ động đối với Otto tới nói, bọn họ chỉ là sân khách một bóng tiểu phụ, cũng hoàn toàn có cơ hội về sân nhà đi người chuyển. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lạc biệt các ngày ở truyền thông trước tỏ thái độ. Ở Anfield chỉ thua một cái bóng, chuyện này với chúng ta đến bảo hoàn toàn có thể tiếp thu. Trở lại sân bóng giờ ra à ồ, chúng ta nhất định có thể lịch chuyển cái này di thi đấu. Ba cái này tuần này trước tiên tiến hành 4 trận trang di thập lục cường thi đấu, ngoại trừ Liverpool sân nhà một bóng tiểu thắng trận này ở ngoài, cái khác ba trận cũng coi như là kết quả bình thường. Bayern đi sân khách cùng Salto Net đánh ra một hồi không không một bình, cân nhắc đã có Savi Alonso bị thẻ đỏ phạt xuống nhân tố ở, kết quả này còn có thể tiếp thu. Mọi người đều tin tưởng Bayern là nhất định có thể trở lại sân nhà thăng cấp. Chelsea ở sân khách cùng PSG Senzerman 11 đánh hòa, kết quả này cũng không tính bất ngờ. Chelsea cùng PSG mặc dù là cường mạnh mẽ chiến, nhưng mọi người đều cảm thấy Chelsea vẫn là thực lực càng mạnh hơn một chút, thăng cấp xác suất càng to lớn hơn, đặc biệt là hiện nay Chelsea ở tờ giờ mi ở list dẫn trước ưu thế to lớn tình huống. Bây giờ Chelsea sân khách đá hòa đồng thời bắt được một cái sân khách đi bàn, sắp thực xem như là tiểu chiến một ít ưu thế. Còn có cuối cùng một trận, chính là Rio sân khách khiêu chiến Sở Scott 04 tỷ đấu. Sở không 04 đúng là thực lực giảm xuống nghiêm trọng, ở sân nhà đối mặt Rio cũng thua cái hay, cơ bản xem như là đã bị nó gao. Trang Tihon thập lục cường trước tiên thi đấu 4 trận, tờ Giờ Mi ở lít suất chiến hai đội đều bắt được một cái vẫn tính kết quả không tệ, đây là nước Anh truyền thông khá là cao hứng. Căn cứ hiện nay điểm số, Liverpool cùng Chelsea đều đại có cơ hội tiến vào tứ kết, cộng thêm đánh vào Monaco Arsenal, mùa giải này Trang Tihon tứ kết rất có thể sẽ có 3 chiêm tờ Giờ Mi ở lít 3. Trang thi đấu kết quả vẫn tính lý tưởng, nhưng bao nhiêu vẫn là tiêu hao một chút tinh lực. Sau đó cuối tuần, ngày 22 tháng 2, tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ 26. Liverpool đi sân khách khiêu chiến mùa giải này, Götze mi ở list siêu cấp ngôi ô Southampton, đội bóng bao nhiêu vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng ở trước mắt The The mi ở list bảng tổng sắp trên, Liverpool là cùng Southampton cùng phân, này lại là một hồi tranh tứ đại chiến. Trên một vòng cùng hồi vừa thi đấu chính là như vậy, cùng cùng phân đối thủ tiến hành tranh bốn. Mới vừa đem hỗn vừa tiếp tục đánh, này một hồi lại là tình huống giống nhau đánh Southampton. Mùa giải này Southampton đột nhiên đại bạo phát, cũng coi như là các loại tổng hợp nhân tố kết quả. Bọn họ huấn luyện viên rồ hệ an bài chiến thuật hợp lý, trong đội còn có không ít thực lực cầu thủ. Trên hàng tiền đạo có người Senegal Mano, người Italy về lại, giữa sân có Kenya người vàny Ama, người nước Pháp Sơn nãy Lâm, trên hàng hậu vệ cũng có Cơ Lệnh, May Á Rổ đã Mọi người. Nói chung, Southampton trong đội có một đám tiếng tăm không lớn nhưng thực lực cũng không tệ lắm cầu thủ, đây chính là bọn họ đánh ra thành tích tốt cơ sở. Trận này tranh tứ đại chiến, tin tức tốt duy nhất chính là trước hai vòng thời điểm tranh tài, Southampton bắt đuổi Mano bị thương. Tuy rằng thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng bao nhiêu vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Trên thực tế trận đấu bắt đầu sau, Mano cũng không có lần đầu ra sân, mà là ngồi trước ở trên ghế dự bị. Marley và nhưng là tuần hoàn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc, mau mau tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng hiệp một tấn công một lần rất khó, nhưng vẫn là ở hiệp một kết thúc trước. Bọn rủ sở cùng sở tơ linh liên tiếp ghi bàn, vì là đội bóng đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 cổ hệ an đổi manổ, nhưng đã quá muộn. Liverpool bắt đầu có rút lại phòng thủ, cộng thêm khỏi bệnh manổ cũng trạng thái không được. Tuy rằng có hai lần không sai dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, nhưng căn bản không chế tạo ra nguy hiểm. Liên liên như vậy, Marley sân khách 20 đánh bại sao liên tục hai vòng giải đấu thắng được tranh tứ đại chiến thắng lợi. Vòng này giờ mi ở lit thi đấu bên trong bởi MU sân khách bạo lệnh 12 bại bởi sở đồng thời đội cũng sân nhà 22 đánh hòa West Ham United. Nếu như vậy, Liverpool ở giờ mi ở list xếp hạng lần thứ 2 hướng về tiền để thắng đi đến người thứ ba. Hiện nay ở giờ mi ở list tranh 4 tình thế trên, Liverpool lấy 49 điểm xếp hạng thứ ba, Arsenal lấy 48 phân xếp hạng đệ tứ, đón lấy MU 47 phân, Southampton 46 phân, đội của 44 điểm. Người thứ ba, này đã là Liverpool ở mùa giải này, tờ giờ mi ở list cao nhất xếp hạng đương nhiên, là chỉ một vòng giải đấu toàn bộ sau khi kết thúc xếp hạng, cũng không tính toán tức thời xếp hạng dẫn trước người thứ 5 ở ưu 2 phần, vậy cũng là là một cái nho nhỏ ưu thế. Vòng kế tiếp ngoại hạng Anh, bởi muốn cùng họ cửa tiến hành trận chung kết lịch vì lẽ đó Liverpool thi đấu sẽ bị chậm lại. Vậy kế tiếp một quãng thời gian, Liverpool đều muốn lấy thiếu thi đấu một vòng trạng thái cùng đối thủ của hắn cạnh tranh. Vì lẽ đó có thể ở thời khắc mấu chốt này thăng lên người thứ 3, đây quả thật là là một tin tức tốt. Mặt khác, Bở Dụ Sở ở vòng này đánh vào một bóng sau khi, hắn cỡ giờ Mi ở list số bàn thắng đi đến 25 cái, sáng tạo Tân Cở Giờ Mi ở list thủ mùa giải ghi bàn kỷ lục. Chương 354. Ba giết hút Chương 354, và giết hột vừa. Tháng được cùng sau em tần tranh tứ đại chiến sau khi đón lấy Liverpool chính là muốn chuẩn bị một tuần sau đó trận chung kết liquid, cùng hột vừa đại chiến. Lần này cùng hột vừa trận chung kết liquid, chính là Liverpool tự năm 2012 sau khi lần đầu đánh vào một hạng thi đấu trận chung kết, cũng là dù giờ, giờ cuộc đời huấn luyện viên lần thứ nhất mang đội đi tham gia trận chung kết đồng dạng đối với hột vừa bên kia tới nói, bọn họ cũng là thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai tham gia trận chung kết, hơn nữa bọn họ huấn luyện viên Pocetino cũng tương tự là lần thứ nhất mang đội đánh trận chung kết. Trận chung kết Lít Cup ngày thi đấu là sắp xếp ở cuối tuần, thế nhưng ở tuần này thời điểm, cái khác gấu chiến thi đấu ở đúng hạn cử hành. Chamti Onlit thập lục cường trận trước mà khác bốn trận tại đây cái tuần này tiến hành rồi, thi đấu kết quả đều có chút bất ngờ. Juver sân nhà 21 đánh bại Dortmund, này xem như là bình thường nhất một hồi. Nhiều rất mặc dù là vòng bảng đệ nhất đội bóng, Juver là vòng bảng đệ nhị đội bóng, nhưng mọi người đều biết, hiện nay lão phu nhân thực lực là muốn rõ ràng mạnh hơn bùm bở lệ bệ, vì lẽ đó Juver thăng cấp nên vấn đề không lớn. Mặt khác ba trận lời nói Leverkusen sân nhà 10 đánh bại Atletico này xem như là một cái tiểu ít lưu ý có điều tuy rằng sân khách thua bóng nhưng mọi người đều tin tưởng Atletico gặp trở lại sân nhà nghịch chuyển thăng cấp. Mặt khác Man City ở sân nhà 12 bại bởi Barca trận này cường mạnh mẽ chiến cũng đã có không như ý muốn. Vợ Lu ở sân nhà đều không đánh được Barca vậy cũng liền cơ bản cáo biệt mùa giải này Champions League. Man City làm châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp cường hảo. Torres ở League quán quân cũng đã cầm hai cái nhưng ở trên trang -Li liền cái tứ kết đều không đánh vào được đây là thật sự có chút ít quá đáng. Dựa theo nước Anh truyền thông lời giải thích, Man City là bị UEFA nhầm vào, hàng năm đều đụng với những người cường lực đối thủ. Có điều mùa giải này Champions League thập lục cường to lớn nhất ít lưu ý, còn muốn mấy Arsenal cùng Monaco chật đó. Pháo thủ rút chúng Monaco, này vốn là là bị nước Anh truyền thông cho rằng cử đi học tứ kết thật rút thăm, nhưng Arsenal nhưng ở sân nhà 13 bại bởi Monaco. Sân nhà thua 2 bóng, đồng thời còn để đối thủ bắt được 3 cái sân khách ghi bàn, này gần như chính là cái từ cục, cơ bản khó giải. Trước Arsenal liên tục 4 năm Champions 16 lang, đại gia còn có thể cho bọn họ giải vây một hồi. Bởi vì Arsenal sắp thực ở thập lục cường đều rút chúng cường lực đối thủ. Một lần Barca, một lần AC Milan, hai lần đội Nhưng bây giờ, rút chúng vẹn vẹn chỉ là một cái Ligue 1 Monaco, Arsenal vẫn là đánh không lại, sân nhà liền thua một cái 13, một hồi liền rơi đến bị knockout bên dưới, này quả thật có chút nhi lông túng. Nói chung, Arsenal lần này xem như là mất mặt ném đến có chút đại. Trang on League thập lục cường trận trước toàn bộ kết thúc, giờ giờ mi ở League 4 đội đánh thật hay xấu nửa nọ được kia. Liverpool cùng Chelsea đều có không nhỏ cơ hội thăng cấp, nhưng Arsenal cùng Man City cũng đã cách bị cao không xa, đang bị nước Anh các truyền thông dùng ngói bút làm vũ khí. Man City đối mặt 3K, mọi người đều biết bọn họ hơn nửa đánh không lại, nhưng cũng không phải trận trước sân nhà liền bị người đánh một trận tơi bởi đi. Trên thực tế nếu không là Barca bên kia phạt làm mất đi một cái penalty, Man City là hội chủ tràng 13 thua bóng. Cho tới Arsenal, cái kia càng là nộ không cái đánh vào Monaco như vậy một cái hoàn mỹ đối thủ, lại đều đánh không lại, người nói người còn có thể đánh được ai. Đánh không lại thì thôi, còn lại sân nhà liền 13 Đây quả thật là là rất khiến người ta khó hiểu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ở tuần này UEFA Europa League 32 cường thi đấu bên trong, Hổ vừa lấy thay phiên đội hình tấn công, không có gì bất ngờ xảy ra bị đội bóng của CJA Argentina đào thải ra khỏi cuộc. Dựa theo nước Anh truyền thông lời giải thích, Hổ vừa đây là chủ động từ bỏ UEFA Europa League vì là trận chung kết League cuối cùng với sau khi tờ Zeromi ở League tranh 4 làm chuẩn bị 3. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, cuối tuần, đây là tờ mi ở League vòng thứ 27 ngày thi đấu. Có điều Liverpool cùng Hổ vừa bản vòng đấu bị chậm lại, hai đội đồng thời đi đến London Wembley sân bóng đem ở đây tiến hành 2014-15 mùa giải trận chung kết League Liverpool xe buýt đi đến London, không ít thân mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên ngay ở hai bên hoan hô lên. Có điều những này thân mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên cũng không tất cả đều là Liverpool, cũng có một phần là Arsenal. Hiện nay Arsenal thực sự là mọi việc không thuận, trước ở Bắc London đã bại bởi Hotspur, bây giờ lại đang trang di on lit thập lục cường bị Monaco đánh một trận tới bời, điều này làm cho Arsenal fan bóng đá tương đối khó chịu. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng bờ rủ sở có thể mang đội Liverpool đi làm đi Hotspur, làm cho bọn họ cao hứng một hồi từ trên xe buýt hạ xuống bên ngoài chờ đợi cổ động viên liền đại thắng la lên lên cố lên Liverpool cố lên vợ dù sờ vợ dù giết chết hột vừa ngươi chính là Arsenal anh hùng loại này tiếng kêu gào thật giống như thi đấu cũng không phải Liverpool đánh hột vừa mà là Liverpool cùng Arsenal liên hợp quân đi đánh hột vừa như thế vợ dù cũng hướng về các cổ động viên phất tay một cái hô lớn ba giết hột vừa mùa giải này Liverpool đã ở ngoại hạng anh xong giết hột vừa nếu như này trận chung kết liễu cúp lại thắng một lần xác thực chính là ba giết vừa Nước Anh địa phương thời gian dưới bởi chưa 4h, Liverpool cùng họt của hai bên ở Anfield sân bóng bảy ra trận thế chuẩn bị thi đấu. Trận này trận chung kết, mặc kệ đối với song phương cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, cái kia đều là phi thường trọng yếu. Khả năng đối với rộ rợ cùng Pochettino tới nói, bọn họ gặp càng quan tâm một ít, bởi vì đây là một hồi liên quan đến bọn họ cuộc đời huấn luyện viên thủ quan thi đấu. Ở trận này trận chung kết sau khi, hai người bọn họ ở trong nhất định có một cái sẽ trở thành quán quân huấn luyện viên, bắt được chính mình cuộc đời huấn luyện viên cái đầu tiên quán quân bởi hai bên ở nửa tháng trước vừa mới mới vừa ở giải đấu bên trong từng có một hồi tranh tài lẫn nhau đều rất quen thuộc liền cuộc tranh tài này hai bên đội hình cũng không hề biến hóa cơ bản chính là nửa tháng trước cái kia đội hình đương nhiên hụt bữa vẫn là làm một chút tiểu biến hóa. Osetino để Tây Ban Nha tiên phong sổ đã đổ thay thế được đẹp bẽ lệ vị trí liverpool cùng hụt bữa đều không đúng loại kia bảo thủ đội bóng liền trận đấu bắt đầu sau hai bên đều đánh cho rất cấp tiến mở màn lần thứ nhất tấn công hụt liền thành công thắng được phạt góc cơ hội sau đó ken ở phạt góc tấn công bên trong đẩy đến quả bóng nhưng không có thể khống chế thật góc độ lệch ra ngoài cột không ít. Bởi vì ở Luôn tiến hành thi đấu Tuy rằng FA tiêu bảng chính là công bằng phân phối vé xem bóng nhưng hiện trường một bữa fan bóng đá vẫn là càng nhiều hơn một chút các tấn công để bọn họ ở trên khán đài hoan hô nhảy nó lên lúc này vừa vặn bầu trời cũng bắt đầu mưa càng thi đấu tăng thêm mấy phần khá sát thái ở tí tách tí tách vũ tuyến ở trong một buổi chiếm trước bắt đầu ý đồ hết sức rõ ràng thế nhưng trước tiên ghi bàn nhưng là Liverpool. phút thứ 21 một bữa liên tục thế tiến công không thể đạt được nên có hiệu quả thế tiến công bắt đầu có trì hoãn, lúc này ly và chủ động tăng nhanhết đấu lập tức liền phá cửa gỡ ở trung lộ cầm bóng bay đến bên trái Cudino sẽ đem bóng treo tiến vào vùng cấm, Vỡ Vũ Sở ở vùng cấm tuyến bên trong một bước vị trí, giữa đeo một hồi ly, quả bóng bước đi qua cơn mưa tuyến, dán vào thẳng, cậu liền hoạt tiến vào hột vừa không thành bên trong. Gu Sở phi thường đẹp đẽ volley, Vỡ Vũ Sở lại một lần công phá hột không thành, đây là hắn mùa giải này đối mặt hột vụ đệ năm quả, hắn là chân chính hột vừa Khắc Tinh. Nước anh giải thích ở lên tiếng hô to, Vỡ rủ Sở nhưng là hưng phấn vọt tới bên sân mở hai tay ra, nên tiếp giữa bầu trời bay tới Vũ đồng thời cũng nên tiếp các cổ động viên hoan hô. Lúc này trên khán đến tiếng Ba dứt hụt vừa, ba dứt hụt vừa. Bất dù sở cái này ghi bàn, để cổ động viên Liverpool đều vạn phần tin tưởng, chúng ta nhất định có thể làm được ba giết hụt vừa. Chương 355, trăm Chương dù sở vì là Liverpool mở tỷ số, bên sân rổ giờ cũng đang hưng phấn vung quyền giống to. Đây là rất có cơ hội bắt một cái quán quân. Hắn cuộc đời huấn luyện viên thủ quan. Cùng lúc đó, Josepito nhưng là ở lấy tay mặt mặt, biến mất sắc mặt nước mưa, đồng thời cũng là biến mất này thôn vệ tờ Siswedu. Cái ghi bàn mang cho hắn bất lương tâm tình. dù sở gõ mở ra hụt vừa dứt điểm. Tựa hồ cũng gõ mở ra bầu trời, Wembley sân bóng mưa rơi trở nên càng ngày càng nhanh. Mưa rơi ở gia tăng, Liverpool tấn công cũng ở tăng lên. Mùa giải này đã song giết qua nửa, nay một hồi trận chung kết lịch cụt, Liverpool toàn đội vốn là hoàn toàn tự tin. Phút thứ 31, rủ sợ lui về giữa sân cầm bóng, đối mặt bên lẹp, hắn lấy thông thạo động tác giả quá khứ, sau đó ở khoảng cách vùng cấm còn có vài mét vị trí liền lập tức lên chân sút xa. Loại này mưa chiến vốn là đối với song phương cầu thủ to lớn thử thách. Tấn công sẽ phải chịu trời mưa ảnh hưởng tương tự phòng thủ cũng sẽ phải chịu trời mưa ảnh hưởng. Thi đấu bên trong phát huy càng nhiều chính là dựa vào cá nhân cảm giác. Bờ rủ sở chính là cảm giác rất tốt, liền trực tiếp liền suốt xa. Mưa to cũng không thể ảnh hưởng bờ rủ sở phát lực, quả bóng bị hắn chân phải bắp thịt thêm vào sức mạnh khổng lồ, dễ dàng lướt qua lọ di, lại một lần bay vào phía sau hắn khung thành bên trong. Uổng, nước anh giải thích lại một lần hưng phấn hoan hô lên. Super bờ rủ sở hắn lại ghi bàn rồi. Đây là một cái suốt xa siêu phẩm, qua người sau bách phát bách trúng siêu phẩm. Mùa giải này 3 lần giao thủ một cửa. Hắn đều thành công hoàn thành rồi lập cú đốt. Nhưng trước đây hai lần lập cú đốt, hắn đều không thể đem nó biến thành hất chìm. Không biết lần này Bọ rủ sợ có thể làm được hay không. Bọ Rùa sở thi đấu cảm giác rất tốt, coi như mưa to cũng không thể ngăn cản hắn. Em vợ sân bóng lại một lần nữa rơi vào hoan hô ở trong hiện trường. Ba giết hụt bừa, tiếng la đã biến thành Bọ Rùa sợ ba giết hụt bừa. Sát thực mùa giải này ba lần giao thủ hụt bừa, Bọ Rùa sợ đều có xuất sắc phát huy. Nói đến Bọ Rùa sợ bản thân là cùng hụt bừa không chịu không đoán, nhưng cái này ba giết hụt bừa sau khi hắn khả năng muốn biến thành hụt bừa fan bóng đá trong lòng số một đại địch. Bở rủ Sở ở hiệp 1 liền hoàn thành lập cú đút, nhưng dù sao hiện trường Vũ có chút lớn, đón lấy Lee và buông tiếp tục tấn công không có thể tìm tới cơ hội, liền ngay cả Bở Dụ Sở chính mình cũng đã thử một cái không sai suốt gôn cơ hội. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, rộ rộ nụ cười trên mặt đều sắp muốn nhịn không giấu được. Rất có khả năng muốn bắt đến cuộc đời huấn luyện viên thủ quan, hắn đương nhiên là cao hứng vạn phần. Có điều hắn vẫn là nhắc nhở toàn đội phải cẩn thận, thi đấu chỉ tiến hành một nửa, nhất định phải cẩn thận hơn của hiệp 2 phần công. Hiệp 2 bắt đầu, hội vừa xuất trước tiên tiến hành thay đổi người, cơ bản chính là ở đội tấn công cầu thủ mặc dù biết đánh công lại, nhưng Hột Vừa cũng không thể chỉ đá nửa trận đấu liền từ bỏ. Liverpool mới 3 năm không quan, Hột Vừa đã 8 năm không quan. Hột Vừa không chỉ là đội tấn công cầu thủ, đồng thời cũng tăng mạnh phòng thủ bước cước, đơn giản tới nói chính là tăng mạnh phòng thủ đối kháng, gia tăng trên sân động tác. Tại đây loại mưa chiến ở trong, động tác lớn chính là kiếm hay lưới, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nhưng cũng đã gần muốn thua trận thi đấu, bọn họ đương nhiên không thèm để ý rất nhanh. Liverpool bên này Coutinho bị thương xuống sân, Hột Vừa bên kia cũng có làm mẹ lạ bị thương. Liên như vậy, trận đấu bắt đầu trở nên hơi hỗn loạn lên, gần như muốn biến thành hỗn chiến mà tại đây loại hồn chiến ở trong, hồn cua vẫn đúng là liền tìm đến cơ hội. Phút thứ 66, Ken tiếp kết cơ chuyển bóng hoàn thành đánh đầu cận thành, quả bóng đánh trúng xà ngang sau bắn trở về, hắn tái bút lúc đi đến suất bồi, thật liền liều ra cơ hội, quả bóng lướt qua mịn nổ nẹt đang dưới lăn tiến vào khung thành bên trong. Nhưng các cổ động viên hồn cua còn không cao hứng mấy phút đây, bờ rủ sở liền lại cho bọn hắn một cái trọng quyền. Phút thứ 70, Henshun ở trước sân dẫn bóng bị đoạn, nhưng hắn tích cực tiến lên chiến đấu, thật ngay ở chân thẳng, có trên đem bóng đoạt trở về, tiếp theo hướng về bên trong vùng cấm quét qua. Bộ rù sơ ở chấm phạt đền phụ cận tiếp bóng, thuận thế một cái xoay người dứt điểm, quả bóng lại một lần nữa lướt qua hồn vua khung thành tuyến, lăn tiến vào trong lưới khung thành. Uổu uổu uổu uổu uổu ổn. rù sơ hắn hoàn thành rồi hạt chín. Ở ba lần đối mặt hồn vua song hưởng sau khi, hắn cuối cùng đem song hưởng biến thành hạt chín. Đây là trận chung kết lit cuộc hạt chín. Super Bộ rù sơ, hắn hoàn toàn chủ đạo cuộc tranh tài này, hắn quả thực một người liền đánh tan hồn vua. Ghi bàn sau khi, Bộ hưng phấn vọt tới bên sân, trực tiếp thổi quần áo thả tiếng giận. Rất nhanh toàn đội đều tới, đồng thời ở hắn chân tuần trên lưng ôm áp đánh. Lúc này trên khán đài cũng xuất hiện chỉnh thể tiếng hô to. Kình vợ rụt vợ rủ sờ. Vỡ rủ sờ hoàn thành rồi Hạt Trịt, Webber li sân bóng hoàn toàn rơi vào sôi trào ở trong, đây là cúp liên đoàn trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện trận chung kết mang ngũ cầu thủ, bọn họ đều lại hiện ra trạng chứng kiến lịch sử đồng thời cái này Hạt Trịt cũng làm cho Liverpool khoảng cách quán quân lại gần rồi một bước, Liverpool trong lịch sử đệ chín cái lịch Thi đấu lần thứ hai bắt đầu sau, hỗn vừa cũng bắt đầu rồi bọn họ liều lĩnh phản công, hơn nữa trên sân động tác cũng biến thành càng lúc càng lớn. Phút thứ 79, Götze cũng đang đối kháng với bên trong bị thường, điều này làm cho hai bên phát sinh một chút xung đột nhỏ. Có điều ngay lập tức phút thứ 84, thay thế bổ sung ra trận mạ cộ vịt đang phản kích bên trong đánh vào một bóng, này triệt để kết thúc thi đấu hồi hộp. Lần này vừa cũng không dễ rùa, an tâm tiếp thu thi đấu kết quả. Rất nhanh, trọng tài chính Anthony Taylor liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Liverpool, bọn họ ở Anfield sân bóng 4, một đại thắng vừa, thắng được 2014-15 mùa giải English lần League vô địch quân. Đây là Liverpool trong lịch sử lần thứ 9 thắng được cái này giải thưởng, là nước Anh nạp sở hữu đội bóng ở trong thắng lợi số lần nhiều nhất. Phải biết hiện nay nước Anh thắng lợi đệ nhị nhiều Aston Villa cũng mới 6 lần thắng lợi mà thôi, so với Liverpool ít đi 3 lần. Đồng thời cái này cũng là Liverpool tự năm 2012 sau khi 3 năm qua đi lần thứ 2 thắng được quan quân. Mặc dù Sir li ở trận chung kết bên trong tiếp tục thể hiện rồi chính mình hộ của khắc tinh bản sắc, lấy phi thường biểu hiện xuất sắc hoàn thành rồi Hatchet. Đây là trận chung kết League Cup trong lịch sử cái thứ nhất Rồi giờ mang đội thắng được League Cup, cái này cũng là hắn cuộc đời huấn luyện viên cái thứ nhất chính thức Cup quân, hắn cũng thành công lên ngôi vì là quán quân huấn luyện viên. Trận đấu kết thúc, nước Anh giải thích chính đang lên tiếng hô to Bờ rủ sở thì lại dẫn dắt toàn đội đi cùng phe thất bại cầu thủ Tottenham ôm ấp hỏi thăm. Cầu thủ Tottenham ở cùng bờ rủ sở ôm ấp thời điểm, mỗi một người đều ánh mắt kỳ quái, tựa hồ là phải chăm chỉ nhìn rõ ràng hắn cái này hoạt bộ khắc tinh dáng vẻ. Kỳ thực bờ rủ sở chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, mỗi lần đối mặt hoạt bộ, hắn tựa hồ cũng đều là có thể không hiểu ra sao trạng thái xuất sắc, khả năng này cũng là một loại giới bóng đá huyền học đi. Chương 356. Bị đặt xuống khóa hót sân. Chương 356. Bị đặt xuống khóa sân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sân bóng vũ cũng chậm chậm lên. Rất nhanh, hiện trường trao giải công tác cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi. Wembley sân bóng có một cái đặc điểm, vậy thì là trên khán đài có chuyên môn trao giải đài, cũng không cần hiện trường làm. Vì lẽ đó trận chung kết sau khi kết thúc không lâu, hiện trường trao giải sẽ chính thức bắt đầu rồi. Pochettino mang theo cầu thủ Tottenham đi lên trước, lĩnh chính mình á quân ngân bài. Tiếp theo Zoro rở dẫn dắt Liverpool toàn đội đi đến, tiếp thu quán quân trao giải. Dọc theo khán đài cầu thang từng bậc từng bậc hướng về trên đi, hai bên không phải chuyển đến fan bóng đá tiếng hoan hô. vợ dù sợ, làm tốt lắm. Chính là như vậy, để một bữa đám khốn kiếp kia không nhẹ khô to quá nửa là Arsenal fan bóng đá, bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy hụt vừa người ăn quả đắng. Lúc này, cổ động viên Liverpool đều ở hát và hoặc tạ lờ cùng tiến chính mình đội bóng đi đến lĩnh thưởng. Một đường dọc theo cầu thang đi đến khán đài ở giữa phòng khách, FA quan chức sớm sẽ chờ ở đây hầu. Liverpool toàn đội từng cái từng cái trên đi tiếp thu trao giải, từng cái từng cái treo lên quán quân huy chương vàng. Bỏ dù sở chẳng những có huy chương vàng lắm, đồng thời còn bị bình chọn vì là mùa giải này trận chung kết League Cup cầu thủ xuất sắc nhất, còn có thể có một cái trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất nhắn hiệu. Em chủ tịch Lao Hói gở dịt để cỡ, hắn tự mình làm bở rủ sở treo lên huy chương vàng, đồng thời đối với hắn nói rằng, "Bở rủ sở, ngươi đêm nay biểu hiện cực kỳ giỏi. Cảm tạ." Bở rủ sở cùng Lao Hói ôm ấp một hồi, cũng không nhiều lời cái gì. Huy chương vàng cùng cút quán quân tới tay, đón lấy em ly sân bóng chính là thuộc về Liverpool. Toàn đội đồng thời ở trong sân bóng hoan hô chúc mừng, cùng các cổ động viên cao hứng nâng cúp, chúc mừng cái này đến không dễ quá quân. Liverpool tuy rằng có nhà giàu tên, nhưng đúng là xa suốt nhiều năm, từ khi vợ giờ Mi ở Lít thành lập tới nay, hai thời gian mười mấy năm, Liverpool đại đại nho nhỏ các loại quan quân. Tổng cộng cũng chỉ lấy đến 12 cái, nói cách khác Bình quân 2 năm mới có thể bắt được một cái quán quân. Vì lẽ đó một cái lục cụm, đối với Liverpool tới nói đúng là đáng giá ăn mừng 3. Liverpool ở Everly sân bóng đại thắng hổ vừa thắng lợi, đây là không nghi ngờ chút nào nước Anh truyền thông đầu để Decembery mang ngủ, Southampton bở dự sơ lại đồ hổ vừa Liverpool đại thắng thắng lợi, hổ vừa bị mắc bệnh bở dự sở hoảng sợ chứng 5 trận tám bóng, Southampton bở dự sở thu hoạch Liverpool thủ quan. Năm nay cái này lục cụm là bở dự sở gia nhập liên minh Liverpool sau bắt được cái thứ nhất quán quân, xác thực rất có kỷ niệm ý nghĩa đồng thời ở mùa giải này cúp liên đoàn thi đấu ở trong. Và rủ sở ra trận năm lần, đánh vào tám bóng, cộng thêm trận chung kết hạ đúng là hắn tự tay đem cái này quốc quán quân đoạt lại ở trận chung kết lịch cột cái này tuần này. Liverpool cùng hợp vừa giải đấu tuy rằng bị lùi lại, nhưng cái khác đội bóng thi đấu hay là muốn như thường lệ tiến hành. Chelsea, Arsenal cùng MU đều thành công thắng trận, cái kia Liverpool ở thiếu thi đấu một vòng tình huống, điểm đồng thời bị Arsenal cùng MU vượt qua. Hiện nay Arsenal lấy 51 phân xếp hạng thứ 3, MU 50 phân xếp hạng đệ tứ, Liverpool thiếu thi đấu một vòng lấy 49 điểm xếp hạng thứ 5 điểm bị vượt lại, chuyện này đối với Liverpool là rất bất lợi. Dù cho có thiếu thi đấu một vòng ưu thế ở bởi vì bị chậm lại cái kia một vòng giải đấu, Liverpool đối thủ là Man City, một cái cũng khó đối phó đối thủ. Vì lẽ đó đến thời điểm Liverpool bù thi đấu có thể hay không thắng lợi đều còn là một vấn đề, thiếu thi đấu một vòng thật không thể nói là lớn bao nhiêu ưu thế bà. Liverpool ở Hemberley đem hộp lại phá tan đánh một trận, hoàn thành rồi đối với hộp vừa mùa giải 3-z. Có người nói hộp của chủ tịch Daniel Lẹ vì đối với này rất không vừa ý, có khả năng sẽ suy xét đuổi việc người Argentina-Posetino. Các truyền thông đối với này tiến hành rồi các loại phỏng đoán phân tích, nhưng cũng không thể bắt được xác thực tin cậy tin tức đây mới là Pocetino dạy học hồn của cái thứ nhất mùa giải, liền thành công mang đội đánh vào trận chung kết lịch cục, cộng thêm hồn của ở the Zermi ở lịch tranh 4 ở trong cũng không có đi đội quá nhiều, vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc, lẽ vì hẳn là sẽ không tùy tiện liền đuổi việc Pocetino. Nước Anh truyền thông ở nhốn nháo đàm luận hồn của cùng Pocetino vấn đề, nhưng nhưng vào lúc này, FA bên kia lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố, nước Anh quốc gia độ giáo chủ luyện Hotson Tân học. Cái này tin tức xem như là để nước Anh tiểu báo môn cao hứng, bắt đầu rồi trưởng thiên mệt độc đưa tin. EA đột nhiên liền đem Hotson cho đội việc, này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng năm ngoái lượt cục sau khi liền có không ít liên quan với Hotson tan học tin tức, nhưng hắn vẫn ổn ở vị trí này, trên đặc biệt là trước mắt hắn dẫn dắt đội tuyển Anh ở Euro thi đấu vòng loại trên đạt được 4 tháng liên tiếp, đây là một rất tốt thành tích. Hotson tan học, rất nhanh liền bị nước Anh các truyền thông liên lụy đến vợ rủ sở trên người. Vợ rủ sở mới vừa mới ở Emmerly sân bóng trận Chung kết League Cup trên hoàn thành một lần xuất sắc biểu diễn, Hotson lập tức liền xuống hỏa. khác rủ sở cùng Hotson có mâu thuẫn, đây là sớm đã bị đưa tin quá. Căn cứ nước Anh các truyền thông lời giải thích, vợ rủ sở liên tục biểu hiện xuất sắc, điều này làm cho F.A. cuối cùng quyết định, vứt bỏ Hudson mà lựa chọn vợ rủ sở. Phản chính Anh quốc tiểu bá mà, bọn họ cái gì cũng dám nói, các loại bản bản cố sự bắt đầu xuất hiện. Có thậm chí công khai nói, Weber ly trận chung kết ngày ấy, vợ rủ sở ở trao giải thời điểm liền hướng lao hói vợ dịch đẻ cờ tạo áp lực. Ngược lại mặc kệ thế nào, Hudson là tan học. Hơn nữa căn cứ nước Anh truyền thông lời giải thích, hắn là bị vợ rủ sở cho đặt xuống khóa bà dù sợ ở Emmerly sân bóng trận Chung kết League Cup bên trong quá độ thần uy, đem hụt bưa lại mạnh mẽ đánh một trận. Sau đó huấn luyện viên hụt bựa Pochettino không tan học, trái lại là Hotson bị đặt xuống khóa. Cái này Lozzi rất thần kỳ. Hotson tan học sau khi, sao ở gạt tiếp nhận vì là tân một đời nước Anh huấn luyện viên trưởng. Vậy cũng là là như đã đoán trước, hiện nay nước Anh địa phương huấn luyện viên liền cái kia mấy cái vớ va vớ vẩn, mang đội thắng được quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân sở ở gạt cũng đã xem như là không sai. Ngoại tình huấn luyện viên đúng là có thể tuyển rất nhiều, nhưng trước FA mời mọc quá người thụy điển Egyption, người Ý cảm thẹo lồ đều không thể đạt được lý tưởng hiệu quả vì lẽ đó hiện tại hẳn là sẽ không dễ dàng xin mời ở ngoài dạy. Khi thực giới bóng đá ở trong mỗi cái bóng đá cường quốc đều là rất ít gặp mời ngoại tịch huấn luyện viên. Nước Anh trước đây xin mời quá hai vị ở ngoài giáo đã là rất thái quá. Sao ở gắt tiếp nhận trở thành đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng sự tình lại bị các truyền thông làm làm chứng cứ dùng để chứng minh hot sân chính là bị bờ rủ sơ đặt xuống khóa. Sao ở gắt cùng bờ rủ sơ đều là xuất từ cờ tổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hai người lúc trước giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên thì có quá rất tốt hợp tác. Hai người lén lút quan hệ rất tốt, những này đều thành chứng cư ở sở gạt đội tuyển quốc gia ở trong, bổ dù sở sẽ có cực cao địa vị, đây là khẳng định. Mặt khác Juni địa vị sẽ giảm xuống, cái này cũng là không thể phòng ngừa. Chương 357, bạo lực bản. Chương 357, bạo lực bản. Trận chung kết Elite cuộc sau khi kết thúc, đón lấy giờ Mi ở Elite lịch thi đấu lại là tuần này đánh giải đấu, cuối tuần đánh cup Fẹ ngày mùng ngày 4 tháng 3, giờ Mi ở Elite vòng thứ 28, Liverpool ở sân nhà nên chiến bảo vệ gian nan thăng hạng Burnley. Trận chung kết bên trong, Gozad cùng Coutinho đều bị thương. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, mà khác hiện nay Glenn Johnson sân khỏi bệnh, Sterling cũng đang tiến hành khôi phục huấn luyện ở sân Anfield, Liverpool thắng được rất dễ dàng, Henderson cùng Sterling cắt tiến vào một bóng, trợ giúp Liverpool không đánh mà thắng thắng được thi đấu. Liverpool tuy rằng thắng trận, có điều ở giải đấu xếp hạng trên cũng không hề biến hóa, bởi vì vòng này D'Arzi Mi ở Elite 6 cường tất cả đều thắng trận. Ngày mùng ngày 7 tháng 3, cup FA tứ kết, Liverpool ở sân nhà nên chiến bờ Liver. Blackber có thể nói là D'Arzi ở tiền tài bóng đá thủy tổ, lúc trước nhưng là ở D'Arzi Mi ở Elite nhấc lên quá tiền tài của chiều. Nước Anh sắt thép bá chủ giấc bắt cơ vì tặng lại trong thôn, không chỉ dùng tiền mua lại quê nhà đội bóng, đồng thời ra của cải khổng lồ chung quanh bao người. Dùng giá cao ghê nên Alan Smith rợ cùng cờ rút tụ tổng tạo thành ma quỷ hàng tiền đạo, đồng thời lương cao mời Liverpool quốc vương kèn nhị đạn Leeds đến dạy học, liền bở lạch bờ rốt cục ở 94 95 mùa giải thành công bắt được tờ Zer Mi ở League Quán quân. Lúc đó bở lạch bờ thắng lợi sau khi, giấc bắt cơ nói ra một câu danh ngôn, cái quán quân này khiến mọi người ở nước Anh trên bản đồ tìm tới bở Lever. Xác thực, nếu như không có cái kia tờ ở League quốc quân, liền ngay cả rất nhiều người nước Anh cũng không biết bở lệch bở ở nơi nào cái kia dù sao chỉ là một tòa nước anh tây bắc vô danh chất nhỏ, đúng là không có tiếng tăm gì. thậm chí lúc trước nếu như không có bờ lệch bờ thò một chân vào, MU không làm được là muốn gờ giờ mi ở lit liên quan ở gờ giờ mi ở thành lập sơ kỳ. Ferguson dẫn dắt MU không thể nói là mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ có một cái tuyệt đối lợi được. ngay lúc đó gờ giờ mi ở không có đối thủ cạnh tranh. lúc đó gờ giờ mi ở đúng là MU một nhà độc đại, ở bờ lệch bờ thắng lợi trước, MU đã hoàn thành rồi gờ ở 2 liên quan, bờ bờ thắng lợi sau khi, MU lại là một lần gờ mi 2 liên quan. vừa vận chính là trung gian năm ấy. Blackber lấy một phần kém cỏi lực FMU thắng lợi. Nếu không là lúc trước Blackber bất kể chi phí đại tập trung vào, MU vẫn đúng là khả năng liền tở giờ mi ở list 5 liên quan. Có điều lần đó ngắn ngủi huy hoàng sau khi, Blackber rất nhanh sẽ sa sút như phụ dùng trống nợ. Sau đó ở Manchester United dạy học thời kỳ, Blackber Bở Bở cũng bởi vì bóng phong tô bạo mà thắng được bạo lực bản tên gọi. vợ trải qua dáng cấp thăng cấp tới tới lui lui, rốt cục ở năm 2012 lần thứ hai giáng cấp sau khi, thời gian giải chậm luân ngoại hạng Anh. Bây giờ Blackber đã sớm là một nhánh phổ thông ngoại hạng Anh đội bóng. Bởi lập tức tuần này Liverpool liền muốn đi bổ đảo nhà sân khách tiến hành trang tí on list thập lục cường trở về, vì lẽ đó rộ rợ lần thứ 2 sắp xếp đại thay phiên đội hình. Thập lục cường trận trước sân nhà đối mặt Atletico, Liverpool chỉ là một bóng tiểu thắng, kết quả này xác thực không quá ổn, còn phải vô cùng cẩn thận. Bất quá lần này thay phiên tấn công không có lại đạt được lý tưởng hiệu quả, Liverpool ở sân nhà cùng bỡ lệch bỡ đánh ra một hồi không không một bình, cần muốn tiến hành trùng thi đấu. Vốn là Liverpool lịch thi đấu liền khá là căng thẳng, còn ra những này yêu thiếu thân, thật là có chút khó chịu ba đánh xong cùng bợ bợ thi đấu, Liverpool căn bản không có gì thời gian nghỉ ngơi. Cần mau mau chuẩn bị đi Bồ Đào Nha thi đấu. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, Liverpool toàn đội sớm một ngày trước hướng về Bồ Đào Nha thành phố lớn thứ hai Porto, chuẩn bị đón lấy Champions League thập lục cường trở về. Bởi trận trước tỷ số cũng không lớn, Liverpool cùng Otto cái này CGE thi đấu vẫn rất có hồi hộp. Chỉ ít Porto fan bóng đá liền phi thường tin tưởng, chính mình đội bóng có thể làm được ra trận trở mình. Liverpool toàn đội vừa tới Porto, liền cảm nhận được bọn họ, nhiệt tình. Các loại tiếng xuýt cùng tiếng ồn ào, vây chặt xe buýt, ven đường chửi rủa, những thứ này đều là thường sử dụng thủ đoạn. Porto huấn luyện viên trưởng đã ở lúc trước gọi hàng. Cự Long đem lần thứ 2 cất cánh. Cự Long là Porto biệt hiệu, cái tiêu cự Long cất cánh, quá nửa là đem Liverpool xem là cất cánh đường băng. Liverpool ở ngắn ngủi tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc thì lại nói rằng, chúng ta là đến Bồ Đào Nha thích hứng sân bãi, sớm vì là Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Năm nay Champions League trận chung kết sắp sửa ở Bồ Đào Nha cử hành, vì lẽ đó bọn rủ sở nói như vậy. Nhưng kỳ thực trận chung kết tổ chức sân bãi là Lizbon sở tại Diu Móc Lítơ, đó là Benfica sân nhà. Có điều đều là ở Bồ Đào Nha, bọn dù sở nói như vậy cũng không có gì thói xấu lớn. Ngày 10 tháng 3 buổi tối, ti only thập lục cường lượt về liverpool cùng otto thi đấu. Ở otto sân bóng giờ dạ ảo chính thức bắt đầu rồi. Bởi gơ rác người bị thương thiếu trận, vợ rủ sở mang theo liverpool băng đội trưởng. Ha, vợ rủ sở, quá khứ đoán tiền su. Bởi không thường thường mang băng đội trưởng, vợ rủ sở đều đã quên đội trưởng muốn lúc trước đi đoán tiền su sự, vẫn là hẹn sấn nhắc nhở hắn. Một loạt thi đấu chuẩn bị trước sau khi kết thúc, thi đấu cũng phải chính thức bắt đầu rồi. Otto bên kia đội hình cùng trận trước lúc giống như lúc, bọn họ đại khái là cảm thấy, trận trước cái đội hình này có thể ở an chỉ thua một bóng, vậy coi như là đánh cho không sai. Liverpool bên này bởi gơ dắt cùng Coutinho thương thiếu biến hóa không ít. Thủ môn, Binnonet, hậu vệ, Morinou, Solé, Llorente, gần rọn sân, giữa sân, Henderson, Emirkan, Joaquin, Thiên Phong, Lệ Lan Nạ, Bajusser, Sutterlin, Emirkan trở lại giữa sân. Đồng thời thời gian dài thay thế bổ sung Joaquin thu được thủ phát, Lệ Lan Nạ nhưng là tiến lên khách mời Thiên Phong. Dỗ vợ vốn là khá là yêu thích đánh vô phong trận, chiến thuật của hắn biến động trên thường thường đều có giữa sân trên đỉnh hàng tiền đạo đi tình huống ở sân bóng giờ ra vợ Ao. Otto toàn đội ở sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong tinh thần phấn khởi, vừa bắt đầu liền đánh cho rất chủ động. Mở màn 2 phút, Otto liền hoàn thành rồi hoàn thành rồi một lần luộc bóng, do người Tây Ban Nha kéo lỗ hoàn thành. Kéo lỗ làm La mạ sĩ A đi ra báo hỏng thiên tài, hai cái mùa giải trước vẫn cùng bở dụ sợ từng có giao thủ đây. Otto chơi chính là chiếm trước bắt đầu, nhưng bọn họ vẫn đúng là liền cấp thành công. Phút thứ 14, San Dỗ đưa ra một cú không sai đường biên chuyển ngang. Colombia người mạ tỉ lệ ở trung lộ một lầu, phía sau Anjeji a người bở dạ hì mì đổi tới dứt điểm, trực tiếp thì có. Bở dạ hì mì, mở màn mới hơn 10 phút, hắn liền vì là cự lòng quân đoàn đạt được dẫn trước, đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Bồ Đào Nha giải thích ở lớn tiếng kêu gọi. Nước Anh giải thích nhưng là đang thở dài, mở màn hơn 10 phút liền mất bóng, này thật là không phải một tin tức tốt. Liverpool ở trận trước chỉ thắng một cái bóng, bây giờ đối phương đã san bằng tổng số điểm, hai bên lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Bên sân lộ tỷ tệ thì đang hưng phấn vô quyền, Dù giờ nhưng làm méo miệng một mặt khó chịu. Mặc dù sợ mau mau ở trên sân bóng vì là toàn đội cố lên, đại gia đừng có gấp, bọn họ chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Nơi này nhưng là sân khách, chúng ta một cái bóng liền có thể đỉnh hai người bọn họ bóng, chúng ta không nên hốt hoảng. Chương 358, Truyền bắn giết rồng. Chương 358, Truyền bắn giết rồng. Otto chiếm trước bắt đầu sau khi thành công, đón lấy tiếp tục thừa cơ tấn công. Phút thứ 24, Kasemizo sút xa bị mì nổ nẹt tiếp vững vàng. Phút thứ 31, Otto trước sân phối hợp sau khi lần thứ hai đánh vào vùng cấm, có điều kéo lồ tới cửa một cước không đánh ra chất lượng. Horto liên tục áp chế để hiện trường fan bóng đá cao hứng vạn phần, bởi vì bọn họ nhìn thấy nghịch chuyển cơ hội lên cấp, nhìn thấy đánh bại Liverpool hy vọng. Horto tuy lạp dìm mấy dạ Liga 3 cường một trong, nhưng bọn họ kỳ thực chân chính quật khởi là ở thế kỷ trước niên đại 80. Niên đại 80 trước, Horto thời gian dài bị Benfica cùng sở tốt Lisbon này Lisbon xong hung áp chế, một lần là 45 thời kỳ chỉ lấy đến 4 cái dìm mấy dạ Liga quân. Mà ở Tram Tion lít cải chế sau khi, Liverpool lại thời gian dài chìm chìm nổi nổi. Tổng hợp những ngày tới nói, Liverpool cùng Porto ở Âu chiến trong lịch sử giao thủ số lần cũng không nhiều, cũng chỉ có 4 lần, mà the dẹt đều là chủ thắng khách bình đảo thải Porto. Vì lẽ đó lần này nếu như Porto có thể ở sân nhà đánh bại Liverpool, đồng thời đem Liverpool đào thải ra khỏi cục, chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là một hồi to lớn thắng lợi, sáng tạo đội xử ký thu loại kia. Lúc này Rô Dở cũng ở đây một bên lo lắng đội bộ, nhưng hắn cũng không quá nhiều biện pháp. Liverpool vốn là lịch thi đấu căng thẳng, trước còn liên tiếp tao gặp cường địch, chẳng những có Götze cùng Coutinho hai đại chốt cầu thủ bị thương, đồng thời toàn đội trên dưới cũng đều có chút mệt mỏi. Dưới tình huống như vậy, giờ chỉ hy vọng đội bóng có thể cấp tốc san bằng điểm số, mặc kệ dùng phương pháp gì. Nơi này là sân khách, tiến vào một bóng có thể đỉnh hai bóng. giờ ở đây một bên âm thầm cầu khẩn, rất nhanh thượng đế liền nghe đến lời cầu nguyện của hắn. Phút thứ 36, Henderson ở giữa sân cắt bóng, lập tức rời đi cho Bờ Dù Sở. Bờ Dù Sở cầm bóng, đầu tiên là lấy đảo chân quá đi Casemiro, tiếp theo động tác giả biến hướng, lại quá đi bờ ra giữa hậu vệ Mã Cồn, sau đó tới trên một cước khoảng cách gần góc hẹp đánh bắn. Quả bóng cơ vốn là từ gần cột dọc cùng thủ môn bàn tay trước, mạnh mẽ chen vào khung thành bên trong. Uổng, phiên muộn tiểu một hiệp nước anh giải thích rốt cục lên tiếng hô to đi ra. bóng vào rồi lại là supertor bờ dù sơ, bờ rủ sơ, hắn dựa vào sắc bén đột phá sáng tạo ra cơ hội, vì là đội bóng đánh vào một hạt cực kỳ trọng yếu sân khách ghi bàn. Hiện tại cục diện ưu thế lại trở về chúng ta bên này, chúng ta có cái này sân khách ghi bàn, đón lấy chỉ cần không bị hotto liền tiến vào hai bóng, chúng ta đều có thể thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Nước anh giải thích đang lớn tiếng ủng hộ, cái này sân khách ghi bàn sát thực phi thường khen chốt, nếu như thật làm cho hotto tiếp tục ghi bàn, này chàng kết quả của cuộc so tài nhưng là thật khó nói. Bây giờ có cái này sân khách đi bàn, Liverpool xem như là có thể tạm thời ổn định cố tâm. Mặc dù sở dẫn dắt toàn đội ở sân bóng giờ già ảo bên trong làm cản hoan hô, trên khán đài Otto fan bóng đá nhưng là báo lấy to lớn tiếng xuýt, nhưng bọn họ tiếng xuýt bên trong cũng ít nhiều tiết lộ một ít bất an tâm tình. Otto bắt đầu tuy rằng đánh rất khá, nhưng Liverpool trước sau là Liverpool, Otto từ trên xuống dưới đều là về tâm lý ở thế yếu. Bây giờ Liverpool bắt được sân khách đi bàn, đây là bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, đội thành Liverpool khống chế quyền chủ động tựa dịp ghi bàn sau tinh thần, Liverpool toàn đội tiếp tục khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Phút thứ 41, vợ rủ sở ở trước sân cầm bóng, phân cho bên cạnh người em đỡ can, can không giữ bóng trực tiếp đưa đến vợ rủ sở trước người. Tiêu chuẩn đã tưởng phối hợp, vợ rủ sở tiến lên cầm bóng sau, lập tức bị Dani cùng mặt cồn hai cái bờ ra di hậu vệ vây công, nhưng vợ rủ sở thành công đem bóng khống chế ở dưới chân, sau đó đột nhiên nhấc chân dùng góp chân đập về, lưng thân đem bóng khai hướng về trước cửa. Trung lộ xuyên vào sở bóng điểm bóng, trực tiếp đem bóng đẩy mạnh Otto không thành dưới góc trái bên trong. Nước anh giải thích lần thứ hai hô to lên. Liverpool lại ghi bàn rồi. Lần này là sở tơ linh ghi bàn, đến từ bờ rủ sở kiến tạo. Bờ rủ sở cái này kiến tạo phi thường giàu có trí tưởng tượng. Đây là một cái tràn ngập linh tính gõ bóng kiến tạo. Để sở tơ linh ung dung thu hoạch ghi bàn. Ở sân khách trước tiên thua một bóng tình huống, bờ rủ sở lấy trong vòng 5 phút một truyền một bán biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Liverpool ở hiệp một liền lịch chuyển điểm số. Hiện tại Liverpool ưu thế đã rất lớn, đoán lấy chỉ cần không bị liền tiến vào ba bóng, bọn họ đều có thể thành công đào thải đi Porto hiện tại tổng số điểm là 31, Liverpool không chỉ dẫn trước hai bóng, đồng thời còn có khách chàng ghi bàn ưu thế ở. đây quả thật là là đối với Liverpool phi thường có lợi, dẫn trước ưu thế rất lớn. sau đó Otto coi như san bằng điểm số cũng không đủ, bọn họ thiết yếu nghịch chuyển điểm số mới có thể đào thải đi Liverpool. nói cách khác ít nhất phải đánh vào ba bóng mới được. hiệp một cuối cùng mấy phút, Liverpool tiếp tục khởi sướng tấn công, có nhìn hay không có thể hay không trực tiếp ở hiệp một liền giết chết thi đấu. nếu như Liverpool thật ở hiệp một thời khắc cuối cùng lại tiến vào một bóng, sát thực liền gần như là giết chết thi đấu. có điều Otto ở lỗ thì tệ ghi hẹp chương chỉ huy dưới vẫn là bảo vệ hiệp một cuối cùng mấy phút, không có để Liverpool lại khoét điểm số lớn. giữa sân nghỉ ngơi lúc, Rô lại đầy máu phục sinh. hiện tại tình thế đối với Liverpool rất có lợi, hắn đương nhiên có thể cao hứng lên. Rô đem toàn đội đều biểu dương một lần, đồng thời trọng điểm biểu dương Bờ Rù sở sau đó Rô Rơ đưa ra hiệp hai sách lược, chỉ hoãn thiết đấu, tiêu hao thời gian. lần này Bờ Rù Sờ là đối với Rô Rơ hoàn toàn chống đỡ. hiện nay Liverpool toàn đội trên dưới đều có vẻ hơi mệt nhọc, đồng thời gơ giác, Coutinho, ba người lại bị thương vắng chỗ, những thứ này đều là đội bóng bất lợi nhân tố có thể lấy cái giá thấp nhất bắt Otto đây chính là tốt nhất hiệp hai trận đấu bắt đầu Li chủ động chỉ hoan tiết đấu mà Otto nhưng lại ở đem hết toàn lực tấn công bọn họ còn cần đánh vào ba bóng mới được đương nhiên cần muốn dành thời gian lộ tỉ lệ thì ở đây một bên không ngừng mà chỉ huy đội bóng đồng thời cũng không ngừng mà thay đổi người bọn họ rốt cục vẫn là thu được một chút hiệu quả phút thứ 66 Casemiro xuất xa phá cửa trợ giúp Otto đoạt về một bóng tạm thời đem cuộc tranh tài này điểm số san bằng thành 22 nhưng bọn họ còn cần hai cái ghi bàn mới có thể thăng cấp. Otto tiếp tục tấn công, Liverpool nhưng là càng lùi càng ở phía sau. Phút thứ 80 thời điểm, Otto lại dựa vào phạt góc cơ hội chế tạo trước cửa hũ loạn, thay thế bổ sung ra trận Camerson tiên phong hạ phủ bạ cả kiếm lậu đánh vào một bóng, điều này làm cho thi đấu hồi hộp lại trở về. Otto đã san bằng tổng số điểm, đón lấy chỉ cần lại tiến vào một bóng, liền thật sự gặp đảo thải Liverpool. Lúc này bên sân hai bên huấn luyện viên trưởng đều đứng ở đây một bên, trên mặt tràn ngập căng thẳng. Sau đó vẫn là Otto chủ đạo tấn công, Liverpool chủ phòng thủ đã phòng thủ gần như một cái hiệp hai, không thể lúc này lại đột nhiên ép đi ra ngoài tấn công. Tiền hậu bất nhất trí, trái lại càng dễ dàng gặp sự cố. Cú may Otto công một toàn bộ hiệp 2, đánh vào hai bóng gần như đã là cực hạn của bọn họ. Cuối cùng mười mấy phút bọn họ có vẻ rất rung chân, đến thật không đánh ra huy hiếp gì đến. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách hữu kinh vô hiểm 23 bại bởi Otto, tổng số điểm cùng đối thủ chiến thành 3, 3 hòa, dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà thành công thăng cấp đến vòng kế tiếp. chương 359, vợ rủ sở mang đến thay đổi. chương 359, vợ rủ sở mang đến thay đổi. Làm thủy điển trọng tài èn sần thổi lên toàn trường kết thúc tiếng còi lúc, sân bóng giờ dạng ả ồ bên trong lại vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Bọn họ cũng không phải Liverpool vỗ tay, mà là vì chính mình đội bóng vỗ tay. Hotto là mùa giải này duy nhất một nhánh đánh vào trang tiền lít vòng nọ cột dì mầy ra Liga đội bóng. Tuy rằng bọn họ bị nó cao, nhưng bọn họ đáng giá được chúng ta dâng lên tiếng vỗ tay. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bồ Đào Nha giải thích còn đang vì Hotto cố lên. Bọn họ đối mặt giờ Mi ở lít nhà giàu Liverpool, hai hiệp cùng đối phương đánh thành ba, ba hòa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sân khách ghi bàn thế yếu mà bị nước cao, này cũng không mất mặt hơn nữa bọn họ ở sân nhà 32 đánh bại Liverpool đây là bọn hắn ở Âu chiến trong lịch sử lần đầu làm được có thể đánh bại này chi năm giới vô địch Champions League đội bóng cái này cũng là bọn họ một cái to lớn đột phá Otto mặc dù là hai giới vô địch Champions League đội bóng nhưng lấy hiện nay bọn họ ở Châu Âu giới bóng đá địa vị có thể làm được sân nhà đánh bại Liverpool đây quả thật là đã là đáng giá ăn mừng nước anh giải thích nhưng là đang lớn tiếng chúc mừng Liverpool thăng cấp chúng ta chúc mừng Liverpool chúc mừng Kesset chúc mừng bọn họ lại một lần thăng cấp Champions League tứ kết Tuy rằng đối mặt Otto thi đấu đánh cho có chút gặp rỉnh chật chờ, nhưng cân nhắc đến trước mắt Liverpool nội thương bệnh đông đảo, kết quả này hoàn toàn có thể tiếp thu. Kỳ thực đối với Liverpool tới nói, thang cấp vòng kế tiếp đã đủ rồi, cũng không cần quan tâm thi đấu kết quả. Đồng thời bọ rủ sở ly trước sau như một thể hiện xuất sắc, cái này cũng là Liverpool tin tức tốt. Những người khác có thể bị thương, nhưng chỉ cần bọ rủ sở có thể duy trì khỏe mạnh là được. Thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai thăng cấp trang tí only tứ kết, Liverpool toàn đội đồng thời ở cự trong sân chúc mừng ngay cả dụ dở cái tên này cũng theo nào. Đây là hắn lần thứ nhất mang đội đánh Tramtiolit, đánh tới tứ kết đã xem như là không sai. Trong trận đấu một truyền một bán, có tính quyết định biểu hiện Bơ Rù Sơ, tự nhiên thành sau trận đấu các ký giả tranh nhau phỏng vấn đối tượng. Bơ Rù Sơ lại một lần dẫn dắt đội bóng ở Tramtiolit ở trong tháng cấp, hiện tại cảm giác thế nào? Tuy nhiên đã trải qua rất nhiều lần, nhưng cái cảm giác này còn là cực kỳ tốt. Vậy ngươi có cái gì dự đoán tứ kết đối thủ sao? Tạm thời không có. Tramtiolit đến tứ kết giai đoạn, cơ bản cũng không thể có dễ dàng đối phó đối thủ. Vậy ngươi năm nay Tramtiolit mục tiêu là cái gì? gia nhập liên minh ly vợ thời điểm ngươi bảo là muốn mang đội đánh vào vòng nó cốt, hiện tại ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể lời nói, đương nhiên là muốn cạnh tranh qua quân. Coi như không được, cũng phải tranh thủ đánh vào bán kết, đó là ta champion elite kém cỏi nhất thành tích. Ở mùa giải này trước, vợ dù sở đã tham gia hai giải champion elite, một lần quan quân, một lần bán kết, vì lẽ đó bán kết đúng là hắn champion elite kém cỏi nhất thành tích. Tuy rằng loại này ghi chép không thể vẫn duy trì, nhưng cũng phải tận lực kiên trì lâu một chút. Lại như Gadiola -on dạy học thành tích, năm giải kém cỏi nhất thành tích chính là bán kết. Nhưng theo tham gạ bị thi đấu số lần càng ngày càng nhiều, thành tích khẳng định là sẽ xuất hiện trượt. Nhưng tận lực để trượt thời gian làm đến chế một chút, cái này cũng là không sai ba. Liverpool ở Bồ Đào Nha sân khách hữu kinh vô hiểm, rốt cục vẫn là trở thành mùa giải này chi thứ nhất thăng cấp Trang Tiolit tứ kết giờ giờ mi ở lit. Thay dẹt toàn đội trở lại Liverpool thời điểm, tự nhiên là chịu đến các cổ động viên nhiệt tình hoan nên Trang Tiolit là toàn thế giới được quan tâm nhất, sức ảnh hưởng to lớn nhất câu lạc bộ thi đấu, tự nhiên là mỗi một vòng đều chịu đến các cổ động viên coi trọng đặc biệt là thăng cấp công thần vợ sở hắn càng là được nhiều nhất tiếng hoan hô. Cái này tuần này tiến hành rồi 4 trận Tram thập lục cường lượt về, cái khác ba chàng kết quả của cuộc so tài cũng rất mau ra đến rồi. Real ở có trận trước hai bóng ưu thế sau khi trở lại sân nhà đánh cho có chút thả lỏng, nhưng vẫn là lấy 43 đánh bại Sarco 04, hoàn thành rồi đối với Hoàng thất Lam xong, giết. Mùa giải trước Champions League trận chung kết ấn oán, xem như là tạm thời báo đến gần đủ rồi. Bây rèn ở trận trước bất ngờ một mình Uccer Giana đội bóng Sata Donet, nhưng lượt về trở lại Alien lò sát sinh, bọn họ lại quá độ thần uy, đối với U đội bóng đến rồi một hồi 70 đại tàn sát. Không thể không nói Bảy dẻn là thật sự yêu thích làm cho người ta đưa bảy thích. Sata Donet bờ ra diễu tiên phong atziano, hắn ở vòng bảng thi đấu liền cuồng tiến vào chín bóng. Thế nhưng đến vòng nọ cột đối mặt chân chính có thử thách bảy rèn hại trận thi đấu một bóng chưa tiến vào, Vậy thì có vẻ có chút khốn lúng đặc biệt là trận trước thời điểm, bảy dẻn chỉ có 10 người tác chiến, hắn đều cầm không ra tốt biểu hiện trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn, sát thực có vẻ rất hư. Vòng bảng thi đấu lúc người bờ ra dịu lại là ngũ tử đăng khoa lại là liên tràng mang ngũ, ít nhất đánh ra hai, 3.000 vạn bọn biển giá trị bản thân. Thế nhưng bây giờ cùng bảy đánh cái trước xuyên gì thi đấu, cái này bọn biển liền tiêu hơn một nửa. Còn có cuối cùng một trận thi đấu, Chelsea ở sân nhà đối mặt PSG, bất ngờ lấy 21 đánh bại đối thủ, cũng thành công thăng cấp Champions League tứ kết. Bất dù sở sở dĩ cảm thấy bất ngờ, là bởi vì dựa theo nguyên thời không quy tích, Chelsea là sẽ ở sân nhà bù giờ thi đấu bên trong 22 đánh hòa PSG, bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải. Có thể hiện tại, Chelsea trái lại đào thải PSG thăng cấp, dựa vào cá nhẹ tuyệt sắc mà thăng cấp. Cá nhẹ sớm gia nhập liên minh Chelsea, điều này làm cho mùa giải này Chelsea thực lực càng mạnh mẽ hơn, đánh bại PSG thăng cấp tựa hồ cũng nói xuôi được. PSG hàng năm đều là lấy trang tí onlist làm mục tiêu, trước hai cái mùa giải đều là tứ kết bị knock out, lúc đó còn cũng đã bị cho rằng không quá hợp lệ. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp tứ kết đều không đánh vào được. Căn cứ nước Pháp truyền thông lời giải thích, PSG vẫn huấn luyện viên trưởng Bợ Lạng Cổ Tan học nguy hiểm đã kinh biến đến mức lớn vô hạn. Hơn nữa thú vị chính là, nếu như Bợ Lạng Cổ Tan học, cái kia PSG ẩn tại huấn luyện viên trưởng ứng cử viên, bao quát có hủ sở tí vẫn cùng Bợ Gen dần dỗ dơ, phân biệt là Bợ dụ sở tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng cùng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng. Sơ tí Vân mang đội sơ có không tuy rằng ở thập lục cường bị riu song giết ra cục nhưng hắn là mùa giải trước vô địch Tram Tion Lit luyện viên điểm này là không thể hoài nghi. Dù giờ nhưng là mùa giải trước mang đội Liverpool thiếu một chút bắt được tờ giờ mi ở Lit quân mùa giải này thành tích cũng coi như có thể vòng có thể điểm. Tuy rằng hiện nay mất đi tờ giờ mi ở Lit tranh quan năng lực nhưng ít ra đã bắt một cái Lit quân. Đồng thời ở Tram Tion ở trong cũng còn có tiến thêm một bước cơ hội. Vô ý trong lúc đó, vợ dù sở đã thay đổi không ít người không ít đội bóng vận mệnh. Bất kể như thế nào, hiện nay Liverpool, riu, bầy rèn cùng Chelsea này bốn đội trước tiên thăng cấp mùa giải này Trang Dionlith tứ kết cho tới mặt khác bốn cái tiêu chuẩn còn muốn chờ đến tuần sau bên trong Trang Dionlith thi đấu lại nói Derby ở Lit xuất chiến bốn đội Liverpool cùng Chelsea đều thăng cấp tứ kết vậy cũng là là hoàn thành rồi dự định mục tiêu một cái mùa giải có thể có hai đội bóng thăng cấp Trang Dionlith tứ kết cái thành tích này cũng coi như là không sai chương 360 Mi ở Lit nội chiến chương 360 Derby ở Lit nội chiến ngày 15 tháng 3 Derby ở Lit vòng thứ 29 Liverpool đi sân khách khiêu chiến sở Chelsea Thiên nga Vượng Tây hiện nay ở xếp hạng tờ Zerimi ở list thứ 9, nằm ở một cái tương đối an toàn vị trí, là không có cái gì bảo vệ áp lực. Liverpool từ bỏ đảo nha sân khách trở về, toàn đội trạng thái đều không đúng quá tốt, nhưng cũng may vận khí cũng không tệ lắm ở Swansea tự do sân bóng. Liverpool tuy rằng đánh cho cũng không được tốt lắm, nhưng hẹn sần dựa vào đối thủ sai lầm đánh vào một bóng, trợ giúp đội bóng lấy 10 điểm số thành công bắt được 3 điểm. Vòng này tờ Mi ở list ở trong, Arsenal 30 đánh bại West Ham United, MU ở sáu cường nội chiến ở trong 30 đánh bại vì lẽ đó Liverpool xếp hạng vẫn không có biến hóa, còn ở người thứ 5 vị trí. Mặc khác Chelsea ở tuần này chạm deal đại chiến sau khi cũng có chút mềm nuốt ở giờ em phát bờ một một đánh hòa sao em tận nhưng Man City đánh cho càng nát bọn họ vì chuẩn bị chiến đấu đón lấy tuần này chạm deal thi đấu đã với dung tiến hành rồi bộ phận thay phiên sau đó ngay ở sân khách không một bị xếp hạng lót đáy berly tuyệt sát Chelsea gần nhất liên tiếp mất điểm nhưng Man City không có thể nắm lấy cơ hội đúng lúc đổi tới ngược lại là Man City chính mình liên tiếp mất điểm sau khi tuy rằng xếp hạng không có thay đổi nhưng đã lưu lạc tới muốn đồng thời tranh bốn trình độ. Bây giờ tờ ở list bảng tổng sắp trên, Man City cùng Arsenal là cùng tích 57 điểm, MU 56 phần, Liverpool 55 điểm. Tờ Mi ở list người thứ hai cùng người thứ 5 tỷ số cũng chỉ có hai phần mà thôi, tranh bốn tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Có điều bốn đội tranh ba cái tiêu chuẩn, đúng là cũng không tính kịch liệt. Họ vừa ở gần nhất liên tiếp bại bởi Liverpool cùng MU, điểm tạm thời còn chỉ có 50 phần, đã có chút đi đội. Có điều tờ JMI ở list còn có chín vọng, cuối cùng kết quả còn rất khó nói đúng là ở tờ JMI ở list trên bảng vua phá lưới, vợ rủ sở vẫn dẫn trước ưu thế rõ ràng. Hiện nay Bờ rủ sở số bàn thắng là 25 cái, xếp hạng thứ 2 Diego Costa cũng chỉ có 18 cái, thứ 3 Agrizo 17 cái đúng là lễ Noel lịch thi đấu bắt đầu đại bạo phát ken gần nhất liên tiếp ghi bàn, hắn số bàn thắng đi đến 16 cái, tạm thời xếp hạng bảng vua phá lưới người thứ 4. giờ Mi ở Elite còn còn lại 9 vòng tình huống, Bờ rủ sở đón lấy chỉ cần không lãng, bắt mùa giải này giờ Mi ở Elite chiếc giày vàng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thế nhưng giờ Mi ở Elite chiếc giày vàng ở ngoài những vật khác, tỉ như châu Âu chiếc giày vàng cái gì, Bờ rủ sở liền tạm thời không nên nghĩ. La Liga bên kia lại biến thành như cũ. Của Messi hai người không ngừng mà ghi bàn, người đội ta cản trong lúc đó, số bàn thắng đều muốn lên 40, bọn dù sơ này 25 cái ghi bàn có vẻ có chút không đáng chú ý ba. Terzi ở Elite vòng thứ 29 qua đi tuần này, Champions lít thập lục cường lượt về cuối cùng bốn cuộc tranh tài đấu võ. Dortmund ở trận trước sân khách 12 bại bởi Juventus, cái này điểm số xem ra là còn có cơ hội, nhưng bọn họ trở lại sân nhà rồi lại thua một cái 0-3, hai hiệp lấy 15 tổng số điểm bị lao phu nhân đào thải ra khỏi cục. Bumba lệ bệ gẹ gần nhất mới rốt cục ở Bundesliga tìm về một chút trạng thái, xếp hạng bắt đầu có tăng lên. Nhưng trên trang Tie on Lit lập tức liền bị knock Nếu như vậy, 2 năm trước còn ở trên trang Tie on Lit là mưa làm gió vùng Ruhr xong hùng, bây giờ đều ở trên trang Tie on Lit bị knock hơn nữa đều là bị người điểm số lớn thêm song reset đưa đi. Hơn nữa căn cứ hiện nay Bundesliga tình thế, mùa giải sau trang Tie on Lit, vùng Ruhr xong hùng rất khả năng muốn song song vắng chỗ. Atletico ở trận trước sân khách không một bại bởi Leverkusen, bọn họ trở lại sân nhà sau cũng vẹn vẹn chỉ là 10 tiểu thắng Leverkusen, cuối cùng dựa vào đại chiến gian nan thăng cấp. Mùa giải trước còn đánh cho tương đương kinh diễm Atletico, mùa giải này tựa hồ có chút để bài. Cho tới tờ giờ Mi ở Lít trận trước sân nhà thua bóng hai đội. Man City ở Nukem không một bại bởi ba ca. Liên tục 2 năm ở Trang Di On Lít thập lục cường bị 3 ca đào thải ra khỏi cục. Man City không chỉ thua bóng, Aguero còn trong trận đấu phạt làm mất đi một cái Penalty. Aguero ở tờ giờ Mi ở Lít biểu hiện vẫn rất ổn, thế nhưng hắn Trang On Lít biểu hiện chân tâm không sao. Mùa giải này Trang On Lít vòng bảng thi đấu đánh vào năm bóng, này đã sáng tạo hắn Trang Di On Lít nghề nghiệp cuộc đời tân cao. Nhưng lần này Lukem bỏ mất Penalty cũng làm cho hắn bỏ mất chính mình thu hoạch Trang On vòng nọ của tủ bóng cơ hội. Cuối cùng Arsenal. Bọn họ trận trước sân nhà 13 bại bởi Monaco, lượt về đi đến sân khách tuy rằng thắng một cái 20, nhưng hay là bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải ra khỏi cụ. Arsenal lại là đồng dạng phương pháp phối chế đồng dạng mùi vị, lại một lần nữa ngã vào Champions League thập lục cường, lại một lần nữa, đứng chết. Arsenal đã liên tục 5 năm Champions League thập lục cường, hơn nữa gần như hàng năm đều là chơi, đứng chết, sáu lộ 10 11 mùa giải thập lục cường bị 3 ca đào thải. Arsenal đầu tiên là sân nhà 21 tháng trận, sân khách Vanterzee bị một tấm ngược ép thẻ đỏ phạt xuống, cũng chỉ là cuối cùng lấy tổng số điểm 34, tiếp bại bị knock cao. 11-12 mùa giải thập lục cường bị AC Milan đào thải, Arsenal trận trước sân khách không bốn thảm bại. Thế nhưng trở lại sân nhà thắng một cái 30, lần thứ nhất bắt đầu có. Đứng chết lời giải thích 12-13 mùa giải thập lục cường bị Bayern đào thải, Arsenal sân nhà 13 thua, sân khách nhưng 20 thắng, lại là một lần tiếp bại 13-14 mùa giải thập lục cường vẫn bị Bayern đào thải. Lần này không qua tính được là tay đứng chết rồi, bọn họ là sân nhà không hai thua sân khách 11 hòa. Năm nay lần này, Arsenal gặp gỡ Monaco, bị cho rằng tối có cơ hội cởi 16 lang ngũ một năm, nhưng Arsenal vẫn là lựa chọn đứng chết ba. Mặc kệ như thế nào. Champions League thập lục cường thi đấu toàn bộ kết thúc, tứ kết kết quả cũng đi ra. La Liga có 3 đội, phân biệt là Barca, Real, Atletico, giờ mi ở League hai đội, Liverpool cùng Chelsea. Mặt khác Bundesliga, Sezia cùng Ligue 1 các một đội, phân biệt là Bayern, Juve cùng Monaco. Năm giải đấu lớn đều có từng người đại biểu đội, này xem như là không sai. giờ mi ở Elite có 2 đội thăng cấp Champions League tứ kết, đây là tự tháng 10 năm một mùa giải sau khi lần đầu. Mặt khác 2 năm trước tương đương hung mạnh Bundesliga, mùa giải này đột nhiên liền lui lại đi, điều này cũng gây nên các truyền thông quan tâm. Dựa theo nước Anh truyền thông lời giải thích, điều này là bởi vì bở rủ sở rời đi Bundesliga, trực tiếp dẫn đến Bundesliga toàn thể lực cạnh tranh giảm xuống. Tứ kết kết quả đi ra, đó lấy chính là tứ kết rút thăm. Rất nhanh ở Thụy Sĩ Nghị ổng, UEFA rút thăm nghi thức bắt đầu rồi. Một cái rút ra chính là Liverpool, tiếp theo thứ hai rút ra Chelsea. Liên như vậy, Tram League tứ kết trên tờ mi ở lít nội chiến sản sinh, Liverpool trước tiên chủ sau khách đá với Chelsea. Kết quả này vừa ra tới, UEFA nhằm vào tờ giờ mi ở lít tin tức, cũng đã ở bị cảo sau đó rút thăm tiếp tục, 3 ca trước tiên chủ sau khách rút chúng bậy rèn, đây là Gadiola rời đi, 3 ca sau này thứ nên chiến đội bóng cũ, riu rút chúng Atletico, đây là lại một lần trên trang League Madrid derby, cuối cùng còn lại chính là Juve đá với Monaco, Monaco cái này gói quà lớn để Juve cho kiếm, bọn họ hẳn là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. tuy rằng thập lục cường thời điểm, Arsenal chính là thật cao hứng lượng cái gói quà lớn, sau đó gói quà lớn dây biến túi thuốc nổ, trực tiếp đem pháo thủ cho nổ phiên, nhưng lão phu nhân lấy trầm ổn mà chứa danh, bọn họ hẳn là sẽ không để Monaco nhấc lên quá sóng to gió lớn. Chương 361. Trên trang The Online đỏ xanh đại chiến. Chương 361. Trên trang The Online đỏ xanh đại chiến. Trang The Online tứ kết rút thăm kết quả đi ra, các quốc gia truyền thống cũng bắt đầu phân tích chính mình đội bóng lợi và hại. Juve đá với Monaco, vậy hẳn là là một cái CJA cùng Ligue 1 đều thỏa mãn rút thăm. Lão phu nhân tự không cần phải nói, rút chúng tứ kết ở trong yếu nhất cái kia một đội, đây là một 100% thật ký. Monaco lời nói, bọn họ là tứ kết ở trong yếu nhất một đội, tuy rằng rút chúng ai cũng là tự vâng ký, nhưng bọn họ khẳng định vẫn là hy vọng có thể đánh vào một cái càng có hy vọng đối thủ. Juver chính là một cái xem ra tử vong trình độ không cao như vậy đối thủ. Tự từ, từ năm đó bởi vì cản sĩ họ có lì giáng cấp sau khi Juver lại lần nữa giết trở về, ở A đã bắt đầu xây dựng lên quyền thống trị, A 3 liên quan, nhưng trên Trang Tion League nhưng vẫn đều không có một cái đem ra được thành tích. Nhìn cản sĩ họ có lì sau khi Juver sở hữu Trang Tion League thành tích 0809 mùa giải thập lục cường bị cao. tháng 9-10 mùa giải vòng bảng thi đấu bị cao. tháng 12-13 mùa giải tứ kết bị knockout, 13-14 mùa giải vòng bảng thi đấu bị knockout. Năm nay đánh vào Tramtiolit tứ kết, Juve đã đổi kịp chính mình ở cạn xì họ gõ lì sau khi Tramtiolit tối thành tích tốt. Trên thực tế, Juve cũng vốn là có Tramtiolit mềm nhũ truyền thống. Bọn họ trước đây 7 lần đánh vào Tramtiolit trận chung kết, chỉ có hai thứ thắng lợi 5 lần á quân. Bọn họ là trên Tramtiolit thu được á quân số lần nhiều nhất đội bóng cùng với rèn Benfica đồng thời đặt năng hàng. Như vậy một cái thời gian dài Tramtiolit mềm nhũ đội bóng, bao nhiêu vẫn là có thể để Monaco nhìn thấy một ít hy vọng. Trên thực tế mùa giải này Tramtiolit tứ kết, Juve cùng Liverpool, đây là chỉ có hai chi vòng bảng đệ nhị thăng cấp đội bóng. Rio đá với Atletico, cái này Sevilla thi đấu không chỉ có là cùng giải đấu nội chiến, càng là cùng thành Derby, hai đội chính là làm liền xong việc nhi. Có điều Rio cùng Atletico Champions League cùng thành Derby, đây là sớm đã có quá, Champions League trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện cùng thành Derby chính là Rio đánh Atletico. Mùa giải này Atletico trạng thái không phải rất tốt, dù sao tổn thất then chốt cầu thủ, mà Rio lời nói, bọn họ ở La Liga linh chạy hơn một nửa cái mùa giải, thế nhưng gần nhất xuất hiện rõ ràng trạng thái trưởng, đã bị 3 ca cho vượt lại. Mùa giải trước thua trận Trang League trận chung kết sau Ancelotti cũng không có tan học, mang đội cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào Tram Tionliz trận chung kết. Còn một người khác, cúp nhà vua quán quân giả thân, này đã là toán có thể thành tích. Có điều hắn tuy rằng bảo vệ xoáy vị, nhưng cũng không vững chắc. Mùa giải này Ancelotti là nhất định phải nắm quán quân bảo vệ cái mông. Hơn nữa cúp nhà vua loại kia cấp bậc quán quân khẳng định không đủ, thiết yếu muốn La Liga quán quân hoặc là vô địch Tram Tionliz mới được. Không phải vậy hắn là nhất định phải tan học. Trên thực tế, Real đã ở cúp nhà vua ở trong bị Atletico cho đào thải, bọn họ chính là muốn nắm cúp nhà vua quán quân cũng không có cơ hội. La Liga cùng Tram Hai cái đều đối với Giu khá quan trọng, đồng thời cũng đối với Ancelotti khá quan trọng. Barca đá với Bayer, đây là một cái tiêu chuẩn cường mạnh mẽ chiến xưa thi đấu, hơn nữa là châu Âu tối cao cấp bậc 2 đội bóng, quan tâm độ đương nhiên rất cao. Có điều nói tóm lại, Barca bên kia bọn họ MSN tổ hợp càng đánh càng hiệu ngầm, Bayer bên này tuy rằng còn có thể tiếp tục ở Bundesliga xứng bá, có thể Griezmann cùng Roben hai người đều bị thương, hơn nữa là cơ mùa giải này chi trả loại kia. Thiếu hụt Griezmann cùng G Bezen, khả năng vẫn là rất khó cùng Barca tranh đấu. Nhưng Guardiola trở lại Nukem Chỉ là điểm này liền đầy đủ các truyền thông bố trí tin tức. Liverpool cùng Chelsea trở giờ mi ở Elite nội chiến, cái này cũng là quan tâm độ phi thường cao CGL thi đấu. The Red đá với The Blue, nếu như thời gian đi lên trước nữa đợi mấy năm, vậy này cái CGL thi đấu ở trên trang t sẽ là chuyện thường như cơm nữa, hơn nữa hàng năm đều sẽ trình diễn. Từ tháng 4 năm 05 mùa giải mãi cho đến tháng 8 năm 09 mùa giải, đó là trở giờ mi ở Elite thời đỉnh cao, liên tục 5 năm, hàng năm đều sẽ có trở giờ mi ở Elite đánh vào trang t trận chung kết, sau đó hàng năm đều sẽ có trên trang T1 giờ mi ở Elite nội chiến xuất hiện. Nhưng mà càng thần kỳ chính là, hàng năm đều có thể ở trên trang Tie Online nhìn thấy Liverpool đánh Chelsea, đây là thật sự có chút ít không hiểu ra sao đồng nhất cái giải đấu đi ra hai đội bóng, nhưng liên tục 5 năm đều ở trên trang Tie gặp vợ, đây là sáng tạo lịch sử. Mà bây giờ, hai đội trang Tie Online vẫn đoán lại lại muốn một lần chính diễn, trên trang Tie lần thứ 6 đỏ xanh đại chiến một tới. Trước đây hai đội 5 lần trang Tie gặp vợ, cộng đá 10 cuộc tranh tài, Liverpool 2 tháng 5 hòa 3 thua, xem như là hơi nơi thế yếu 0405 mùa giải. Liverpool cùng Chelsea lần thứ nhất trang trí on lit tao nội chiến, lúc đó là ở vòng bán kết trên, Liverpool sân khách không không đánh hòa Chelsea, trở lại sân nhà dựa vào Luis Gạ Kỳ ạ U Linh ghi bàn đảo thải đối thủ. Sở dĩ xưng là U Linh ghi bàn, là bởi vì Mujino ở sau trận đấu tuyên bố, đó là một cái U Linh ghi bàn, ta không biết nàng đến từ chỗ nào, có thể đến từ mặt trăng, có thể đến từ khán đài. Đó là một lần Luis Gạ Kỳ ạ lúc bóng, William gạ lặn ở trên đường biên ngang móc câu giải vây, cũng không ai biết quả bóng đến cùng có hay không tiến vào. Bởi vì khi đó vẫn không có vạch gôn kỹ thuật, mà tiếp sóng trong bức tranh chiếu lại cũng thấy không rõ lắm đến cùng tiến vào không tiến vào. Sau đó trọng tài chính cho rằng bóng vào rồi, mà Mujinho kiên chỉ cho rằng cái kia bóng khẳng định không tiến vào, chính mình đội bóng là bị một cái Úlin ghi bàn đảo thải 0506 mùa giải, bởi mùa giải trước Liverpool chẳng tí thắng lợi nhưng ở tờ Zerimi ở list ở trong không thể đánh vào bốn vị trí đầu, gây ra không ít vấn đề. UEFA muốn cho tờ Zerimi ở list người thứ 4 Everton đem chẳng tí tiêu chuẩn tặng cho Liverpool, làm cùng thành tựu địch Everton kiên quyết không làm, liền Liverpool thu được một cái Champions League trường hợp đặc biệt, đi từ cả Mỹ Phỉ hình vòng thứ nhất bắt đầu đánh tới. Bởi vì trường hợp đặc biệt, UEFA sáng tỏ biểu thị, Liverpool cùng cái khác trợ giờ mi ở list sẽ không có bất kỳ làng tránh nguyên tắc. Liên Liverpool một đường vượt núi băng đèo từ cả Mỹ Phỉ hình thi đấu vòng thứ nhất đánh tới vòng bảng thi đấu, sau đó liền bị đánh vào cùng Chelsea đồng nhất vòng bảng, Champions League trong lịch sử có mà chỉ có một lần cùng giải đấu đội bóng ở vòng bảng thi đấu lẫn nhau tao ngộ, liền như thế sản sinh. Tuy rằng vòng bảng thi đấu hại trận thi đấu, Liverpool đều là cùng Chelsea đá hòa. Nhưng Liverpool vẫn là thành công đem Chelsea cho đẩy ra vòng bảng đệ nhị đi đến. Này khiến cho Chelsea lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Sau đó ở thập lục cường liền tao ngộ 3 ca tương tự cùng Chelsea ân đoán thâm hậu một cái đối thủ. Sau đó bị đối phương đào thải ra khỏi cuộc không sáu không bảy mùa giải. Liverpool cùng Chelsea lại là ở Champions League vòng bán kết trên tao ngộ. Liverpool sân khách không một thua bóng, nhưng trở lại sân nhà thành công 10 tháng trận. Sau đó dựa vào Benanti đại chiến thành công thăng cấp không bảy không tám mùa giải. Liverpool cùng Chelsea lại là Champions League vòng bán kết gặp ở. Lúc này Mourinho đã tan học, là do cờ lạ kẻ mang đội đến tiến hành đọ sang đại chiến. Liverpool trận trước sân nhà cùng Chelsea 11 đánh hòa, lượt về ở sở kem phót 90 phút cũng là đánh thành 11 hòa, hai bên tiến vào bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu bên trong Chelsea liền tiến vào hai bóng, mà Liverpool nhưng chỉ đánh vào một bóng, liền Chelsea lấy tổng số điểm 43 đảo thải Liverpool. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ở Tram Tihon đỏ xanh đại chiến trên đảo thải Liverpool 0809 mùa giải, Liverpool cùng Chelsea ở Tram tứ kết tao nộ. Lúc này, mặc kệ Liverpool vẫn là Chelsea, đều là ở đi xuống dốc, nhưng rõ ràng Liverpool trượt đến muốn càng rõ ràng một ít. Liverpool ở trận trước sân nhà liền 13 thua bóng, ở lượt về đối mặt bị knockout tình huống, Liverpool vẫn khởi phản kích, một lần đạt được 20 cùng 43 dẫn trước, những thứ này đều là chỉ cần lại tiến vào một bóng, liền có thể đào thải Chelsea 10 chốt điểm số. Nhưng cuối cùng Liverpool vẫn không thể nào chịu đựng, cùng Chelsea đánh ra một hồi 44 điểm số lớn, lại một lần bị đào thải ra khỏi cục. Từ đó về sau, Liverpool liền từ từ sa sút. tuy rằng đón lấy tháng 9 năm 10 không mùa giải Liverpool cũng tham gia Tram Diolis, nhưng liền vòng bảng thi đấu đều không thể vượt qua vòng bảng. Mà mua giải này, Liverpool thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai đánh vào trang Thiolite vòng nó cút nhưng lập tức liền lại tao nội Chelsea trên trang Thiolite đỏ xanh đại chiến lại lại muốn một lần trình diễn chờ lần giao thủ này kết thúc cái kia Liverpool cùng Chelsea giao chiến tràng mấy đem đạt đến 12 trận này không chỉ là trên trang Thiolite nội chiến cùng tổ đội bóng tràng mấy số 1, đồng thời ở sở hữu trang Thiolite cùng tổ quyết đấu ở trong cũng rất cao trên trang Thiolite lẫn nhau giao chiến tràng mấy nhiều nhất chính là bảy rèn cùng dìu bọn họ cũng mới lẫn nhau đối chiến 16 cuộc tranh tài mà thôi mà bây giờ Liverpool cùng Chelsea nhóm này giờ mi ở lit nội chiến đều muốn đánh tới 12 trận. Thực thực ở năm giải đấu lớn ở trong, Bundesliga cùng Liga 1 bọn họ sở hữu nội chiến chẳng mấy gặp lại, đều vẫn chưa tới 12 trận. Mà khác đáng nhắc tới chính là, hiện nay huấn luyện viên Chelsea là Mujino. Lúc trước Mujino còn ở Chelsea thời điểm, hắn chính là trong nước đấu trường đánh Liverpool tuyệt không túng, nhưng mỗi lần ở Trang League gặp gỡ Liverpool đều không chiếm được lợi lộc gì. Sau đó Chelsea có thể liên tục 2 năm đánh bại Liverpool thời điểm, hắn cũng đã rời đi Chelsea. Nói chung, Mujino còn từ không làm được quá dẫn dắt Chelsea ở trên Champions League đào thải Liverpool. Bây giờ lần này, đại khái sẽ là hắn chứng minh cơ hội của chính mình. Chương 362, Gây go song Hồng gặp. Chương 362, Gây go song Hồng gặp. Trạm thi on tứ kết rút thăm đã đi ra, nhưng trận chính thi đấu còn phải đợi được tháng Tư mới bắt đầu. Liverpool còn cần trước tiên chuẩn bị giờ mi ở lượt thi đấu, cũng chính là vòng kế tiếp song Hồng biết. Mùa giải này trận trước song Hồng gặp ở trong Liverpool ở sân khách 23 bại bởi MU lần này Liverpool đương nhiên là muốn tranh thủ sân nhà báo thủ. Kỳ thực giờ giờ đã vì là song Hồng gặp làm phân tích, đầu tiên chính là nhất định phải phòng ngừa sân nhà thua bóng. Sân nhà thua bóng chính là bị song giết, đây là khẳng định không được. Mặt khác nếu như Liverpool ở song hồng gặp ở trong bại bởi MU, sẽ bị đối phương kéo dài điểm trên lệnh, đối với đội bóng tranh 4 tình thế cũng là tương đương bất lợi. Chỉ cần không thua bóng, song hồng gặp mặc kệ thắng trận vẫn là đá hòa, cũng có thể tiếp thu. Thắng trận lời nói, có thể ở bảng tổng sắp trên trực tiếp vượt lại MU trở lại 4 vị trí đầu, đây đương nhiên là tốt nhất đá hòa cũng có thể tiếp tục cắn vào MU. Hơn nữa Liverpool còn có thiếu thi đấu một vòng lưu thế, cũng coi như là không sai. Ngày 22 tháng 3, The Jimmy ở lít vòng thứ 33. Liverpool ở sân nhà nên chiến mũ của tranh tài này. Liverpool bên này, Sertorjit cùng Coutinho đều khỏi bệnh, liền ngay cả Gersát cũng khôi phục đến gần như, ngồi ở trên ghế dự bị. Mà đối thủ MU bên kia, bọn họ có Van Der Si cái này, trùng muốn cầu thủ thương thiếu. Xem ra, hết thảy đều là đối với Liverpool khá là có lợi. Trận đấu bắt đầu, mới vừa hoàn thành rồi Tram Tion Lít thăng cấp, sĩ khí chính thịnh Liverpool ở Anfield mô lớn tấn công. Mở màn vẹn vẹn 9 phút, Coutinho sẽ đưa ra đẹp đẽ chọn khe bóng, để Sertorjit nắm lấy cơ hội đánh góc gần phá cửa. nạp điện hơn một nửa cái mùa giải. Vì lẽ đó vừa ra sân liền phát huy hiệu quả. Phút thứ 24 thời điểm, bờ rủ sơ lại thông qua đường biên truyền vào trong, thành công trợ giúp Coutinho hoàn thành chuyển bản. Từ thi đấu tình thế trên xem, hết thảy đều ở hướng về Liverpool có lợi mới tiến về phía trước. Có điều phút thứ 36 thời điểm, Mata xuất xa đánh trúng cột dọc đạn vào lưới, vì làm mờ ưu hòa nhau một bóng. Hiệp 1 hai bên chính là lấy 21 kết thúc thi đấu. Hiệp 2 bắt đầu, hai bên động tác đều trở nên lớn lên. Liên lấy Lana ở phút thứ 50 bị thương xuống sân, gỡ rát thay thế bổ sung ra trận. Mùa giải này sau khi kết thúc, gỡ liền muốn giải nghệ, cái kia cuộc tranh tài này chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời một lần cuối cùng xong không biết. Có thể là quá muốn biểu hiện mình, gỡ ra trận mới không tới một phút, liền ăn được thẻ đỏ. Dấm đạp he ra, rõ ràng phạm quy động tác, cộng thêm cuộc tranh tài này trọng tài chính là Atkinson, liền trực tiếp liền đem hắn thẻ đỏ phạt lại đi. Tấm này thẻ đỏ, mặc kệ đối với Liverpool vẫn là gỡ giác, đều là một cái phi thường đả kích nặng nghề. Liverpool có thể sẽ vì vậy mà bị san bằng thậm chí là thua trận thi đấu, Gerrard nhưng là ở chính mình cuối cùng một trận song hồng gặp bên trong, ra trận 40 mấy giây liền bị phạt xuống, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một hồi thống khổ thi đấu. Nước Anh giải thích lời giải thích cũng không sai, Gerrard bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi đón lấy MU bắt đầu đổi khách làm chủ, chiếm cứ trên sân quyền chủ động. MU liên tục phát động thế tiến công, cũng may Liverpool toàn đội phòng thủ làm rất tốt, cũng không có cho bọn họ cơ hội. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng trên sân điểm số vẫn là duy trì ở 21. sân nhà fan bóng đá bắt đầu đứng lên hát vang đội ca. Vì chính mình đội bóng cố lên, Van Gaal cũng bắt đầu sốt ruột lên, bắt đầu ở đây một bên không ngừng mà la to. Hiện nay MU vẹn vẹn chỉ dẫn trước Liverpool một phần, bọn họ đương nhiên là không thể thua cho Liverpool. Bọn họ một thua sẽ bị Liverpool vượt lại điểm số, rơi đến bị động vị trí đi. MU cần phải có người đứng ra cứu vớt đội bóng. Liên hạt đứng dậy. Phút thứ 88, mắt xem so tài liền muốn đi vào phút bù giờ, Liverpool rất có cơ hội sân nhà thiếu một người tác chiến tình huống còn thắng được thi đấu. Lúc này Valencia ở đường biên đưa ra truyền vào trong, Juninho ở bên trong vùng cấm quay lường không thành. Nỗ lực dùng móc câu dứt điểm, nhưng hắn dễ, cái bạn không phán đoán thật quả bóng điểm đến, nâng lên chân nhưng dễ, cái bạn không đá đến bóng. Liên Juni ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm, ngã xuống thời điểm còn áp đảo Sergio Ll. Lúc này Atkinson sần thổi còi, thổi phạt penalty. Này không phải penalty, tuyệt đối không phải. Liverpool toàn đội đều nhằm phía Atkinson mà đi. Thế nhưng trời phạt người ngày hôm nay rõ ràng là mang theo nhiệm vụ đến, hắn dễ, cái bạn không để ý tới, kiên định phán phạt penalty. Atkinson cái này phán phạt quá tệ, Sergio tuy rằng cùng Junyi có thân thể tiếp xúc, nhưng dễ, cái bạn không có phạm quy. Đây là một cái gay go penalty. Bất quá đối với cổ động viên Manchester United tới nói, này nhưng là một cái phi thường cứu mạng penalty. Đang giải thích viên đàm luận trong lúc đó, Juni đã chuẩn bị kỹ càng chủ đá penalty đầy toàn trường tiếng xuýt, Juni cũng chưa hề đem bóng đá bay, mà Mino net nhưng nhào nhầm phương hướng. Juni bắn tỉa trong số mệnh, trợ giúp mở U-san bằng tỷ số. Sau đó mấy phút, sân Anfield bên trong toàn trường đều là tiếng suy tạt kín sân, xuýt Juni, xuýt mũi nhân chuyện này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến thi đấu kết quả, 22 điểm số vẫn duy trì đến cuối cùng. Liverpool ở sân nhà hiệt một một lần hai bóng dẫn trước tình huống, nhưng liên tiếp tao nộ gờ rát thẻ đỏ cùng có lẽ có penalty, cuối cùng cùng mở đánh thành thế hòa ba. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Atkinson liền hỏa tốc thoát đi ăn Không phải vậy hắn ở lâu thêm một phút, đều rất có khả năng sẽ phải chịu phẫn nộ fan bóng đá công kích. Gờ rát ở đây một bên biểu đạt chính mình ấy nấy, hắn tấm tia liều lĩnh thẻ đỏ sát thực ảnh hưởng rất lớn. Bờ rủ sợ nhưng lại ở đây một bên nói đơn giản một câu. Chỉ bằng ngày hôm nay cái điểm này bóng, ta tin tưởng mở liền không thể bắt được mùa giải này. giờ dơ mi ở, ở list bốn vị trí đầu, bọn họ tuyệt đối không xứng với. Còn có chính là. Juninho penalty kỳ thực phạt đến rất chuẩn. Thi đấu kết quả đã cố định, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thuận tiện chào phúng Juninho một câu ngược lại không tệ, hắn ở góc cột trên đá penalty không được, ở The The Mi ở Leeds nhưng phạt đến mức rất chuẩn. Hơn nữa Liverpool sân nhà 22 đá hỏa mỡ u, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. Phong ngừa bị sau giết, đồng thời cũng không có bị kéo dài điểm chênh lệch. Vòng này The The Mi ở Leeds cái khác thi đấu bên trong, Chelsea, Man City, Arsenal cùng hộ vượt đều thắng trận. Liên ở bảng tổng sắp trên, Man City cùng Arsenal đều là 60 phần. MU 57 điểm, Liverpool 56 phân, Hull vừa 53 điểm. Arsenal cùng Man City tạm thời kéo dài một chút điểm trên lệch. Thế nhưng Liverpool cùng MU tỷ số vẫn là rất nhỏ, chỉ có một phần kém cỏi. Còn sót lại 8 vòng giải đấu, The ở League tranh 4 tình thế trở nên càng ngày càng xuất sắc. Mặt khác lần này không thể đánh bại MU, vậy sau này cùng Man City cái kia trận thi đấu bù, Liverpool liền cần tận lực tranh thủ 5 phân. Chỉ nắm phân. chí ít 5 một phần, cái kia là có thể bù về cùng MU cái này một phần kém cỏi. Có điều Liverpool nếu như ở bù thi đấu bên trong đánh bại Man City. Cái kia Man City hơn nửa cũng phải chân chính rơi xuống cùng mọi người cùng nhau tranh bốn. Chương 363. Sao ở gạt sâu diễn đầu tiên. Chương 363. Sao ở gạt sâu diễn đầu tiên. Mùa giải này tờ giờ Mi ở Leeds xong không biết, lại để cho Liverpool cùng mở ưu ân đoán, đoán sâu sắc thêm một tầng. Sau trận đấu phỏng vấn thời điểm, Junyi còn tuyên bố cái kia penalty là chính xác phản phạt, này lại gây nên đại gia cuồng chào. Vượt cục trên penalty phạt không bảo, tờ giờ Mi ở Leeds penalty nhưng một phạt một cái chuẩn, Junyi bị chảo phúng vì là nội chiến thành tạo ngoại chiến tay ngang. Có điều nói tóm lại, Liverpool không để mở ưu Đây chính là rất tốt. Mùa giải trước Liverpool song giết MU, mùa giải này Liverpool trạng thái không được, MU nhưng là biệt dùng sức muốn song giết Liverpool báo thủ. Song hồng gặp sau khi, đó lấy là hai cái chu đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Hiện nay đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên đã đổi thành Sào ở gạt, sớm mấy cái chu thời điểm, Sào ở gạt liền bắt đầu gọi điện thoại liên hệ bờ rủ sơ, hắn muốn tranh thủ đánh ra một cái đẹp đẽ sâu diễn đầu tiên. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, đội tuyển Anh có hại trận thi đấu, phân biệt là Âu đấu loại ở trong sân nhà nên chiến trận đấu giao hữu đi sân khách đá với Italy Nhìn thấy Sào ở gạt sau khi. Bảo Dụ Sở nói ra ý nghĩ của chính mình: "Gazet, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh thật cùng Lithuania thi đấu. Có điều cùng Italy trận đấu giao hữu, ngươi liền được bản thân nghĩ biện pháp." Bảo Dụ Sở chỉ dự định xuất chiến cùng Lithuania ở đấu loại, cùng Italy trận đấu giao hữu Bảo Dụ Sở sẽ không đi tham gia, đây là hắn tổng hợp cân nhắc sau kết quả. Hiện nay Liverpool lịch thi đấu vô cùng gấp gáp, lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu qua đi, Chàng thi League tứ kết lại một tới, vì lẽ đó Bảo Dụ Sở cần hợp lý sắp xếp thi đấu đương nhiên, Âu đấu loại là nhất định phải đánh tốt, không phải vậy Bảo Dụ Sở cùng Sở gặt cũng không tốt bằng giao. Ngày 27 tháng 3 Nước anh cùng Lithuania Âu đấu loại muốn ở em bờ ly sân bóng đấu võ. Lithuania là tiêu chuẩn châu Âu nước nhỏ, tổng cộng chỉ có hơn 2 triệu nhân khẩu. Hơn nữa Lithuania vẫn là toàn thế giới nhân khẩu phụ tăng trưởng nghiêm trọng nhất quốc gia một trong, bọn họ hàng năm đều ở giảm thiểu khoảng chừng 4 vạn nhân khẩu, khả năng tháng 6 năm 70 năm sau, Lithuania cơ vốn sẽ phải từ trên trái đất biến mất rồi. Nhưng nói tới vận động lời nói, Lithuania liền có chút không đủ châu Âu, bởi vì bọn họ là ít có đối với bóng đá cũng không đủ coi trọng quốc gia ở Lithuania, bóng rổ mới là bọn họ đệ nhất vận động, hơn nữa phụ cập suất phi thường cao. Hãy cùng bóng bàn ở Trung Quốc phủ cập xuất gần như. Hơn nữa, Lithuania người là thật sự yêu thích bóng rổ, chỉ có là có bóng rổ quốc tế giải đấu lớn như đại Lithuania trong nước sở hữu tiết mục TV tỷ lệ người xem xếp hạng trên. 10 vị trí đầu bên trong nhất định sẽ bị bóng rổ thi đấu chiếm cứ một nhiều hơn vẫn nữa. Hơn nữa ba người đứng đầu khẳng định đều là bóng rổ vận động. Vì lẽ đó Lithuania như vậy một cái viên đạn quốc gia, bọn họ bóng rổ trình độ phi thường cao, nhiều lần thu được nam lam ở rổ điển trang tần ship quá quân, ở Olimp tiếp nam lam trên tuy rằng chưa từng có thắng lợi, nhưng cũng ba lần từng thu được huy chương. Lituaniya bóng rổ trình độ sát thực phi thường cao nhưng bọn họ bóng đá trình độ liền kém nhiều, bọn họ bóng đá đội tuyển quốc gia xếp hạng thời gian dài đều ở 150 tên quá hơn, so với Trung Quốc còn kém loại kia, hơn nữa chưa bao giờ đánh vào quá bất kỳ bóng đá thi đấu quốc tế giải đấu lớn. Vì lẽ đó từ hướng này xem, Lithuania sát thực khá là khác loại ở châu Âu, bóng đá là không nghi ngờ chút nào đệ nhất vận động, coi như có số ít đội tuyển quốc gia đối với bóng rổ khá là coi trọng, nhưng cũng khẳng định là không sánh được bóng đá, nói thí dụ như Tây Ban Nha, nước Pháp, CBA các loại. Thậm chí không ít châu Âu quốc gia, bọn họ rất nhiều người liền bóng rổ là cái gì cũng không biết, nói thí dụ như nước Đức Nước Đức là châu Âu có ảnh hưởng nhất lực quốc gia một trong, nhưng bọn họ thời gian dài cùng bóng rổ vô duyên, mãi đến tận có Nauckidzki như vậy một cái thành công nở bờ A bóng rổ siêu sao xuất hiện. Nếu như ở nước Đức đầu đường tiến hành phỏng vấn lời nói, hỏi người Đức là làm sao hiểu rõ đến bóng rổ, bọn họ phần lớn người trả lời đều là thông qua Nauckidzki mới biết bóng rổ ở Nauckidzki trước, phần lớn người Đức dễ, cái bạn không biết trên thế giới còn có bóng rổ như vậy vận động. Thậm chí Nauckidzki mặc dù là bóng rổ siêu sao, nhưng kỳ thực hắn sớm nhất cũng không phải chuyên môn luyện bóng rổ. Nauckidzki khi còn bé đá bóng đá. Sau đó lại cải luyện tennis, đây mới là nước Đức thường thấy nhất vận động. Bóng đá, tennis cùng đua xe, đây là ở nước Đức được hoan nên nhất tam đại vận động. Thế nhưng sau đó theo thân thể phát dục càng dài càng cao, Naud Kỳ mới không thể không cải luyện bóng rổ, một hạng rất cần thân cao, nhưng ở nước Đức hầu như không người hỏi thăm vận động. Có người nói lúc trước Naud Kỳ ra ra nghe nói cháu mình cải luyện bóng rổ sau khi, còn cố ý đi chúng quanh tìm người hỏi thăm, bóng rổ đến cùng là cái thứ gì. Nói tóm lại, Lithuania là cái hiếm thấy lấy nơi chật hẹp nhỏ bé đẩy lên bóng rổ cường quốc, đồng thời cũng là cái tiêu chuẩn bóng đá nước nhỏ, bọn họ bóng đá quốc tế xếp hạng là cùng Andorra. Macedonia. Lúc xem đua những này bỏ túi quốc gia gần như. Sâu diễn đầu tiên đối mặt như vậy một nhánh siêu cấp túi bắt đội bóng. Saurgat đương nhiên rất hài lòng. Mục tiêu của hắn chính là sân nhà gọn gàng nhanh chóng đại thắng Lithuania ở Embley sân bóng. Saurgat sắp xếp vợ rủ sở thủ phát, đồng thời để Juni đánh thay thế bổ sung. Cái này cũng là trong dự liệu sắp xếp. Vợ rủ sở cùng Juni mâu thuẫn đã càng ngày càng rõ ràng. Saurgat đương nhiên không sẽ an bài hai người bọn họ đồng thời thủ phát đợi được cuộc kế tiếp cùng Italy trận đấu giao hữu. Vợ rủ sở không tham ra Juni đại khái là có thể thủ phát ra trận này nước anh đánh chính là 433 trận hình, bờ rủ sở cùng sở sterling, elbet đồng thời tạo thành hàng tiền đạo tam xoáy kích. lithuania thực lực chân tâm không sao thế, toàn đội phần lớn người giá trị con người cũng chưa tới trăm vạn. vì lẽ đó thi đấu cơ bản chính là nghiêng về một bên tàn sát. mở màn 8 phút, bờ rủ sở thông qua suất xa phá cửa, trợ giúp đội bóng mở tỷ số. hiệp một kết thúc trước, bờ rủ sở lại nhận được hẹn sần truyền bóng đệm bóng phá cửa, hoàn thành cá nhân lập cú đút. mắt elbet cũng ở một lần phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn, vì lẽ đó nước anh hiệp một liền 30 dẫn trước. hiệp 2 bắt đầu. Bảo rủ sở tận lực tìm cơ hội, rốt cục ở phút thứ 64 thông qua đá phạt đi bàn, hoàn thành rồi Hạt Trịt đồng thời sở Tơ Linh cùng thay thế bổ sung ra trận Ken đều từng người thu hoạch đi bàn, để nước Anh ở Hembert ly sân bóng đến rồi một lần tiêu chuẩn đại tàn sát. Bảo dù sở lấy Hạt Trịt mang đội, trợ giúp nước Anh ở sân nhà 60 tàn sát Lithuania, đạt được câu đấu loại trên 5 tháng liên tiếp. Mặc dù là Hạt Trịt, mang Lithuania thực lực sát thực không mạnh, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu có thể khoe khoang địa phương. Có điều đây là sở gạt sâu diễn đầu tiên, cũng là bờ rủ sợ tự năm ngoái bỏ ra cục sau khi lần đầu trở về đội tuyển Anh, vẫn có nhất định ý nghĩa. Phản chính Anh ở rằng truyền thông liền rất cao hứng, bọn họ các loại tìm đề tài, dùng cái này hát chít đi cùng Juni, hot sân đồng thời lập đề tài. Cùng Lithuania AO đấu loại sau, đội tuyển Anh lại muốn chuẩn bị đi cùng Italy tiến hành trận đấu giao hữu. Năm ngoái lượt cụt, Italy vòng bảng thi đấu bị knock out tuy rằng cũng không phải nước Anh trực tiếp tạo thành, nhưng cũng cùng nước Anh không thể tách rời quan hệ, dù sao nước Anh là ở vòng bảng thi đấu ở trong trực tiếp đánh bại Italy, hơn nữa bở rủ sở còn thay thế bổ sung ra trận hoàn thành hát chít. Bây giờ lần này trận đấu giao hữu, người Italy chính là muốn muốn báo thủ. Có điều Bờ rủ sở cái này, năm ngoái vượt cục trên đao phụ thủ cũng không có theo đội đi Italy, đây là cổ động viên ý rất thất vọng. Bờ dù sở không ở tình huống, Juni lần thứ 2 lấy hạt nhân thân phận thủ phát. Có thể hắn quả thật rất muốn chứng minh chính mình, nhưng Italy thực lực sắc thực không yếu, đặc biệt là hiện tại huấn luyện viên trưởng đội thành con sau khi. Italy ở hiệp 1 liền tiến vào hai bóng, hẹn sân hiệp 2 suốt xa hòa nhau một bóng, nhưng nước Anh cuối cùng vẫn là sân khách 12 bị thua. Người Italy hoàn thành rồi báo thủ, nhưng thiếu hụt Bờ rủ sở cái này then chốt cầu thủ, tổng để bọn họ cảm giác ít một chút nhi cái gì? Liên ở sau trận đấu thời điểm, thì có cổ động viên ý ở phóng viên trước buông lời, nói Bờ rủ sợ là người nhát gan quỷ, dễ, cái bản không dám đi tiếp thu Italy khiêu chiến. Bờ rủ sợ cố gắng chờ ở nước Anh, nhưng bên kia thi đấu vẫn là liên lụy đến hắn, vậy đại khái chính là người sợ nổi danh heo sợ tráng ý tứ. Chương 364. Thương đương nhân vật chính vui sướng cậu bé. Chương 364. Thương đương nhân vật chính vui sướng cậu bé. Nước Anh ở Italy sân khách tác chiến thời điểm, Bờ rủ sợ ở Liverpool cũng không có nhà rỗi, hắn ở Anfield tham gia một hồi từ thiện thi đấu. Sẽ thấy Götze đem ở mùa giải này sau khi kết thúc giải nghệ. Liverpool cựu tướng môn chuyên môn vì hắn tổ chức một hồi cáo biệt thi đấu kiêm từ thiện thi đấu, vừa là tốm biệt Götze, đồng thời thi đấu thu vào đem dùng cho từ thiện hoạt động. Thi đấu hai bên phân biệt là Götze bằng hữu đội cùng Cả dạ Frob bằng hữu đội, hai bên đều có đông đảo nổi danh cầu thủ dự thi, Bao quát Toze, Sabi Alonso, Dz, Mbappé, Zina, Abloa, Đạp đỉnh, Luis Gakuea, vợ là bị trợ trước cầu thủ Liverpool, đồng thời cũng có Kessi, Jorginho, Henzi trợ không phải cầu thủ Liverpool. Mặc dù sợ là Götze bằng hữu đội một thành viên, nhưng bởi hiện nay Liverpool căng thẳng lực thi đấu. Hắn chỉ là ở hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận đi đá một lúc, xem như là cùng trình diện các cổ động viên gặp mặt, miễn cho bọn họ nói mình bị lừa. Từ thiện thi đấu như vậy thì đấu, mọi người đều đã được khá là thả lỏng, đơn giản tới nói chính là hắn đều không ra liền đá xong xuôi đội tuyển quốc gia ngày thi đấu qua đi, Liverpool lại muốn chăm chú chính mình tờ giờ mi ở lịch lịch thi đấu. Sau đó cuối tuần, Liverpool muốn đi sân khách khiêu chiến Arsenal, lại là một hồi tiêu chuẩn tranh tứ đại chiến. Gần nhất hai vòng tờ giờ mi ở lịch, Liverpool trước sau nên chiến mở U cùng Arsenal, đều không đúng dễ đối phó đối thủ, nhưng thật ở chính giữa còn mang theo một cái đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng ở tranh bốn trước khi đại chiến, Liverpool bên trong nhưng xuất hiện một chút thanh niên không hòa hại. linh gần nhất hai cái mùa giải trưởng thành cấp tốc, đã là nước ánh nóng bỏng tay siêu cấp ngôi sao mới, đồng thời năm ngoái còn bắt ở dự đội Golden Boy. Chính là bởi vì những này biểu hiện xuất sắc, sở linh chịu đến quan tâm càng ngày càng nhiều, rất nhiều truyền thông bắt đầu vì hắn quan trên, tân bọ rụ sở, biệt hiệu. xác thực căn cứ hiện nay quý tích đến xem, Sterling Tư tương lai tuyệt đối là rất nhiều có hy vọng, trở thành cái kế tiếp bọ dự sở cũng là hoàn toàn có khả năng liên dưới tình huống như vậy, liên quan với sở tơ linh chuyển ngượng nghe đồn liền bắt đầu tăng lên. Châu Âu rất nhiều đội bóng đều cùng hắn liên lạc với lên. Nhưng trên thực tế, chân chính muốn mua sở tơ linh chủ yếu vẫn là tờ Mi ở lít địa phương đội bóng, đặc biệt là gần nhất FA lại ra sân khấu tân chính sách. FA tân chính rất đơn giản, chính là cải biến trước đây nước Anh địa phương cầu thủ quy định. tờ Jmi ở Lit vẫn luôn có mỗi đội ít nhất phải có bao nhiêu cái nước Anh địa phương cầu thủ quy định như thế, nhưng trước đây quy định ở trong những người ở tờ Jmi ở Lit đá bóng mấy năm, bắt được nước Anh quốc tịch ngoại tịch cầu thủ cũng có thể tính thành là nước Anh địa phương cầu thủ. Thế nhưng hiện tại ra sân khấu quy định mới ở trong, loại kia cầu thủ đem sẽ không lại bị tính toán vì là nước Anh địa phương cầu thủ. Nay liền làm cho này ngoại tịch cầu thủ đông đảo đội bóng cần làm ra thay đổi, bao quát Chelsea, Man City ở bên trong cường hào đội bóng. Tổng hợp những tình huống này, Sterling cái này nước Anh địa phương đang hot, nổ gà con liền bị được quan tâm, lại tuổi trẻ, lại có nước Anh hộ khẩu bản, còn ở mắt Trần có thể thấy từng năm từng năm trưởng thành, vì lẽ đó Chelsea, Man City thậm chí MU đều đối với hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Vui sướng cậu bé chuyển nhượng nghe đồn hơn nhiều, Liverpool tự nhiên phải nghĩ biện pháp, đơn giản nhất chính là tiến hành gia hạn hợp đồng. Nhưng cùng Sterling có môi giới một trận đàm phán sau khi hai bên tạm thời còn không thể đồng ý, gia hạn hợp đồng đàm phán lâm vào thế bí. Mà dưới tình huống như vậy, sở Tơ Linh tiểu tử này một mình đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn, công khai biểu thị mình và Liverpool gia hạn hợp đồng đàm phán đã cầm tự được. Hắn nói ra nếu như vậy, rõ ràng chính là đang ép cùng, đồng thời cũng cho thấy chính mình mùa hè rời đội độ khả thi lớn vô cùng. Sở Tơ Linh cách làm như thế, đúng là để Liverpool tầng quản lý phi thường cảm tức. Mà bọn rủ sở cũng tử gơ bên kia hiểu rõ đến một chút tình huống, biết rồi Sterling không muốn gia hạn hợp đồng ngọn ngọn. liên tục biểu hiện xuất sắc quả thật làm cho sở tơ linh bị được quan tâm, đồng thời cũng cổ vũ hắn ra tâm. Mùa giải này liverpool tổng hợp biểu hiện cũng tạm được, nhưng cũng cơ bản xác định bờ rủ sở đệ nhất ngôi sao bóng đá địa vị. Sở tơ linh cơ bản chính là cái đánh phụ trợ. Hai người nếu như thời gian dài đồng thời hợp tác, bọn họ xác thực rất có cơ hội dẫn dắt liverpool trở về đỉnh cao, liên thủ thắng được lượng lớn vinh dự. Nhưng một điểm rất trọng yếu là, bờ rủ sở ở tuổi tác trên chỉ so với sở tơ linh lớn hơn một tuổi. Nếu như tiếp tục như thế hợp tác xuống, vui sướng cậu bé cơ vốn là cả đời đều chỉ có thể cho bờ rủ sở đánh phụ trợ. Rõ ràng linh cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó hắn rất không cam tâm liền như vậy. nếu như ở lại liverpool cho bợ rụ sở đánh cả đời phụ trợ, hắn cơ vốn là không thể đi tranh thủ những người đỉnh cấp vinh dự, nói thí dụ như quả bóng vàng cái gì. vì lẽ đó đang đàm phán gia hạn hợp đồng thời điểm, sở linh bên kia mở ra điều kiện cơ bản chính là tiền lương trên muốn cùng bợ rụ sở ngang hàng, đặt ngang hàng trong đội đệ nhất lương cao đây chính là hắn muốn muốn khiêu chiến bợ rụ sở bước thứ nhất. nhưng liverpool tầng quản lý căn bản là không có cách tiếp thu hắn yêu cầu này, lấy liverpool tiền lương kết cấu, thời gian dài đồng thời có hai cái đỉnh tân cầu thủ vẫn tương đối vất vả. Phải biết, hiện nay Liverpool còn là hàng năm đều ở còn ngân hàng cho vay, lúc trước hạch cùng lệ tệ hai người làm lao bản thời đại lưu lại nát món nợ. Lúc trước hạch cùng lệ tệ, nên gần như chính là sau đó thu mua AC Milan lý ca loại kia loại hình, mục đích của hắn căn bản là không phải vì kinh doanh đội bóng, vì lẽ đó để Liverpool trên lưng đặt mông nát món nợ. Càng làm người tức giận chính là, bởi tờ Giờ Mi ở lít toàn thể quan tâm độ phi thường cao, Liverpool như vậy có huy hoàng lịch sử nhà giàu, dù cho lại sát sút, chỉ cần không giáng cấp, vậy cũng là phi thường đăng giá vì lẽ đó hai cái tên này ở làm bừa một trận sau khi trước khi đi còn thông qua bán đội bóng lại kiếm lợi một bút. hiện tại liverpool ông chủ john henry tuy rằng ở kinh doanh đội bóng trên coi như không tệ nhưng hắn cũng không phải loại kia đỉnh đâu một khối bố thế giới ta giàu nhất giàu mạo cha có thể vung tay lên liền đem đội bóng nợ nần toàn bộ trả hết nợ hiện tại liverpool nợ nần còn cần một chút chậm rãi còn đương nhiên sẽ ở tiền lương kết cấu trên có lo lắng cùng đội bóng ở gia hạn hợp đồng đàm phán trên không thể đồng ý linh cũng dễ cái bạn không hoang hốt hắn muốn là không thiếu nhà dưới hiện tại liền ngay cả vsg cùng deal những này đội bóng đều đang chuyển hắn sở càng đan ở tờ giờ mi ở list bên này. Nếu như sở tơ linh chân chính phải đi lời nói, Man City cùng Chelsea đều nên rất đồng ý vì hắn thanh toán kết đủ phí chuyển nhượng. Tuy rằng Man City có Aguero, Chelsea có Eden, nhưng bọn họ rõ ràng là muốn so với bờ rủ sở càng thấp hơn một cấp bậc cầu thủ. Sở tơ linh hoàn toàn có lòng tin đi nơi nào cạnh tranh, tranh thủ lên làm lão đại. Mặt khác Aguero cùng Eden đều không đúng nước anh cầu thủ, sở tơ linh cũng có thể ở cạnh tranh thời điểm sử dụng tốt nhất phát huy chính mình nước anh hộ khẩu bản ưu thế. Không giống ở Liverpool, bờ rủ sơ độ cao để hắn tuyệt vọng. Hơn nữa so với hộ khẩu bản hắn cũng không ưu thế vì lẽ đó hiện tại tôi nói sở Thơ linh tiểu tử này chính là nổi lên làm ý đồ khác hắn không cam lòng lại làm một mảnh làm nền lá xanh hắn đây là rõ ràng muốn làm nhân vật chính chương 365 sân bóng emy gì tập trên chương 365 sân bóng emy gì tập trên ngày mùng ngày 4 tháng 4 ngày này liverpool toàn đội đi đến london đem ở đây cùng pháo thủ tiến hành một hồi tranh tứ đại chiến hiện nay tờ giờ mi ở lít còn xuất lại 8 vòng mà ở bảng tổng sắp trên arsenal xếp hạng thứ ba mà liverpool xếp hạng thứ 5, liverpool lạc hậu arsenal 4 điểm Này cũng không phải một cái quá to lớn trên lệnh, còn có vô hạn khả năng. Vì lẽ đó này một vòng, đúng là tiêu chuẩn tranh tứ đại chiến. Pháo thủ am hiểu tranh 4, hoặc là nói là EG am hiểu tranh 4, đây là mọi người đều biết. Vậy này một vòng khách chiến sân bóng EMI dịp, Liverpool là cần bạn phần cẩn thận. Nếu như Liverpool sân khách thua bóng mà một bên khác mở ưu thắng trận, Liverpool cùng 4 vị trí đầu tỷ số liền muốn biến thành 4 phần, đến thời điểm coi như cùng Man City bù thi đấu liều mạng lấy xuống, vậy cũng không thể san bằng tỷ số. Nói như vậy, Liverpool liền hoàn toàn đánh mất tranh bốn quyền chủ động ở sân bóng Emmy dị đội khách phòng thay đồ, lúc trước bầu không khí có chút tiểu khâu giáo. linh chơi cái kia vừa ra, đúng là có chút ảnh hưởng đội bóng bầu không khí. Vở dù sở chủ động đi tới, lấy tay khoát lên sở linh trên bà vai, vỗ vỗ hắn nói rằng: "Dã hiểm, ta cho rằng nguyên nên thả xuống những người không cần thiết ý nghĩ, trước tiên đưa cái này mùa giải đá thật lại nói. Mùa giải tiếp theo sự, vậy thì đợi được mùa giải tiếp theo suy nghĩ thêm, chúng ta hiện tại muốn làm, hẳn là nỗ lực đánh thật hiện tại thi đấu. Mặc kệ ngươi mùa giải sau là còn có thể ở Liverpool đá bóng." Hoặc là nói là đi cái khác đội bóng, chúng ta hiện tại thành tích đều sẽ đối với người có to lớn ảnh hưởng. Chúng ta tuy rằng ở tờ Mi ở Elite rất khó cạnh tranh quan quân, nhưng chúng ta thiết yếu muốn đánh vào bốn vị trí đầu. Đồng thời ở trên trang The Elite, chúng ta cũng còn có cơ hội, chúng ta Li vở Bun lập Mi ở Elite tối có trang The Elite gen đội bóng, vậy chúng ta liền phải làm những người chuyện nên làm, nỗ lực thử nghiệm đi tranh cướp vô địch trang The Elite. Nếu như chúng ta thật sự làm được, đôi kia tất cả mọi người chỗ tốt. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như ngươi mùa giải sau đi một nhánh tân đội bóng, ngươi có phải là vô địch trang nhất định sẽ có bản chất không, giống nếu như chúng ta liền bốn vị trí đầu cũng không đánh đi vào, vậy ngươi ở Tân đội bóng tiến vào phòng thay đồ thời điểm, căn bản sẽ không có người phản ứng ngươi, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi chính là từ một nhánh không có tư cách tham dự Trang Tion đội bóng chuyển tới được thất bại cầu thủ là một cái kẻ đáng thương, muốn đi bọn họ đội bóng bên trong hôn quản quân. Nhưng nếu như ngươi là vô địch Trang Tion vậy ngươi tiến vào bọn họ phòng thay đồ thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ xoay đầu lại quan tâm ngươi, thậm chí sẽ có người chuyên môn vì ngươi mở cửa. Đến thời điểm, ngươi đồng đội mới liền sẽ cảm thấy đó là vô địch Trang cầu thủ, hắn tới nơi này là dự định giúp chúng ta thắng được quản quân liên quan với sở tơ linh muốn rời khỏi liverpool vấn đề bờ rủ sợ là không quá để ý dù sao người thường đi chỗ cao bờ rủ sở chính mình lúc trước cũng là từng bước từng bước bò lên hơn nữa bờ rủ sợ tin tưởng liverpool sẽ không bởi vì hắn rời đi liền xuống dốc không phanh nhưng nếu như bởi vì chuyện của hắn gây ra phong ba thậm chí ảnh hưởng đến đội bóng thành tích vậy thì phi thường không tốt vì lẽ đó bờ rủ sở cố ý ở phòng thay đồ bên trong ở trước mặt mọi người nói rồi lời nói này hy vọng sở tơ linh tiểu tử này có thể nghe lọt là ba làm bờ rủ sợ theo liverpool toàn đội đồng thời ra trận lúc sân bóng emi bên trong rất nhiều fan bóng đá đều đứng lên vỗ tay đưa cho hắn to lớn tiếng vô tay. Trên khán đài một cái hoành phi nói tới rất rõ ràng. Bở dụ sở, đa tạ ngươi ba giết hột ngựa. Mùa giải này Liverpool ba giết hột ngựa, trong đó một lần vẫn là trận chung kết League Cup tàn sát, trực tiếp để hột ngựa ném mất một cái quân, đây là để Arsenal các cổ động viên cao hứng vô cùng. Xem Arsenal cùng hột vừa như vậy lẫn nhau từ địch đội bóng, các cổ động viên ngoại trừ vì chính mình đội bóng thắng trận cao hứng ở ngoài, còn có thể phi thường tình nguyện nhìn thấy từ địch bị người bữa. Mùa giải này bở dụ sở mang đội Liverpool ba lần đánh bại hột vừa. Mỗi một lần hắn đều có phi thường biểu hiện xuất sắc. Ba cuộc tranh tài bờ rủ sờ một người liền quán hụt vừa bảy cái bóng. Này càng là Arsenal fan bóng đá hồi hộp. Có điều hiện tại là tranh tứ đại chiến. Arsenal tuy rằng điểm trên chiếm ưu, nhưng bọn họ khẳng định là muốn sân nhà đánh bại Liverpool để cho mình tranh bốn tình thế trở nên càng tốt đẹp. Vì lẽ đó trên khán đài cũng có chuyên môn hành vi. Bở rủ sơ, hoan nên trở lại sân bóng Émiyên. Nhưng lần này ngươi đừng nghĩ đi bàn. Arsenal fan bóng đá đối với cuộc tranh tài này là rất là quan. Một là bọn họ ở điểm trên có ưu thế, thứ hai là Liverpool đội hình công trình. Gỡ rát ở trên một vòng song hồng gặp ăn được thẻ đỏ bởi vậy trận này ngừng thi đấu mà khác sở vừa trên một hồi cũng ăn được thẻ vàng tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu liverpool một hồi liền vắng chỗ hai cái then chốt cầu thủ mà arsenal bên này bọn họ là chủ lực tất cả chỉ có một cái thay phiên cầu thủ chạm bợ là thương thiếu trận đấu bắt đầu sau arsenal ở sân nhà đánh cho tương đương chủ động mở màn vẫn chưa tới một phút arsenal liền hoàn thành rồi một lần dứt điểm carola chuyển bóng sàn ở vùng tâm trước hình cung đỉnh vị trí tiếp bóng xuất hiện có điều quả bóng lệch ra cột dọc ở ngoài tiếp theo 2 phút sau khi hai người lại thay đổi cái sàn trẻ bóng Cazola tiếp bóng dứt điểm nhưng cũng không đánh ra uy hiếp, Metneo kéo ung dung đem bóng tịch thu. Wenger dạy học dưới Arsenal, bọn họ ở mũi tiến công là vẫn luôn đánh cho ra dáng, đặc biệt là ở sân nhà. Nhưng Arsenal mở màn liên tục áp chế cũng không có đạt được hiệu quả, trái lại là Liverpool trước tiên phá cửa. Phút thứ 7, dở Can ở giữa sân bị thủ lục cắt bóng, người sau đưa ra chọc khe, Zembe sẽ chạy đến ở chấm phạt đền phụ cận hoàn thành dứt điểm. Này vốn là là Arsenal cơ hội tốt, thế nhưng Zembe sẽ không có điều chỉnh tốt, đem bóng trực tiếp đánh vào Mỹ nổ nẹt trong lồng ngực. Ben thủ môn cầm bóng, lập tức liền chuyền dài mở ra đến, giữa sân Coutinho nhận bóng đỉnh đầu vừa vặn đem để quả bóng hai lần lên không sau khi lướt qua Arsenal hàng hậu vệ trước sân qua lại bờ rủ sợ lập tức cất bước ra tốc thuận tiện hơi vung tay né tránh nước Đức hậu vệ mệt tì giả cờ lôi kéo sông lên phía trước cầm bóng dẫn bóng về phía trước trong lúc đó dưới chân liên tục nhổ vòng trực tiếp đảo chân quá đi Arsenal cái cuối cùng hậu vệ cô CNE. liên trực diện thủ môn độc thân lao thẳng vào cô Lombia thủ môn Osvald ra nạp quả đoán tấn công nhưng bờ rủ sợ nhưng ở đối phương tấn công đến một nửa lúc liền trực tiếp lên chân cửa treo quả bóng vẽ ra một đường vòng cung thành công lướt qua Osvald ra nạp bầu trời trực tiếp bay vào không thành lưới bên trong nước anh giải thích lập tức hưng phấn hô to lên. Suk tơ bờ rủ sở thứ quả đoán đối mặt khung thành phá cửa hắn lại một lần ghi bàn rồi. Trận đấu bắt đầu mấy phút đồng hồ này, Arsenal kỳ thực đánh cho rất tốt, bọn họ liên tục phát khởi thế công, nhưng Liverpool nhưng dựa vào một lần quả đoán phản kích, do bờ rủ sở Li hoàn thành đối mặt khung thành phá cửa. Đây chính là bờ rủ sở, đây chính là hắn vì sao lại là bờ giờ mi ở list đệ nhất ngôi sao bóng đá, bởi vì hắn đều là có thể ở trên sân bóng nắm lấy cơ hội. Ri bàn bờ rủ sở cũng không có làm cái gì điên cuồng chúc mừng động tác, hắn chỉ là đơn giản cùng các đồng đội ôm ấp một hồi, lại như là huấn luyện thường ngày ở trong tiếng vào bóng như thế. Xuất đạo tới nay liền vẫn mang Arsenal fan bóng đá mũ, hắn cũng xác thực không quá thích hợp ở sân bóng Emmy dịp trắng trận chúc mừng. Xét thấy bờ rủ sở, thân mật, động tác, sân bóng Emmy dịp bên trong tiếng xùi cũng không nhiều. Bên sân Ego cũng rất tự tin, ở cái kia vung tay chỉ huy đội bóng, nhìn dáng dấp là yêu cầu mình cầu thủ tiếp tục tăng mạnh thế công. Kỳ thực hiện nay Liverpool cùng Arsenal vẫn là rất xem, đều là loại kia tấn công coi như không tệ, nhưng phòng thủ chỉ có thể tùy duyên đội bóng. Ngôi tiến công Arsenal bên kia có sản trẻ cùng dịu tổ hợp, Liverpool bên này nhưng là bỡ rủ sợ gạt lâm, Coutinho. Còn có một cái không bị thương liền có thể sử dụng sở tơ dĩ. Thế nhưng phòng thủ đoan lời nói, hai đội đều dựa vào một ít nhị tam lưu cầu thủ miễn cưỡng chống đỡ, rất nhiều lúc đều chỉ có thể nhìn trạng thái. Nếu như trạng thái được, phòng thủ trên vẫn là có thể xem, dù sao có nhà giàu vầng sáng bổ trợ. Nhưng nếu như trạng thái không được, bọn họ thật đúng là cái gì bóng cũng dám ném. Vì lẽ đó gặp gỡ loại kia chân chính có lực cạnh tranh đỉnh cấp đội bóng, có lúc có thể cùng đối phương đánh cho có đến có về, có lúc nhưng lại cũng bị nghiêng về một phía bà bữa. Wagner rõ ràng biết mình đội bóng đặc điểm, hắn sắp xếp chính là cùng Liverpool đánh đối công, liệu ai ghi bàn càng nhiều. Liverpool ghi bàn sau khi Arsenal lập tức khởi xướng phản công, vẫn đúng là liền cấp tốc san bằng tỷ số. Phút thứ 14, Dịu ở trung lộ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ kéo bóng qua người, một hồi kéo bóng xoay người thiếu một chút đem liệu lĩnh lộ rẹn cho lấp ngã, tiếp theo Dịu đem bóng rời đi cho Sàn trệ, Sàn Trế lại cho khe, Lu ở bên trong vùng cấm tiếp bóng dứt điểm, liền như vậy vì là Arsenal san bằng tỷ số, chương 366. Sân bóng Emi Diple kẻ dưới. Chương 366, sân bóng Emi Diple kẻ dưới. Arsenal san bằng điểm số sau, dự định thừa dịp xu thế tiếp tục vượt lại điểm số. Này cũng là chuyện đương nhiên, Wenger lúc trước liền vì chính mình đội bóng lập ra mục tiêu chính là sân nhà đánh bại Liverpool để đội bóng trước bốn vị trí càng ổn một ít. Hơn nữa vừa vặn Liverpool bên này có Götze cùng Sërhoue ngừng thi đấu, một là lao đội trưởng, một cái là phòng thủ lão tướng, hai người đều đối với Liverpool khá quan trọng. Có như vậy cơ hội tốt, Arsenal đương nhiên không muốn buông tha. Liền Arsenal tiếp tục tấn công, Liverpool vẫn là tiếp tục có chút hơi chút bị động. Nhưng đang bị động trong lúc đó, Liverpool lại đạt được cơ hội. Phút thứ 26, Arsenal tấn công không đánh ra uy hiếp, Liverpool bắt được bóng quyền đi sau lên tấn công, nhưng Arsenal lùi phòng thủ rất nhanh, liền liền biến thành trận địa chiến. Bỡn dù sờ ở trước sân cánh phải cầm bóng, cùng hẹn sần làm một cái hai quá một phối hợp sau, hắn lập tức nhạy cảm phát hiện cơ hội, Sterling đang từ cánh trái phần xương sườn cắm vào đi. Liên Bỡn dù sờ lúc này vây chân, một cước chuyển xa rời đi quá khứ. Quả bóng vững vàng bay đến Sterling trước người, hắn tiến lên ngực tá bóng, tuy rằng tá đến có chút lớn, nhưng quả bóng vẫn tính là ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Sterling chỉ cần tiến lên điều chỉnh một chút, lập tức là có thể lên chân dứt điểm. Tại đây mắt thấy Sở Tơ Linh muốn thu được phá cửa cơ hội tốt tình huống, một bên bờ Lý Lâm xoạc bóng lại đây, nhưng hắn không có sạn đến bóng, mà là đem lui người đến quả bóng cùng Sở Tơ Linh trong lúc đó, đem nỗ lực đi đến dứt điểm Sở Tơ Linh cho vấp ngã ở bên trong vùng cấm. Trong tài chính Anthony Taylor lúc này thổi còi, giơ tay chỉ về chấm phạt đền. Chấm phạt đền bóng. Gần nhất chịu đủ chê trách Sở Tơ Linh, hắn vì là Liverpool kiếm được một cái penalty. Gần nhất Sở Tơ Linh chuyện đó, quả thật làm cho hắn chịu đến không ít phê bình. Tạo điểm sau khi thành công, Sở Tơ Linh lại như là hoàn thành rồi ghi bàn như thế, bỏ lên hưng phấn hét lớn một tiếng lúc này trọng tài chính đã khuyên ra kháng nghị về Nanti cầu thủ, đồng thời còn tiếp tế bờ lì lâm một tấm thẻ vàng. Kỹ thực cái điểm này bóng là rất rõ ràng, Arsenal cầu thủ cũng chỉ là làm theo phép kháng nghị một hồi mà thôi. Tuy rằng từ sở tơ linh trong ánh mắt, bờ rủ sở nhìn thấy đối phương muốn chủ phạt này hạ về khát vọng, nhưng bờ rủ sở vẫn là việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận về quyền đây là chính mình quyền lợi. Mặt khác bờ rủ sợ cũng có chút bận tâm, để sở tơ linh tiểu tử này đi, hắn không làm được sẽ đem về đá bay. Tại đây then chốt tranh bốn cường mạnh mẽ chiến ở trong, mỗi một cái ghi bàn đều cực kỳ trọng yếu. Tiên Tâm. Cái này bóng liền giao cho ta, ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực của phí. Bở Dụ Sở quá khứ sở sở sở tơ linh đầu, sau đó ôm bóng đi đến chấm phạt đền, tiếp theo lấy tiêu chuẩn phạt đỗ cả penalty trong số mệnh. Bở Dụ Sở, hắn ung dung trong số mệnh penalty, duy trì chính mình chủ đá penalty tất chúng ghi chép, đồng thời cũng hoàn thành rồi lập cú đút. Ở trên cái chu đội tuyển quốc gia thi đấu ở trong, Bở Dụ Sở mới hoàn thành quá chặt, mà hiện tại hắn lại đang tranh tứ đại chiến bên trong hoàn thành rồi lập cú đút. Đón lấy Bở Dụ Sở có thể còn có thể đi bản, hắn có cơ hội hoàn thành liên tục hạ trận thi đấu H. Vở dù sở bắn tỉa phá cửa hoàn thành lập cú đút, đồng thời cũng trợ giúp Liverpool ở sân bóng Émi dịt lần thứ 2 dẫn trước Arsenal. Này liên tục 3 cái ghi bàn, cũng làm cho thi đấu sáng tỏ bắt đầu hướng về ghi bàn đại chiến phương hướng phát triển. Phút thứ 35, Diu ở trước sân chế tạo phạm quy, sau đó tự mình chủ đá phạt bóng. Hắn xoa ra một cước tiểu đường vòng cung bóng, thành công để quả bóng bay vào Liverpool không thành góc trên bên phải. Liverpool hai lần đạt được dẫn trước, nhưng hai lần đều rất nhanh liền bị Arsenal cho san bằng điểm số. Đây là các cổ động viên tình nguyện nhìn thấy thi đấu, tiêu chuẩn ghi bàn đại chiến kịch bản. Hơn nữa cái này ghi bàn sau khi Arsenal thừa thắng xông lên, rất nhanh sẽ vượt lại điểm số. Phút thứ 44, mắt thấy hiệp 1 thi đấu liền muốn kết thúc, lúc này dẹm sự từ hậu trường cấp đất đoạn mất ẻm giờ can, tiếp theo dẫn bóng về phía trước một cước chuyền ngang. Sàn trệ ở vùng cấm trước nên bóng xuất xa, đánh ra một cước không sai ép sát mặt đất chém, lần thứ 2 công phá Liverpool buồn không thành. Mặc dù sơ hiện tại nên có chút buồn bực, hắn ở hiệp 1 liền hoàn thành rồi lập cú đút, trợ giúp chính mình đội bóng hai lần đạt được dẫn trước, nhưng Liverpool vẫn là ở hiệp 1 liền bị Arsenal nghịch chuyển điểm số. Có điều cái này điểm số cũng cơ bản phù hợp hai đội sân vận động biểu hiện. Arsenal sát thực ở sân nhà đánh rất khá, ở trình độ nhất định áp chế Liverpool. Liverpool cùng Arsenal trận này cường mạnh mẽ chiến trực tiếp đánh thành như vậy, hai đội ở hiệp 1 liền liên thủ cống hiến năm bóng, mặc kệ là hiện trường fan bóng đá vẫn là trước tivi cổ động viên đều nhìn ra rất đáng nghiền, nhưng Liverpool bên này nhưng không quá cao hứng. Hai lần dẫn trước hai lần bị san bằng, cuối cùng còn bị ngược chuyển, đại gia đương nhiên cũng không quá tình nguyện tiếp thu. Hiệp 2 chúng ta thiết yếu tăng mạnh tấn công, cuộc tranh tài này chúng ta tuyệt không thể thua. Giữa sân nghỉ ngơi là rồ giờ mở miệng nói rằng Số thực trận này nếu như thua, Liverpool sẽ mất đi tranh bốn quyền chủ động, sau đó chỉ có thể nhìn cái khác đội bóng sát mặt. Nếu như cái khác đội bóng không phạm sai lầm, Liverpool liền không thể lại đánh vào bốn vị trí đầu. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Arsenal nỗ lực chậm lại tiết tấu, nhưng Liverpool dễ, cái bạn không cho bọn họ cơ hội. Phút thứ 47, Sterling nhận được bờ rủ sở chọt khe bóng hoàn thành đối mặt khung thành phá cửa, đáng tiếc trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu việt vị. Kỹ thực căn cứ tiếp sóng chiếu lại đến xem, cái này bóng càng không việt vị, cũng chính là trong gang tấc. Phút thứ 53, bờ rủ sở phát động tấn công, đưa ra một cước chọt khe Coutinho đến cuối chuyển về, nhưng trước cửa sở Terling khởi động chậm. Hắn nếu như nhanh hơn nữa trên nửa bước, vậy thì là một cái đánh khung thành trống cơ hội. Arsenal mắt thấy chính mình một nơi chậm tiết đấu, lập tức liền rơi vào bị động bên trong, cho nên bọn họ cũng không còn bảo thủ, lại bắt đầu ép đi ra tấn công đối công đại chiến còn phải tiếp tục. Phút thứ 67, bọn dù sở dẫn bóng từ phía bên phải phần xương sần rết tiến vào vùng cấm, hấp dẫn đối phương cầu thủ lại đây sau, bọn dù sở đem bóng từ rệm sự cùng giả cỡ giữa hai người trong khe hở chuyển đi, chuyển về cánh trái. Coutinho tiến lên tiếp bóng trực tiếp chính là một cái đối mặt khung thành đối mặt tấn công Osvald Dziananda, Coutinho bình tĩnh biến hướng hất bóng, trực tiếp quá rơi mất đối phương. Lúc này Coutinho đã khá là tiếp cận đường biên ngang, nhưng hắn đối mặt là khung thành trống, chỉ cần chuẩn xác đem bóng đẩy ở khung thành trong phạm vậy thì là tất ghi bàn. Nhưng Coutinho lựa chọn sẽ đem bóng chuyển về đến trước cửa, lúc này bờ rủ sở đã vọt tới trước khung thành, ung dung hoành chân đẩy một cái, liền lần thứ hai thu hoạch ghi bàn. nước Anh giải thích nhiệt tình lại một lần nữa dâng lên mà ra. vợ rủ li hắn lại ghi bàn rồi hất Hắn ở trước cửa nhận được Coutinho chuyên bóng, một cái ung dung đầy khung thành chống đặt được. Hắn ở sân bóng Emmy dị hoàn thành rồi hạt chín. Chơi ạ, vợ dù sợ, hắn quá thần kỳ, hắn lại ở sân bóng Emmy dị hoàn thành rồi hạt chín. Phải biết sân bóng Emmy dị từ khi 2006 năm đưa vào sử dụng tới nay còn chưa bao giờ đội khách cầu thủ ở đây hoàn thành quá hạt chín. Vợ dù ly, hắn trở thành này cái thứ nhất. Hơn nữa mọi người đều biết chính là hắn vẫn là một cái nan fan bóng đá. Hoàn thành rồi hạt chín, dù sợ cũng không có quá nhiều chúc mừng. Đúng là cầu thủ ly từng cái từng cái hương phấn lên, dùng hắn hương phấn ôm ấp. Bờ rủ sở ở ôm ấp sau khi cũng đối với Coutinho nói rồi cảm tạ mới vừa cái kia bóng Coutinho kỳ thực là hoàn toàn có thể chính mình dứt điểm nhưng hắn lựa chọn chuyển ngang đến trước cửa rõ ràng chính là cố ý giúp bờ rủ sở hoàn thành hạt trí phán đoán của hắn cũng rất chuẩn xác biết bờ rủ sở chạy đến trước cửa hơn nữa đang cùng hắn nằm ở vị trí song song trên loại này đã dẫn bóng quá rơi mất thủ môn tình huống chuyển bóng là cần phải để ý đúng mực nếu như là chuyển cho càng cao cầu thủ lập tức sẽ bị thổi việt vị chỉ có thể chuyển cho song song vị trí hoặc là phía sau vị trí cầu thủ vợ dù sở hoàn thành rồi hattrick, điều này làm cho sân bóng emi dịt bên trong đột nhiên yên tĩnh lại ở nhà giàu đội bóng sân nhà, đội khách cầu thủ muốn phải hoàn thành hattrick kỳ thực là rất khó. vì lẽ đó những người có thể đi sân khách đánh nhà giàu hoàn thành hattrick cầu thủ đều phải nhận được đặc biệt ghi khắc. năm đó Zonano ở houtrafot hoàn thành hattrick, bate ở mỹ hoàn thành hattrick, những này hattrick đều sẽ bị ký rất lâu. bây giờ vợ dù sở ở arsenal sân nhà hoàn thành hattrick cũng là phi thường có hàm kim lượng. Arsenal fan bóng đá đang trầm mặc mấy giây sau khi bắt đầu có người đứng lên đến, vì là bở rủ sợ vỗ tay, vì hắn hắt chịt vỗ tay, chương 367. Poké. Okay. Chương 367, Poké. Mặc dù sợ ở sân bóng Émi dị hoàn thành rồi mũ hi ảo thuật, thậm chí thắng được sân nhà Arsenal fan bóng đá tiếng vỗ tay, nhưng điều này cũng chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Liverpool hiện nay là 33 đánh hòa Arsenal, hai đội vẫn là chia đều. Từ 11 đến 22, hiện tại lại là 33. Hai đội điểm số luân phiên dâng lên, hai bên luân phiên trước. Một hồi thế hòa đối với Liverpool tới nói kỳ thực còn có thể tiếp thu, bởi vì có thiếu thi đấu một vòng ưu như thế. Nhưng đối với Arsenal tới nói, bọn họ liền không quá có thể tiếp nhận rồi, bọn họ cần chính là sân nhà nắm ba điểm, thật trung hòa đi Liverpool thiếu thi đấu một vòng ưu thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Arsenal thế tiến công lại tới nữa rồi. Hơn nữa cuộc tranh tài này Arsenal chân tâm đánh cho không sai, bọn họ tấn công đều là có thể đánh ra hiệu quả. Phút thứ 79, giữ đưa ra truyền bóng vào trong, Liverpool bên này nước Pháp hậu vệ sạ cổ đánh đầu giải vây không định xa. Trước Phạm Quy đưa điểm bờ Lý Lâm phía bên ngoài bắt được bóng, trực tiếp liền lên chân sút xa. Bờ Lý Lâm sút xa đánh cho rất có sức mạnh, mì nổ nẹ không kịp phản ứng, quả bóng lại một lần bay vào Liverpool khung thành bên trong. Ben. Bờ Lý Lâm sút xa phá cửa, để sân bóng Émi gì toanh nổ tung hết ra. Arsenal fan bóng đá ở trên khán đài hưng phấn hoan hô, thỏa thích phát tiết tâm tình của chính mình. Tuy rằng trước bọn họ rất nhiều người đều đứng lên vì là bờ rụ sở hạt chịt vô tay, nhưng này càng nhiều chính là xem ở bờ dụ sở trên mặt, bởi vì bờ bở dụ sở là Arsenal fan bóng đá, hơn nữa còn giúp bọn họ tản nhận đánh hốt vừa. Có điều ở sân nhà bị người đến rồi một cái hạch trịt, bao nhiêu còn có chút khó chịu. Bây giờ, vợ Lý Lâm ghi bàn để bọn họ đem khó chịu phát tiết đi ra. Người có thể bắt được hạch trịt, nhưng chúng ta sẽ thẳng dưới thi đấu. Vợ Lý Lâm lập công chỗ tội, trợ giúp Arsenal lại một lần nữa đạt được giấc trước. Trận này tiêu điểm đại chiến đúng là thoải mái chấp trùng, Khấu nhân tâm huyền, Liverpool cùng Arsenal này hai đội, bọn họ ngươi đổi ta cản luân phiên dẫn trước, cũng làm cho cuộc tranh tài này phi thường đặc sắc. Có điều bờ rủ sở khả năng không quá cao hứng. Hắn trở thành vị trí đầu não ở sân bóng EMI dịt mang mũ cầu thủ, nhưng đội bóng của hắn nhưng rất có thể sẽ thua trận thi đấu, một phần đều không lấy được. Mặc dù sở xác thực không quá cao hứng, ngoại trừ cá nhân vinh dự ở ngoài, cuộc tranh tài này cũng xác thực rất trọng yếu, ít nhất phải bắt được một hồi thế hòa, đây mới là phù hợp mong muốn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Liverpool bắt đầu quy mô lớn tấn công, tranh thủ có thể lần thứ 2 san bằng điểm số. Nhưng ghi bàn cơ hội còn không tìm được, Liverpool trước hết gặp phải đả kích. Phút thứ 83, mắt xem so tài thời gian càng ngày càng ít, em giờ can có chút nóng nảy, ở phòng thủ thời điểm trực tiếp bóng. Hắn tuy rằng soạt ngã heo bét, ngăn cản đối phương đột phá, nhưng cũng bởi vậy ăn được một tấm thẻ vàng. Bởi hiệp một hắn liền ăn qua một tấm thẻ vàng, lần này hai vàng biến một đỏ, trực tiếp bị phạt xuống sân. Liverpool phản công còn không chính thức bắt đầu đây, liền biến thành thiếu đánh một người. Cuộc tranh tài này khả năng muốn kết thúc, một là thi đấu thời gian đã không nhiều, thứ hai là Liverpool thiếu một người tác chiến. Những yếu tố này tổng hợp lên, tin tưởng Arsenal sẽ không lại cho Liverpool cơ hội. Kí thực cuộc tranh tài này the rẹt trên dưới đều đánh cho không sai, đặc biệt là bờ dụ sở phát huy phi thường xuất sắc, nhưng bóng đá thi đấu chính là như vậy, đều sẽ có thắng bại được mất, cũng không thể để mỗi người đều thỏa mãn. Em dở can bị phạt xuống đi sau khi, Liverpool sắc thực trở nên càng gian nan. Arsenal hỉ vào nhân số ưu thế công hai lần, tuy rằng không đánh ra hiệu quả, nhưng thi đấu thời gian đã gần như muốn chạy xong xuôi. Bên sân trọng tài thứ tư nâng cáo thị ý, bù giờ 4 phút. Thi đấu đã tiến vào phút bù giờ, Liverpool xem ra là thật không bao nhiêu cơ hội, bên sân rổ giờ cũng ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế, bắt đầu túi đầu trầm tư đón lấy sắp xếp. Nếu như mất đi tranh bốn quyền chủ động, đón lấy thi đấu phải đánh thế nào? Nhưng lúc này, trên sân bóng lại có biến hóa. Phút thứ 93, Vỡ dù sợ cùng Hẹn sân ở trước sân liên thủ đoạn dưới leo bẻ bóng. Lúc này thi đấu đã sắp muốn kết thúc, Arsenal đội hình thu về đến khá là hẹp, gần như là toàn viên thu về bên trong vùng cấm. Vỡ dù sợ bắt được bóng sau khi, dễ, cái bản không nghĩ nhiều, mũi chân hướng về trước đẩy nhẹ một hồi quả bóng, trực tiếp liền chạy lấy đà đi đến, nghiêng người vẫy chân, đến một cước khoảng cách xa bắn mạnh. Tình huống trước mắt, bắt được bóng cũng chỉ có thể là như vậy, tiến hành đánh bạc tính thử nghiệm. Vỡ dù sở lại ở khoảng cách khung thành 30m địa phương xa suốt xa, Arsenal quay giày làm đến đã một chút. Hoặc là nói, bọn họ cũng không cảm thấy, vỡ dù sở có thể dựa vào như thế một cái suốt xa đem bóng cho mông đi vào. Quả bóng cấp tốc lên không, thành công lướt qua bên trong vùng cấm đông đảo Arsenal cầu thủ đỉnh đầu, thẳng tắp bay về phía khung thành trên góc phải. Otzban ra nạp ngay lập tức liền cảm nhận được này bóng uy hiếp, lập tức chạy lấy đảo phi vô tới. Thế nhưng quả bóng tốc độ bóng quá nhanh, đã trước một bước lướ qua ngón tay của hắn, nhẹ nhàng sượt một hồi ngang dưới duyên, tiếp theo một đầu đâm vào trong lưới khung thành. Google, nước anh giải thích lại một lần nữa phát sinh khàn giọng gào thét. Bờ rủ sợ sút cơ, bờ rủ Bộ kệ hắn hoàn thành rồi bộ kệ. Bờ rủ sợ ly, hắn vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, một người phi thường xinh đẹp xuất xa siêu phẩm, lại một lần nữa công phá Arsenal không thành. Trước hoàn thành rồi hát chi còn chưa đủ, hắn hiện tại lại hoàn thành rồi bộ kệ, hắn ở ngoại hạng anh cái thứ nhất bộ kệ. Ta thượng đế, cuộc tranh tài này thực sự là cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ, quá nhiều bất ngờ. Ta tin tưởng ở lúc trước, ai cũng không nghĩ ra, cuộc tranh tài này sẽ là như vậy một cái kịch bản. Bờ dù sợ cái này đi bản. Cơ bản chính là Ván đã đóng thuyền tuyệt bình bóng. Chờ Liverpool chúc mừng kết thúc, thi đấu cũng là gần như kết thúc. Tuy rằng cũng không có điểm số là hậu, nhưng bị cùng một người liền tiến vào bốn bóng, Arsenal fan bóng đá vẫn là rất khó chịu, lần này cho bở rủ sợ vỗ tay ít người rất nhiều, dù cho cái này ghi bàn so với mới vừa cái kia đẹp đẽ hơn rất nhiều. Bên sân cũng ở một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dáng dấp là quyết định tiếp thu trận đấu này kết quả. Một hồi thế hòa, chuyện này đối với Liverpool cùng Arsenal tới nói, đều còn có thể tiếp thu. Liverpool chúc mừng kết thúc, rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc. Trận này Arsenal cùng Liverpool tranh tứ đại chiến kết thúc. Ở sân bóng Emmy Dịp, Arsenal cùng Liverpool đều đánh cho phi thường xuất sắc. Bọn họ biểu diễn ra chính mình tốt nhất tấn công trạng thái, liên thủ vì chúng ta kính dân một hồi mỹ vị bữa tiệc bàn thắng. Đặc biệt là bở rủ Sirli, hắn trong trận đấu liền tiến vào bùn bóng, thu hoạch chính mình cái đầu tiên cỡ giờ mi ở Litpokhë, đồng thời cũng làm cho Liverpool từ sân bóng Emmy Dịp mang đi một phần, còn có thể tiếp tục bảo vệ tranh bốn quyền chủ động. Trận đấu kết thúc, bờ dù sở theo lệ tiếp nhận rồi một hồi phỏng vấn, sau đó hướng về bên sân đi tới. Bởi vì nơi đó có không ít á xe nan fan bóng đá ở hô lớn tên của hắn. "Vỡ dù Sở, ngươi nên đưa cái này bộ kẹ đưa cho họ." "Nhưng ngươi vậy thật là làm cho người ta thương tâm." Tuy rằng trong miệng nói thương tâm, nhưng rất nhiều người vẫn là ở đòi hắn ký tên, thậm chí có người ở yêu cầu hắn nào đấu. Vỡ dù Sở cũng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, ký hai cái tên, sau đó đem áo đấu trở ra, ném cho một đứa bé. Từ sân bóng một bên tình huống đến xem, Vỡ dù Sở tựa hồ càng như là đội chủ nhà ngôi sao bóng đá, hắn tuyệt đối là sau trận đấu được hoàn nghênh nhất cái kia. Chương 368. Sớm khóa chặt chiếc giày vàng. Chương 368, sớm khóa chặt chiếc giày vàng, Liverpool cùng Arsenal cường mạnh mẽ chiến, này vốn là phi thường được quan tâm thi đấu. Mà bờ rủ sở trong trận đấu hoàn thành bộ kẹ, càng là vì là cuộc tranh tài này tăng thêm đầy đủ đề tài. Vì lẽ đó thi đấu vừa kết thúc, bờ rủ sở đại danh liền xuất hiện ở các loại thể dục truyền thông trên trang bìa quốc vương giá lâm. bờ rủ sở ly giáng lâm bắc London London ghi bàn đại chiến. Sunderberg rủ sợ bộ kẹp pháo thủ sân nhà đánh tung bốn bóng. Bọ rủ sợ ly thành trong lịch sử người số một đơn tràn bốn bóng. Sunderberg rủ sợ sớm khoa chặn tờ giờ mi ở lít chiếc giày vàng ở Arsenal đội trong lịch sử. Bọn họ vẹn vẹn chỉ ở sân nhà bị người đánh ra quá một lần hattrick. Vậy thì là 93-94 mùa. Giải xếp phía hẹt nẹt đầu tiên phong mặt kỳ quỷ. Nhưng khi đó hậu Arsenal sân nhà vẫn là ở gì. Bây giờ, Bọ rủ sợ không chỉ là cái thứ nhất ở sân bóng é mi gì hattrick đội khách cầu thủ, đồng thời cũng là cái thứ nhất có thể ở Arsenal sân nhà hoàn thành bộ kẻ đội khách cầu thủ cái này bộ kẹ, lập tức liền đem bở rủ sở nhiệt độ tăng lên tới đỉnh cấp, khắp nơi đều có liên quan với hắn tin tức, mà đang bị người bổ kẹ sau khi, một đám pháo thủ huyền thoại cũng đi ra phát biểu quan điểm. chuyện này quả thật là xì nhục, ở chúng ta đã bóng hiện đại, nếu như bị người ở sân nhà liền tiến vào buồn bóng, cái kia phòng thủ cầu thủ đều nên toàn thể giải nghệ. đây là kém bờ kéo lời giải thích, là một người phòng thủ hán tướng, hắn có thuyết pháp như vậy cũng không kỳ quái. Bở rủ sở ly rõ ràng là loại kia quả bóng vàng cấp bậc ngôi sao bóng đá, nếu để cho hắn tìm tới cảm giác, không ai có thể phòng thủ được hắn, ta đối với kết quả này một chút đều không ngoài ý muốn. Đây làเหตุ gì chi vương Henry lời giải thích. Làm bợ rủ sở xuất hiện ở trên sân bóng, mặc kệ hắn là ở đứng ở bên trong vòng đỏ ra, vẫn là ngồi ở bên trong vùng cấm nghỉ ngơi, ngươi đều thiết yếu sắp xếp người coi chừng hắn, không phải vậy hắn sẽ để ngươi khó chịu. Đây là đều là Cristóbal Pelis huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân Iron gì tất lời giải thích, cũng coi như là vì là đồng môn sư đệ tội phòng một hồi. Lee là toàn bộ tở giờ ở list xuất sắc nhất cầu thủ, thậm chí khả năng là toàn bộ châu Âu xuất sắc nhất, chúng ta hối hận nhất, chính là lúc trước không thể thành công đem hắn mang tới sân bóng Émi e gìt. Đã về hưu trước Arsenal trợ giáo Pat Louis cũng đứng ra nói chuyện. Thông qua cuộc tranh tài này, Bờ rủ Sơ lúc trước cùng Arsenal mấy chuyện hư hỏng kia lại bị lôi ra đến đòi luận đặc biệt là Arsenal fan bóng đá, bọn họ đều là ở ảo tưởng. Nếu như lúc trước, như vậy hiện tại, hiện tại Bờ Dù Sơ đã là phi thường nổi danh trên lãnh nhiệt độ ký rồi, thậm chí có thể nói là nổi tiếng nhất cái kia. Dù sao so với cái khác trên lệnh nhiệt độ ký, nói thí dụ như dù Messi cái gì, bọn họ lúc trước chân chính khoảng cách gia nhập liên minh Arsenal vẫn có đoạn khoảng cách. Mà Bờ Dù Sơ, hắn nhưng là đã cùng Ego trao đổi được rồi, còn kém thông báo chính thức, hết thảy đều có, Onlymon làm chứng ba. Bờ Dù kệ rất đẹp. Nhưng nói tóm lại, Liverpool chỉ là ở sân khách đánh hòa Arsenal mà thôi. Vòng này Tzmi ở lít cái khác thi đấu ở trong, M.U. cùng Chelsea đều thành công thắng trận, thế nhưng Man City ở sân khách bạo lệnh 12 bại bởi C.Zito Pellis. Nếu như vậy, ở mới nhất Tzmi ở lít bảng tổng sắp trên, Arsenal dựa vào một hồi thế hòa bắt được một phần, lại thành công bỏ đến người thứ 2 vị trí. Hiện tại Arsenal là 61 điểm, M.U. cùng Man City đều là 60 phần, có điều Man City ở hiệu số bàn thắng thua trên chiếc ưu. Liverpool lấy thiếu thi đấu một vòng 57 điểm xếp hạng thứ 5, vừa vặn lạc hậu người thứ 43 điểm, một cuộc tranh tài tỷ số đồng thời Liverpool ở hiệu số bàn thắng thua trên lại muốn nhiều hơn MU vậy chỉ cần bù thi đấu thời điểm có thể thắng được Man City cái kia Liverpool liền có thể vượt lại MU trở lại 4 vị trí đầu có điều hiện tại Man City tình huống cũng không lạc quan bọn họ khẳng định cũng là đối với cái kia trận thi đấu bù mắt nhìn chằm chằm, muốn cố gắng 5 phân cũng may cái kia trận thi đấu bù Liverpool là có ưu thế sân nhà ở vòng này bộ kẹ sau khi vở rủ sở mùa giải này tờ giờ mi ở hiệu số bàn thắng đã đi đến 29 cái đây là một cái hầu như khóa chặt tờ giờ mi ở hiệu chiếc giày vàng con số Hiện nay, tờ giờ mi ở list trên bảng vua phá lưới, ngoại trừ bở rủ sở ở ngoài những người khác, Diego Costa cùng Hazard đều là 19 cái ghi bàn, hai người đặt ngang hàng thứ hai. Agüero lấy 17 cái ghi bàn xếp hạng đệ tứ. Nói cách khác, bọn họ ghi bàn nhiều nhất, cũng khoảng cách bở rủ sở có 10 cái ghi bàn trên lệnh. Tờ giờ mi ở list chỉ còn dư lại 7 thay phiên, 10 cái ghi bàn trên lệnh. Đây quả thật là là gần như khóa chặt chiếc giày vàng. Sau đó bờ rủ sợ là có thể càng nhiều đem sự chú ý chuyển đến trên Champions League. Tranh thủ Champions League tiếp tục thăng cấp đương nhiên. Mi ở League bên này cũng phải phân tâm tranh muốn, nhưng hắn cũng không cần cố ý đi xóa số bàn tháng 3. Cùng Arsenal tranh tứ đại chiến sau khi kết thúc. Đón lấy Liverpool lịch thi đấu còn là vô cùng gấp gáp. Sau đó tuần này, ngày mùng ngày 8 tháng 4, đây là cúp FA tứ kết trùng thi đấu ngày thi đấu. Bởi cúp FA tứ kết thời điểm Liverpool ở sân nhà đá hòa Vì lẽ đó lần này Liverpool muốn đi sân khách đá với Blackburn. Roberi đại khái là tư tưởng xảy ra vấn đề. Hắn cảm thấy hiện nay Liverpool còn có thể đi tranh thủ một hồi cúp FA, bởi vì hiện nay cúp FA còn lại đội bóng ở trong, cũng chỉ có Arsenal một nhánh đội bóng hơi có chút lực cạnh tranh. Vì lẽ đó rộ rỡ đem phần lớn người đều mang đi tới sân khách, muốn tranh thủ đánh bại đối thủ thăng cấp vòng kế tiếp. Có điều bờ rủ sở không đi, hắn ở lại Liverpool nghỉ ngơi ở sân khách đối mặt Arsenal hoàn thành bộ kẻ, xác thực rất thoải mái, nhưng cũng rất mệt, bờ rủ sở cần nghỉ ngơi một hồi. Mà ở bờ lệch bờ sân bóng ngưỡng ác, Liverpool đá đại một hiệp đều vẫn không thể nào tìm tới cơ hội. Cuối cùng vẫn là dựa vào Coutinho thay thế bổ sung ra trận sau một cái xuyên vất tiễn, thành công trợ giúp đội bóng mời đánh bại Beller, thăng cấp đến mùa giải này Cup FA vòng bán kết. Nếu như vậy, mùa giải này Liverpool ba hạng cup thi đấu đều thành tích không sai. Cup liên đoàn đã thắng lợi, Cup FA đánh vào vòng bán kết, Champions League cũng đánh vào tứ kết, hơn nữa Cup FA cùng Champions League đều còn có tiếp tục tiến lên khả năng. Mùa giải này Cup FA vòng bán kết bốn chi đội ngũ, phân biệt là Liverpool, Arsenal, Aston Villa cùng dễ Dễ là ngoại hạng Anh đội bóng, mà Villa hiện nay còn ở khổ sở bảo vệ, vì lẽ đó mọi người đều cảm thấy Mùa giải này cúp FA cơ bản chính là ở Liverpool cùng Arsenal trong lúc đó sản sinh. Mặt khác Arsenal vẫn là cúp FA đương kim vô địch, bọn họ cúp FA xác thực đánh cho không sai, dù sao giữ ấm chén mà. Rất nhanh, FA bên kia tổ chức cúp FA vòng bán kết rút thăm, bọn họ có chút không quá tôn trọng dân ý, lại để Liverpool cùng Arsenal sớm gặp gỡ. Liverpool rút chúng Arsenal, mà Villa đánh vào ngoại hạng, anh đội bóng rẻ đĩng. Nếu như vậy, Liverpool cùng Arsenal thi đấu, cơ bản coi như là sớm tiến hành trận chung kết. Mà cúp FA vòng bán kết cùng trận chung kết thi đấu đều là ở Chung lập sân bãi Embley sân bóng tiến hành. Nơi đó cũng coi như là Arsenal nửa cái sân nhà, Liverpool là khẳng định không dễ đánh. Trên thực tế đã có truyền thông đang vì Liverpool bày mưu tính kế, cho rằng Liverpool có thể thích hợp cân nhắc từ bỏ cùng Arsenal Cup FA vòng bán kết. Hiện nay Liverpool nhiều tuyến tấn chiến, thật sự rất hồi hộp đặc biệt giả như ở Champions League tứ kết ở trong đánh bại Chelsea, vậy kế tiếp còn có thể có chí ít 2 trận Champions League vòng bán kết muôn đá, tuyệt đối gian nan lịch thi đấu. Nói đến, tuy rằng mùa giải này Liverpool đã được không được, nhưng vui vẻ và và, các điều chiến tuyến lại đều sắp đánh tới đệ. Chương 369. Lo dần sơ thượng. Trước 369, lo dần sở thượng. Cục FA tứ kết sau khi, Liverpool vòng kế tiếp giải đấu đối thủ là Newcastle. Bởi một bên khác Man City cùng MU đem muốn tiến hành Man City debut, không quản bọn họ ai thua ai thắng, khẳng định đều sẽ có người mất điểm, Liverpool chỉ cần thắng được Newcastle, là có thể đoạt về trí ít 2 phần tỷ số. Nếu như số may điểm là Man City đánh bại MU lời nói, Liverpool thắng trận sau trực tiếp liền có thể trở lại 4 vị trí đầu. Vì lẽ đó, đây tuyệt đối là Liverpool cơ hội tốt. Nhưng đối với Liverpool tới nói tương tự có tin tức xấu, và rủ sở sẽ vắng chỗ cuộc tranh tài này chính là ở cuối tuần này, bờ rủ sở muốn đi trái đất một đầu khác, tham gia năm nay lo dần sở thể dục thưởng trao giải. bạn nè ở tạ bên kia trải qua một quãng thời gian chăm chú cân nhắc sau khi cảm thấy bờ rủ sở hay là đi tham gia trao giải tốt, xoắn một hồi tiếng thầm. kỳ thực liverpool là cũng không hy vọng bờ rủ sở lặn lội đường xa đi tham gia trao giải, một là cuối tuần thi đấu tương đối trọng yếu, thứ hai là cuối tuần giải đấu sau khi đón lấy lập tức lại là champions league tứ kết trận trước, liverpool sân nhà lên chiến chelsea thắng ngày. bờ rủ sở vào lúc này đi ra ngoài chạy một vòng nhất định sẽ trạng thái được ảnh hưởng, không làm được liền muốn đồng thời ảnh hưởng đến đội bóng tranh muốn cùng trang hai cái chiến tuyến. Có điều lấy bờ rủ sở hiện tại giá vị, hắn muốn đi lời nói, câu lạc bộ bên kia cũng không thể nói thêm cái gì, thậm chí còn gặp phối hợp hắn biểu diễn, sớm cầu chúc hắn nắm thưởng cái gì ba. Ngày 11 tháng 4, thứ bảy, bợ rủ sở từ London xuất phát, bắt đầu bay đi Trung Quốc. Lần này cùng bợ rủ sở cùng đi, ngoại trừ bạn nẹt ở ngoài, còn có Lao Zôn lão già này. Bợ rủ sở, lần này rốt cục nên ngươi nắm thưởng. Ở trên máy bay, Lao Dôn liền vẫn lại ngại. Bở rủ Sơ mùa giải trước mang đội Sở không bốn bắt được vô địch Champions League, sau khi tuy rằng lục tục bắt được không ít cú, bao quát châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất trở trọng yếu giải thưởng, nhưng cũng ở quan trọng nhất quả bóng vàng trên bại bực rồ, đây là làm người tức giận nhất. Lao Dôn vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng, đã mấy lần ở truyền thông trước nã pháo phun quạt rồ, phun quá riêu. Mùa giải này bở rủ Sơ biểu hiện đã rất tốt, nhưng Riêu bên kia liên quan với hắn sở càng đan nhưng ít đi rất nhiều, không làm được chính là bị Lao Dôn cho phun. Ngôi mười mấy tiếng máy bay, đoàn người rốt cục đến sân bay quốc tế Phố Đông. Bở rủ Sơ cũng không có bảo mật chính mình hành trình, vì lẽ đó hắn một xuống máy bay Liền nghe đến to lớn tiếng kêu gào. Bở dù Sở Hoang nên trở lại Trung Quốc, tiếng la sắt thực rất lớn, hơn nữa chỉnh tề như một, lập tức hấp dẫn lượng lớn chú ý ngoại sân đến rồi rất nhiều đón máy bay cổ động viên, qua loa phòng trường một hồi khả năng có hơn 1000, cơ bản đều là bở rủ sở cổ động viên. Bở dù Sở Hoa kiều ngôi sao bóng đá thân phận này, ở Trung Quốc bên này vẫn là rất ăn ngon. Bởi cách nửa cái trái đất, bở rủ sở có rất ít thời gian đến Trung Quốc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ở chỗ này hút độc. Có rất nhiều người dơ hắn áp pic ảnh chân dung, còn có số ít cổ động viên Liverpool, giơ Liverpool huy thậm chí giờ Sợcốt không bốn đội huy cổ động viên cũng có dù sao mùa giải trước Tramtiolit thắng lợi vẫn để cho Sợcốt toàn cầu tính hấp dẫn vô số Kỳ thực nói đến mùa giải trước Sợcốt không bốn mạnh mẽ lên một cái mùa giải sau khi nhưng hiện tại đã huy sau đó hơn nửa cũng rất khó lại có cơ hội đi lấy Bundesliga quán quân vậy bây giờ cùng với sau đó một quãng thời gian rất dài Sợcốt 04 đều sẽ là toàn châu Âu duy nhất một nhánh bắt được quá vô địch Tramtiolit nhưng chưa bao giờ bắt được quá trong nước đỉnh cấp giải đấu quán quân đội bóng chỉ là điểm này nhi liền có thể để Sợcốt không lâu dài duy trì chính mình đặc biệt tính đồng thời thời gian dài khiến mọi người nhớ kỹ bọn họ. Lại như năm đó nội tí ngạm phọ zẹt, bọn họ chỉ lấy quá một lần liên văn quán quân, nhưng bắt được hai lần vô địch Champions Lít, là trước đây duy nhất một nhánh Champions Lít thắng lợi số lần nhiều hơn trong nước đỉnh cấp giải đấu quán quân số lượng đội bóng. Vì lẽ đó dù cho nội tí ngạm phọ zẹt chầm luân nhiều năm, cũng vẫn có không ít người ghi nhớ bọn họ. Mà khác đáng nhắc tới chính là, năm đó nếu không là đột nhiên quật khởi nội tí ngạm phọ zẹt ở Champions Lít nước Anh trong nội chiến diện và Liverpool, theo zẹt là rất có khả năng hoàn thành Champions 3 liên quan. Năm đó Liverpool là công nhận châu Âu mạnh nhất đội, nhưng lại gặp sao chổi giống như quả khởi tiếp theo lại sao chổi giống như lướt xuống nổ ti ngạm vào gen. Bọn họ ở châu Âu đỉnh lóng lánh trong nấy mắt, tiếp theo liền cấp tốc lướt xuống, vừa rơi xuống lại lạc, trực tiếp đổi hướng vượt sâu không đáy. Mà bọn họ này phụ dung chống nở, cũng thuận tiện đánh lén đỉnh cao Liverpool. Hiện trường phan bóng đá tâm tình phi thường cao, tự bợ rụ sở xuất hiện bắt đầu, bọn họ liền vẫn ở hô lớn tên của hắn. Thi đấu nhà tổ chức cùng với sân bay cũng biết bợ rụ sở thân phận cùng với tiếng tăm, sớm liền làm được rồi sắp xếp. sở ở bảo an hộ tầng dưới, quá khứ cho các cổ động viên ký mấy cái tên. Kỳ thực sân bay bên này là hy vọng cấp tốc hộ tống bờ rủ sở rời đi, nhưng ở bạ nẹt dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới vẫn là tranh thủ đến để hắn tới thấy fan bóng đá cơ hội. Lần này đến Trung Quốc vốn là vì dư danh. Sân bay thấy fan bóng đá cũng không dám quá khứ ký tên, vậy còn là cái dám gì? A tuy rằng chỉ là đơn giản ký mấy cái tên, nhưng đúng là khó khăn tầng tầng. Bờ rủ sở cả vạt đều thiếu một chút bị người lôi đi rồi. Còn có trên mu bàn tay cũng bị tìm một đạo, không biết có phải là bị người đánh cắp lấy nào kỳ tên sau khi bờ rủ sở ngay ở bảo an hộ tống dưới cấp tốc lên xe chuẩn bị rời đi. Bờ rủ sở sau khi lên xe còn có fan bóng đá muốn đuổi theo xe lại đây ở xe khởi động thời điểm bờ rủ sở thò đầu ra ngoài cửa xe quay về truy đuổi cổ động viên làm cái sở căng đan lại dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô ba. ngồi ở nhà tổ chức xe thương mại trên mới vừa bị dọa đến quá chừng lao rôn rốt cục mở miệng nói chuyện không phải nói tiếng Trung Quốc là bóng đá xa mà sao làm sao nơi này cổ động viên điên cùng như vậy Trung Quốc bóng đá trình độ tuy rằng còn có chờ phân phát triển nhưng người ở đây khẩu số đến lớn tích lũy hạ xuống điên cuồng fan bóng đá tự nhiên rất nhiều ba nét chủ động giải thích Lý Tiên Sinh là hoa tiểu ngôi sao bóng đá điều này cũng lên rất lớn tác dụng đối diện sắp xếp phiên dịch cũng chủ động nói tiếp. Bờ dù sơ mặc dù sẽ tiếng hán, nhưng hắn cũng không cần thiết chủ động đi cướp người ta bát ăn cơm. Làm xe thương mại đi đến dự định khách sạn. Bên ngoài đồng dạng có không ít fan bóng đá tụ tập. Nơi này không phải sân bay, không cần lo lắng tạo thành tắc cái gì. Bờ dù sơ có thể liên tâm xuống cùng các cổ động viên gặp mặt. Bờ dù sơ bờ dù sở Nơi này cổ động viên tuy rằng số lượng thiếu một ít, nhưng cũng đồng dạng nhiệt tình. Bờ dù sở xuống quay về các cổ động viên vất tay một cái nói rằng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm tạ mọi người khổ cực chờ đợi, thật hân hạnh gặp đại gia. Bờ dù sở dùng chính là tiếng hán lại một lần dẫn tới các cổ động viên cao hứng hoan hô. Tiếp đó, mặc dù sở chính là quá khứ cho các cổ động viên ký tên chụp ảnh, đồng thời tiếp thu một hồi nhà tổ chức sắp xếp phóng viên phỏng vấn. Nói chung, đón lấy bở rủ sở chính là dựa theo sắp xếp hành trình đi, bình thuận tham gia trao giải, thật về châu Âu tham gã bị thi đấu, chương 370. Tốt nhất đột phá thưởng. Chương 370, tốt nhất đột phá thưởng. Ngày 12 tháng 4 năm 2015 lo dần sở thế giới thể dục thưởng ở hoàng phủ khu nhân dân đại đạo thượng hải giáp hát lớn bắt đầu rồi. Lo dần sơ thưởng mặc dù đối với với đoàn thể hạng mục không đủ thân thiện, nhưng đúng là có đủ đủ nặng. Bợ sở ở hiện trường phát hiện không ít giới bóng đá nhân sĩ. Có Catenac, Gablợi, Biatof, cả kéo lộ trở giới bóng đá huyền thoại, cũng có LV Lúc mang đội nước Đức đội tuyển quốc gia đại biểu, cùng với cỡ lệ Menspenny ở mang đội Sở Cot 04 câu lạc bộ đại biểu. Lần này đội tuyển Đức cùng Sở Cot 04 là cạnh tranh lẫn nhau đối thủ, bọn họ một cái là năm ngoái vô địch vật cục đoàn đội, một cái là năm ngoái vô địch Chamty onlit đoàn đội, đều vào danh sách tốt nhất đoàn đội thường để danh. Sở, đã lâu không gặp à, Sở Cốt chủ tịch ở vừa nhìn thấy bợ liền mặt tươi cười lại đây ôm hắn. Năm ngoái mùa hè thời điểm Kenny ở là phi thường hy vọng bờ rủ sở lại ở lại đội 1 năm, trợ giúp sở cốt bắt Bundesliga quán quân. Nhưng là bờ rủ sở quyết ý muốn rời khỏi, hắn cũng hết cách rồi, nhưng chuyện này bao nhiêu vẫn còn có chút dẫn tới hắn không nhanh, mọi người đều rất lâu không liên hệ. Nhưng bây giờ đã trôi qua lâu như vậy, hắn cũng cơ bản đã thấy ra. Bờ rủ sở ở lại đội hạ xuống, thậm chí là mùa giải trước cái kia chi quán quân đội ngũ toàn viên ở lại đội, cũng chưa chắc thật liền tranh chấp quá bậy rèn dù sao 2 năm qua bậy rèn ở Bundesliga đúng là thống trị cấp biểu hiện. Macassar không 04 có vô địch Champions League nhưng không có Bundesliga quán quân, này bao nhiêu cũng là cái mảnh lưới, gần nhất mấy tháng này liền lần nữa bị các truyền thông đề cập, cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt. Trao giải bắt đầu trước, nơi này chính là một cái loại cỡ lớn giao tiếp trạng, bọn rủ sở cùng một đám nhận thức kẻ không quen biết lẫn nhau gặp mặt vân an. Kỳ thực có thể xuất hiện ở đây, cơ bản đều là giới thể thao các giới tối đỉnh cấp nhóm người kia, lẫn nhau đánh đối mặt cũng rất tốt, có thể sau đó lúc nào thì có gặp nhau đây 8 giờ tối thời điểm, lễ trao giải mới chính thức bắt đầu rồi. Vừa bắt đầu là Tetsuoka, tiếp theo địa phương thị trưởng lên đài nói chuyện. Sau khi lại là một đoạn văn nghệ biểu diễn, tiếp theo người chủ trì ra trận đêm nay người chủ trì là Bờner đẹp rất cầm bờ bạt, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ben, thần thám sơ lọc ở trong nhân vật chính sơ lọc hồn mẹ diễn viên, hắn cũng là dựa vào nhân vật này hòa lần toàn cầu. Ben ở trên đài nói một đoạn không tốt lắm cười kiểu anh lung túng hài hước, sau đó bắt đầu tiến vào đề tài chính, trước tiên giới thiệu một chút quá khứ một năm thế giới giới thể thao sự kiện trọng đại. Tuy rằng cái này lễ trao giải ở trong giới bóng đá vận động viên có thể bắt được giải thưởng không nhiều, nhưng bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, vẫn là ở một năm hồi tưởng trong video chiếm cứ tương đối lớn độ dài bởi vậy liên quan với bờ rủ sở hình ảnh cũng rất nhiều lần nữa xuất hiện ở hiện trường trên màn ảnh lớn trang di tứ kết ở paris bạc đẹp dịn sẹt sân bóng mang mũ vòng bán kết madrid lập cú đút, trận chung kết ở trong tuyệt sát cùng với cuối cùng dùng mặt phản tuyệt sát còn có vất cục trên hắn thay thế bổ sung ra trận mang mũ thập lục cường đối mặt hy lạp đá phạt các loại năm ngoài rơi bóng đá sự kiện lớn ở trong liền mấy vất cục cùng sở có không di on lit hất mã đỉnh được quan tâm nhất mà sở đều ở trong này diễn viên trọng yếu nhân vật mười mấy phút thế giới giới thể thao hồi tưởng sau khi đó lấy bắt đầu chính thức ban phát giải thưởng cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất đoàn đội thưởng Được đề danh ngoại trừ nước Đức đội tuyển quốc gia cùng sở có 4 câu lạc bộ ở ngoài, còn có thu được NBA tổng quán quân San Antonio Spurs, thu được David cột quán quân Thụy Sĩ Tennis đội, thu được F1 giải thưởng lớn thi đấu quán quân Mercedes đội, thu được gì Der chén châu Âu quân đội. Tốt nhất đoàn đội thưởng cái này giải thưởng, giới bóng đá là thu hoạch thưởng nhiều nhất. Từ khi giải thưởng thành lập tới nay, ngoại trừ kỳ chức vô địch vật cụp đều nhất định thu hoạch thưởng ở ngoài, còn có năm 1999 tam quan vương MU, năm 2000 Euro quản quân đội tuyển Pháp, năm 2004 Euro quán, quán quân đội tuyển Hy Lạp, năm 2011 vô địch Champions Barcelona. 2013 năm vô địch Tramtiolit và Earnmu Nis đội, bọn họ đều là đã từng tốt nhất đoàn đội thu hoạch thường người. Năm nay tốt nhất đoàn đội thường, cơ bản chính là nước Đức nội chiến, nước Đức đội tuyển quốc gia cùng sở có không bốn câu lạc bộ, này hai đội đều có thu hoạch thường tư bản. Một cái là vô địch vật cụt, trước đây đều là nhất định thu hoạch thường, một cái khác là phi thường dốc lòng tân khoa vô địch Tramtiolit. Năm ngoái mùa hè nhưng là kinh điển toàn thế giới, sụp màn diễn viên Henzi Cạ Việt làm trao giải khách quý lên đài, cuối cùng vẫn là vô địch vật cuộc đánh bại vô địch Tramtiolit kỳ thực sở có không muốn rất đáng tiếc, bọn họ nếu như ở không phải lượt cút năm hoàn thành cái này thành tiệu, vậy khẳng định là có thể nắm thưởng. tốt nhất đoàn đội thưởng sau khi, đó lấy lại giới thiệu một trận nổi danh Trung Quốc thể dục nhân vật, bao quát diêu tên, lưu thường vân vân. tiếp theo ban phát đặc biệt công hiến thưởng, nước Mỹ chạy cự ly ngắn danh tướng Michael Johnson đem cút giao cho ly cái kia, công lý thể dục quý thưởng, gấp lợi vì là ả phản một cái tên là ván trượt người đam mê liên minh tổ chức ban phát quốc. tốt nhất nữ vận động viên, do chạy cự dài vận động viên dễ, cái trạch bối địch ba thu huy thưởng, cán tố nã là trao giải khách quý. Sau khi là ngắn ngủi ca vũ biểu diễn kiêm giữa sân nghỉ ngơi, sau đó tiếp theo trao giải. Tốt nhất cực hạn vận động viên tướng, do nước Mỹ nhảy dù vận động viên ở ở stature mà thưởng, Lý Ninh làm trao giải khách quý. Tiếp theo chính là tốt nhất đột phá thưởng, chân chính cùng bờ rủ sở có quan hệ giải thưởng. Thu được tốt nhất đột phá thưởng để danh, ngoại trừ bờ rủ sở ở ngoài, còn có cờ Rossi ở Kennes vận động viên mạ dịn Silip, Oscar Jaylea Vương trình tay đua xe Dani Nggi cặc nước Mỹ núi cao trượt tuyết vận động viên Chế Giòn, Thụy David của Kennis đội. Những này đối thủ cạnh tranh ở trong, Kỳ Thực cũng là xì lịp cùng gì Cắt Đồ chân chính có thể cùng bỡ rủ sợ cạnh tranh một hồi. Xì lịp ở năm ngoái Mỹ trên mạng thu được nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên đại mãn quản quân, nhưng hắn cao nhất thế giới xếp hạng cũng mới đệ tứ. Dị Cắt Đồ ở năm ngoái ép một phương trình đua xe trên lực lượng mới xuất hiện, ít có từ chạy băng băng song hùng trong tay cướp được ba cái phân chạm quán quân, nhưng hắn ở hàng năm lái xe xếp hạng trên cũng chỉ là thứ ba. Tổng hợp tới nói, năm ngoái mang đội bắt vô địch trang thì Onlit bợ rụ mới là to lớn nhất thu hoạch thưởng đứng đầu. Mặt khác. Lo dần sở thưởng vốn là yêu thích bờ rủ sở sự ảnh hưởng này lực to lớn vận động viên, vì lẽ đó hắn thu hoạch thưởng cũng đúng là đại khái suất sự kiện. Tốt nhất đột phá thưởng trao giải khách quý là Trung Quốc nổi danh tennis vận động viên Lee cái kia. Hắn sau khi lên đài, rất nhanh sẽ niệm ra bờ rủ sở Lee tên. Thu được năm 2015 Lo dần sở thế giới thể dục thưởng tốt nhất đột phá thưởng chính là bờ rủ sở Lee. Tạ nguyện nghe được tên của chính mình, bờ rủ sở đứng dậy cùng bên cạnh Lao Zun ôm ấp một hồi, sau đó lên đài lĩnh thưởng. Cảm tạ Lo dần sở thể dục học viện, cảm tạ nhà tổ chức ta hứng vô cùng có thể bắt được cái này giải thưởng. đây là đối với ta quá khứ một năm nỗ lực to lớn nhất tán thành. phi thường cảm tạ mọi người. bờ dù sở chỉ là đơn giản là một hồi cảm tạ, nhưng hắn dùng chính là tiếng Hán ở Trung Quốc lĩnh thưởng. hắn đương nhiên muốn đem mình gặp tiếng hắn cái này ưu thế cố gắng lợi dụng một chút ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. bờ dù sở cầm cúp xuống đài. cúp là một cái người tí hon màu bạc, hai tay hướng về hai bên 45 độ rơi lên cao, còn một người khác nửa cung tròn vòng tròn từ nhỏ người hai tay hoàn toàn hạ xuống, mại cho đến dưới chân. Cái này tốt nhất đột phá thưởng sau khi đó lấy lại là ca vũ biểu diễn, ca vũ biểu diễn sau khi kết thúc còn có một cái tiểu chuyển động cùng nhau phân đoạn. Ben ở trên đài cùng đã từng lách cách nữ vương đặng Á Bình đồng thời đánh bóng bàn. Rất rõ ràng, Ben dễ, cái bạn không phải là đối thủ, liền hắn một lần nữa đưa ra khiêu chiến. Được rồi, ta chịu thua, ta thừa nhận ta không phải Olimp quán quân đối thủ, bởi vì ta cũng không phải nghề nghiệp, vì lẽ đó ta muốn khiêu chiến một vị đồng dạng không phải nghề nghiệp bóng bàn tuyệt thủ. Bơ dù sơ, nói chính là ngươi, ngươi tới, nghe nói ngươi đã từng ở Trung Quốc sinh hoạt quá rất nhiều năm, vậy ta muốn hướng về ngươi phát sinh bóng bàn khiêu chiến. Có thể ta không thể đánh bại một cái người Trung Quốc, nhưng ta có thể thử nghiệm đi đánh bại nửa cái. Đây là trước đó liền an bài xong kịch bản, vợ dù sở cũng rất rõ ràng, liền phối hợp lên đài biểu diễn. Trên thực tế, vợ dù sở tự trọng sinh tới nay liền cũng lại không chạm qua bóng bàn, vợ bóng bàn bắt đầu sau khi đặc biệt mới lạ, mà bên cái tên này tựa hồ là đột kích lại qua, hai người vẫn đúng là liền đánh cho có đến có về. Hai người đánh ba cái bóng, sau đó bên 21 thắng lợi. Ha ha, ta liền biết, ta nhất định có thể làm được, ta đánh bại nửa cái người Trung Quốc. Bên thắng trận sau khi cao hứng vô cùng. Ha, Sherlock. Ta chỉ là quá lâu không chạm vào kia. Nếu như ngươi khiêu chiến bóng đá lời nói, ta chỉ cần hai bước liền đem ngươi đã cho đi. Bờ rủ sở cũng trực tiếp gọi hắn Sherlock, bởi vì hắn là đại danh đỉnh đỉnh thần thám Sherlock. Thật sự, ta tuyệt không tin. Như vậy đi, chúng ta trở lại luôn luôn sau khi, liền đến sân bóng Emmy Dịt đi tranh tài một phen. Ta tuyệt không tin ngươi có thể hai bước liền đem ta quá đi. Làm người nước Anh, Ben tự nhiên là cái fan bóng đá, hắn từng ở tiết mục bên trong biểu thị quá, thích nhất đội bóng là Arsenal. Mà bờ rủ sở lại cùng Arsenal ngọn nguồn tâm hậu, vì lẽ đó hắn cố ý nói đi sân bóng Emmy Dịt khiêu chiến một đoạn khúc nhạc dạo ngắn tiết mục sau khi trao giải còn phải tiếp tục. Sau đó biện pháp tốt nhất trở lại thưởng. Nam phi bóng bầu dục vận động viên sở cốt mở thu huy thưởng. Tiếp theo tốt nhất người tàn tật vận động viên thường, Nước mỹ xe đẩy lại còn tốc vận động viên phạt đèn thu huy thưởng. Hàn quốc mỹ nữ hajin vân ban thưởng. Sau đó quan trọng nhất tốt nhất nam vận động viên thường, Do cbi tennis thiên vương dầu Covid thu huy thưởng. Bóng dù sở cũng vào danh sách cái này giải thưởng nhưng hoàn toàn chính là buổi chạy. Dễ, cái bạn không nghĩ tới gặp thu huy thưởng. Trao giải cuối cùng còn vì là riau tên chuẩn bị một cái thể dục tinh thần thưởng. Cũng coi như là lâm thời thành lập giải khuyến khích liên như vậy, năm 2015 lo dần sở thưởng coi như là kết thúc. chương 371, liverpool tình huống. chương 371, liverpool tình huống. lo dần sở thưởng sau khi kết thúc, vợ rủ sở sắp xếp là nghỉ ngơi một đêm sau khi ngày thứ hai khởi hành về nước anh. có điều sáng sớm ngày thứ hai, hắn thừa dịp còn có thời gian đi bãi phòng thượng hải bản địa câu lạc bộ bóng đá thượng hải trên cảng đây là hắn lần này đến trung quốc. chịu đến ít có bóng đá phương diện mời đơn giản tới nói, vợ rủ sở chính là đi trên cảng câu lạc bộ đến thăm một hồi, cùng trên cảng cầu thủ làm một hồi giao lưu cái gì. Cộng đồng xúc tiến hài hòa xã hội đi đến trên cảng sân huấn luyện, nơi này cầu thủ đều rất rụt rè, không ai dám chủ động tới cùng hắn cái này châu Âu nội danh ngôi. Sao bóng đá tiếp lời đúng là trên cảng huấn luyện viên trưởng ẻ e dịt sẵn rất như quen thuộc, cái tên này trước đây ở châu Âu trung quanh trà trộn, còn đảm nhiệm qua đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng, một cái tiếng anh nói tới rất lưu. Bọn dù sơ lại như là lãnh đạo thị sát như thế, từ đội chủ lực đến đội thanh niên qua lại chuyến một lần, sau đó hộ tống phóng viên Kameza tổ loại hình liền cho hắn toàn vị trí chủ ảnh. Tin tưởng những hình này, có thể vì là trên cảng câu lạc bộ tuyên truyền đưa đến rất tốt hiệu quả bọn họ bỏ ra tiền xin mời bờ rủ sở đến, đương nhiên phải tận lực đưa đến hiệu quả ở đội chủ lực. thị sát, thời điểm, bờ rủ sở còn giả vờ giả vị tiến lên vô vũ bọn họ hy vọng ngôi sao vũ tam thạch nói rằng, cố lên, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi so với trương hi chết có tiền đồ hơn. khi thực luận tuổi tác, bờ rủ sở so với vũ tam thạch còn nhỏ hơn 2 tuổi. thị sát, kết thúc, bờ rủ sở cùng lão john ở xế chiều hôm đó liền khởi hành trở về nước anh, mà bà nẹt nhưng là lưu ở trung quốc bên này, có vài nét bút thương mại đại ngôn muốn nói, tới một lần trung quốc, bờ rủ sở ở thương mại đại ngôn trên vẫn là có thu hoạch này vốn là cũng là bạn nẹt vẫn để đến tới bên này mục đích được cả danh và lợi ba bờ dù sơ ở Trung Quốc tham gia trao giải cuối tuần này nước anh bên kia ngoại hạng anh vẫn còn tiếp tục tuy rằng vắng chỗ bờ dù sơ nhưng liverpool vẫn là ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng 20 bắt trung du đội bóng nhảy cá sổ united cũng không có tụt dây xích đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong mu ở man city derby bên trong sân nhà 42 đánh bại man city arsenal cũng tiếp tục phát huy chính mình tranh bốn thuộc tính sân khách 10 bắt Berlin, đúng là hụt vừa ở sân nhà bạo lệnh không một bại bởi aston villa cơ bản xem như là lui ra tranh bốn hạng ngũ Nếu như vậy, Arsenal lấy 64 điểm tiếp tục bảo vệ thứ hai, MU lấy 63 điểm xếp hạng thứ ba, Liverpool cùng Man City đều là 60 phân, nhưng Man City lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế vượt trên Liverpool xếp hạng đệ tứ. Man City ở gần nhất hai vòng tao ngộ hai liên tiếp thất bại, trực tiếp liền từ đệ nhị rơi đến đệ tứ, đã rất nguy hiểm điều này cũng làm cho Liverpool cùng Man City cái kia trận thi đấu bù trở nên cực kỳ trọng yếu. Cơ vốn là hai đội tranh bốn ken chốt chiến dịch, thậm chí lại như thế rằng có nữa, rất có khả năng sẽ biến thành tranh bốn cuộc chiến sinh tử. Man City cũng là chính mình tìm đường chết. Trước bọn họ hơn một nửa cái mùa giải đều vững vàng xếp hạng thứ hai, thậm chí một lần có cơ hội đi cùng Chelsea tranh đấu, nhưng đến lại giữa mùa giải, bọn họ ở trang tie on cùng quốc nội cuộc thi đấu đều liên tiếp bị lốc ao tình huống, trái lại bắt đầu ở giải đấu tụt dây xích. Lần này được rồi, MU bên kia nhân cơ hội leo lên, đón lấy quỷ đỏ chỉ cần mình không gặp sự cố, là có thể lã vọng bung cần. Nhìn Man City cùng Liverpool này hai chi từ địch đội bóng lẫn nhau cắn, bất kể là ai đem ai cắn chết, bọn họ đều tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Gần nhất mấy vòng cái khác sáu cường đội bóng liên tiếp nội chiến, Chelsea bên kia cũng nhân cơ hội thu hoạch, bọn họ hiện nay điểm đã đi đến 78 điểm, dẫn trước người thứ 2 Arsenal 14 điểm. Hiện tại Tottenham ở Elite còn sót lại 6 vòng, này cơ bản chính là khóa chặt quán quân. Thậm chí nếu như thuận lợi lời nói, The Blue vòng kế tiếp là có thể sớm thắng lợi. Nếu như thật sự làm được, cái kia Chelsea đem đội kịp tháng 1 năm 02 mùa giải MU, trở thành đệ nhị chi sớm 5 vòng thắng lợi Tottenham ở Elite. Hơn nữa thú vị chính là, vòng kế tiếp Chelsea đối thủ vừa vận chính là mụ thoái đây tranh bốn chính kịch liệt thời khắc chốt, Chelsea cùng MU thi đấu kết quả không giống khẳng định cũng sẽ tạo thành các loại không giống ảnh hưởng ba. Bất dù sở trở lại nước Anh, lập tức liền bị nước Anh phóng viên hỏi đến hắn cùng Ben đá bóng đánh cược. Bất dù sở cùng Ben đều là nước Anh phi thường nhân vật nổi danh, bọn họ ở lo dần sở lễ trao giải trên đánh cược, tự nhiên là đã sớm chuyển tới Châu Âu bên này đối với như vậy tin tức lấn lột, nước Anh các truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như sở lọc đồng ý, ta rất tình nguyện cùng hắn tranh tài một hồi, là dự định bị ta xuyên hang quá, người bóng đi qua, thậm chí tân bóng quá, hắn cũng có thể tự do lựa chọn. Bất dù sợ nửa đùa nửa thật hồi đáp. Mà hắn có thể có thể đã quên, ta mấy ngày trước mới ở sân bóng EMI dị tiến vào bốn cái bóng, hắn lựa chọn ở chỗ đó cùng ta đá bóng, tuyệt đối không phải cái lựa chọn sáng suốt. Đơn giản đáp lại một hồi phóng viên, bờ dù sở cần mau mau cùng đội bóng hội hợp, chuẩn bị đón lấy Champions League tứ kết trận trước. Liverpool cùng Chelsea Champions League đỏ xanh đại chiến, trước đây đã tiến hành 5 lần, trong đó 4 lần là ở vòng knock-out giai đoạn, hai bên từng người đào thải đối thủ hai lần. Nhưng đáng lưu ý chính là, hai đội trước đây chỉ có một lần là ở Champions tứ kết chiến tao ngộ, lần đó chính là Liverpool bại bởi Chelsea. Còn có Liverpool đào thải Chelsea hai lần đó, Tất cả đều là Liverpool trước tiên khách sau chủ. Mà Liverpool bị Chelsea đào thải hai lần đó, lại tất cả đều là Liverpool trước tiên chủ sau khách. Vì lẽ đó năm nay lần này, Liverpool ở Champions League tứ kết trên trước tiên chủ sau khách đối mặt Chelsea, xem ra tựa hồ là Liverpool muốn lành ít giữ nhiều. Hơn nữa từ trước mắt giờ mi ở League bảng tổng sắp đến xem, Chelsea đầy đủ dẫn trước Liverpool 18 điểm, đây chính là hai đội trực quan nhất thực lực thể hiện. Vì lẽ đó lần này Champions League tứ kết trên giờ mi ở Elite nội chiến, mọi người đều phổ biến càng coi trọng Chelsea Liverpool Lết để đều vì Liverpool kỹ đừng lui. Lấy hiện nay Liverpool tình huống, Chamti Onlit đánh tới tứ kết đã xem như là đạt đến mong muốn. Lúc này bại bởi Chelsea mà bị nó đau, một chút đều không mất mặt, vừa vẫn có thể nhận cơ hội trở lại bốn, tận lực bắt được mùa giải sau tư cách tham dự Chamti Onlit. Nếu như có thể bắt được mùa giải sau tư cách tham dự Chamti Onlit, cộng thêm lịch cũ, Chamti Onlit tứ kết còn có cúp FA trên đã đạt đến bán kết thành tích, nếu như có thể vòng bán kết đánh bại Arsenal, thậm chí có thể đi nắm quán quân, cái kia mùa giải này Liverpool vẫn tính là thành công. Dù sao hiện tại đội bóng đang tiến hành rất rõ ràng mới cũ luân Phiên, nằm ở một cái đau kỳ. Thuyết pháp như vậy, kỳ thực cũng được rất nhiều cổ động viên Liverpool tán thành. Rất nhiều người đều lo lắng, Liverpool lại như thế tiếp tục nhiều tuyến tiếp tục đấu, thật sự rất có khả năng muốn nhiều tuyến vỡ bản đến thời điểm thật sự một vỡ bản. Liverpool cơ bản chính là toàn tuyến tấn tác, cái gì đều mổ không được. Champions League bị knock out, cup FA bại bởi Arsenal, giải đấu tranh bốn thất bại, đến thời điểm tuy rằng có một cái lead cup ở tay, nhưng cũng không có. Champions League đều không đến đánh, đội bóng thu vào trên liền muốn bị cắt giảm hơn một nửa. Kỳ thực chăm chú nghĩ một hồi, tình huống như thế thật là có khả năng Mặt khác đối với Liverpool như vậy nhà giàu đội bóng tới nói, tư cách tham dự Champions League kỳ thực là muốn so với một cái League Cup thậm chí là Cup FA càng quan trọng. Arsenal gần nhất những năm này thành tích vẫn không sao thế, nhưng Wenger vị trí vẫn rất ổn, coi như tình cờ có fan bóng đá đang gọi Wenger tan học, nhưng Arsenal tầng quản lý nhưng phi thường tiến nhiệm hắn. Tại sao? Cũng là bởi vì cái kia hàng năm đều phi thường ổn định bốn vị trí đầu xếp hạng, hàng năm cái kia tư cách tham dự Champions League đợi được ngày đó Wenger không tranh được 4, không giành được tư cách tham dự Champions League, vậy hắn liền khoảng cách tan học không xa. Cho nên đối với Liverpool tầng quản lý tới nói, Hiện nay tranh bóng mới là Liverpool buồn đệ nhất việc quan trọng, nhưng đối với bở dụ sở cá nhân tới nói, Trang League mới là hắn coi trọng nhất. Chỉ có ở trên Trang League đánh ra thành tích tốt, hắn mới có thể tiếp tục đi cạnh tranh sang năm quả bóng vàng. Nếu như Champions League tứ kết liền bị nó cao, đến thời điểm chỉ có một cái tờ giờ mi ở League chiếc giày vàng, hắn dễ, cái bạn không thể nào đi cùng với Messi bọn họ cạnh tranh. Chương 372. Linh phong trận trước. Chương 372. Linh phong trận trước ở Champions League tứ kết bắt đầu trước, Bundesliga bên kia phát hiện sinh một cái không lớn không nhỏ sự, bùng lệ bệ ẹ, huấn luyện viên cặn thuốc chủ động tuyên bố. Hắn sẽ ở mùa giải này sau khi kết thúc rời đi Dortmund ở mới vừa cuối tuần Bundesliga bên trong. Bức bỡ lệ vệ sân khách không hai bại bẩm chèn, chỉ để mất đi tranh cướp mùa giải sau tư cách tham dự Champions League cơ hội. Vì lẽ đó cặn bạ thuốc cùng nhiều rất tầng quản lý sau khi thương nghị, cơ bản xem như là hòa bình chia tay. Cự lốp là mấy năm gần đây Châu Âu thanh danh vang dội huấn luyện viên, hắn muốn rời khỏi nhiều rất, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều đội bóng chú ý, đặc biệt là những khả năng đó cần đổi huấn luyện viên đội bóng. Hiện nay Châu Âu khá là nổi danh đội bóng ở trong đã sáng tỏ cần đổi huấn luyện viên. Cơ bản chính là vừa tùy rằng mùa giải này PSG lì 1 một quán quân là ổn, nhưng Trang Tionliz thập lục cường bị nốc ao cái thành tích này. Đây là kata tập đoàn tài chính làm chủ sau khi PSG Trang Tionliz kém cỏi nhất thành tích. Vì lẽ đó nước Pháp huấn luyện viên Lozen Bở lẳng cổ đã xác thực chắc chắn lúc mùa giải sau khi kết thúc thu thập bao quần áo cút đi. PSG chính đang trung quanh tuyển xoái, Rồi giờ tí vẫn cùng với cặn bã thúc, cơ bản đều ở tại bọn hắn trong phạm vi khảo sát. Nhà giàu đội bóng không giống cái khác phổ thông đội bóng, có thể huấn luyện viên trưởng đi rồi. Tùy tiện nhắc tới rút một cái trợ giáo hoặc là đội thanh niên huấn luyện viên cái gì tới, chấp nhận dùng một chút là được, nếu như thành tích đánh cho còn có thể, khả năng này liền trực tiếp chuyển chính thức. Nhà giao đội bóng huấn luyện viên vị trí, cơ bản đều là một cái cụ cải một cái hố, nơi này củ cải bị rút, rất khả năng liền cần từ những nơi khác rút lại đây lấp hố. Bây giờ cặn bã thuốc này khỏa cây cụ cải lớn tạm thời trở nên trống không, cái khác có khả năng để chống khanh vị đội bóng đều đang chăm chú hắn bà. Ngày 15 tháng 4, Champions League tứ kết ngày thi đấu đến, Chelsea toàn đội đi đến Riverburn. Lần này Chelsea toàn đội đều là vô cùng tin tưởng, bọn họ đều tin tưởng chính mình nhất định có thể đào thải Liverpool. Chelsea đội trưởng Pepe ngay ở lúc trước nói rằng, gần nhất 2 lần ở Champions League gặp gỡ Liverpool đều là chúng ta đào thải đối phương, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trước đây Liverpool cùng Chelsea 4 lần Champions League vòng knock cuộc giao thủ, Liverpool thắng tháng 4 năm 05 mùa giải cùng tháng 6 năm 07 mùa giải 2 lần, Chelsea thắng tháng 7 năm 08 mùa giải cùng tháng 8 năm 09 mùa giải 2 lần, vì lẽ đó đúng là Chelsea thắng gần nhất 2 lần. Mujindo cũng đối với cuộc tranh tài này rất tin tưởng, ở Anfield thi đấu đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là gian nan, nhưng chúng ta có đầy đủ tự tin, hoàn toàn có thể ở đây đạt được thắng lợi. Coi như không thể thủ thắng, cái kia một hồi thế hòa cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Nước Anh địa phương thời gian buổi tối 8h45, 2014 15 mùa giải Champions League tứ kết trận trước, Liverpool nên chiến Chelsea thi đấu ở Anfield chính thức đấu võ. Trận đấu bắt đầu, Liverpool liền trước tiên phát động thế tiến công. Phút thứ tư, Emre Can đưa ra đường biên truyền vào trong, và rủ sở ở vùng cấm trung lộ xoay người dứt điểm, có điều bị Kessié đem bóng răng giữ phút thứ bảy gỡ rất bầm bóng sơ linh tiến lên cầm bóng hình thành đối mặt không thành nhưng trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu vị vị liverpool mở màn quăng hai lưới búa to nhưng không đánh ra hiệu quả đón lấy trận đấu bắt đầu hướng tới bình tĩnh hiện nay này chelsea là tăng mạnh bản thực lực của bọn họ so với nguyên thời không càng mạnh hơn mà bờ rủ sơ đi châu á chạy một vòng trở về trạng thái cũng xác thực chịu ảnh hưởng biểu hiện rất bình thường dưới tình huống như vậy liverpool thế tiến công bị hạn chế dễ cái bản không mở ra cục diện hiệp một lúc kết thúc mujinô đã nhìn ra liverpool vấn đề liên hiệp hai bắt đầu Chelsea trái lại bắt đầu đánh cho tích cực chủ động, muốn đổi khách làm chủ. Phút thứ 55, Chelsea thông qua chuyển xa phản kích, Eden dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Sợuội tiến lên một hồi và lăn đi Eden đem bóng cướp đi. Chelsea toàn đội đều hô lớn lên, hướng về trọng tài tác muốn penalty đặc biệt là Mujino. Càng là ở đây một bên kích động đến phun mạnh ngụ nước. Có điều cộng hòa gạch trọng tài chính cả lở lởp cũng không có phán đá penalty, hắn cho rằng đó là một lần bình thường cướp đoạn. Trâm chú tới nói, này cơ vốn là cái sân nhà tiếu, mới vừa sợuội cái kia và người cướp đoạn, kỳ thực là loại kia có thể phán hay không thể phán động tác, ngay ở trọng tài chính trong một ý nghĩ. Slovakia người bản thân liền cũng không phải cái gì định cấp hậu vệ, hắn đặc điểm lớn nhất chính là dám liều dám cướp. Nhưng dám liều dám cướp loại này thuộc tính, có lúc sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả, có lúc nhưng sẽ trở thành bom hẹn giờ. Lần này phòng thủ gặp nạn sau khi, Liverpool cũng bắt đầu thích hợp thu về trận hình. Liên hai đội ma ma tức tức trong lúc đó, háo song xuôi đón lấy thi đấu thời gian. Liên như vậy, hai đội ở Anfield đánh ra một hồi nặng nề thi đấu, cuối cùng lấy không không kết cuộc. Liverpool ở sân nhà linh phong Chelsea, đồng thời cũng ở sân nhà bị Chelsea linh phong đối với như vậy một cái thi đấu kết quả, kỳ thực hai bên cũng có thể tiếp thu. Có điều nói tóm lại, Chelsea bên kia đối với trận đấu này kết quả càng thêm phà mãn, bọn họ mỗi một người đều ở sau trận đấu vẻ mặt tươi cười ở Anfield không thua bóng. Đây là Mourinho lúc trước liền cho bọn họ lập ra cơ bản mục tiêu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho không có bất kỳ bất ngờ bắt đầu phê bình trọng tài, cho rằng nên đen cái kia bóng tuyệt đối là penalty, công bố chính mình đội bóng bị trộm đi thắng lợi vân vân. Liverpool bên này, mọi người đều không tâm tình đi cùng Mourinho cá nhau, hiện nay cái này điểm số tuy rằng có thể tiếp thu, nhưng xác thực đã đối với Liverpool có chút bất lợi. Sân nhà không thể bắt thi đấu, đây là một cái khá là tiếp nối kết quả nhưng chúng ta còn cũng không có bị knock out. Ta nhớ rằng năm ngoái Champions League vòng bán kết, lúc đó ta liền trải qua sân nhà bị người linh phong muộn bình thi đấu, thế nhưng lượt về, chúng ta đi sân khách thắng trận thăng cấp. Vở dù sở chủ động đứng ra nói chuyện, phấn chấn đội bóng sĩ khí. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết đối mặt Atletico Madrid, lúc đó bở rủ sở hiệu lực sở cốt không bốn chính là trận trước sân nhà không không đánh hòa cổn cô ros nhưng lượt về đi đến sân khách, vở rủ sở lập cú đúc trợ giúp đội bóng 21 đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp trận chung kết ba. tứ kết trận trước, tổng cộng đánh ra hai trận muộn bình thi đấu ngoại trừ Liverpool cùng Chelsea trận này, giờ mi ở lịch nội chiến ở ngoài, La Liga nội chiến Madrid Derby cũng đánh thành công không Atletico Madrid ở sân nhà muộn Bình Rio Madrid. Tuy rằng chỉ là một hồi thế hòa, nhưng Atletico thành công đánh vỡ Rio toàn thắng ghi chép. Mùa giải này Champions League bắt đầu tới nay, Rio ở Champions League vòng bảng thi đấu 6 tháng liên tiếp, thập lục cường xong giết sợ có không muốn, 8 vị trí đầu cuộc tranh tài là duy trì toàn thắng. Bây giờ ở cùng thành tựu địch trên người, Rio rốt cục phá tan toàn thắng ghi chép. Có điều tuy rằng toàn thắng ghi chép bị phá tan, Nhưng Real vẫn là duy trì chính mình trang t on bất bại, hơn nữa là hiện nay trang t on đội bóng ở trong duy nhất một nhánh còn duy trì bất bại đội bóng đồng thời trang t on tứ kết mặt khác hai trận trận trước thi đấu bên trong, Juventus sân nhà 10 tiểu thắng Monaco, này xem như là cái bình thường thi đấu kết quả. Ngựa Văn Quân đoàn thực lực vốn là mạnh hơn quá Monaco, sân nhà thắng lợi cũng là hợp tình hợp lý. Có điều 10 cái này điểm số cũng không an toàn, lão phu nhân chỉ có thể nói là trận trước tiểu chiếm ưu như thế, nhưng khoảng cách chân chính thăng cấp còn cách một đoạn. Mà khác một hồi tứ kết thi đấu bên trong, Barcelona sân nhà nên chiến bất thi đấu, vậy thì là trực tiếp đánh bỏ ra Ba ca rưỡi vào Messi lập cú đút cùng với Neymar ghi bàn, sân nhà 30 đại thắng biệt rèn. Vắng chỗ Griezmann di di tổ hợp biệt rèn, xem ra dễ, cái bạn không phải 3 ca đối thủ 30 cái này điểm số, cũng cơ bản tuyên cáo biệt rèn tự hình, đồng thời để 3 ca lực ép riêu, biến thành mùa giải này Chamti onlit đệ nhất thắng lợi đứng đầu. Chương 373, Cup FA bị knock out. Chương 373, Cup FA bị knock out. Chamti onlit tứ kết trận trước kết thúc, Messi trong trận đấu hoàn thành lập cú đút, vậy hắn mùa giải này Chamti số bàn thắng đi đến 10 cái. Nếu như vậy, mùa giải này Chamti onlit trên bảng vua phá lưới rốt cục không phải cái kia Adriano bá chủ đầu bảng. Hiện nay Messi lấy 10 cái ghi bàn chiếm cứ đầu bảng, Adriano 9 cái bóng thứ hai, tôi lấy 8 cái bóng thứ ba, bờ rủ sở 7 cái ghi bàn bại đệ tứ. Bờ rủ sở cùng rồi Messi đều tiến vào 4 vị trí đầu. Này mới xem như là bình thường nên có Tramtiolit bảng vua phá lưới xếp hạng. Tramtiolit tứ kết trận trước sau khi kết thúc, lượt về ở một tuần sau đó liền muốn đấu võ, vì lẽ đó về thời gian là khá là căng thẳng. Mà kẹp ở giữa cuối tuần ngày thi đấu, Liverpool nhưng cũng không tham gia giải đấu, mà là muốn đi London tham gia cúp FA vòng bán kết. Liverpool bản vòng đấu đối thủ là Hull City, nhưng bởi cùng Cup Pháp vòng bán kết xung đột lẫn nhau, vì lẽ đó thi đấu bị chậm lại. Nếu như vậy, vòng này qua đi Liverpool lại phải biến đổi thành thiếu thi đấu hai vòng. Hơn nữa bởi các hạng thi đấu đều đi được khá xa, dẫn đến có thể lưu đi ra tiến hành bù thi đấu thời gian rất có hạn, Liverpool lịch thi đấu là thật sự rất hồi hộp. Trước hợp của cùng Liverpool đều giống nhau thiếu thi đấu một vòng, nhưng bọn họ Âu chiến thi đấu rất sớm bị knockout, vì lẽ đó bù thi đấu đã sớm bù đắp lại, mà Liverpool bên này nhưng càng tha càng lâu, muốn biến thành thiếu thi đấu hai vòng. Hơn nữa hai vòng bù thi đấu đối thủ đều cũng không thoải mái, một cái là tranh 4 đôi tay Man City, một cái cần gấp bảo vệ đến ngược đội bóng Hull City. Chính là bởi vì lịch thi đấu căng thẳng, vì lẽ đó Bở rủ Sở cảm thấy, trận đó cùng Arsenal Cup FA vòng bán kết, đội bóng hoàn toàn có thể an bài thay phiên đội hình đi đánh đánh thắng, vậy thì hào hảo chuẩn bị trận chung kết, tranh thủ bắt quán quân. Nếu như bại bởi Arsenal, cái kia cũng coi như. Bở Dụ Sở đem ý nghĩ của chính mình nói cho Dỗ Dở, Dỗ Dở ở một mức độ nào đó nhận rồi ý nghĩ của hắn. Ngày 19 tháng 4 ngày này, cuối tuần ngày thi đấu, Dỗ để Bờ Dụ Sở cùng cơ giác Cụ ba người ở lại Liverpool nghỉ ngơi, vì là trang ti only tứ kết lượt về tích chữ thể lực, sau đó hắn mang theo những người khác đi tới London ở rộ rờ trong lòng, Cup FA đã đánh tới vòng bán kết, đương nhiên không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Mùa giải này hắn mới thật vất vả bắt được cuộc đời huấn luyện viên thủ quan, bây giờ có cơ hội đi tranh thủ bắt được đệ nhị quan, hoàn thành mùa giải xong quan thành thiệu, hắn đương nhiên muốn nên phải nỗ lực một hồi đáng tiếc sự tình cũng không thể như hắn nguyện ở em sân bóng, sản trễ lập cú đút. Arsenal 20 đánh bại giữa chủ lực tấn công Liverpool, liên tục 2 năm đánh vào CUP FA trận chung kết đồng thời một bên khác CUP FA vòng bán kết ở trong, Aston Villa thông qua bù giờ thi đấu 21. Đánh bại dễ điểm, thành công cùng Arsenal hội sư mùa giải này CUP FA trận chung kết. Căn cứ hai đội so sánh thực lực, Arsenal là rất có cơ hội hoàn thành CUP FA 2 liền quan 3 ở CUP FA vòng bán kết cuối tuần này, The GMI ở lít cái khác thi đấu vẫn là ở đúng hạn cử hành được quan tâm nhất Chelsea đại chiến MU, cuối cùng vẫn là sân nhà tác chiến Chelsea 10 tiểu thắng. Có điều bởi giải đấu người thứ hai Arsenal đi tham gia cúp FA vòng bán kết, dẫn đến pháo thủ vòng này tờ giờ mi ở lịch thi đấu bị chậm lại, vì lẽ đó Chelsea không thể sớm năm vòng thắng lợi. Nếu như vòng này Arsenal như thường lệ thi đấu, đồng thời không có thể thuận lợi thắng được thi đấu, mặc kệ là thua bóng vẫn là đá hòa, Chelsea đều là có thể sớm năm vòng thắng lợi, đuổi kịp tờ giờ mi ở lịch lịch sử ghi chép. Có điều tuy rằng bỏ mất sớm năm vòng thắng lợi cơ hội, nhưng vòng kế tiếp chỉ cần Chelsea thắng trận, đến thời điểm mặc kệ Arsenal là thua là thắng, The Blue đều có thể sớm bốn vòng thắng lợi. Nếu như thật sự làm được Cái kia Chelsea sắp trở thành kế M.U. cùng Arsenal sau khi, lại một nhánh có thể ở giờ mi ở lít sớm 4 vòng thắng lợi đội bóng, đồng thời cũng là Muzinho lần thứ nhất. M.U. tại đây tranh 4 chính kịch liệt thời khắc mấu chốt bại bởi Chelsea, lại để cho The, The mi ở lít tranh 4 hồi hộp càng thêm khó có thể dự liệu. Vòng này Man City nắm lấy cơ hội, thành công 20 đánh bại West Ham United bắt được 3 điểm. Nếu như vậy, ở tranh 4 tình thế trên, hiện nay Arsenal lấy thiếu thi đấu một vòng 64 điểm tiếp tục xếp hạng thứ 2, M.U. cùng Man City đều là 63 điểm. Man City hiệu số bàn thắng tua chiếm ưu mà xếp hạng thứ ba, MU bài đệ tứ. Liverpool thiếu thi đấu hai vòng lấy 60 phân bài đệ ngũ ở bại bởi Chelsea sau khi MU xem ra còn xếp hạng vị trí thứ tư trên, nhưng trên thực tế đã rất nguy hiểm. Hiện nay Man City cùng Arsenal đều có một trận thi đấu đủ, Liverpool có hai trận thi đấu đủ, đây chính là đối với MU rất bất lợi địa phương. Arsenal cùng Man City bản thân liền xếp hạng MU trước, vậy bọn họ còn có bù thi đấu có thể đá, liền rất có khả năng bù thi đấu năm phân sau kế tục kéo dài cùng MU trên lệch. Mali vừa lời nói, chỉ cần ở hai trận thi đấu bù bên trong bắt bất kỳ một hồi, cái kia là có thể ở điểm trên đội MU. Dựa vào hiệu số bàn thắng thua, ưu thế vượt trên đối phương đơn giản tới nói chính là, MU đã mất đi tranh bốn quyền chủ động. Có điều MU ở mùa giải này còn lại tờ giờ mi ở ít thi đấu bên trong còn có một hồi sáu cường nội chiến. Thứ hai đến ngược vòng sân nhà nên chiến Arsenal thi đấu. Nếu như đến thời điểm Arsenal vẫn không có thể sớm kéo dài điểm chiến lệch, MU nói không chắc có thể dựa vào trận đó trực tiếp giao thủ, một lần nữa tìm về quyền chủ động ba. Liverpool ở cúp FA ở trong bị nó cao, nhưng rất nhiều truyền thông đều cảm thấy chuyện này đối với Liverpool tới nói chưa chắc đã không phải là việc tốt. lấy Liverpool hiện tại cái này lịch thi đấu có thể thiếu đánh một trận toán một hồi. Tuy rằng cúp FA xem ra chỉ có một hồi trận chung kết, nhưng Liverpool nếu như thật sự đào thải Arsenal tiến vào trận chung kết vì cố gắng thắng lợi, toàn đội trên dưới cũng phải tốn tâm tư đi chuẩn bị trận đó trọng yếu trận chung kết. ở phân tâm bên dưới, cái khác thi đấu rất khả năng liền muốn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Liverpool ở trên Tramdi Onlit chỉ là trận trước đá hòa Chelsea mà thôi, có thể cũng không phải nói Tramdi liền bị nâng cao. Nếu như Champions League tiếp tục thăng cấp, Liverpool liền cần hoa càng nhiều tầm tư đi chuẩn bị Champions League vòng bán kết. Champions League tứ kết lượt về sắp xảy ra, nước Anh các truyền thông lại bắt đầu lẫn lộn Liverpool cùng Chelsea tin tức. Mùa giải này Liverpool sát thực cùng Chelsea các loại duyên phận, phân biệt ở Champions League, ngoại hạng Anh cùng lần League Cup 3 hạng thi đấu trên lẫn nhau tao ngộ. Hơn nữa Cúp liên đoàn là ở vòng bán kết gặp vỡ, lẫn nhau đá 2 trận. Vì lẽ đó, mùa giải này Liverpool sắp sửa cùng Chelsea tổng cộng giao thủ 6 cuộc tranh tại. Cúp Liên đoàn vòng bán kết hai trận đã đánh xong, Liverpool chủ thắng khách phụ, nhưng thành công lấy 32 tổng số điểm đảo thải The Blue. The Jimmy ở League thi đấu tạm thời chỉ đá trận trước, Liverpool sân nhà 22 đánh hòa Chelsea. Champions League cũng chỉ đá trận trước, Liverpool sân nhà không không cùng Chelsea cùng nhau nộp giấy trắng. Hiện nay hai bên đã đá 4 cuộc tranh tải, từng người đều bắt được 1 thắng 2 bình 1 phụ thành tích. Mà còn lại 2 trận đều sẽ ở Chelsea sân nhà sở bờ Bridge tiến hành. Tại đây Champions League tứ kết lượt về sắp xảy ra thời khắc, Liverpool bên này lại được một tin tốt. MU vào cuối tuần tuy rằng sân khách bại bởi Chelsea, nhưng bọn họ nhưng thành công làm tổn thương Diego Costa. Diego Costa ở trên giữa mùa giải thời điểm ghi bàn rất nhiều, nhưng tiến vào tan tầm mùa giải sau khi ghi bàn hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Nhưng hắn trước sau là Chelsea trong đội đệ nhất sát thủ, hắn vắng cho đối với Liverpool tới nói, khẳng định là tin tức tốt. Chương 374. Khách chiến sở Kenford bờ dưới trên. Chừng 374. Khách chiến sở Kenford bờ dưới trên. Ngày 21 tháng 4 Nước Anh địa phương thời gian buổi tối 8h45, Liverpool sân khách khiêu chiến Chelsea trong Champions tứ kết lượt về thi đấu ở sân Stamford Bridge bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều là tình thế bắt buộc, cố gắng muốn đào thải đối thủ đến Champions League tứ kết giai đoạn, đương nhiên không có ai sẽ dễ dàng từ bỏ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, hai bên đều từng người sắp xếp ra có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Liverpool bên này vẫn là 433 trận hình. Thủ môn, Mikono Net. Hậu vệ, Moreno, Szulo, Logan, Mdzkan. Giữa sân, Henderson, Coutinho. Tiên Phong, Sterling, vợ du Sờ, sở, Dĩ. Hiện nay cái đội hình này xem như là Liverpool tối chỉnh tề đội hình. Sởteritz hàng này thương ngừng hơn một nửa cái mùa giải, gần nhất rốt cục có thể bình thường thi đấu. Kỳ thực hắn bị thương quá lâu, trạng thái cũng không được tốt lắm, nhưng Rộ giờ vẫn đối với thạc xỉn mặc cho rất nhiều. Mùa giải trước Liverpool có thể bắt được tờ giờ Mi ở Liga quân, Sởteritz đúng là có công lao rất lớn, vì lẽ đó hắn ở Rộ giờ trong lòng là vẫn có địa vị trọng yếu. Mặt khác Sởteritz đã từng hiệu lực quá Chelsea, cuộc tranh tài này cũng coi như là hắn đá với đội bóng cũ. Giới bóng đá ở trong luôn có chút cầu thủ ở đá với đội bóng cũ thời điểm, biết đánh ra rất tốt trạng thái. Còn có cầu giòn Sen gần nhất trạng thái không tốt lắm, liền dở dở để em dở can nhậm chức hậu vệ cánh phải, đi phụ trách chủ phòng thủ Heden. Chelsea bên kia, bọn họ sắp xếp chính là một cái 4231 trận hình. Thủ môn, Kutoa. Hậu vệ, Hạt ra lợi khuyết tháp, Kezi, Gezi, Gezi Kahu, Ivanovic. Tiền vệ trụ, Cané, Maignan. Tiền vệ, vợ Papbọ Ziga, William. Tiền phong, Jorginho. Bởi Diego Costa bị thương, điều này làm cho ba được cơ hội Thu được lần này Champions League tứ kết lần đầu ra sân. Năm ngoái mùa hè trở lại Chelsea sau khi, Gözoba cơ bản đều là đang đánh thay thế bổ sung. Hắn dù sao tuổi tác lớn, trạng thái chượt hết sức rõ ràng. Bây giờ hai bên trong đội đều có một ít lao tướng, điều này cũng gây nên các quốc gia giải thích chú ý, trận này Champions League tứ kết trên đỏ xanh đại chiến, khả năng lại làm nổi lên rất nhiều cổ động viên ngoại hạng Anh hồi ức. Ở trên sân bóng, chúng ta nhìn thấy Gözat, kì gì, Giờ Dô ba, Sở Eo mọi người, thời gian lại như là trở lại mấy năm trước, cái kia hàng năm đều có thể nhìn thấy trên Champions xuất hiện Liverpool đại chiến Chelsea liên này hơn nữa cuộc tranh tài này nhất định sẽ một phương bị đào thải ra khỏi cuộc, cái kia mặc kệ ai bị nốc cao, đều sẽ có người nên đến mình trang tỷ on thu quân chiến. nếu như chelsea bị nốc cao, này chính là giờ joe ba trang tỷ trận chiến cuối cùng, bởi vì mùa giải này sau khi kết thúc, giờ ba sắp sửa đi ở Mẹ di cần lit đá bóng, đồng thời cơ bản sẽ ở đó một bên trực tiếp giải nghệ. nếu như liverpool bị nốc cao lời nói, này chính là gơ trang tỷ on trận chiến cuối cùng, hắn em ở mùa giải này sau khi kết thúc giải nghệ. ở các quốc gia bình luận viên đàm luận bên trong, thi đấu chính thức bắt đầu. sân nhà tác chiến chelsea vừa bắt đầu liền thể hiện ra vô cùng tốt trạng thái. Mở màn Liverpool lần thứ nhất tấn công, cả mẹ liền cướp được đoạn mất Coutinho bóng, cũng may không thể cuối cùng chế tạo ra uy hiếp. Tiếp theo sau 3 phút, Jorginho cùng Eden làm một cái đá tường phối hợp sau, cũng hoàn thành rồi một lần đại bác xoay muôn. Trận đấu bắt đầu sau mấy phút, đều là Chelsea ở chiếm cứ trên sân quyền chủ động. Hơn nữa bọn họ rất nhanh sẽ đem loại này quyền chủ động chuyển biến thành ghi bàn. Phút thứ 11, Eden đường biên truyền vào trong, Jorginho ba lực ép lộ rẹn hoàn thành rồi đánh đầu cẩn thành. Tuy rằng quả bóng không tiến vào, nhưng bước tiết mỹ nổ nét làm ra một lần bay người cứu thua mà ngay lập tức phạt góc tấn công bên trong, lão tướng Keji thành công tìm tới cơ hội, hoàn thành rồi đánh đầu trùng đỉnh, hơn nữa là ở gờ rứt trên đầu hoàn thành. Keji đánh đầu ở trước cửa đàn hồi đất sau khi, trực tiếp bay vào Liverpool không thành dưới góc trái, bị nô nét dễ, cái bản không kịp phản ứng. Z000000000000, cái này mở màn hơn 10 phút ghi bàn, để toàn thế giới giải thích đều hô to lên. Keji, Keji đánh đầu ghi bàn. Ở quen thuộc đỏ xanh đại chiến ở trong, vẫn là cái kia quen thuộc cầu thủ hoàn thành phá cửa. Cái này Kezi ở sân nhà phá cửa, trong nháy mắt liền để sở Temperford bở sôi trào lên. Hiện trường cổ động viên Chelsea đều ở hí lên lực kiệt hò hét. Từ khi thắng 11-12 năm 12 mùa giải sau khi Chelsea rốt cục lại nhìn thấy thăng cấp Champions League vòng bán kết hy vọng, bọn họ đương nhiên rất cao hứng. Bên sân Mujiño còn đang suy nghĩ trên khán đài phớt tay để hiện trường bầu không khí trở nên càng thêm nóng nảy. Hiện nay Chelsea đã cơ bản khóa chặt tờ giờ Mi ở League One quân, mặc kệ là Mujiño vẫn là cầu thủ của hắn, đều là phi thường muốn ở Champions League bên trong tiếp tục tiến lên, thậm chí là đi tranh cướp quân. Mà bên này mở màn không lâu liền mất bóng, chuyện này đối với đội bóng tinh thần đã kích rất lớn. Một lần nữa mở bóng sau. Chelsea thừa cơ hội này tiếp tục ở tăng mạnh thế tấn công. Phút thứ 17, bảy, Eden đưa ra một cước phong tao má ngoài chuyển bóng, thế nhưng giờ ba lào hóa nghiêm trọng, dễ, cái bạn không thể lĩnh hội đến ý đồ của đối phương. Phút thứ 20, mươi, hạt ra lợi khuê tháp đưa ra chuyển vào trong, Eden vọt tới trước cửa cấp điểm để bóng, một hồi đem bóng đẩy ở cột dọc rìa ngoài. Mọi người đều lên tinh thần, đây là trang Di On vòng nỏ cút, cũng không phải trong đội huấn luyện. Bờ rủ sờ mau mau hống hai câu, vì chính mình đội bóng để để thần. Nếu như ở đây sao tiếp tục bị động xuống, không làm được Chelsea thật muốn lại ghi bàn. Có thể là bờ rủ sơ gọi hàng đưa đến hiệu quả có thể là Chelsea mình mệt mỏi, bọn họ tiết tấu rốt cục từ từ chậm lại. Lúc này Liverpool hoán khẩu khí, cũng rốt cục đánh ra chính mình nên có tấn công. Phút thứ 24, mươi bờ dù sờ ở giữa sân liên tục quá đi và bờ gì gạ cùng mãi kẹo đưa ra một cước tinh chuẩn cho khe. Chelsea hàng hậu vệ muốn tạo việt vị không thể thành công, bị Søterset nắm lấy cơ hội trước cắm vào cầm bóng hình thành đối mặt khung thành. Thế nhưng hàng này ở có cơ hội chuyển ngang cho Tơ linh đẩy khung thành chống tình huống, nhưng chính mình tham công mạnh mẽ dứt điểm, bị Cú Toa đem bóng cho nhào đi ra. bản thân đá bóng phong cách sát thực liền như vậy, cho nên mới có một cái nước anh độc lang biệt hiệu. Sweet. cái này bóng tuy rằng không tiến vào, lại làm cho sân nhà cổ động viên Chelsea giật mình. Nơi này nhưng là sợ tạn phật lên, Chelsea sân nhà, bởi trận trước The Boro không thể bắt được sân khách ghi bàn, vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Liverpool chỉ cần có ghi bàn, liền sẽ biến thành một cái đỉnh hai tên chốt sân khách ghi bàn, để Chelsea rất khó chịu. Vì lẽ đó, trên khán đài cổ động viên Chelsea đều phát sinh to lớn tiếng sụt, hướng về phía sở tơ giứt cái này Chelsea cựu tướng đi. Tập trung người tập trung người. Lần này phòng thủ gặp nạn, cũng làm cho bên sân Muji rất không vừa ý. ở cái kia là to lên, Muji gọi hàng thật là có hiệu quả. Đón lấy Chelsea quả nhiên vững vàng rất nhiều, không lại cho Liverpool cơ hội tốt đồng thời chính bọn hắn ở chậm lại tiết tấu tình huống, cũng không đánh ra quá có bao nhiêu uy hiếp tấn công. Liên như vậy, hiệp một kết thúc lúc, trên sân điểm số vẫn là 10, sân nhà tắc chiến Chelsea một bóng dẫn trước. Chương 375. Khách chiến sở phót bờ dưới dưới. Chương 375. Khách chiến sở phót bờ dưới dưới. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, giờ giờ chỉ là ở cường độ một điểm, vậy thì là tấn công. Chúng ta chỉ là một bóng là hậu, còn có rất nhiều cơ hội. Chúng ta thiết yếu tăng mạnh tấn công, chỉ cần đánh vào một cái bóng, chúng ta liền có thể đuổi kịp tổng số điểm. Dựa vào sân khách ghi bàn mà chiều ưu, Bởi Chelsea đã ghi bàn, vì lẽ đó cuộc tranh tài này đã không thể lại xuất hiện bù giờ thi đấu. Sau đó hiệp 2 trận đấu, chỉ cần Liverpool có thể ở trận đấu kết thúc lúc không thua bóng, cái kia là có thể đào thải Chelsea. Mà Chelsea tuy rằng tạm thời điểm số dẫn trước, nhưng bọn họ cũng tuyệt không dám bình. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Chelsea vẫn là bọn họ cái kia chậm chập không tiết tấu cái kia một bộ. Hiện nay điểm số dẫn trước, bọn họ đương nhiên muốn lấy vững vàng làm chủ. Hiện tại Chelsea đệ nhất việc quan trọng chính là không muốn mất bóng, không nên để cho Liverpool bắt được sân khách ghi bàn. đây là giữa sân nghỉ ngơi Mourinho nhiều lần cường điệu quá. Mà Liverpool vì tranh thủ sân khách ghi bàn, tự nhiên là phải tăng cường thế tiến công. Liên hiệp 2 mở màn tam bản phụ là Liverpool trước tiên chém ra đến. Phút thứ 47, Mò ý nổ kiến tạo tiến lên đường biên truyền vào trong, vợ và rủ sợ ở xem tiểu thuyết đến bên trong vùng cấm cấp điểm, nhưng ở Kezi quấy dày dưới đem bóng đỉnh thành trùng thiên tháo. Phút thứ 52 Söderling dẫn bóng mạnh mẽ đột phá sau đưa ra đảo tam giác chuyển về. Bọn rủ sơ ở vùng cấm hình cung định suất sệt phát lực không đủ, quả bóng bị Cú Toa tịch thu. Liverpool liên tục phát khởi thế công, điều này làm cho sở tem phót bờ dứt lại một lần nữa náo nhiệt lên. Hiện trường fan bóng đá đều đang vì mình đội bóng hoan hô, mà bên sân hai cái huấn luyện viên trưởng cũng rất hồi hộp. Muji không ngừng mà hô to chỉ huy đội bóng phòng thủ. Đây là Liverpool phản công thời gian, đỉnh quá này một trận, đón lấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Rôger nhưng là lo lắng nắm chặt hai tay qua lại đi tới, hy vọng chính mình cầu thủ có thể càng nhanh ghi bàn càng tốt. Chelsea phòng thủ sát thực rất tốt, bọn họ liên tục chặn lại, bước cướp, rằm giữ, rốt cục một chút để Liverpool thế tiến công chậm lại. Nhưng mắt thấy Liverpool này một trận thế tiến công đã sắp qua đi. Lúc này trên sân bóng nhưng phát sinh bất ngờ. Phút thứ 59, Liverpool lại một lần đánh tới trước sân đến. Lúc này rắt ở cánh phải cầm bóng, hắn mắt thấy cũng không có gì hay cơ hội, liền nhấc tay hướng về các đồng đội ra hiệu một hồi, sau đó lên chân tới một lần 45 độ chuyển chéo, làm một hồi đánh bạc thức thử nghiệm. Loại này khá là tùy ý thử nghiệm, cũng là không có cách nào biện pháp mà bờ rủ sở đang nhìn đến gơ rát thủ thế trong ngay mắt, liền lập tức trước cắm vào hướng về bên trong vùng cấm chủng. Cùng phòng thủ bờ rủ sở ca nẹ cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đổi tới bờ rủ sở bước tiến. bờ rủ sở vọt vào bên trong vùng cấm một bước, lúc này gơ rát truyền bóng đến, liền bờ rủ sở gấp ngừng giảm tốc độ để cùng phòng thủ ca nẹ bởi vì quán tính mà xuống tới, mà bờ rủ sở gấp ngừng cũng trọng tâm bất ổn tình huống, nhưng thành công đem chân phải đưa tới, đón lấy không trung tiếp bóng. sở chân phải trên không trung một trận lôi kéo, lại như là cái cái mui như thế, vững vàng đem bóng tiếp được, sau đó kéo về đến trước người, gơ rát bóng vào trong. Bờ rủ sợ hắn ra tốc vọt tới bên trong vùng cấm. Đẹp đẽ bờ rủ sợ đẹp đẽ táo bóng Liver bun lần này tấn công, cũng làm cho toàn thế giới giải thích kinh ngạc thốt lên lên đối mặt bờ rủ sợ như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mujiro đương nhiên sẽ không chỉ sắp xếp một cái cả nhẹ đến nhìn chăm chú phòng thủ. Bờ rủ sợ đem bóng kéo về trước người trong nấy mắt. Kaji cũng đã bọc lót lại đây. Nhưng bờ rủ sợ dưới chân đẩy bóng điều chỉnh một chút, lập tức nhấc chân phải dứt điểm. Kaji lúc này liền ngã địa xóa bóng, nỗ lực giam giữ lần này xuất côn nhưng vợ rủ sợ, nhưng là một cái giả bắn thật chụp, một hồi đem bóng chụp đến chân trái dưới đã lừa gạt Keji sau khi, vợ rủ sợ có cố gắng xử lý cái này bóng thời gian, liền hắn lần này đến thật sự. Nghiêng người vây chân, chân trái cao cao vung lên, dùng sức kéo xuống đến, một hồi chân trái mu bàn chân đánh bắn. Quả bóng lập tức lên không, từ sắp bỏ lên Keji trên người bay qua, nhanh chóng lướt qua cu toa trước người, bay vào Chelsea khung thành góc trên bên phải. Các quốc gia giải thích đều phát sinh hí lên hò hét. Bọ rủ sợ ly đẹp để ghi bàn hắn công phá Chelsea không thành. Liverpool ở hiệp hai trước tiên phát động thế tiến công, ở liên tục tấn công hơn 10 phút sau khi vẫn là bờ rụ sở ly đứng ra, trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số. Đây là một cái phi thường có kỹ xảo tính ghi bàn, ly ta bóng, điều chỉnh, chụp bóng, dứt điểm, một liên xuyến động tác phi thường trôi chảy, tràn ngập nghệ thuật cảm. Hiện tại Liverpool đã san bằng tổng số điểm, hơn nữa có sân khách ghi bàn ưu thế. Nếu như đón lấy Chelsea không thể lần thứ hai đạt được dẫn trước lời nói, cái kia 90 phút trận đấu kết thúc sau khi Liverpool đem dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà đảo thải Chelsea, thăng cấp mùa giải này Champions League vòng bán kết bờ rủ sở ghi bàn sau khi lập tức chạy đi nhằm phía bên sân vọt tới góc cột cờ phụ cận hoàn thành rồi một lần thật dài trực quỷ cái này ghi bàn đối với liverpool tới nói quá trọng yếu đây là một cực kỳ then chốt sân khách ghi bàn rất nhanh gỡ gắt hẹn sân chờ đội hữu đều xung lại toàn đội đồng thời ở đây một bên hưng phấn ôm ấp cảm xúc mãnh liệt chúc mừng trên khán đài cổ động viên chelsea ở tận lực chế tạo ra tiếng suy tạt đầm nhưng hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến liverpool hoan hô bên sân rổ rỡ cũng đang dùng lực vung vẩy nắm đấm biểu đạt chính mình hưng phấn tình trạng Liverpool chúc mừng mấy phút, đợi được CBA trọng tài chính mã nhật kỳ lại đây can thiệp thời điểm. Bọn họ chúc mừng mới cuối cùng kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Muji lập tức ở đây một bên chỉ huy đội bóng, yêu cầu mình đội bóng tăng mạnh tấn công. Hiện tại cục diện đã đối với Chelsea không quá có lợi, bọn họ thiết yếu lại muốn thứ ghi bàn, mới có thể đào thải Liverpool. Nhưng vừa dịp mới vừa ghi bàn sĩ khí bổ trợ, Liverpool còn tiếp tục chiếm cứ trên sân quyền chủ động. Phút thứ 65, Bọ Rùa sơ đưa ra đường biên truyền vào trong, Sertorjit ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cẩn thành nhưng bị Cua Toa đơn trưởng đem bóng bê ra sảng ngang. Hiện trường sân bóng đá đều thở dài một hơi, cái này đánh đầu nếu như lại tiến vào, cái kia Chelsea liền cơ bản không có gì cơ hội. Liverpool công 2 lần, cũng không thể lần thứ 2 khép điểm số lớn, liền Chelsea bắt đầu tiếp nhận bóng quyền. Lúc này hai đội cũng lục tục bắt đầu thay đổi người, muốn liệu cuối cùng này 30 phút thời gian. Chelsea trước sau đổi nước Pháp tiên phong Zembe, Colombia giữa sân Cu Azado cùng với CB giữa sân Matias. Liverpool nhưng là đổi gần Johnson cùng có tuổi ẹ, e, muốn phải tăng cường phòng thủ. Thời gian sau này, cơ bản đều là Chelsea chủ công, Liverpool chủ thủ đặc biệt là thi đấu cuối cùng mấy phút. Liverpool cơ vốn là toàn viên lui giữ vùng cấm, chơi nổi lên bãi xe bít phòng thủ ở phút bù giờ thời điểm. đen một cái suốt xa đánh trung, có dụng tua e bắp đùi hình thành khúc xạ. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Cũng may Mỉ nổ nẹt phát huy thần dũng, ở nhào sai phương hướng ngã xuống đất tình huống, còn dùng chân nhỏ đem bóng làm đi ra ngoài. Cũng là này bóng khúc xạ sau khi góc độ cũng không xảo quyệt, không phải vậy nổ chân tuyệt đối không đủ trường. Hoặc là nói, đây là Liverpool cũng không nên tuyệt. Liên như vậy, tuy rằng thủ đến có chút ran nan cũng thủ đến có chút trật vật nhưng Liverpool vẫn là thành công bảo vệ 11 cái này điểm số. chương 376 vòng bán kết đá với. chương 376 vòng bán kết đá với ở London sân bóng sờ Kemford Bridge phút bù giờ 3 phút đồng hồ vừa đến trọng tài chính mã nhật kỳ lập tức thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Tất tất tất. Hai ngắn một trường âm thanh này đối với Liverpool toàn đội tới nói quả thực như là tiếng trời. Bởi vì cuối cùng ngày mấy phút Chelsea sắp chết dây ruột thực sự là quá lợi hại Liverpool toàn đội đều cảm giác được tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ mất bóng như thế. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Liverpool, chúc mừng bọn họ thời gian qua đi 7 năm, lần thứ 2 đánh vào Champions vòng bán kết. Ở hai hiệp đối mặt Chelsea số mệnh quyết đấu ở trong, Liverpool sân nhạc không, không, sân khách 11, hai hiệp tổng số điểm 11, dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà đảo thải The Blue, thắng được lần này Champions tứ kết trở giờ mi ở lịch nội chiến thắng lợi. Mặc dù sơ ly trong trận đấu đánh vào then chốt sân khách ghi bàn, hắn là Liverpool thăng cấp công thần lớn nhất. Trận đấu kết thúc, rộ cùng Mujino ôm ấp một hồi, liền lập tức trùng tiến vào sân bóng bên trong. Cùng Liverpool toàn đội đồng thời ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng. Chelsea toàn đội đều có chút mất mát, nhưng cũng không có đến so sánh thi đấu kết quả không thể nào tiếp thu được trình độ đó. Mùa giải này bọn họ đã cơ bản khóa chặt tờ Mi ở Elite Quan Quân, có một cái trọng lượng cấp quán quân ở tay, trong lòng bọn họ gặp dễ chịu rất nhiều. Vở dù sở cũng chủ động quá khứ ôm ấp Kane, an ủi mình lao đội hữu. Người đã làm tờ Mi ở Elite Quan Quân, đi On League liền để chúng ta thắng một lần đi. Ba. Liverpool cùng Chelsea lần này tờ mi ở Elite nội chiến, tự nhiên là nước Anh các truyền thông tranh nhau quan tâm tiêu điểm. Thi đấu vừa kết thúc, Các loại tin tức bài viết liền đi ra Superb dự sở sở chiến thắng bóng, Liverpool vòng nọ cốt Chelsea thăng cấp trang The Only League bán kết lấy hạ khắc thượng, theo dẹt lần thứ 2 bảy ra trang The Only League liên tục 3 năm thăng cấp vòng bán kết, bở dự sở li siêu cường mang đội năng lực ở trước mắt tờ giờ mi ở League bảng tổng sắp trên, Chelsea là cơ bản khóa chặt quán quân đầu bảng đội bóng, mà Liverpool nhưng là còn ở khổ sở tranh bốn xếp hạng thứ 5 đội bóng, vì lẽ đó Liverpool đào thải Chelsea, đúng là một lần lấy hạ khắc thượng đồng thời lần này đánh vào trang The Only League vòng bán kết, là bở dự sở liên tục năm thứ 3 mang đội đánh vào trang The Only League vòng bán kết. Trước hai lần mang đội chính là sở cỏ không đồng thời còn lấy được vô địch trang League, mà lần này mang đội chính là Liverpool, cuối cùng có thể bắt được cái gì thành tích, còn tạm thời chờ định. Như vậy một cái thành tích, đúng là bợ rủ sở mang đội năng lực thể hiện. Tại đây cái tuần này đồng thời tiến hành cái khác ba trận trang League tứ kết lượt về thi đấu ở trong, Diu trở lại sân nhà dự vào Chi Chaji to Her An đi bản, 10 đánh bại cùng thành tự địch Atletico, hai hiệp tổng số điểm 10 đào thải đối phương. Nói đến, Chi hiện tại vẫn là cầu thủ Manchester United, hắn chỉ là ở MU không chiếm được cơ hội, cho nên mới thuê đi gieo đá bóng bây giờ nhưng ở trang thi tứ kết như vậy chúng muốn thi đấu bên trong đánh vào chiến thắng bóng quả thật có chút thần kỳ juventus trận trước đã sân nhà 10 tiểu thắng monaco lần này đi đến sân khách lão phu nhân đầy đủ thể hiện rồi chính mình vững vàng thủ tính ở sân khách không không nhuận bình monaco tương tự là tổng số điểm 10 thắng cấp baca cùng bảy gen bên kia tuy rằng lượt về đi Alien arena 23 thua bóng nhưng dựa vào trận trước ưu thế to lớn baca vẫn là lấy tổng số điểm 53 đào thải bảy thành công thắng cấp lần này tứ kết bị thải ra khỏi cuộc là bảy trận tự thắng 10 năm một một mùa giải sau khi, lần đầu vô duyên trang T-Onlit vòng bán kết đồng thời điều này cũng đánh vỡ Gaudiola mang đội tham gia trang T-Onlit liền tất tiến vào vòng bán kết Gichep. Nếu như vậy, mùa giải này trang T-Onlit vòng bán kết bốn chi đội ngũ toàn bộ đi ra, phân biệt là La Liga Barca cùng Greal, Dzermbi ở và Liverpool, cộng thêm Cej Azu và Tú. Những năm gần đây Cej Asasut, bây giờ lần này Juve đánh vào trang T-Onlit vòng bán kết, là tự tháng 9 năm một không mùa giải Inter sau khi, thời gian qua đi 5 năm lần đầu có đội bóng của Cej A đánh vào trang t -on vòng bán kết. Mà đơn độc đối với Juve tới nói, đây là bọn hắn tự tháng 2 năm 03 mùa giải sau khi, thời gian qua đi 12 năm lần thứ 2 đánh vào Champions vòng bán kết. Năm nay Champions vòng bán kết 4 chi đội ngũ, xem như là bao năm qua Champions vòng bán kết ở trong chất lượng cao nhất. Real là 9 giới vô địch Champions Liverpool là 5 giới quán quân, Barca là 4 giới quán quân, Juve là 2 giới quán quân. 4 chi đội bóng gộp lại tổng cộng cầm 20 cái vô địch Champions đúng là chất lượng rất cao ba ở tứ kết thi đấu bên trong. Vở dù sở đánh vào một bóng, hắn mùa giải này số bàn thắng đi đến tầng cái. Nếu như vậy, bọn dù sở ở Champions trên bảng vua phá lưới xếp hạng tăng lên một vị, cùng Zoro đồng thời đặt ngang hàng thứ 3. Hiện nay Messi lấy 10 cái ghi bàn xếp hạng số 1, Adriano 9 cái ghi bàn thứ 2, bọn dù sở cùng Zoro đều là 8 cái bóng đặt ngang hàng thứ 3. Champions League tứ kết trận đấu kết thúc, đó lấy liền là phi thường được quan tâm vòng bán kết rút thăm. Hiện nay vòng bán kết 4 chi đội ngũ, ai đều không đúng dễ đối phó. Bakayu tự không cần phải nói, bọn họ bản thân liền là gần nhất mấy năm qua châu Âu mạnh nhất đội ngũ, cùng bảy rèn đồng thời cũng cần người giêu. Juver tuy rằng ở cản sĩ họ họ lì sau khi ngay ở trên trang Tionlit có vẻ khủng đúng, nhưng bây giờ đánh vào trang Tionlit vòng bán kết là có rất rõ ràng tăng lên trên xu thế. Hơn nữa bọn họ ở Cgia đã có vô cùng lớn lao dẫn trước ưu thế, gần như liền muốn khóa chặt quán quân loại kia, vì lẽ đó bọn họ có thể chuyên tâm chuẩn bị trang Tionlit vòng bán kết, không cần đi phân tâm cái khác thi đấu. Đây chính là ngựa vằn quân đoàn ưu thế. Nói đến trang Tionlit vòng bán kết 4 chi đội ngũ, Liver Bun trái lại là yếu nhất cái kia chi đầu tiên, Liver Bun ở mặt giấy về mặt thực lực chính là yếu nhất cùng cái khác ba đội so với, chỉ có một cái bờ rủ sở xem như là đem ra được, những vị trí khác đều là lao già trẻ ấu. Thứ hai, Liverpool còn muốn ở Theermi ở Leeds liệu mạng tranh bốn, này lại là một cái to lớn thế yếu. Liverpool là tuyệt đối không thể là đánh thật trang On League vòng bán kết, liền đi chủ động từ bỏ giải đấu. Trang On League thi đấu bản thân thì có rất lớn bất ngờ tính, nếu như không lấy được quán quân, coi như á quân đều sẽ không có tư cách tham dự trang On League. Toàn lực đi đánh trang On League, to lớn nhất khả năng chính là giải đấu trang Theon League ném, cuối cùng bỏ mất mùa giải sau tư cách tham dự trang Vì lẽ đó châu Âu truyền thông vì là hiện tại Champions League vòng bán kết 4 chi đội ngũ làm thực lực xếp hạng ở trong, 3K số 1, Real thứ 2, Juver thứ 3, Liverpool đệ tứ, này xem như là khá là công chính xếp hạng. Có điều bốn đội đều là vô địch Champions League cấp đội bóng, cũng không dám nói ai liền nhất định có thể đảo thải ai, vì lẽ đó cũng không có ai đứng ra nói muốn đánh vào Liverpool chắc thắng cái gì. Ngày 23 tháng 4, 2014-15 mùa giải Champions League vòng bán kết rút thăm, ở Thụy Sĩ nỉ ổ đúng hạn cử hành. Figo làm rút thăm khách quý, cái thứ nhất liền rút ra Liverpool. Nói đến cũng là rất kỳ quái. Champions League tứ kết thời điểm, Liverpool cũng là cái thứ nhất bị rút ra đội bóng. Tiếp theo phỉ gỗ thứ 2 rút ra hắn đội bóng Cuju, thành công để Liverpool cùng Gieu lại một lần gặp gỡ. Căn cứ lịch thi đấu, Liverpool sắp sửa trước tiên chủ sau khách đá với Gieu. Còn lại hai chi đội ngũ liền tự động ghép thành đôi, Juve trước tiên chủ sau khách đá với Barca. Chương 377. Champions League đoàn săn. Chương 377. Champions League vòng bán kết rút thăm kết quả đi ra, tự nhiên thiếu không được các quốc gia các truyền thông đoán xăm đầu tiên, năm nay cái này rút thăm kết quả chính là Diêu cùng 3 ca hội sư Trang Đi Onlyl trận chung kết cơ hội. Trước đây Trang Đi Onlyl trong lịch sử, Barca cùng Diêu ở đồng nhất giới Trang Đi Onlyl ở trong đều thành công đánh vào vòng bán kết tình huống đã xuất hiện 4 lần, nhưng trong đó tháng 1 năm 02 mùa giải cùng tháng 10 năm 11 mùa giải, bọn họ đều là vòng bán kết sớm gặp gỡ. Mà mặt khác hai lần hai bên không có sớm gặp gỡ tình huống, nhưng đều không thể thành công chạm mặt ở trận chung kết 9900 mùa giải. Đây là hai bên lần thứ nhất đồng thời đánh vào Trang Đi Onlyl vòng bán kết, Diêu thành công ở vòng bán kết đánh bại chính mình đối thủ bại rèn, Barca nhưng bại bởi đều là đội bóng của La Liga Valencia 1112 mùa giải. Ba KAZU đều đánh vào Tram Tion vòng bán kết đồng thời không có sớm gặp gỡ, nhưng cũng phân biệt ở vòng bán kết bại bởi Chelsea cùng Bayern. Ai cũng không có thể đi vào trận chung kết. Bây giờ lần này chính là Ba KAZU lại lần đầu Tram Tion Lit trận chung kết gặp gỡ cơ hội tốt. căn cứ vòng bán kết rút thăm kết quả, Ba KAZ đá với Juventus là thực lực chiếm ưu, KAZU đá với Liverpool cũng là thực lực chiếm ưu. Vì lẽ đó lần này Ba KAZU muốn trận chung kết gặp gỡ, cơ hội vẫn là quá lớn đặc biệt là Liverpool đá với Gio nhóm này trận chung kết, đại gia càng là phổ biến cho rằng KAZU thăng cấp là đại khái xuất sự kiện. Vòng bảng thi đấu thời điểm. Liverpool rồi cùng Real phân ở một vòng bảng. Nhưng Liverpool nhưng sân nhà không ba sân khách không một. Hai hiệp chịu khổ Real xong giết. Bây giờ hai bên lại đang vòng bán kết gặp vỡ Các truyền thông đương nhiên đều cho rằng Real là nhất định có thể thăng cấp. Liên ngay cả luôn luôn yêu thích chế tạo đề tài nước Anh truyền thông, bọn họ cũng cảm thấy Liverpool đánh tới Champions League vòng bán kết đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đón lấy coi như bị đào thải ra khỏi cục cũng, cũng không mất mặt. Nói chung, hiện nay Châu Âu truyền thông đều là phổ biến xem suy và cho rằng Real thăng cấp trận chung kết ngay trong tầm tay. Thậm chí London truyền thông đã bắt đầu mang tiết tấu, bọn họ cố ý lẫn lộn Liverpool ở Tram Tionlit nội chiến ở trong diệt điờm tờ giờ mi ở ít mạnh nhất Chelsea. Nhưng hiện tại, nhưng hơn nữa muốn ở vòng bán kết cử đi học diêu đợi được Liverpool thật sự Tram Tionlit vòng bán kết bị nó cao. Cái kia ít nhất một cái nội chiến thành tạo ngoại chiến tay ngang mũ là thiếu không được đối với đủ loại lời giải thích. Vợ rủ sợ làm Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá, cũng không thể không đứng ra giữ. Tin đội bóng, Tram Tionlit vòng bán kết còn chưa đấu võ, ta cũng không cho là Liverpool liền nhất định sẽ bại bởi diêu. Chúng ta tuy rằng ở vòng bảng thi đấu bị diêu xong giết, nhưng ở Tram Tionlit trong lịch sử. Vòng bảng thi đấu bị đối phương xong giết, nhưng ở vòng nó cột gặp nhau lần nữa sau khi đào thải đối phương, tình huống như thế là từng xuất hiện. Nếu người khác cũng có thể làm đến, cái tier Liverpool tại sao không thể? Còn có đại gia đừng quên, mùa giải này Rio là vòng bảng thi đấu toàn thắng đội bóng, Chanty Allis trong lịch sử đạt được vòng bảng thi đấu toàn thắng đội bóng đều chưa từng có kết quả tốt. Trên thực tế, Chanty Allis trong lịch sử đồng nhất vòng bảng đi ra đội bóng muốn ở vòng nọ cột gặp nhau lần nữa cũng thật là tương đối. Cái kia đồng thời muốn thỏa mãn vòng bảng thi đấu bị xong giết, vòng nó gặp gỡ sau khi lại phản đảo thải đối phương, vậy thì cần thiếu? Chamti onlit trong lịch sử, có mà chỉ có quá một lần. Vậy thì là 9900 không, không mùa giải. Khi đó Chamti onlit còn có hai vòng vòng bảng thi đấu, cũng chính là 32 cường tiến vào 16 là tiến hành vòng bảng thi đấu. Thập lục cường tiến vào 8 đồng dạng là tiến hành vòng bảng thi đấu. Riêu cùng bảy rèn chính là ở vòng thứ hai vòng bảng thi đấu bên trong gặp gỡ. Lúc đó bảy rèn ở vòng bảng thi đấu sân khách 42, sân nhà 41 song diễn riêu. Thế nhưng hai đội ở vòng bán kết gặp nhau lần nữa sau khi riêu nhưng sân nhà 20, sân khách 12, hai hiệp 32 đảo thải bảy rèn tiến vào trận chung kết thành công bắt được quân. Vì lẽ đó. Diêu chính là duy nhất một nhánh làm được vòng bảng thi đấu bị xong giết, vòng nọ cột nhưng giết ngược lại đối thủ đội bóng. Mà bây giờ Liverpool đối thủ nhưng vừa vẫn chính là Diêu, muốn đối với bọn họ làm được đồng dạng sự, nhưng là tương đối khó khăn. Mặt khác Diêu ở mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu toàn thắng, thế cũng được bờ rủ sở lấy ra đến nói rằng cờ ở Champions League trong lịch sử vòng bảng thi đấu duy trì toàn thắng đội bóng, xác thực đều không thể đánh ra kết quả tốt 92-93 mùa giải Champions League đó là Champions League cải chế sau lần thứ nhất, lần đầu tiên cử vòng bảng thi đấu, nhưng khi đó Champions League dự thi tiêu chuẩn vẫn chưa hoàn toàn thả ra. Vòng bảng thi đấu là sắp xếp ở tứ kết. Tứ kết 8 chi đội bóng chia làm 2 vòng bảng tiến hành vòng bảng thi đấu, mỗi vòng bảng vòng bảng đệ nhất trực tiếp tiến vào trận chung kết. Lúc đó chính là AC Milan cường thịnh kỳ, bọn họ ở vòng bảng thi đấu 6 cuộc tranh tại duy trì toàn thắng, nhưng cũng ở trận chung kết đối mặt Ligue 1 đội bóng Marseille, bất ngờ không một bại bởi đối phương. Marseille chính là Ligue 1 trong lịch sử duy nhất một nhánh bắt được quá vô địch Champions League đội bóng, tuy rằng bắt vô địch Champions League sau không lâu, bọn họ liền bị tin tức ra giả bằng án. Nhưng bởi giả bóng án là chủ yếu là phát sinh ở Ligue 1, vì lẽ đó Marseille rằng bị cưỡng chế giang cấp, nhưng vô địch Tram Tionliz nhưng bảo lưu lại. Kỳ thực năm đó giả bóng án cũng là cùng Tram Tionliz thi đấu có chút liên quan. Khi đó Marseille chính thống chỉ Ligue 1, 2 năm trước còn đánh vào quá Tram trận chung kết, nhưng bởi vì phân tâm trong nước giải đấu, dẫn đến ở Tram Tionliz trận chung kết bên trong bị dạ dãy ta không không bứt hòa, cuối cùng Venezia đại chiến thua trận quán quân. Liên 2 năm sau, Marseille lần thứ hai đánh vào trận chung kết, bọn họ liền tự cho là thông minh đi hối lộ giải đấu đối thủ nói tạ nạp cầu thủ làm cho đối phương nhường, làm cho Mat sẽ sớm đoạt được Liga một quán quân, liền là có thể toàn thân tâm đi chuẩn bị Trang Di trận chung kết, cuối cùng thành công bắt vô địch Trang Di Năm đó Mat sẽ xác thực thực lực rất mạnh, hơn nữa đã bắt đầu đi ra trước đây Liga một đội bóng thường quy sáo lộ chuyên trách vì là tứ đại giải đấu bồi dưỡng ngôi sao bóng đá cái kia cấp bậc, tụ tập nổi lên một nhóm rất có thực lực cầu thủ, hoàn thành rồi Liga một năm liên quan, Trang Di ở trong cũng 3 năm 2 tiến vào trận chung kết. Từ ngày hôm nay về quá khứ xem lời nói, năm đó nếu như Mat sẽ quản lý không tự cho là thông minh làm những người mở ám, có thể làm từng bước tiếp tục phát triển đội bóng. Bọn họ tuyệt đối có thể trưởng kỳ thống trị Liga 1, bắt được vô địch Trang tiong cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ nhiều tích lũy cái 15-8 năm, Marseille rất khả năng sẽ phát triển trở thành vì là Liga 1 duy nhất một nhánh nhà giàu đội bóng. Lại như Bundesliga bảy rèn như thế đáng tiếc, hết thể đều không có nếu như. AC Milan là Trang tiong trong lịch sử duy nhất một nhánh vòng bảng thi đấu toàn thắng đội bóng. Bọn họ tuy rằng không thể bắt được năm đó toàn quân, quân, nhưng đánh vào trận chung kết đã là vòng bảng thi đấu toàn thắng đội bóng tối thành tích tốt 94-95 mùa giải Trang tiong dẫn dắt Paris Saint-Germain ở vòng bảng thi đấu toàn thắng nhưng bọn họ cuối cùng vòng bán kết bị AC Milan song giết ra cục 95-96 mùa giải Tramtiolit, giải bóng đá ngoại hạng nga đội bóng sở Mắt Moscow bất ngờ đánh ra Tramtiolit vòng bảng thi đấu toàn thắng. Bất quá bọn hắn vòng bảng thi đấu toàn thắng là nhân làm đối thủ không mạnh, vì lẽ đó hàm kim lượng không cao. Sở Mắt Moscow vòng bảng thi đấu đối thủ là ba lan đội bóng lệ thủy hạ vua doạ, nọ đội bóng rô sẻ bùa hựa cùng tờ giờ Mi ở Nay vòng bảng nên là chính là ở Lit kim vô địch bờ lệch bờ, bờ chuẩn bị, nhưng bờ lệch làm lính mới, bọn họ lần đầu trình đánh cho tương đương gay go trực tiếp vòng bảng lót đấy bị nó gao, liền để sở vật tặc Moscow bất ngờ bắt được vòng bảng thi đấu toàn thắng. Mà sở vật tặc Moscow ở tiến vào vòng nọ của sau khi, lập tức liền bị Liga một đội bóng nẹn tịt đào thải ra khỏi cục. Xác thực không cái gì sức chiến đấu không 203 mùa giải Champions League, Barcelona ở vòng bảng thi đấu phân đến một cái đơn giản vòng bảng, cùng Loco Mọti Moscow, bện chuẩn bở Juver, gã lạ tạ sạ dậy một vòng bảng, bọn họ thành công đạt được vòng bảng thi đấu toàn thắng, nhưng ở Champions League tứ kết bị Duver đưa đi 11 12 mùa giải Champions League, Giờ ở vòng bảng thi đấu đạt được toàn thắng nhưng bọn họ ở Champions League vòng bán kết bị bầy dẹn đào thải. Bây giờ lần này là riêu lần thứ 2 bắt được Champions League vòng bảng thi đấu toàn thắng, nhưng bọn họ có thể cuối cùng bắt được cái gì thành tích, tạm thời còn nói không rõ ràng. Chương 379, The ở League cầu thủ xuất sắc nhất Chương 379, The ở League cầu thủ xuất sắc nhất Liverpool ở The Premier League bù thi đấu bên trong đánh bại Man City, thành công thăng lên The Premier League người thứ 3, này thành tuần này tối tin tức lớn đồng thời mở ưu tranh 4 tình thế trở nên càng thêm bất lợi, điều này cũng bị các ký giả lần nữa đề cập căn cứ nước anh các truyền thông lời giải thích nếu như mùa giải này mở ưu tranh 4 thất bại cái kia hà lan giáo đầu van gaal là nhất định phải tan học quỷ đỏ xin hắn đến chính là vì tranh thủ đánh về champions league đương nhiên không thể nuôi không hắn nếu như van gaal tan học mở ưu đại xoáy mới dự bị ở trong bao quát có cờ lốt sở ancelotti mọi người bây giờ ancelotti ở riu tháng này cũng không dễ chịu căn cứ tây ban nha truyền thông lời giải thích nếu như hắn không thể giúp trợ riu bắt được la liga hoặc là champions league ở trong bất luận cái nào quán quân cũng là muốn nhất định rời đi Hiện nay Real ở La Liga chỉ lạc hậu 3 k 2 phần, trên lệch cũng không hề lớn. Có thể Barca biểu hiện phi thường ổn định, La Liga chỉ còn dư lại bột bánh, Real quá nửa là lại muốn vô duyên La Liga quán quân. Real ở La Liga tình huống không được tốt lắm, nhưng bọn họ Champions tình huống cũng không tệ lắm, bởi vì bọn họ ở Champions vòng bán kết đánh vào Liverpool. Real ở Champions vòng bán kết đào thải Liverpool tiến vào trận chung kết, này gần như châu Âu truyền thông phổ biến nhận thức chung. Nhưng năm nay Real có thể không giống năm ngoái, vẹn vẹn chỉ đánh vào một cái trận chung kết liền được rồi. Năm nay nếu như lại không lấy được quán quân, coi như là tiến vào trận chung kết, Ancelotti cũng hay là muốn rời đi ba. Bắt cùng Man City bù thi đấu sau khi, Liverpool khác một trận thi đấu bù thi đấu thời gian cũng an bài xong, là ở ngày 20 tháng 5, cũng chính là kẹp ở cuối cùng hai vòng tờ giờ mi ở lịch thi đấu trong lúc đó cái kia tuần này. Arsenal bù thi đấu cũng là sắp xếp ở cái kia tuần này, đến thời điểm hai đội đồng thời bù thi đấu, cũng coi như là vì tranh 4 tơ SXVút. Tính chất công bằng. Bù thi đấu đều an bài xong, đón lấy Liverpool liền muốn nói chuẩn bị on vòng bán kết sự tình. Tuần này chưa ngoại hạng Anh qua đi, đó lấy liên tục hai cái tuần này, liền đem là liên tục hai hiệp trang di on lit vòng bán kết ngày thi đấu. Có điều ở cuối tuần giải đấu đến trước, vợ rủ sở chức tiên bắt được chính mình mùa giải này tờ jmi ở lit cầu thủ xuất sắc nhất quốc ở ngoại hạng anh. Mỗi cái mùa giải phân biệt gặp có 3 cái tổ chức ban phát ra ba cái tờ giờ mi ở lit cầu thủ xuất sắc nhất quốc. Một cái là tờ fa tờ jmi ở lit hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất, lại tên cầu thủ công hội tờ mi ở lit cầu thủ xuất sắc nhất là do cầu thủ ngoại hạng anh công hội mỗi cái cầu thủ đồng thời bỏ phiếu sản sinh một cái khác là FV Dunta cầu thủ xuất sắc nhất, đây là tờ giờ mi ở Lit phóng viên hiệp hội bỏ phiếu sản sinh, vì lẽ đó lại gọi phóng viên hiệp hội cầu thủ xuất sắc nhất. cái cuối cùng nhưng là tờ giờ mi ở Lit chính thức bình chọn đi ra mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, trực tiếp liền gọi tờ giờ mi ở Lit chính thức cầu thủ xuất sắc nhất. ba cái tờ giờ mi ở Lit cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng, mỗi một cái đều là khá là được quan tâm, có thể bắt được đều rất tốt. nhưng nếu như nhất định phải phân một cái cao thấp quý tiện lời nói, phóng viên hiệp hội cầu thủ xuất sắc nhất xem như là tối có hàm kim lượng, cái này giải thưởng từ lúc 1947 năm liền bắt đầu bình chọn, trải qua mấy chục năm tuyên truyền coi như là thâm nhập lòng người cầu thủ công hội cầu thủ xuất sắc nhất xem như là hàm kim lượng đệ nhị cao cái này giải thưởng là từ 1973 năm bắt đầu bình chọn lịch sử cũng không ngắn mà có chính thức tên tuổi tờ Mi ở list chính thức cầu thủ xuất sắc nhất này trái lại là bị cho rằng hàm kim lượng thấp nhất cái này giải thưởng từ năm 1994 mới bắt đầu bình chọn mỗi mùa giải tờ Mi ở list dưới giữa mùa giải ba cái cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn liền lục tục bắt đầu rồi đợi được mùa giải sắp kết thúc một tháng cuối cùng ba cái cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng cũng bắt đầu trao giải nói như vậy đều là cầu thủ công hội cầu thủ xuất sắc nhất sớm nhất trao giải tiếp theo là phóng viên hiệp hội cầu thủ xuất sắc nhất cuối cùng mới là chính thức cầu thủ xuất sắc nhất bởi ba cái cầu thủ xuất sắc nhất là do ba cái không giống tổ chức bình chọn trao giải vì lẽ đó cuối cùng đoạt giải tình huống cũng không chọn vẹn tương đồng có lúc là ba cái cầu thủ xuất sắc nhất đều ban cùng một người có lúc nhưng là hai cái ban cùng một người một cái khác nhưng ban mặt khác người thậm chí có ba cái tốt nhất phân biệt ban phát cho ba cái không giống cầu thủ tình huống phát sinh từ ba cái tốt nhất giải thưởng đều đồng thời trao giải tới nay Đã từng xuất hiện 5 lần là đem 3 cái tốt nhất phân biệt ban phát cho 3 cái không giống cầu thủ tình huống đồng thời 3 cái tốt nhất đều ban phát cho đồng nhất cái cầu thủ, điều này cũng xuất hiện 5 lần, phân biệt là tháng 6 năm 07 mùa giải cùng tháng 7 năm 08 mùa giải rồi, tháng 9 năm 10 mùa giải Juni, tháng 12 năm 13 mùa giải ba lê, 13 14 mùa giải xa Sarje. Mùa giải này tờ giờ Mi ở Elite, bọn dù sở tự nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất mạnh mẽ tranh có người. Hắn ở chính mình tờ giờ Mi ở Elite cái đầu tiên mùa giải liền đánh vào 30 bóng, đây chính là rất tốt cạnh tranh điều kiện. Có điều hắn cũng là có người cạnh tranh, vậy thì là Chelsea Hayden Mùa giải này Chelsea mạnh phi thường thế, đã sớm bốn vòng đoạt được tờ giờ mi ở Lit Quán Quân. Tuy rằng Chelsea là dựa vào toàn thể mạnh mẽ mà thắng lợi, nhưng Eden là Chelsea trong đội tối ổn định điểm, có thể nói là mùa giải này Chelsea trong đội biểu hiện nổi trội nhất cái kia cầu thủ. Có tờ giờ mi ở Lit Quán Quân bổ trợ, Eden là thật có cơ hội cùng bở rủ sở một hồi cầu thủ xuất sắc nhất. Bây giờ cầu thủ công hội bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất kết quả đi ra, bở rủ sở lực ép Eden thu hệ thưởng cũng coi như là không có gì bất ngờ. Cầu thủ công hội bình chọn đều dựa vào cầu thủ bỏ phiếu thu được, xem như là ba cái giải thưởng ở trong coi trọng nhất danh khí bộ dù sơ ở cá nhân tiếng tâm hoàn toàn bỏ qua đen, bắt cái này giải thưởng cũng là nên cầu thủ xuất sắc nhất trao giải vẫn là rất chính thức ở Liverpool một quán rượu bên trong tiến hành hiện trường cũng tới rất nhiều nước Anh phóng viên bộ dù sơ linh chính mình cầu thủ xuất sắc nhất cút đồng thời còn có một cái mùa giải tốt nhất đội hình cút sau đó trả lời hiện trường phóng viên vấn đề rất cao hứng có thể thu được cái này giải thưởng cảm tạ sở hữu cho ta bỏ phiếu người các ngươi làm ra lựa chọn chính xác mục tiêu của ta chính là ở trên sân bóng ghi bàn vì là Liverpool đạt được càng tốt hơn thành tích chúng ta nhất định phải ở The The mi ở ít người trung gian chứng bốn vị trí đầu vị trí Sau đó ở Tram Tihon bên trong tận lực đánh bại rêu, tranh thủ thăng cấp trận chung kết, ba Bắt cầu thủ công hội cầu thủ xuất sắc nhất sau khi, vợ rủ sơ liền muốn chuẩn bị cuối tuần giải đấu. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, The giờ Mi ở Lid vòng thứ 35, Liverpool ở sân nhà nên chiến đội trụ hạng Vinac dành trở. Hiện nay đi dạo người xếp hạng The The Mi ở Lid để 19 vị, hơn nữa lạc hậu bảo vệ khu bốn phần, toán là vô cùng nguy hiểm. Bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp xác thực không được, dễ, cái bạn không thể ở an phiêu nhất lên sóng gió gì. Lập tức tuần này chính là Champions League vòng bán kết, Liverpool sắp sửa nên chiến mạnh phi thường sức lực. Riêng nhưng Liverpool hiện tại tờ giờ mi ở lượt trước bốn vị trí cũng không ổn định, vì lẽ đó rổ giờ không dám có chút bất cẩn. Cuộc tranh tài này vẫn là sắp xếp toàn chủ lực xuất chiến. Bậc dù giờ ở hiệp một kiến tạo Coutinho phá cửa, Liverpool đạt được dẫn trước. Tiếp theo hiệp 2 mở màn không lâu, hẹn sân lại suốt xa phá cửa trợ giúp đội bóng thổi phòng điểm số lớn. Mắt thấy đi dạo người cũng không có gì sức chiến đấu, liền rổ giờ liền thay đổi bậc dù giờ để hắn xuống sân nghỉ ngơi, vì là Champions League vòng bán kết làm chuẩn bị. Có điều bở rủ sở mới vừa xuống sân, sở thơ linh ngay ở trên sân chế tạo một cái penalty. Bở rủ sở hoàn mỹ bỏ qua dễ dàng đạt được ghi bàn cơ hội. Hơn nữa ở đây trên chủ đá penalty gơ dắt lại đem bóng cho đá bay, tương đương lãng phí. Có điều này không quan hệ lại cục, Liverpool vẫn là ở sân nhà 20 bắt quỳnh ác giảnh không có ra cái gì sai lầm. chương 380, ác chiến diêu trên. chương 380, ác chiến riêu trên. giờ mi ở lít vòng thứ 35 ở trong, Liverpool ở sân nhà ung dung bắt được 3 điểm. Nhưng tranh bốn đôi tay cái khác ba đội, Man City, MU cùng Arsenal, bọn họ đều thành công thắng trận. Nếu như vậy, tờ giờ mi ở Leeds đệ nhị đến đệ ngũ thứ tự xếp hạng cùng tỷ số đều không có phát sinh biến hóa, chỉ có điều từng người tăng 3 phân mà thôi. Bây giờ Man City cùng Liverpool cùng tích 69 điểm, Arsenal 68 phân, MU 66 phân. Tuy rằng tỷ số không có thay đổi, nhưng tờ giờ mi ở Leeds thi đấu lại thiếu một vòng, đây là đối với Liverpool chờ xếp hạng ở bốn vị trí đầu trong vòng ba đội càng có lợi, còn đối với MU không quá có lợi. Gần nhất khoảng thời gian này Nước Anh truyền thông đều ở tận lực giúp MU muốn tranh, vì là MU tranh bốn tình thế mà sốt ruột. Ferguson thời đại 20 mấy năm tích lũy lên tiếng tâm hiệu ứng, cộng thêm hiện tại MU toàn cầu sức ảnh hưởng, những này đều làm cho nước Anh truyền thông càng thiên hướng với mù nhiệt như hiện nay tranh thủ ba cái tiêu chuẩn này bố đội, thiết yếu có một nhánh đội bóng muốn ngã xuống lời nói, khả năng phần lớn nước Anh truyền thông đều càng muốn đó là Arsenal ngã xuống. Arsenal hàng năm đều cấp một cái Champions League tiêu chuẩn, nhưng hàng năm một sáu lang, quả thật có chút nhi bại nhân phẩm. Hơn nữa lấy hiện nay điểm tình thế, MU muốn tranh 4 phần 10 công lời nói, to lớn nhất khả năng cũng xác thực chính là đi trên đi Arsenal mà tiến vào bốn vị trí đầu. Thứ hai đến ngược vòng thời điểm, MU đem ở sân nhà lên chiến Arsenal, đến thời điểm chỉ cần có thể đánh bại đối phương, quỷ đỏ liền có thể ở điểm trên vượt lại phá thủ. Có điều Arsenal còn có một vòng bù thi đấu không đá, đến thời điểm coi như thật sự bị MU vượt lại, Arsenal cũng có thể thông qua bù thi đấu sẽ đem điểm cho bù đắp lại. Vì lẽ đó MU là thật sự rất khó khăn. Tờ giờ mi ở Li 35 vòng qua đi, Liverpool liền muốn chuẩn bị trang tỷ on Li vòng bán kết. Liverpool tương lai ba cuộc tranh tài đều sẽ phi thường khó khăn, nhân làm đối thủ đều là thực lực đối thủ mạnh mẽ. Sau đó liên tục hai cái tuần này, Liverpool sắp sửa ở trang Dion list vòng bán kết hai hiệp nên chiến diêu Madrid, mà kẹp ở hai trận trang Dion list vòng bán kết trong lúc đó trận đó giải đấu, Liverpool muốn đi sân khách đá với Chelsea. Như vậy một cái lịch thi đấu, xác thực có thể nói được với là ma quỷ lịch thi đấu. Càng quan trọng chính là Liverpool trước ở trang Dion list tứ kết trên diện đi Chelsea, điều này làm cho Chelsea trên dưới đều là ghi hận trong lòng. Hiện tại Liverpool gặp gỡ ma quỷ lịch thi đấu, Chelsea đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, bọn họ đã bắt đầu lời, bảo là muốn ở sân nhà để Liverpool đẹp đẽ. Dựa theo Mujinho lời giải thích, bọn họ chỉ là muốn theo đuổi tờ The giờ Mi ở list đệ nhị cao điểm mà thôi, vì lẽ đó nhất định phải ở sân nhà tận lực đánh bại Liverpool, tranh thủ bắt được 3 điểm. Nếu như đến thời điểm thật sự sân khách bại bởi Chelsea, cái kia Liverpool tranh 4 tình huống lại gặp trở nên khó khăn lên. Cũng may Liverpool cũng còn có một trận thi đấu bù có thể trở về dưới huyết, có nhất định quay về chỗ trống, cũng không phải nhất định phải đi cùng Chelsea liều mạng không thể ở trang The on League vòng bán kết sắp đến thời khắc, Liverpool, câu lạc bộ nên đón một khách hàng. Trung Quốc nủ cờ bóng tay Đinh Tuấn Huy trước đến bái Liverpool câu lạc bộ, sợ làm hoa kiều ngôi sao bóng đá tự nhiên bị kéo đi đảm nhiệm nhân viên tiếp tân. Bỡ dù sở đem mình số 7 áo đấu đưa cho đối phương, hai bên xem như là lẫn nhau tuyên truyền một làn sóng đinh Tuấn Huy ở đầu năm nay thời điểm lần đầu leo lên đệ nhất thế giới, trở thành sở nủ cờ trong lịch sử đệ 11 vị đệ nhất thế giới, chính là danh tiếng chính sức lực. Mấy ngày trước hắn ở xếp tiến hành sở nủ cờ giải vô địch thế giới trên tứ kết bại bởi rất lộ mô phổ vì lẽ đó liền chính xác có thời gian quá đến bãi phòng Li và đại gia lẫn nhau cổ động một hồi. Bỡ dù sở cũng làm câu lạc bộ đại biểu, cũng thuận lý thành chương mời đối phương lưu lại quan sát đón lấy Li và Boon cùng Jiuchang vòng bán kết 3. Ngày mùng ngày 5 tháng 5 buổi tối, mùa giải này Champions League vòng bán kết trước tiên tiến hành trận đấu. Juventus ở sân nhà lên chiến Barcelona. Cuối cùng dựa vào Neymar ghi bàn, Barca sân khách 11 đánh hòa Juve ở sân khách bắt được một hồi thế hòa, đồng thời còn có một cái sân khách ghi bàn ưu thế. Barca xem như là ở trận trước thi đấu bên trong chiếm được một chút tiểu ưu thế. Ngày mùng ngày 6 tháng 5 buổi tối, Champions League vòng bán kết trận thứ hai, Liverpool sân nhà nên chiến Real Madrid thi đấu ở sân Anfield chính thức đấu võ. Thi đấu còn chưa bắt đầu, sân Anfield bên trong liền từ lâu là một mảnh đại dương màu đỏ trong sân bóng đâu đâu cũng có màu đỏ cờ đội đón gió phấp phới trên khán đài đều là thống nhất thân mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên liverpool liverpool toàn đội từ cầu thủ đường núi đi ra lúc trên khán đài cổ động viên liverpool đều dơ lên thật cao trong tay màu đỏ khăn quan cổ đó là năm 2005 liverpool trang di on thắng lợi lúc kỷ niệm khăn quan cổ đồng thời bọn họ trong miệng cao hơn nữa sướng đội ca riu lờ lờ và gặt da lợn lần này trang di vòng bán kết là liverpool từ tháng 7 năm 08 mùa giải sau khi thời gian qua đi 7 năm lần thứ hai đánh vào trang di vòng bán kết Vì lẽ đó sân Anfield bên trong cổ động viên Liverpool đều phi thường nhiệt tình. Bất quá bọn hắn muốn đối mặt đối thủ có thể không thoải mái, đại danh đỉnh đỉnh gạ là Atletico Madrid. Ở mùa giải này trang Dion Lee vòng bảng thi đấu thời điểm, Liverpool rồi cùng Giao phân đến đồng nhất vòng bảng, lúc đó Liverpool là sân nhà 13, sân khách không một bị xong giết. Có điều tình huống bây giờ có chỗ bất đồng, vòng bảng thi đấu lúc bự rủ sở ở cuộc so tại thứ nhất đã không tới một nửa liền bị thẻ đỏ phát xuống, trận thứ hai thì bị cấm thi đấu. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói lời nói, Liverpool ở vòng bảng thi đấu lúc bị xong giết, đều là ở vắng chỗ bự dự sở tình huống bây giờ bờ rủ sở trở về không biết liverpool có thể không đánh bại real ở sân nhà fan bóng đá nhiệt tình cố lên thanh ở trong trận này champions league vòng bán kết trọng yếu chiến dịch bắt đầu rồi cuộc tranh tài này liverpool vẫn là sắp xếp 433 trận hình thủ môn mino hậu vệ moriño loren soroel em can giữa sân gerrard hensson cutino tiên phong sertling bờ rủ sở sertic đây là gần nhất khoảng thời gian này liverpool thường dùng nhất trận hình Mà bên kia bọn họ sắp xếp chính là 442 trận hình thủ môn Navas, hậu vệ, Marcelo, Vazen, PP, cật và dạn, giữa sân, Isco, Cerrillos, hiệu là rẻ Mendy, thiên phong, Rô, Ba Lê. Hiện nay Real trong đội có Benzema, Mùa gì cùng ra mốt ba cái trùng muốn cầu thủ thương thiếu, vì lẽ đó Ancelotti điều chỉnh sau khi sắp xếp ra như thế một cái trận hình. Trên thực tế, Ba Lê cũng là mang theo vết thương nhẹ đến dự thi, lại là hắn truyền thông cá thần bơn cơ có thương tích ở dưới bóng đá ở trong, hoàng gia cá thần bơn bày bên trong thu cơ ba cá hãng, những thứ này đều là phi thường đáng giá vị trí, động một chút là dễ dàng bị thương thi đấu chính thức bắt đầu, mở màn lần thứ nhất tấn công, goretz ngay ở vùng cấm trước đưa ra chọn khe bóng. Bọ rùi sở trước cắm vào vùng cấm cầm bóng, nhưng cùng tấn công navas đụng vào nhau, hai người đồng thời ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm. Trên khán đài chung quanh đều là hô lớn về âm thanh, nhưng Italy trọng tài chính dị dội lì cũng không có phán đá về nanti. sơ mặc dù là trước cắm vào cầm bóng cầu thủ, nhưng hắn còn cũng không bắt được bóng, quả bóng cũng không ở hắn phạm vi khống chế bên trong, trái lại là đúng lúc tấn công navas trước tiên bắt được bóng, vì lẽ đó dị dội lì không chỉ không phán penalty, còn thổi bọ sờ sông tới thủ môn. Cái này phán phạt để An Phiu bên trong vang lên to lớn tiếng xuýt. Có điều bờ rủ sơ biết, đây là rất bình thường phán phạt, vì lẽ đó hắn cũng không có nói nhảm nhiều, trước tiên bỏ lên sau còn thuận tiện cũng lôi nạp vắt một cái. Nói thế nào, hai người cũng là ở sở không 04 đồng thời cộng sự một cái mùa giải, còn dắt tay bắt được vô địch Trang League. Bây giờ tất cả đều vì chủ, cũng chỉ có thể xung đột Vũ Trang. Cái này cũng là giới bóng đá thái độ bình thường. Chương 381 Ác chiến diêu dưới giêu. Chương 381 Ác chiến diêu dưới giêu. Liverpool mở màn tam bản phủ đánh cho cũng không tệ lắm, chí ít ở đây trên mặt là để diêu có chút chất Phút thứ tư, em dở can đường biên chuyển ngang, Bọ rủ Sơ ở bên ngoài vùng cấm tiến trên đại lực xuất xa, khiến cho Navas làm ra một lần ngã xuống đất cứu thua. Phút thứ 9, Hẹn sân hậu trường chuyển xa trực tiếp tìm trên hàng tiền đạo Bọ rủ Sơ, Bọ rủ Sơ trước sân cầm bóng sau nhìn thấy Navas chạm vị có chút rượi vào ở ngoài, lập tức liền lên chân cửa treo, nhưng Navas đang lùi lại ở trong đem bóng cản đi ra. Phút thứ 12, Coutinho đưa ra một cước tạt nhét, Bọ rủ Sơ ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng trực tiếp dứt điểm, lại bị Navas nhào đi ra. Tiếp theo Sơ Linh tiến lên xuất đổi, nhưng lại chậm một bước. Từ mở màn khoảng thời gian này đến xem Bảo rủ sở trạng thái rất tốt, hắn liên tục uy hiếp đối với tay chạm bóng môn. Có điều Diêu bên kia, Nava trạng thái cũng rất tốt, hắn liên tục hóa giải Liverpool thế tiến công. Liverpool chiếm cứ mở màn quyền chủ động, nhưng chờ này một làn sóng hưng phấn sức lực quá khứ sau khi, rất nhanh Diêu liền đi bàn. Phút thứ 19, Diêu phản công nhanh, chờ Dô ở đường biên đưa ra một cước bóng, bóng lộ rèn hàng này dễ, cái bản không tập trung Dô, bị đối phương chạy ra không vị sau, Cao Cao nhảy lên một cái đánh đầu công môn, liền như vậy công phá Liverpool công thành. Rồi, phi thường đẹp đẽ đánh đầu bàn, hắn vì là Diêu đạt được dẫn trước ghi bàn trong nháy mắt, Tây Ban Nha giải thích liền lên tiếng hô to lên. Nước Anh giải thích nhưng là đang không ngừng thở dài. Quá tệ, Liverpool ở mở màn xem ra đánh cho cũng không tệ lắm tình huống, lại trước tiên mất bóng. Phải biết, này có thể là phi thường trọng yếu sân khách ghi bàn. Đó lấy coi như Liverpool liền tiến vào hai bóng, cái kia cũng vẹn vẹn là sân nhà 21 tháng lợi, một cái không có gì quá to lớn ưu thế điểm số. Thành thật mà nói, cái này mất bóng xác thực đến quá nhanh một chút, đối với toàn đội đã kích rất lớn. Sau đó Diogo thừa dịp ghi bàn sau khí thế, liên tục lại khởi sướng một làn sóng tấn công chiều. Phút thứ 23, Isco đường biên sau khi đột phá đưa ra đảo tam giác chuyển về. Bát lê ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống đem bóng đánh thành pháo cao sạc. Phút thứ 29, Cerritos ở ngoài vùng cấm suất xa lại khiến cho Mỉ nội nẹt làm ra một lần bay người cứu thua. Rio ở Anfield đánh cho vui vẻ sung sướng, đem bên sân rổ giờ gấp đến độ nhảy nhót vui mừng. Cũng may Liverpool rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thông qua liên tục bất cướp ách hạn chế đối phương xu thế. Mặt khác, cũng là mang thương tác chiến ba lê trạng thái không tốt, quả bóng mỗi lần đến hắn chỗ ấy, liền dễ dàng bị Liverpool hạn chế lại. Liên như vậy, hiện một thời gian sau này. Hai đội đều không có đánh ra quá quá nguy hiểm. Hiệp một sắp lúc kết thúc, ít cô lại một lần ở đường biên lên chân truyền vào trong, lần này dỗ bị tập trung, nhưng chờ đợi, nhưng tìm tới cơ hội, hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành đồng dạng là chữa cái la, chờ rồi đánh đầu trình độ so với dỗ liền kém nhiều, một lần cơ hội rất tốt, bị hắn vừa vận đỉnh ở trên sáng ngang, tiếp theo bắn ra đường biên ngang đây là hiệp một một lần cuối cùng y ý bóng. Rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc, Liverpool ở sân nhà không một lạc hậu Giữa sân nghỉ ngơi lúc, nước anh giải thích cũng đang vì Liverpool lo lắng. Mùa giải này Liverpool đã bị diêu xong rất qua, lần này cần là sân nhà lại thua vậy thì là bị rìu mùa giải ba giết. Hơn nữa nếu như trận này thật sự thua lời nói, Liverpool nhất định sẽ bị đả kích lớn, dưới một hiệp đi ma hơn nửa còn muốn lại thua. thật đến tình huống đó, Liverpool chính là một cái mùa giải bên trong bị rìu bốn giết, chuyện này đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là thiên đại xì nhục. nước anh giải thích lời giải thích cũng không sai, giữa sân nghỉ ngơi lúc, rổ giờ ngay ở cường địa vấn đề này. nếu như muốn thăng cấp Champions League trận chung kết, lần này sân nhà chúng ta là nhất định phải bắt. nếu như sân nhà đều không bắt được, vậy chúng ta thật sự rất khó có cơ hội lại đi Bet Maber đào thải Trên thực tế, tình huống trước mắt đã để Rội Rợ có chút nản lòng. Đội bóng ở mở màn đánh cho cũng không tệ lắm, nhưng không hiểu ra sao trước tiên mất bóng. Cuộc tranh tài này lại sân nhà bại bởi Diao lời nói. Liverpool là thật sự rất có khả năng sẽ bị Diao mùa giải bốn giết. Mùa giải này lần thứ nhất mang đội tham gia Champions League liền đánh vào vòng bán kết, điều này làm cho Rội Rợ dạy học năng lực được rất lớn tán thành. Rất nhiều truyền thông bắt đầu nói khoác hắn là một đời mới anh danh soái. Nhưng nếu như bị rêu một cái mùa giải bên trong bốn liền giết, vậy hắn cái này danh xoái tên gọi e sợ cũng phải mất giá rất nhiều. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Liverpool trước sau như một cước bắt đầu. Phút thứ 46, sở Tơ Linh dẫn bóng đột phá, tạo trở độ thẻ vàng. Phút thứ 52, Sterling ở vùng cấm cánh phải cầm bóng, dừng bóng sau đó một hồi mũi chân bấm bóng, quả bóng trên không trung sẹt qua đường vòng cung lướt qua Vazen cùng Marcelo đi đầu, rơi vào bên trong vùng cấm vỏ rủ sở bên cạnh. Vở rủ sở ở bên trong vùng cấm nghiêng người tựa ở PP, trực tiếp liền nhấc chân vây chân, mạnh mẽ đến một cước vô lý ở PP quay rời dưới, vỏ rủ sở là dùng cổ chân rút chúng quả bóng, nhưng này bóng nhưng đánh ra cao chất lượng, trực tiếp liền bay vào gần cột dọc bưng lên góc bên trong, Navas cũng không kịp phản ứng. Nước anh giải thích rốt cục hống ra phiền muộn đại một hiệp hò hét. Souter bờ rủ sở hắn ghi bàn rồi phi thường đẹp đẽ vô ly. Ở hiệp một bắt đầu đánh cho không sai nhưng trước tiên mất bóng tình huống. Hiệp 2 Li và vẫn là đồng dạng đấu pháp, lần này nhưng đưa đến hiệu quả. tơ dứt kiến tạo ly hoàn thành phá cửa. Li và rốt cục san bằng tỷ số. Li và còn có cơ hội, bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi vượt lại điểm số. Bờ rủ sở cũng biết, hiện tại chỉ là san bằng điểm số, còn chưa là có thể cao hứng thời điểm. Vì lẽ đó ghi bàn sau khi, hắn liền lập tức trùng vào không thành bên trong. Un quả bóng trở về chạy. Một bên chạy còn một bên hướng về trên khán đài cổ động viên vùng quyền gia hiệu, để bọn họ tiếp tục vì là đội bóng cố lên. San bằng điểm số sau, Liverpool tiếp tục tăng mạnh thế tấn công, nhu cầu có thể mau chóng vượt lại điểm số. Lấy tình huống trước mắt tới nói, Liverpool muốn tại đây cái trận trước chiếm cứ trọng đại ưu thế, vậy ít nhất muốn 31 mới đầy đủ. Phút thứ 58, bờ dù sở dẫn bóng hấp dẫn kèm tập sau, đem bóng phân cho Sterling. Thế nhưng sở Sterling tiểu tử này trận này lại mất linh, hắn ở một đối một đối mặt tình huống, trực tiếp đem bóng chuyến đến đối phương dưới chân. Phút thứ 64, vợ dù sở đường biên chuyền vào trong, Söderjöp ở bên trong vùng cấm cùng về tranh đoạt đánh đầu lúc ngã xuống đất, nhưng trọng tài chính không hề biểu thị. Mắt thấy Liverpool su thế hung mãnh, Ancelotti cũng rất nhanh làm ra thay đổi người điều chỉnh. Chi Traglietto hở án đệ lên sân khấu, thay đổi Ico. Diaz lại cải đánh 433 trận hình. Ancelotti tựa hồ đối với hiện tại bị động cục diện không hài lòng lắm, hoặc là nói, hắn đối với 11 cái này điểm số cũng không hài lòng lắm. Hở án đệ lên sân khấu cũng mang đến Ancelotti chỉ thị, Diaz phòng thủ bất cấp trở nên càng thêm hung ác, đồng thời phản kích cũng càng thêm quả đoán phút thứ 71, Chirazito liền đang phản kích bên trong liên tục quá đi gơ rất cùng sơ sau đó đem bóng chuyển cho Ba Lê. Nhưng Ba Lê tiếp bóng sau điều chỉnh quá nhiều, đúng lúc chạy tới lộ rẹn giam giữ hắn dứt điểm. Diaz liên tục đánh ra hai lần không sai phản kích, điều này làm cho Rổ giờ lại bắt đầu lo lắng lên. Vừa vào lúc này thi đấu thời gian nhanh muốn đi vào 80 phút, liền hắn liền bắt đầu thay đổi người điều chỉnh, chuẩn bị hôm nay thu binh. sân nhà cùng đối thủ chiến thành 11 hòa, vừa không có thể thắng bóng, lại để cho đối thủ bắt được một cái sân khách đi bàn, năm cái này trận trước xem như là nho nhỏ thất bại. Nhưng chăm chú tới nói, Liverpool đối mặt Diêu bắt được một kết quả như vậy, kỳ thực cũng còn xem là khá tiếp thu đáng tiếc, dỗ giờ bảo thủ ý nghĩ lại không có thể cuối cùng được xính. Phút thứ 84, Diêu thu được một cái trước sân đá phạt cơ hội. rốt cơ đem bóng mở ra đến, Sergio cướp được điểm thứ nhất đem bóng đỉnh đi ra ngoài, nhưng xung quanh trở dụ bắt được quả bóng, sau đó một cước đại lực sút xa, này trực tiếp liền hình thành ép sát mặt đất chém, quả bóng dán vào thảm của một đường liền bay vào Liverpool khung thành dưới góc trái. Chương 382: Trên vách đá treo leo Liverpool. Chương 382: Trên vách đá treo leo Liverpool. Chờ dồ ép sát mặt đất chém trực tiếp liền biến thành tuyệt sát bóng, đó lấy Liverpool tuy rằng tận lực phản công tìm cơ hội, có thể bất đắc dĩ thi đấu thời gian chỉ còn dư lại mấy phút, dễ, cái bản không thể đánh ra hiệu quả. Liên như vậy, Liverpool ở Champions League vòng bán kết trận trước ở trong, sân nhà 12 bại Brazil, mùa giải này lần thứ 3 bị đối phương đánh bại. Hơn nữa cái này điểm số, cũng cơ bản tuyên cáo Liverpool tử hình. Champions League trong lịch sử sở hữu hai hiệp vòng nọ out ở trong, trận trước ở sân nhà thua bóng đội bóng, hầu như đều là bị đào thải ra khỏi cục. Mà tổng cộng từng xuất hiện hai lần bất ngờ. Phân biệt là 95 96 mùa giải Champions League vòng bán kết Ajax, tháng 10 năm mùa giải Champions League thập lục cường Inter Milan, bọn họ là chỉ có 2 lần sân nhà thua bóng sau đó đi sân khách hoàn thành trở mình tình huống. Mà bọn họ lúc đó cũng đều chỉ là trận trước sân nhà thua cái không 1 mà thôi ở Champions League vòng nọ cụt ở trong, sân nhà thua không, một thua bóng cùng 12 thua bóng, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau điểm số. Trận trước sân nhà thua một cái không 1 lời nói, lượt về chỉ cần đi sân khách một bóng tiểu thắng, thì có rất cơ hội lớn hoàn thành trở mình đi sân khách thắng một cái 10, liền có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu mà bù giờ thi đấu hai bên đều không có ghi bàn lời nói là có thể tiến vào T-Nanti đại chiến. Nếu như là sân khách thắng một cái ghi bàn càng nhiều một bóng tiểu thắng, nói thí dụ như sân khách 21 thắng trận hoặc là 32 thắng trận, thậm chí là càng nhiều ghi bàn một bóng tiểu thắng, trực tiếp liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà thắng cấp. Nhưng nếu như trận trước thua 12 lời nói, lượt về đi sân khách coi như thắng 10 cũng không đủ, vẫn là gặp bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải. Nếu như vậy, trận trước thắng trận đội bóng là có thể có càng nhiều quay về không gian, càng có cơ hội bắt thi đấu. Vì lẽ đó tổng hợp tới nói, Liverpool ở sân nhà 12 bại Brazil, cơ bản chính là ngọn cụ tỏi. Chí ít ở trang League trong lịch sử, chưa bao giờ đội bóng làm được quá sân nhà thua 12 hoặc là càng to lớn hơn điểm số, nhưng có thể thành công lịch chuyển thăng cấp 3. Liverpool sân nhà bại Brazil, điều này làm cho nước Anh các truyền thông một mảnh tiêu rên. Năm nay là tự năm 2012 Chelsea sau khi 3 năm qua đi lần thứ 2 có tờ giờ mi ở -er League đánh vào trang League vòng bán kết. Nhưng Liverpool ở trận trước liền sân nhà bại bởi đối thủ, xem ra cơ vốn là thăng cấp vô vọng, quả thật có chút khiến người ta thất vọng. Hơn nữa càng biết bắt chính là, mùa giải này Liverpool đã 3 lần bại Brazil, dưới một hiệp đi Betmarble hơn nửa còn muốn lại thua đến thời điểm chính là mùa giải bị Bulls giết, đúng là rất mất mặt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool trên giới đều ở phóng viên trước biểu đạt phải tiếp tục phấn khởi chiến đấu, tranh thủ đi Betmarble nghịch chuyển thăng cấp quyết tâm. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người ở biểu quyết tâm thời điểm đều có vẻ hơi mệt mại. Trang ti vòng bán kết sau khi kết thúc, rất nhanh lại chính là cuối tuần giải đấu ngày thi đấu, Liverpool sắp sửa đi sở đá với Chelsea Nước Anh truyền thống đã vì là Liverpool làm tốt sắp xếp, ngược lại Champions League bên kia là cơ bản bị nó cao, vậy thì hảo hảo đi cùng Chelsea liệu một hồi, tranh thủ từ Chelsea trên người cướp được một phần, lấy tận lực vững chắc chính mình trước bốn vị trí. Hiện nay Liverpool ở giờ mi ở League bảng tổng sắp trên chỉ dẫn trước người thứ 5 MU 3 điểm, đây là một cái cũng không quá an toàn vị trí. Nếu như đón lấy Liverpool đi sân khách bại bởi Chelsea lời nói, là rất có khả năng sẽ bị MU đuổi theo. Chỉ có từ Chelsea trên người bắt được điểm, Liverpool mới có thể tiếp tục gáp chế lại MU, ổn định bốn vị trí đầu vị trí có điều đối mặt thuyết pháp như vậy, bờ rủ sợ là không quá tán đồng ở bờ rủ sợ trong lòng. Tram thi Lit chỉ là sân nhà thua một bóng, cái kia thi đấu là còn có thể có làm, quyết không có thể nào liền như thế từ bỏ. vì lẽ đó bờ rủ sở cố ý đi tìm rô rờ, cho thấy ý nguyện của chính mình. huấn luyện viên, ta cảm thấy chúng ta nên ở cuối tuần giải đấu ở trong làm thay phiên, vì là lượt về đi Betmarber thi đấu tích trữ thể lực. bờ rủ sở trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu đạt ý nghĩa của chính mình. nhưng chúng ta tư cách tham dự Tram Tion cũng không chắc. rô rờ rõ ràng càng nghiêng về các truyền thông lợi giải thích, nhưng chúng ta còn có một trận thi đấu đủ à? Cuối tuần giải đấu liền coi như chúng ta bại bởi Chelsea, chúng ta cũng còn có thể thông qua cái kia trận thi đấu bù năm phân, lần thứ 2 cầm lại tranh 4 quyền chủ động. Huấn luyện viên tiên sinh, đây chính là Champions League vòng bán kết, thắng cũng có thể đi tham gia Champions League trận chung kết, rất nhiều cầu thủ cả đời đều không có thể thu được đến một lần tham gia Champions League trận chung kết cơ hội, chúng ta không thể bởi vì trận trước một hồi thất bại liền đối với cái này SEA Games thi đấu tuyên án tử hình. Ta cảm thấy chúng ta tại đây cái SEA Games thi đấu còn có cơ hội, thật sự. Chúng ta hiện tại tiến hành thay phiên, chỉ là dùng tranh 4 trên một chút gió nhỏ hiểm đi đổi lấy một lần thăng cấp trang tí trận chung kết cơ hội, thậm chí là tranh thủ một lần trang tí thắng lợi cơ hội, mặc kệ có thành công hay không, cái này trao đổi đều là giá trị tuyệt đối đến. Bọn Dù sở chỉ là biểu đạt mình muốn đi bet mà bờ cùng riu đến một hồi quyết chiến khát vọng, nhưng rổ rờ cuối cùng có thể hay không tiếp thu, hắn cũng không rõ ràng ba. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, tờ giờ mi ở lit vòng thứ 36, liverpool đi sở camfort bờ giết khiêu chiến đã sớm thắng lợi chelsea ở cuối cùng xuất chiến nhân viên lựa chọn trên, rổ vẫn là tiếp thu bờ rủ sở ý kiến đối với đội bóng tiến hành rồi thay thiên Có điều ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên rất nhiều phóng viên hỏi đến hắn như vậy sắp xếp đội hình mục đích có hay không chính là Tramtyonlit vòng bán kết đi Betmaber cùng Rio liều mạng lúc dỗ dỡ nhưng biểu đạt không giống nhau quan điểm trên thực tế Tramtyonlit vòng bán kết thi đấu Rio đã chiếm cư to lớn tiên cơ chúng ta hầu như không có cơ hội nhưng chúng ta là Liverpool tuyệt không có thể ở một cái mùa giải bên trong bị đối phương bốn giết đây là quyết không cho phép ta sắp xếp trận này thay phiên mục đích chủ yếu đúng là vì Tramtyonlit vòng bán kết lừa về nhưng mục tiêu của chúng ta là muốn sợ bị bốn giết giờ này lời nói đến mức giả giả thật thật các ký giả đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng sẽ không một chút không tin vậy cũng là làm một loại khác loại bong bóng, chính là không biết có thể hay không đưa đến hiệu quả. Liverpool tiến hành rồi đại thay phiên, mà Chelsea bên kia, bọn họ mùa giải này ở Trang League cùng cúp liên đoàn hai hạng cục thi đấu trên bị Liverpool đào thải, trong lòng bọn họ là níu một hơi, sớm liền muốn cố gắng giáo huấn Liverpool một trận. Bây giờ cơ hội tới, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tinh nhuệ nơi tận cùng cố gắng một hồi đại thắng. Sir Em bờ cổ động viên Chelsea đánh ra đông đảo hành phi quảng cáo, đều là nói muốn sân nhà đánh bại Liverpool, đem Liverpool đánh ra bốn vị trí đầu ở ngoài. Cuộc tranh tài này cũng không thể trực tiếp liền để Liverpool vô duyên 4 vị trí đầu, nhưng đúng là tồn tại loại khả năng này, để Liverpool bận bịu đã xảy ra lỗi, cuối cùng tranh bốn thất bại. Dù giờ sắp xếp đội bóng tận lực bảo thủ, dù cho không biết xấu hổ tử thủ vùng cấm cũng có thể, chỉ cần có thể bắt được một phần, vậy thì là to lớn thành công. Có thể đại thay phiên sau khi Liverpool, dễ, cái bản không phải bình cường mã trắng Chelsea đối thủ. Liverpool ở Stamford Bridge bảo vệ hiệp 1 không mất bóng, nhưng hiệp 2 lại bị liền quán ba bóng, cuối cùng sân khách không ba thảm bại cho Chelsea. Chương 383. Bit 6 nội chiến điểm. Trường 383, biết 6 đội chiến điểm. Tờ giờ mi ở lit vòng thứ 36, Liverpool ở sân khách không ba bại bởi Chelsea. Lần này Chelsea xem như là bảo thủ, nhưng Liverpool tranh bốn tình huống nhưng sốt sáng lên. Vòng này cái khác thi đấu ở trong, MU sân khách 21 tuyệt sát cờ rít tổ bé lịt, Man City càng là sân nhà 60 đại thắng đội chủ hạng quỷ hắc diện chờ, Aguero hung hăng mang mũ. Man City song hùng đều không có phạm sai lầm, nhưng có nhiều năm tranh bốn kinh nghiệm Arsenal nhưng phạm sai lầm, bọn họ ở sân nhà không một bị sở Chelsea tuyệt sát. Nếu như vậy, tờ giờ mi ở lịch tranh 44 chi đội bóng, Man City lấy 72 điểm tiếp tục xếp hạng thứ 2, Liverpool cùng MU đều là 69 điểm, phân loại người thứ 3, 4, mà Arsenal thua trận cuộc tranh tài này sau khi đã rơi ra bốn vị trí đầu, tạm thời lấy 68 phân xếp hạng thứ 5. Liverpool xếp hạng không có thay đổi, vẫn là xếp hạng thứ 3, nhưng cùng người thứ 5 tỷ số đã từ 3 điểm biến thành một phần, đúng là càng khẩn trương. Nhưng hiện nay cái này điểm tình huống, sốt sáng nhất vẫn là MU cùng Arsenal này hai đội. Bây giờ giờ mi ở lịch tranh 4, cơ bản đều là xem MU cùng Arsenal Hiện nay M.U. dẫn trước Arsenal một phần, có thể tranh 4 tình thế nhưng còn rất rắc rối phức tạp. Arsenal còn có một trận thi đấu bù có thể cướp điểm, đây là đối với Arsenal khá là có lợi. Mà M.U. lời nói, bọn họ vòng kế tiếp đem ở sân nhà nên chiến Arsenal, đây là một hồi trực tiếp giao thủ thi đấu, này lại là M.U. lợi tốt. Căn cứ tình huống trước mắt cùng với không giống lịch thi đấu, hiện tại Tờ giờ Mi ở lít tranh bốn bốn đội đều còn có chính mình quyền chủ động. Man City cùng Liverpool tự không cần phải nói, còn lại Tờ giờ Mi ở lít thi đấu chỉ cần toàn thắng, liền nhất định có thể bắt được 4 vị trí đầu thậm chí không cần toàn thắng cũng có thể, bởi vì đón lấy MU cùng Arsenal sẽ có một hồi trực tiếp giao thủ, nhất định sẽ có người mất điểm. Mà MU lời nói, bọn họ chỉ cần ở sau đó trực tiếp trong khi giao thủ đánh bại Arsenal, sau đó sẽ thăng dưới một vòng cuối cùng. Cái kia Arsenal coi như có một trận thi đấu bù cũng không hữu dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Arsenal lời nói, bọn họ muốn ở sau đó trực tiếp trong khi giao thủ không thua với MU, thông qua nữa bù thi đấu nắm phân vượt lại MU, vậy cũng đồng dạng cầm lại quyền chủ động. Nói chung, hiện nay giờ mi ở Lit tranh bốn tình thế phi thường phức tạp nhưng đại khái suất sẽ là M.U. cùng Arsenal bên trong một đội tranh 4 thất bại 3 ở hơn 10 năm trước thời điểm, khi đó tờ The G.M. Elite 4 vị trí đầu cơ bản đều là bị Liverpool, M.U., Chelsea, Arsenal này 4 đội nắm giữ, 4 đội quanh năm đại biểu The G.M. Elite đi tham gia Tram T.H.L.E.D., đồng thời 4 đội ở trên Tram T.H.L.E.D. cũng đã có không sai biểu hiện, vì lẽ đó bị các truyền thông xưng là The G.M. Elite 4, cũng chính là anh siêu bàn kết. Sau đó theo Man City cùng hội vừa trước sau cuộc thời khởi, hai đội bắt đầu lục tục cướp đi một ít trang tí on tiêu chuẩn, liền bắt đầu có tờ giờ mi ở list 6 cường lợi giải thích, cũng chính là tờ giờ mi ở list 6. Mà mặc kệ là trước đây bán kết thời kỳ, vẫn là hiện tại 6 cường thời kỳ, các truyền thông đều phi thường quan tâm đội mạnh trong lúc đó lẫn nhau đối chiến thành tích ở sân khách bại bởi Chelsea sau khi, mùa giải này Liverpool cùng 6 cường cái khác 5 đội tổng cộng 10 cuộc tranh tài cũng là toàn bộ kết thúc. Liverpool đá với cái khác 5 đội từng người hại trận thi đấu, thi đấu kết quả phân biệt là đá với hơn nửa, Liverpool sân nhà và khách xong giết đối phương, đá với Man City Liverpool chủ thắng khách phụ, đá với Arsenal, Liverpool sân nhà và khách đều là đá họa, đá với MU cùng Chelsea, Liverpool đều là chủ bình khách phụ. Vì lẽ đó mùa giải này cùng bit 6 nội chiến 10 cuộc tranh tài, Liverpool chu toàn tích là 3 thắng 4 hòa 3 thua, tổng cộng bắt được 13 điểm, một cái đúng quy đúng cũ thành tích. Tuy rằng mùa giải này bit 6 nội chiến còn có một hồi M.U. cùng Arsenal thi đấu không đánh, nhưng các đội nội chiến điểm đã cơ bản gần như định hình. Là mùa giải này giải đấu quán quân Chelsea, bọn họ là thành tích tốt nhất, 10 cuộc tranh tài đạt được 5 thắng 4 hòa một phụ tích 19 điểm thành tích tốt, trong đó đá với Liverpool Man City cùng Arsenal Chelsea đều là bắt được một tháng một hòa chỉ có ở sân khách bại bởi họ vừa một hồi ngoại trừ Chelsea ở ngoài Man City song hùng thành tích cũng, cũng không tệ lắm M.U. ở còn có một cuộc tranh tại không đánh tình huống tạm thời lấy 4 tháng 3 hòa 2 phụ tích 15 phân xếp hàng thứ 2, chỉ đứng sau Chelsea có điều bởi lạc hậu Chelsea 4 điểm coi như cuộc kế tiếp cùng Arsenal thi đấu bọn họ bắt cũng vẫn là không đội kịp Chelsea vì lẽ đó cũng chỉ có thể bài thứ hai tiếp theo Man City lấy 4 tháng 2 hòa 4 phụ tích 14 điểm thành tích xếp hạng thứ 3 Chelsea mơ cùng Man City Bọn họ mùa giải này bit 6 nội chiến điểm đều cao hơn Liverpool, Liverpool chỉ có thể xếp hạng đệ tứ. Có điều Liverpool chỉ lạc hậu Man City một phần, lạc hậu ở U phần, đại gia cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Sau đó Hụt ngựa lấy 2 tháng 2 hòa 6 phụ tích 8 phân tạm thời xếp hạng thứ 5, mà Arsenal lấy 5 hòa 4 phụ tích 5 phần xếp hạng lộc gáy. Nói đến, Hụt ngựa là mùa giải này bit 6 nội chiến ở trong, duy nhất một nhánh bị người song giết đội bóng, hơn nữa bọn họ vẫn là phân biệt bị Liverpool cùng Man City đều xong giết. Có thể so sánh so sánh điểm, Arsenal cường cường nội chiến điểm còn không bằng Hội vừa tốt xấu còn thắng hai trận, Arsenal là một hồi cũng không thắng quá đương nhiên. Arsenal còn có một hồi không đánh. Nếu như cuối cùng một trận cùng MU cường cường nội chiến, Arsenal có thể thắng được lời nói, bọn họ điểm cũng có thể đuổi theo hội vừa. Nhưng nếu như Arsenal bại bởi MU lời nói, không chỉ là bị MU xong giết, đồng thời còn rất có khả năng liền như vậy mất đi mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Có nội chiến điểm, tự nhiên sẽ có nội chiến cầu thủ biểu hiện. Bờ rủ Sơ là không nghi ngờ chút nào biểu hiện tốt nhất cầu thủ, hắn ở bit 6 nội chiến thi đấu bên trong tổng cộng đánh vào 12 cái bóng đối với Arsenal cùng hợp vừa, bờ rủ Sơ đều là đánh vào buộc bóng, mà khác đá với mở ưu hai bóng, đá với dị trở cùng Man City các một bóng. Nếu không có bờ rủ sợ ở bit 6 nội chiến thi đấu bên trong liên tục ghi bàn, cái kết Liverpool nội chiến điểm cũng sẽ không tốt đến đến chỗ nào đi, quá nửa là cùng Arsenal, vừa một cái cấp bậc 3. Cuối tuần giải đấu qua đi, toàn bộ châu Âu đều là liên quan với đón lấy chu trung Âu quan vòng bán kết lượt về tin tức. Bởi ba ca đều muốn sân nhà tác chiến, vì lẽ đó La Liga tình huống bên kia cũng bị được quan tâm ở cuối tuần La Liga ở trong, ba thành công 20 bắt hoàng gia xã hội đen, nhưng giêu, nhưng sân nhà 22 đánh hỏa Valencia, bất ngờ ném mất hai phần. Nếu như vậy, ở La Liga chỉ còn dư lại hai vòng tình huống, giêu đã lạc hậu 3K 4 điểm, này cơ bản chính là vô duyên La Liga quán quân tiếp tấu ở trang tí onlit vòng bán kết lượt về sắp đến thời khắc phát sinh chuyện như vậy, đối với Liverpool tới nói cũng là có lợi có hại. Có lợi một mặt chính là, giêu có thể sẽ bởi vì La Liga gặp sự cố mà trạng thái được ảnh hưởng, vì vậy mà cho Liverpool cơ hội Bất lợi như là La Liga quán quân cơ bản vô vọng, hiện nay Diêu duy nhất có thể tranh thủ quốc, cũng chính là một cái Trang Tionlit mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ đối với đón lấy Trang Tionlit vòng bán kết thi đấu càng thêm coi trọng. Diêu chính mình phạm sai lầm, dẫn đến Ba rất gần gũi với La Liga quán quân. Hiện nay Trang Tionlit vòng bán kết hai cái giữa khu Ba cùng Juver bên kia là đội vô địch quyết đấu. Hơn nữa Ba Ca cùng Juver đều là còn có cơ hội ở mùa giải này bắt được tam Quan vương. Maliverbull cùng Duy bên này, hai đội đều là vô duyên chính mình trong nước giải đấu quán quân. Có điều đã vô duyên quán quân lời nói, hai đội cũng có thể thoải mái tay chân cố gắng làm một vô lớn, điều này cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.